hết thể tựa hồ biểu thị một trận liên lụy rất rộng tinh kế nhưng tu giới lúc này chỉ là tại vòng xoáy b ê n liên viên vẫn có thể hướng lui về phía sau nửa bước hoặc là hướng bên cạnh tiến lên tránh đi cái này vòng xoáy vương thăng lần này phát hiện xác thực được x ư ơ n g tụng ý nghĩa sâu xa cái này khiến bọn họ thu được rất nhiều q u y ề n chủ động cũng có càng nhiều lựa chọn sau này tại cùng phượng lê môn sau lưng cái kia đại năng có chút tiếp xúc lúc không đến mức quá mức thụ động có thể trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị trở về tinh hải môn đường bên trên vương thăng vì ly thường giới thiệu sơ lược xuống đất tu giới bối cảnh h ắ n như là kể chuyện xưa bình thường đối với ly thường dẫn âm nói thiên đ ỉ n h phá diệt lúc sau tử vi đế quân dẫn dắt thiên đ ỉ n h chúng tiên g i ế t ra khỏi chúng đây cùng với chiến trường cổ này lai lịch cho dù là ly thường vương thăng cũng không có tùy tiện nói ra tiên cấm nơi tồn tại cái nào đó c ử a ra vào chỉ là đem quê hương mình miêu tả vì vô cùng bình thản một chỗ tinh thần năm đó tử vi đế quân xuất đại quân muốn quay về t i ề n giới bọn họ rời đi quê nhà ta lúc mang đi số lớn tu sĩ tỉnh phong k hóa quê nhà ta thiên địa nguyên khí làm nơi nào như là một viên phê sao như thế tới bảo hộ thiên đình chúng tiên lưu lại đạo thừa tại trước đây không lâu kia phong cấm mới bị đánh vỡ lúc này mới khôi phục tu hành vương thăng cùng sư tỷ liếc nhau ánh mắt bên trong tràn đầy n u hòa sau đó vương thăng thở dài nhưng bởi vì vẫn luôn không có nguyên khí cái ngôi sao kia thượng lại sinh cơ bừng bừng cho nên dẫn đến có đại lượng phạm nhân số lượng kinh người nguyên khí khôi phục thời điểm nơi đó đã có trật tự mới mọi người cũng đều có thể an cư lạc nghiệp cũng có đối với tự nhiên lực lượng có không giống với tiên đạo sử dụng phương thức cùng vô tận tinh không bên trong tiên đạo văn minh kỳ thật hơi có chút khác biệt nhất là tại một ít tư tưởng cùng quan điểm thượng có quá nhiều khác biệt ồ ly thường nói khẽ chẳng trách ta gặp ngươi mấy vị kia đồng hương mặc dù tu vi còn thấp nhưng căn cơ có chút kiên cố đợi thập tam tinh vững vàng ta cũng muốn đi các ngươi quê nhà nhìn xem nhìn xem nơi nào là có hay không như như lời ngươi nói như vậy bình thản một quản huyên tay nhỏ vung lên ta mang sư tỷ nói n à n g muốn dẫn ngươi du sơn ngọc thủy vương đạo trưởng cười nói nơi nào rất có mị lực chờ ta vai bên trên sứ mệnh hoàn thành cùng sư tỷ trở về sinh hoạt cũng là rất không tệ ly thường ôn nhu hỏi sứ mệnh của ngươi chính là mang ngươi quê quán tu sĩ đi tới cũng để cho bọn họ tại vô tận tinh không có cái đặt chân nơi có lẽ vậy vương thăng ánh mắt nhìn về phía trời chiều rơi xuống chân trời phong mạch tinh bên trên mặt trời lặn có một phen đặc biệt cảnh trí hắn kỳ thật cũng chỉ là suy xét đến một bước này tự mình hoàn thành thuần dương kiếm phái khai sơn đại điện lúc làm ra hứa hẹn đáy lòng cũng liền không có gì quá lớn gánh chịu nhưng chính mình sau này đường xá thật sự sẽ như thế đơn giản liền bình tĩnh lại sao từ vi thiên kiếm thiên kiếp kiếm ý sắt chúng sinh kiếm ý thuần dương tiên quyết cũng không nhất định sợ nhất kỳ thật vẫn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vương thăng thể nội đột nhiên truyền đến hai tiếng kiếm minh ánh mắt bên trong cũng toát ra một chút sắc bén lại đi là được bốn trở về tinh hải môn sau vương thăng cùng ly thường cùng nhau đối ngoại tuyên bố dốc lòng bế quan tu hành cần bọn họ ra mặt sự tình trực tiếp tìm lâm viên lão nhân liền có thể có vương thăng đơn giản giải thích ly thường cũng coi như làm rõ vương thăng cùng hoài kinh lai lịch của bọn hắn hiểu rõ có quan hệ cổ chiến trường nơi phát ra cùng với thiên đ ỉ n h chúng tiên năm đó quang huy sự tích nàng lần này cũng không đối với vương thăng thể chỉ là đối với vương thăng hứa hẹn chính là lâm viên lão nhân hỏi tới nàng cũng sẽ không nói ra có quan hệ việc này nữa chứ ly thường rõ ràng vương thăng mang nàng đi gặp hoài kinh đám người chúng ũ n g ở trước m tiên, tiên binh bắt đầu ở phong mạch tinh xung quanh tuần tra các vị trưởng lao âm thầm đi cổ chiến trường phương hướng theo dõi hào tinh tử trưởng môn cũng không nhàn rỗi Toàn bộ hành trình t hành bộ h a một dự dựng, Nazi trận mang đại theo xây m nhóm đệ trận ử phấn đấu đang tuyến bên đầu làm việc t ê tiên, n Nazi Bất tòa t quá cựu thiên, hai tòa Nazi đại r đồng thời xây dựng hoàn thời tất, xây chiến ũ n g o à n mỹ l tới h h n g bên từng người lại là vô cùng cấp tốc bản chương song t h ư ơ n g sáu trăm linh chuẩn bị chiến đấu đợi địch chương 598, c h u ẩ n bị chiến đấu đợi địch chương 598, c h u ẩ n bị chiến đấu đợi địch thiên phong động thủ nhanh chóng cũng quả thật có chút ngoài dự liệu lý thiên diệu chi sư mang đến bốn vị thiên tiên cảnh cao thủ bắc hà kiếm phái tại thiên phong môn thiên tiên cao thủ đã đạt đến bảy người nhiều trực tiếp dẫn đến nguyên bản thiên phong cùng phượng lê cân bằng quan hệ bị phá hư đối với thập tam tinh sinh ra khá lớn ảnh hưởng nhưng đối với bắc hà kiếm phái mà nói phụ trách kiếm phái quyết sách người hoàn toàn sẽ không chú ý đến nhà mình mấy cái thiên tiên ra ngoài động tính lần này thiên phong quy mô áp hướng phượng lê môn cũng không cùng phượng lê môn tranh đoạt một ít khu vực biên giới địa bàn cổ chiến trường bên trong lãnh địa thẳng đến phượng lê môn đại bản doanh mà đi m u ố n trực tiếp quyết chiến ý đồ hết sức rõ ràng đắc thế tự muốn toàn lực làm khó dễ thiên phong đã là quyết định đem phượng lê trực tiếp đẻ chết phượng lê môn thông qua xếp vào nội tuyến trước tiên được đến tin tức này thúc giục tinh hải môn chúng tiên tiến về phía trước trợ trận tin tức một ngày mấy lần phượng lê môn các nơi thế lực đều tại bản sao cấp tốc tập kết liên mang theo còn có mấy cái tiểu tiên môn ý đồ uy hiếp thiên phong môn ba sao nhưng thiên phong môn chủ tọa chấn đại bản doanh. phía sau cũng sẽ không xảy ra loạn xuất t r i n h phượng lê môn đại quân không có chút nào lui trở về chi ý theo này cổ thế lực cấp tốc tới gần phượng lê môn đỉnh đầu mây đ e n càng phát ra nồng đậm mà phượng lê môn trước đây nhanh chóng phát triển tệ nạn cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều bên ngoài ngoại môn hộ pháp mang theo tới kết bạn nữ lệ tử lúc này đã không có t i n t ứ c tinh hải môn phía trước điện hào tinh tử đã là triệu tập đến tất cả trường lao cùng hộ pháp đã kết minh tự không thể vào lúc này rời bỏ minh h i ế u tinh hải môn vẫn là muốn giảng cứu một cái tý tự nhưng bọn hắn sắp xuất phát trước có mấy tên thiên phong đệ tử đến tinh hải môn sơn môn nơi đưa lên một phong thư liền vội vàng rời đi nay phong thư cũng rất nhanh bị các vị trưởng lao chuyên đọc nội dung dĩ nhiên chính là khuyên tinh hải môn không muốn chuyến vũng nước đục này không cần tiếp tục cùng phượng lê môn thông đồng làm b ậ y hán thiên phong hủy diệt phượng lê lúc sau cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào tinh hải tự nhiên lời này thuần túy là tại l ử a gạn phượng lê môn khai đ ả o thiên phong tất nhiên sẽ liều lĩnh quyết trường đem thập tam tinh tiên đạo thế lực thống hợp làm cổ chiến trường biến thành nhà mình hậu hoa viên tiến tới bóc lột vô số tá tu đạp lên một đầu triệt để quật khởi con đường một khi thiên phong môn bên trong sinh ra một vị trường sinh cảnh cường giả vậy cái này tiên môn cũng liền có trở thành môn phái lớn tư cách vương thăng đã đem sư tỷ đưa về tinh h ả i thành bên trong hoài kinh bọn họ một hàng cũng bởi vì thiên phong khí thế hung hùng thay đổi một lần điểm dừng chân sợ chính mình vị trí đã bại lộ tiểu tâm cẩn thận c h i cực nói muốn đi tìm hoài kinh bọn họ là sư tỷ chính mình nói ra một quản huyên đ ấ y lòng tất nhiên là muốn cùng vương thăng cùng nhau xuất trình chỉ là chính mình lúc này chưa thành tiên đi theo ngược lại sẽ chỉ cản trở làm vương thăng bó tay bó chân nàng cũng là không phải cái gì nhăn, nhăn nhó nhó tính tình Cũng chưa cấp vương thăng cũng ố l là biết này chiến tầm quan trọng cùng hào tinh tử ly thường bọn họ thương lượng hơn mười lần cuối cùng quyết định tri viện kế hoạch tinh hải môn không thể một mạch đem tất cả cao thủ đều phải qua để phòng thiên phong hư hoàng nhất thương phượng lê bên kia là đánh nghi binh chân chính muốn xóa đi chính là chưa phát triển tinh hải nhóm đầu tiên tri viện đi qua chiến lược từ vương thăng lĩnh đội Lại có mặc dù so với thiên phong môn đại quân tới nói điểm ấy binh lực thoạt nhìn đúng là có chút hạt cắt trong sa mạc bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là giữ vững na di trận tại thiên phong môn cao thủ xác định là tại phượng lê tinh xuất hiện sau nhóm thứ hai chi viện liền sẽ lập tức thông qua na di trận đến chiến trường nhóm thứ hai chiến lực cơ hội tập hợp tinh hải môn hết thệ tinh nhuệ n từ ly thường xuất lĩnh xem ảnh một vốn dĩ ly thường còn nghĩ để cho chính mình trước đi qua nhưng vương thăng cảm thấy như vậy quá mức không ổn thỏa làm ly thường làm vì mấu chốt thời khắc cứu c h à n g vương bài hiệu quả hẳn là càng tốt hơn một chút lúc này vương thăng cũng là vô cùng tự tin long kiếm ở lưng không linh nơi tay song kiếm linh nhân kiếm hợp nhất chính mình tu vi hoàn toàn có thể so với thiên tiên cảnh sơ kỳ mà không tu vi thượng cứng rắn trinh lệnh đánh quân chiến có tử vi thiên kiếm vương thăng hoàn toàn không giả lần này cũng không cần lại dấu chiêu nếu có cơ hội có thể đem tiên phong thực lực hung hăng suy yếu nhất ba làm kia vô danh kiếm tiên cùng tầm kiếm bị tạm khâu thân ảnh t r ư n g hợp cũng chưa hẳn không thể muốn xuất phát canh giờ dần dần tiến đến vương thăng cũng bị hào tinh tử hô đến người phía trước cùng hắn dặn dò sau đó cần chú ý hạng mục công việc sau đó hào tinh tử đương tinh hải môn bên trên trên giới hạ tiên nhân trước mặt là vua thăng một hàng xem bói tuy có mạo hiểm lại không hung tướng cần nhiều cẩn thận hành sự trường môn yên tâm vương thăng c ư ờ i trở về câu ánh mắt bên trong cũng nổi lên rất nhiều chiến ý c o n lên long kiếm ôm công linh hắn quay người liền hướng về điện phía trước na di trận pháp mà đi đi theo chúng tiên cũng lập tức đi theo mà động nhưng hắn đi chưa được hai bước ly thường lại đột nhiên mở miệng tạm trở phó trưởng môn đuôi rắn nhẹ lấy động đã là đến vương thăng bên người tay bên trong cầm một đầu vương bước cd đem vật này đưa cho vương thăng b i trưởng lão dọn một dọn tâm huyết tại vật này phía trên vương thăng cũng là có chút điểm không nghĩ ra nhưng thấy ly thường sắc mặt hết sức trinh trọng cũng không chần trở tay trái đầu ngón tay ở trong lòng một chút một dọn tâm huyết rơi vào cd chính giữa này thạch đĩa lập tức c á c h ra đạo đạo màu vàng đất ánh sáng nhưng ánh sáng này cấp tốc tụ hợp vào vương thăng ngực thạch đĩa tùy theo hóa thành một nắm mỏng cắt cấp tốc phiếu tán chỉ một thoáng vương thăng chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần như là quá một tầng mềm mại chăn một cô ấm áp lực lượng tự nguyên thần khuyết tán ra đến toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái lỗ chân lông đều mở ra chút xung quanh tinh hải môn chúng tiên đô lộ ra chút ý cười mặc dù cũng không biết ly thường cấp vương thăng chính là cái gì nhưng cái tràng diện này chính là có chút ấm áp lại đi vương thăng chắp tay nói câu ly thường ánh mắt mang theo mấy phần nhu h ò a nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt nhìn hắn mang theo một hàng tinh hải tiên nhân đi hướng ngoài điện na di p h á p trận vào trận trước đó vương thăng đem can g kim bảo giáp lấy ra bọc tại chính mình trên người nay bảo giáp còn có thể nhận ra là tại huyết vọng bên trong bộ dáng thiên phong môn nếu là có lòng tự có thể xác nhận vương thăng thân phận đối với bắc hà kiếm phái phải chăng còn đối với hắn thiên kiếm ôm lấy h ư n g thú nâng hậu vương thăng đã là không quá quan tâm lúc này đã là cùng bắc hà kiếm phái chính diện chống đỡ còn muốn ngóng trông như vậy cường địch cho chính mình lưu con đường sống hay sao lâm viên trưởng lao đứng tại cửa điện trước hô to một tiếng khởi trận kia hơn mười mét đường k í n h viên trận xung quanh hơn mười mấy vị đệ tử đồng thời đem tay bên trong lệnh kỳ cắm vào hai tay làm lên g ư ờ m g à thủ thế viên trận bên trong kia chồng chết mật mật ma ma trận văn bị dần, dần thắp sáng một cô linh lực tự đại giới điện vào tới r ó t vào na di trận pháp bên trong tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt viên trận chính giữa c ả n khôn như là bị chậm rãi giật ra lộ ra một cánh cửa môn hộ bên trong cũng nhìn thấy ở bên kia chờ hai vị trưởng lão mấy chục tinh hải chi tiên đại trận bảo trì nhiều một cái c h ư ớ c mắt liền muốn hao phí không ít linh thạch vương thăng cũng không dám chậm trễ lập tức bước nhanh về phía trước nhảy lên mà vào ở hắn phía sau kia mười hai vị trưởng lão đi sát đằng sau còn lại mấy trăm người cũng hóa thành từng đạo lưu quang nhanh chóng xuyên qua này đạo môn đình chờ bọn hắn theo môn hộ mặt khác đi tới đã là tại phượng lê môn sơn môn bên trong vương thăng ngẩng đầu nhìn lại đại trận này lúc này ngay tại một ngọn núi đỉnh núi mà phóng tầm mắt nhìn tới những ngọn núi xung quanh như măng mọc sau mưa mấy chục tòa sơn phong đôi đám tại trong phạm vi hai trăm i n dặm mỗi ngọn núi thượng đều có một đạo phóng lên tận trời cổ sáng này đó cổ sáng ở phía trên giao hội chống lên một cái vòng tròn cháo mỗi cái tiên môn hộ sơn đại trận tự nhiên đều sẽ có chút khác biệt mà phượng lên môn lúc này mở ra này hộ sơn đại trận đem ngôi sao này địa mạch linh lực gần như hoàn toàn điều động nếu khai chiến sau có người cường công đại trận này thì tương đương với a n h kích ngôi sao này chỉ từ này trận pháp đến xem liền biết nơi đây tuyệt đối là phượng lê môn sau cùng hàng rào lại vương thăng tiên thức triển khai có thể cảm ứng được này đó ngọn núi bên trên hội tụ mấy vạn tiên nhân nguyên tiên đông đảo chân tiên không biết bao nhiêu thiên tiên k h í tức có tám đạo nhiều hiển nhiên phượng lê môn cũng không phải là chỉ là tìm tinh hải liên thủ còn tìm đến rồi mặt khác thiên tiên cao thủ trợ quyền coi như như thế cao cấp chiến lược vẫn như cũ có chút không quá lạc quan thiên phong môn thiên tiên phần lớn căn cơ vững chắc suốt ngày tiên đã lâu phượng lê môn mấy vị thiên tiên nhưng đều là gần vạn năm mới vừa bước vào cái này cảnh giới tích lũy chỉ sợ sẽ có chút thiếu hụt nhưng vương thăng nghĩ đến phượng lê môn môn chủ bản thể đột nhiên cảm giác thập tam tinh lúc này thảm nhất đại thế lực kỳ thật không phải phượng lê môn cũng không phải tinh hải mà là cái này thiên phong thiên phong muốn chèn ép tinh hải kết quả tinh hải môn đoa hoàng hậu duệ trời sinh thần thông bước vào thiên tiên sau cùng cảnh giới có thể xưng vô địch thành khoai lang bằng tay mà tinh hải môn sau lưng còn có vương thăng đại biểu t u giới nếu là thật sự chọc tới vương thăng cầm tổ sư ra cấp học điệp đi mời một vị không cần quá nổi danh thiên đình cao thủ diệt thiên gió kỳ thật cũng không phải là vấn đề hóc vữa lại nhìn phượng lê môn môn chủ toàn bộ chính là cái đạo pháp sản phẩm sau lưng tất nhiên đứng một vị đáng sợ đại năng một cỗ cũng không tại chỗ thế lực lúc này kia vị đại năng nói không chừng liền thông qua phượng lê môn môn chủ hai mắt nhìn chăm chú vào lúc này thập tam tinh nếu cảm thấy thiên phong quá đáng ghét tới đánh cái búng tay sự việc cũng không phải không có khả năng nhớ tới ở đây vương đạo trưởng lắc đầu cười khổ thanh thật đúng là có cái hảo xuất thân luôn có thể thắng qua người khác đủ kiểu cố gắng quê nhà là như thế tu giới cũng là như thế tam giới vô tận tinh không cũng đồng dạng là như vậy đại khái mặc dù hoàn cảnh khác biệt nhưng lòng người vẫn như cũ b ị trưởng lão phía trước truyền đến vài tiếng kêu gọi vương thăng thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt vượt qua đám người ra đứng ở tinh hải môn chúng tiên người phía trước nhất danh lão hầu mang theo hai tên c h â n tiên cảnh tiên tử phía trước chờ các nàng cùng nhau hạ thấp người hành lễ vương thăng cũng ôm quyền đ á p lễ các vị chính là ở đây chờ kia lão hầu hỏi như thế câu ly thường phó trưởng môn khi nào đến đợi xác định tiên h phong cao thủ nhóm hiện thân ly thường tự sẽ lập tức tới vương thăng định thanh đắp câu kia lão h u rõ ràng nhẹ nhàng thở ra phượng lê môn thật sự lớn nhưng thật ra là ly thường biệt thủ các vị đạo hữu có thể cần ta phượng lê môn làm chút cái gì kia lão hầu mỉm c ư ờ i hỏi ta đã mệnh m ô n người chuẩn bị thịt rượu các vị không như đi sắt vách phong thượng vào yến l ị c h tới đánh còn ít hơn nói nửa tháng mới có thể đến không cần vương thăng lắc đầu nói chúng ta cần một tấc cũng không rời canh giữ ở nơi đây tới nơi đây là vì chi viện phượng lê cũng không phải là vì bữa này rượu và thức ăn không như liền đem bữa tiệc này lưu lên tới làm sau đó khánh công chi dụng thiện lão hầu ánh mắt bên trong toát ra một chút tán ý nói câu chính mình ngay tại một bên chờ đấy liền mang mấy tên đệ tử đi cách đó không xa nhàn nhã bên trong ngồi ngay ngắn ít nhất còn muốn nửa tháng muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội đi tìm kiếm trang giấy người đ ệ vương đạo trưởng suy tư một hồi tùy theo bỏ đi ý nghĩ này vẫn là giữ một khoảng cách không cùng đối phương tiếp xúc tốt nhất hắn tay trái d ư ơ n g lên các vị tại chỗ tu trình tinh hải môn chúng tiên ầm vang đồng ý nhìn trước mắt cái này đ è o kiếm mặc giáp thanh niên kiếm tu chẳng biết tại sao đ á y l ò n g kia phần bất an sớm đã quên đến không biết nơi nào bản chương xong chương sáu trăm linh một chiến h ả i thương long âm chương năm trăm chín mươi chín chiến khải thương long âm chương năm trăm chín mươi chín chiến khải thương long âm tiên nhân đại chiến vương thăng vừa nghĩ tới việc này trong lòng tổng không khỏi nổi lên một chút sóng cả ở chỗ này đem b ộ t phát gần mười vạn người tiên nhân quyết đấu quan hệ đến thập tam viên tinh thần sau này m ệ n h đổ nay chiến vương sinh ra quá nhiều lý do không thể thua cũng có quá nhiều lý do muốn thăng xuống tới phía sau dù có đường lui hắn cũng không nghĩ lui lại nửa bước xếp bằng ở na di trận pháp trước đó nghe mấy vị trưởng lão tại kia đối môn bên trong bẩm báo nơi đây tình huống có chút chân quy truyền tin phủ lúc này cũng thành tiêu hao phẩm nên dùng liền liền dùng không chút nào có thể k é o kiệt tinh hải môn từ tinh hải lão nhân sáng tạo cho tới bây giờ cũng coi như đi qua mưa gió trải qua tinh hải lão nhân lúc còn sống kia lui tới trường sinh cảnh thái ất n g ẫ hiện thân cường thịnh cũng trải qua trốn đi thập tam tinh tại kẽ hở cầu sinh tồn thung lũng dần dần thế hệ trước tu sĩ phần lớn mất đi môn bên trong một lần chỉ có hào tinh tử đang khổ cực trèo trống cũng may tinh hải môn hoàn cảnh theo ly thường thành công đột phá vương thăng quật khởi mạnh mẽ cuối cùng lại lấy được n g ư truyền theo hải kinh lợi bình tinh hải môn lúc này là mượn vương thăng khí vận thay đổi môn phái chi suy tàn xu hướng có chung hương cơ hội nhưng khi v ậ n là một thanh kiếm hai lưới đối với vương thăng chính mình là như vậy đối với tinh hải môn cũng là như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều đau khổ thật quá này đó ma luyện mới có cơ hội nắm chặt tự thân cơ duyên cầm không được cơ duyên bất quá là hoa trong gương trăng trong nước vương thăng ánh mắt nhìn chăm chú vào chân trời nhìn những cái đó bận rộn chuẩn bị chiến đấu phượng lê chúng tu sĩ cảm thụ được phượng lê môn bên trên trên giới hạ kia càng phát ra khẩn trương không khí đáy lòng ít nhiều có chút cảm khái tổng quy mô không cao hơn mười vạn tu sĩ chưa có trường sinh cảnh tham chiến đã là như vậy khẩn trương làm hắn đạo tâm kích động không được c an bình năm đó thiên đình t r i n h phạt tiên thành giới thiên đình phá diệt tử vi phản kích n à y đó đại chiến lại nên là cỡ nào phong cảnh vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến minh vài tiếng giao vân tiếng nói tại vương thăng đáy lòng vang lên sát kiếp cùng nhau huyết quang đầy trời lễ nghĩa sụp đổ tàn linh khắp nơi đại chiến cũng không phải là chuyện gì tốt chỉ bất quá nhiều khi đều không thể tránh đi chỉ có thể đi một trận chiến vương thăng gật gật đầu thể ngộ chính mình mới vừa nắm giữ không lâu sắt chúng sinh k ế m ý cũng không biết lần này đại chiến chính mình có hay không thi triển này kiếm ý cơ hội chính hắn kỳ thật cũng có chút chờ mong dù sao này s á t chúng sinh kiếm ý bản thân liền có rất nhiều chỗ kỳ lạ đừng có bị này kiếm ý ảnh hưởng đến đạo tâm giao vân có chút không yên lòng nhắc nhở câu minh hà lao tổ vừa chính vừa tả hắn có rất nhiều vĩ đại hành động cũng xem sinh linh vì không có gì nay loại tiên thiên sinh linh kỳ thật rất khó đi đánh giá nhưng cẩn thận chút tóm lại là không sai vương thăng cười cười đáy lòng trở về câu yên tâm liền tốt ta có chừng mực kiếm ý dù có rất nhiều biến hóa mọi loại không rời đại đạo tự thân này sắt chúng sinh kiếm ý quả thật có chút không thể coi thường ta cũng sẽ dùng cẩn thận chi hơn nữa lúc này kiếm ý không trọn vẹn có tử vi thiên kiếm tinh thần kiếm ý hộ ta nguyên thần cũng có cái kia tiểu một kiếm áp nó loạn không được ta đạo tâm nói lên này kiếm gỗ cũng không biết ngươi đến cùng là như thế nào làm được giao vân lời nói nhất đốn tựa hồ nhớ ra cái gì đó lại khinh phiêu phiêu nói câu hôn độn bên trong cũng không nói khí vận này nói chuyện kia thanh l i ê n lại sẽ chủ động tìm tới ngươi có thể là ta vương thăng trầm ngâm vài tiếng ngươi đều biết rồi giao vân có chút kinh ngạc xem ảnh một biết cái gì vương đạo trưởng nháy mắt mấy cái ta là muốn nói khả năng đây chính là nhân phẩm và khí chất h ừ giao vân h ừ một tiếng nhưng truyền cho vương thăng ý niệm bên trong phảng phất thở phào dáng vẻ chuẩn bị cẩn thận đi sau đó thật đánh nhau chú ý tại loạn chiến bên trong bảo hộ tốt tự thân đừng quá bành trướng mặc dù ngươi có rất nhiều kiếm ý bản thân có thể chạm thiên tiên nhưng không cần thiết bởi vậy xem thường chúng sinh nói không chừng trong tay ai liền có nhất nhị trọng bảo hoặc là lợi hại thần t h ô n g để ngươi lạc cái không minh bạch hồn phi yên diệt vương thăng kiếm linh tiểu thư đối với mình quan tâm hắn thiết thực cảm thấy hơn mười ngày kế tiếp vương thăng mang theo tinh hải môn chúng tiên vẫn luôn tại na di trận pháp chung quanh thủ hộ phượng lê môn mỗi ngày đều sẽ có mỹ mạo nữ đệ tử đến đây đưa chút rượu cầm chút tiên đan linh thạch cùng thiên phong môn mấy chiếc lâu thuyền xuất hiện tại phượng lê song tinh bên ngoài mấy vạn dặm k i u từng đạo thiên tiên uy áp cách không đẻ xuống phượng lê môn bên trong sơn môn bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng thật đúng là mười hai tên thiên tiên vương thăng tính thai giật giật nghe được xung quanh chuyển đến tinh hải môn tiên nhân tiếng thảo luận thiên phong môn lần này quả nhiên là làm thật rồi phượng lê có thể hay không ch chúng ta cũng nên sớm tính toán mới là không nghĩ tới bắc hà kiếm phái thật sẽ như thế coi trọng thiên phong môn chúng ta thập tam tinh lần này chỉ sợ là không được can tâm một trận chiến chính là sợ bọn họ làm gì các vị vương thăng trầm giọng nói đ ừ n g si xào bàn tán làm chú trọng sĩ、si、khí quân tâm n à y chiến vượng lên môn cũng làm rất nhiều chuẩn bị thiên phong nghĩ muốn một trận chiến phân thắng thua chỉ là người si nói n g u tinh hải môn chúng tiên lập tức ngừng thảo luận lại giữ yên lặng một người đột nhiên hỏi bị trưởng lão sau đó nếu là thiên phong phái tới cao thủ tới trước khiêu khích chúng ta ứng đối ra sao vương thăng cũng là x ư n g sở hỏi khiêu khích là ý gì kia tinh hải môn trưởng lão cười khổ âm thanh nói bị trưởng lão hẳn là không biết ấn lệ cũ thiên môn đại chiến phía trước hẳn là sẽ có cao thủ nhóm t r ư ớ c về phía trước khiêu chiến một phương khác phái ra cao thủ ứng đối hai bên khiêu chiến ba trở về sau đó mới là hai bên đại chiến còn có như vậy q u ý củ vương thăng có chút dở khóc dở cười như vậy cũng không tránh khỏi quá bút í t chút hắn vốn muốn nói rất lại phía sau hai chữ nhưng cũng không tốt thật nói xuất khẩu cảm giác này như là chính mình ấn tượng bên trong Những cái đối ó cổ đại vũ khí lạnh lúc tác chiến kỳ hình thức chiến đại đấu, lạnh nhiều tại. vũ khí kỳ hình thấy tắt u q c d n nghĩa. tướng chiến, quân quan chiến, thắng phương như hồng, thế như trẻ tre, chiến phương hẹn, chiến nhiều. giảm hai khí thế khí sĩ sĩ Đại đắt đổi đi Đối bại một trẻ tre, một kêu lực bất với này loại chiến thuật vương thăng tự nhiên cảm thấy có chút không quá hợp lý nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì nhân tiện nói nếu như đối phương thật đến đây khiêu chiến ta xem tình huống phải trăng ra tay bất quá lần này đại chiến chúng ta tinh hải môn chỉ là việt quân nhân vật chính vẫn là phượng lê môn cũng không cần quá đi đoạt phượng lê môn cao thủ danh tiếng tinh hải chúng tiên nghe vậy phần lớn lộ ra một chút t ư ơ i cười vương thăng hiện tại là bọn họ người tâm phúc ngược lại để người cảm giác vô cùng đáng tin cậy thiên phong một phương mười hai tên thiên tiên mang theo số lớn chân tiên cảnh cao thủ đến bên ngoài mấy vạn dặm liền bắt đầu cùng phượng lê môn chủ lực sở tại ngôi sao này bảo trì cố định khoảng cách vây quanh k i a khoả dương tinh chậm dài xoay quanh bọn họ hẳn là tại chờ đại quân đến tới đây chỉ là cấp phượng lê môn tạo áp lực xem có thể hay không dọa đi một ít phượng lê môn tạo áp lực xem có t h h a n g phượng lê môn làm chuẩn bị lại sau sáu ngày từng đạo lưu quang từ xưa chiến trường phương hướng bay tới cùng mấy chiếc kia khổng lồ lâu thuyền xung quanh bại trận mấy vạn tiên binh khí tức hôn thành một cố dọa người n h thế thậm chí áp qua kia mười hai tên thiên tiên mang đến uy hiếp cảm giác phượng lê môn bên trong tiếng chung vang lên không ngừng một cỗ tiên binh bắt đầu cấp tốc tập hợp từng vị chân tiên cảnh cao thủ đã bắt đầu bay ra đại trận bắt đầu bày ra một ít cao minh chiến trận vương thăng cao mày nói câu vì sao không bằng vào đại trận phòng thủ Tiêu tiên đối Lê hào phương Phượng lực. M vương đại thăng nghe vậy cũng là đấy lòng nói câu hổ thẹn hằng trước còn tưởng rằng vô tận tinh không tiên nhân đại chiến đều không giảng cứu cái gì chiến thuật tất cả mọi người là người tu đạo thông thống khoái khoái bổ tới chém tới một bên có nhất danh lão hẩu mang theo hơn mười mấy vị nữ đệ tử vội vàng mà đến nói ly thường phó trưởng môn phải t h ă n g đã chuẩn bị khởi hành không kịp vương thăng nói phó trưởng môn ngay tại bên kia đại trận nơi sau đó những thiên tiên ngắn kia cao thủ hiện thân nàng sẽ lập tức xuất hiện tại nơi này này thuận tiện bị trưởng lão ngài có thể hay không cũng tới ngoài trận q u a n chiến kia lão hầu thở dài đối phương khí thế h u n g hùng nếu bị trưởng lão có thể ra tay đánh lui đối phương một hai ngày tiên tất có thể phân chấn sĩ khí ta phượng lê môn cũng tất có thâm tạng vương thăng gật gật đầu nói ta tại có ra ngoài chi ý sau đó vương thăng gật gật đầu nói ta tại có ra ngoài chi ý sau đó vương thăng lưu lại tám vị c h â n tiên cảnh trưởng lão mấy chục danh tiên minh chính mình này mang theo sáu vị trưởng lão mười mấy tên hộ pháp cùng còn thừa tiên minh cùng nhau ra ngoài vì phượng lê môn trợ trợn kia lão hầu đem một phương màu xanh biếc ngọc bài giao cho vương thăng bằng vật này có thể tạm thời tại đại trận trên mở ra một lỗ hổng nhưng chỉ có thể sử dụng một lần nếu là sau đó đại chiến cùng nhau trong lúc vội vàng phượng lê môn không cách nào bận tâm tinh hải chúng tiên an nguy vương thăng cũng có thể bằng vật này dẫn bọn hắn trở về nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị không sai bịt lắm vương thăng phía trước tinh hải chúng tiên ở phía sau này mấy trăm người mặc dù số lượng không coi là nhiều nhưng lại bởi vì vương thăng tồn tại bị chịu chú ý hộ sơn đại trận tạm thời đóng lại phượng lê môn các nơi sơn phong bay ra từng đạo lưu quang mấy vạn người tại ngôi sao này trời cao bên trong bảy trận tuy có vạn người đầy đồng thuyết pháp như vậy nhưng mấy vạn đạo thân ảnh đứng tại không t r ú n g từ đằng xa đến xem cũng chỉ là giống như một mảnh mây đen cũng không thể xưng là h ù n g vĩ bất quá chỉ chốc lát hộ sơn đại trận lần nữa mở ra này mấy vạn phượng lê môn một phương tiên nhân đồng thời nhìn về phía bên ngoài mấy vạn g i ả m một tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang liền mỗi ngày một bên đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn vô cùng thương long tại kia tùy ý dây rủa vạn t r ư ợ n thân thể tản mát ra nồng đậm u y áp thiên phong môn long n a o tiên vương thăng hừ lạnh một tiếng lưng bên trên long kiếm đ ỗ n g nhiên bộc phát ra một mặt thanh quang kia thanh quang bên trong xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh này thanh long đối chân trời thương long phát ra gầm lên giận dữ thân thể tuy chỉ có dài mấy chục trượng ngắn nhưng lại tản mát ra một loại nào đó sắc bén chi ý lại ẩn ẩn tại đối với kia thương long thị uy lập tức kia thương long đuôi dòng bay xuống k h í t h ế hùng hổ bay về phía nơi đây mà ở nửa đường thượng liền hóa thành lao g i ả mập lùn hình tượng sau đó lại có mười đạo lưu quang lướt lên đuổi theo long ngao thiên đồng thời đến p ư ợ n g lê tinh bên ngoài này đó thân ảnh còn chưa tới gần l o n g ngao thiên đã là h ừ l ạ n h một tiếng lãnh đạo nói tinh hải môn quả nhiên là muốn nhúng tay ta thiên phong cùng phượng lê sự tình bản tọa đến xem các ngươi quả nhiên là có chút không biết trời cao đất rộng vương thăng lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng cầm vô linh kiếm chuỗi kiếm ánh mắt đe dọa nhìn này đều yêu long cũng liền vào lúc này na di đại trận lấp loe sáng lời thân người đôi rắn ly thường người khoác màu vàng trên lính giáp xuất hiện tại phượng lê môn bên trong phượng lê chúng tiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hộ s ơ đại trận nứt ra một cái lô khe hở ly thường hóa thành một vệ kim quang vọt tới vương thăng bên người sau đó liên tục không ngừng tinh hải môn cao thủ theo na z i đại trận bên trong cấp tốc bay ra bản chương xong chương sáu trăm linh hai thủ mới hận cũ cùng nhau tính chương sáu trăm h thủ mới hận cũ cùng nhau tính chương sáu trăm h thủ mới hận cũ cùng nhau tính ly thường vừa hiện thân mắt v ư ợ n g đảo qua không giận mạ uy ngươi nói a i chẳng biết trời cao đất rộng long ngao thiên giọng điệu lập tức mềm nhúng chút ta làm như thế nào hóa ra là ly thường phó trưởng môn ở đây long ngao thiên mặt như xương l ạ n h ánh mắt lại lộ ra mấy phần cảnh giác lập tức đối với phía sau kia mười đạo thân ảnh truyền thanh nói sau đó đánh nhau Ta tới kéo dài kéo tốc tốc c bọn họ trên đường tới liền nghe long ngao thiên giảng thuật hạ bị quất bay lúc sau chịu sau cảm giác lúc này đối với nảy vị thân xuyên màu vàng chiến giáp hoa hoàng hậu người tự không dám có nửa phần chủ quan lúc này hai nhóm cao thủ cách không mà đứng vương thăng trên người càng kim bảo giáp cùng ly thường kim giáp lại là có chút trói mắt phượng lê môn trừ môn chủ bên ngoài cao thủ nhóm đã đều tụ tập ở chỗ này nhất danh thiên tiên cảnh hậu kỳ lao hầu về phía trước phóng ra hai bước lanh đạm nói long ngao thiên ngươi thiên phong nếu cùng ta phượng lê môn đào thật thương thật đối trọi thì cũng thôi đi như vậy cáo mượn o a i hùng con l ừ a được ra hổ ý thế hiếp người thừa thế làm khí mượn bác hà kiếm phái chi uy h ã m h u s h ã ạ i ta thập tam tinh chi tu sĩ thật sự buồn cười đến cực điểm vô sỉ chi cái gì ngươi thiên phong thật sự ưởng là ta ph vương thăng đáy lòng không khỏi một tiếng cảm khái này lao n ạ i n ạ i mắng chửi người công phu quả thực có thể so với nào đó ra các tiên sinh đứng tại đối diện phía trước nhất long ngao thiên mặt lộ vẻ tức giận lạnh n h ạ t nói ngày hôm nay lời nói không cần nhiều lời ta ngươi đều bằng bàn sự lại xem ai cười đến cuối cùng chính là ly thường phó trưởng môn có dám cùng lao phu đi thiên ngoại một trận chiến ly thường lúc này đôi mi thanh tú khẽ nhữ nàng đương nhiên không phải sợ long ngao thiên nhưng đối phương muốn đem nàng dẫn cách nơi này nơi này ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng chút nhưng long ngao thiên đã làm ở miệng ước chiến nếu ly thường không nên vốn là thua nửa trận lúc này phượng l ê môn môn chủ cũng không lộ diện tại chàng có thể địch qua long nao g tiên tựa hồ chỉ có ly thường vừa rồi mắng chửi người k i a lao hầu có chút chút do dự nhưng vẫn là quyết định chính mình đứng ra địch lại long nao g tiên có thể này lao hầu mới vừa hướng muốn ứng chiến một tiếng tiếng cười k h ẽ theo bên cạnh văng lên long trưởng lão không như ta ngươi tiếp tục lần trước chưa xong chi chiến vương thăng đã là cất bước tiến lên vô linh kiếm chỉ xéo thân phải long nấu trời lạnh như nói hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám cùng bản tọa tranh phong lần trước bất quá là để ngươi mấy chiêu ngươi thật coi ta không giết được ngươi g i ế t ta vương thăng mắt bên trong nổi lên điểm điểm tinh quang ta ngươi thủ mới hận cũ ngày hôm nay cùng nhau thanh toán đi xuống đi long ngao thiên có chút tức giận quét qua ống tay áo vương thăng tay bên trong vô linh kiếm bỗng nhiên quan g mang đại tác một đạo kiếm quan g bộc phát giống như lưu tinh sài qua đem long ngao thiên vung tới kinh lực trực tiếp từ đó bổ ra vương thăng lại về phía trước phóng ra hai bước lúc này đã là đến phe mình chiến trận trước nhất vị trí cùng long ngao thiên chính diện đối lập nhau thình lính nghe nhất danh thiên phong môn trưởng lão nghẹn nga hô hắn trên người bảo giáp long trưởng lão nhìn hắn trên người bảo giáp xem ảnh một long ngao thiên mướn mày nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng mánh nhìn mấy lần sau đó hai mắt trợn tròn cắn răng giận mắng lại là ngươi hủy ta huyết quạng đoạt ta trọn bảo hại chúng ta bên trong một đám cao thủ đúng là ngươi vương thăng tay bên trong vô linh kiếm vừa nhấc chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi bắt đầu cấp tốc kéo lên giao vân linh lực đã là bắt đầu tụ hợp vào hắn thuần dương tiên lực bên trong ngươi nói ta hủy ngươi huyết quạng đoạt ngươi trọn bảo vượt cười long ngao thiên ngươi sợ là quên nam đó ta bất quá phi tiến cảnh truy sát c ử u nhân vào cổ chiến trường chỉ là tại ngươi thiên phong cấm địa biên duyên mà qua lại bị ngươi một ngụm n u ố t vào bắt đi huyết quạng bên trong chịu huyết sát ăn m ò n nổi khổ mấy trăm năm nếu không phải nhân duyên tế hội có kia vị tiền bối tàn niệm t ư ơ n g trợ ta sợ sớm đã hóa thành huyết quạng bên trong sương khô n à y sát hại tính m ệ n h t h ủ long ngao thiên hai mắt n h u lại chính muốn mở miệng phản xích vương thăng nhưng lại là một tiếng q u á t tháo giống như kinh lôi nổ vang long trưởng lão hẳn là lại quên rồi các ngươi thiên phong tại ta tinh hải môn bên trong xếp vào gian tế biết được ta cùng ly thường ra ngoài đường đi phái cùng ngươi nổi danh tham lang cùng trời tiên cảnh lâm phi giao nửa đường bố trí đại trận xâm nhập d ụ n g muốn làm cho ta hai người vào chỗ chết ly thường cùng ta cựu tử nhất sinh may mắn xông qua sinh tử chi kiếp các ngươi thiên phong quay đầu lại nói tham lang sớm đã rời đi thiên phong nửa điểm ra mặt đều không cần này sát thân hận kia tham lang xác thực sớm đã long ngao thiên lập tức liền muốn phản xích nhưng vương thăng lại một tiếng giận dữ mắng ngỏ ngạnh xinh xinh cản lại long ngao thiên câu chuyện tham lang nếu có tàn hồn nhìn chăm chú nơi đây ngươi thật sự đạo tâm không t h sao hừ long ngao thiên mắng ngươi lại hại ta thiên phong bao nhiêu tiên nhân tính mạng nếu nói hung tàn ai có thể cùng ngươi nửa phần ngươi lại có cái nào bộ mặt nói muốn cùng ta thiên phong thanh toán thủ mới h ạ n cũ ha ha ha ha thiên phong tốt một cái thiên phong vương thăng đ ỗ n g nhiên n g ử a đầu cười to trong tiếng cười lại phần lớn là thê lương b i thương long ngao thiên ngươi tự nhiên không biết k i u tham lang tại sao lại thua ở ta cùng ly thường tay bên trong hôm đó khổ chiến tham lang mang theo năm danh chiến nô có một vị chiến nô chính là sư môn ta tiên tổ mấy chục vạn năm phía trước vốn nên vẫn lạc tại bên trong chiến trường cổ này lại bị ngươi thiên phong muốn bắt kéo đi làm thành khôi lỗi chiến n ô sư tổ trọng thương thanh tỉnh chính mình rút ra sau đầu ngọc truy liều đến hồn phi phách tán cho kia tham lang một cái trọng thương ta cùng ly thường lúc này mới may mắn đắc sống người muốn hại ta mệnh giết ta thân thiên phong nhục sư tổ ta khinh ta đ ạ o thừa đây coi là không tính thủ có phải hay không hận tiếng quát mắng bên trong vương thăng một bước về phía trước hai mắt tinh quang đại tác sau lưng có một viên màu tím đại tinh chậm rãi dâng lên một cỗ kho nói lên lời uy nghiêm đối phía trước núi đeo biển gầm mà đi long n a o thiên lại bị vương thăng quát mắng tâm thần run dày vô ý thức lui về sau nửa bước nhưng tùy theo hắn nhớ tới trước mắt bất quá một chân tiên cảnh kiếm tu chính mình đường đường thiền phong môn nguyễn lão làm sao có thể lọt e sợ xem ra quả nhiên là không thể để người sống nữa long ngao thiên trong kẽ răng gạt ra một tiếng quát nhẹ toàn thân khí tức cổ đảng lập tức liền muốn trực tiếp vọt tới phía trước nhưng phía sau lại chuyển đến tiếng hô hoán long t r ư ở n g lão nay vị chính là các người nhắc tới rất nhiều lần kiếm t i ê a tu có một tay thiên kiếm chi đạo đã thấy một người trung niên kiếm tu bước lên phía trước cái này người một thân áo bào đen cong hai cái dao nhau bảo kiếm tóc dài đơn giản bước lên khuôn mặt anh tuấn con mắt tuần thần ánh sáng tuyết trắng tóc mai tựa hồ như nói một bản tên là quá khứ thật giấy sách hắn là thiên tiên trung kỳ cảnh tu vi lý thiên diệu sư thúc cái này người nói ta tới gặp một lần hắn tiên kiếm xem phải chăng thật sự như các ngươi nói như vậy thần hồ kỳ thần long ngao thiên trầm rãi gật đầu nhưng người dùng tay làm dấu mời này vị bác hà kiếm phái thiên tiên đi về phía trước ra mấy bước nhìn chăm chú vào vương thăng thân hình n à y văn sĩ lại là lộ ra mấy phần ý cười đánh giá vương thăng hai mắt đối với vương thăng lúc này triển lộ ra kiếm thế đáy lòng cũng là thầm khen vài tiếng bác hà kiếm phái mậu không t u y ế t muốn cùng đạo h ư u gặp một lần kiếm đạo vương thăng ánh mắt bên trong đều là lạnh nhạt hắn chậm rãi gật đầu nói câu bắc hà kiếm phái đã nghĩ ký chưa thật muốn liên lụy này phần nhân quả tiên đạo không nghĩa sự từng người vì trường sinh mộng không tuyết tay phải về phía trước vai trái sau bảo kiếm xông ra v ỏ kiếm tại không trung s ẹ t qua một đạo thôi s á n quy tích rơi vào hắn lòng bàn tay sư minh để cho chúng ta đến đây trợ t r ợ cũng không tốt sống chết mặc bây lại đối thủ khó cầu thiên kiếm khó kiếm ngày hôm nay mộng nào đó nguyện lấy kiếm kết bạn kiếm gấp không oán nói xong hắn tay bên trong tiên kiếm nhẹ nhàng chiến minh quanh người trong phạm vi trăm thức lại xuất hiện từng mảnh tuyết rơi sau lưng xuất hiện một cái bông tuyết ngưng tụ thành kiếm ảnh vương thăng gật gật đầu nhân tiện nói ngày k h á c bắc hà kiếm phái nếu gặp nạn đều bởi vì ngươi này sư huynh mà lên hắn sau lưng kêu màu tím đại tinh ngưng tụ thành một đạo tinh thần kiếm ảnh ma kiếm ảnh này nhẹ nhàng lấp lóe vương thăng đỉnh đầu hóa thành một mảnh tinh thần từng vệ tinh thần c h i lực gia hộ vương thăng c h i thân mẫu không tuyết hai mắt tỏa sáng khen tinh thần làm kiếm lấy dẫn dắt này quả nhiên là thiên kiếm cảnh giới vừa dứt lời tinh không đột nhiên xuất hiện đạo đạo lôi đỉnh giống như trăm ngàn điều lôi long tại tại tứ ngược kia người tu đạo vô cùng quen thuộc thiên kiếp khí tước kia cổ nhàn nhạt thiên uy làm không ít tiên nhân lúc này biến a sắc mặt một đạo dựng thẳng x é t đánh tại vương thăng đỉnh đầu đem vương thăng quanh người n u ố t hết nhưng lôi quan g kiềm chế ngưng tụ thành một cái xanh tím trộn lẫn kiếm ảnh trôi nổi tại vương thăng phía sau ngay tại kia tinh thần kiếm ảnh một bên thiên kiếp kiếm ý do trời cướp ngưng tụ thành kiếm ý lại là một ngày kiếm m ọ c không tuyết mắt bên trong tràn đầy c r ấ n kinh hắn là kiếm tu còn xuất thân bắc hà kiếm phái tầm mắt ánh mắt đối với kiếm đạo lý giải tự nhiên không tầm thường tán vương thăng tinh thần kiếm ý đã làm cho người ghé mắt đột nhiên lại triển lộ ra thiên kiếp chi lực ngưng tụ thành kiếm ý có kiếm pháp có thể đánh ra thiên kiếp cái này cũng chưa hết thái cực đồ tự dưới chân xoay c h ậ m chậm tạo hóa lưỡng nghi âm dương rõ ràng lưỡng nghi kiếm ý ngưng r a trôi nổi tại phía sau theo s á t lấy một mặt cực nóng ánh sáng theo vương thăng n g ư ợ c nổi lên trí dương trí thuần khí tức cho người ta một loại vô cùng nặng nghề lại cực kỳ ngưng thực cảm giác thuần dương kiếm ý ngưng da trôi nổi tại phía sau trận đắc lại là một tiếng long âm thanh long hình bóng ngao du tại tinh không bên trong bệ nghệ quân hùng kh diệt long kiếm ý ngưng ra trôi nổi tại phía sau ngũ đại kiếm ý đều xuất hiện vương thăng vẫn như cũ lưu lại đòn sát thủ tiểu mục kiếm áp chế sát chúng sinh kiếm ý cũng không vận dụng nhưng lúc này bao quát mộng không t u y ế t ở bên trong kiêm mấy tên bắc hà kiếm phái kiếm tiên đã là sắc mặt đều biến nhìn chăm chú vào vương thăng sau l ư n g đạo đạo kiếm ý nhìn chăm chú vào cái này để cho bọn họ đau khổ tìm hồi lâu thiên kiếm tu hình giả làm nghe nói có thiên kiếm kiếm pháp tại tán tu bên trong hiện thế lúc bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chính là đem cái này kiếm pháp đoạt tới tay nhưng khi hắn nhóm tận mắt thấy vương thăng bày ra tự thân ki lại là ngũ đại kiếm ý đều xuất hiện từ vi ở giữa lưỡng nghi làm phụ thuần dương bảo vệ diệt long như phong còn có kêu mơ hồ này huyền thiên kiếp kiếm ý bọn họ ngay lập tức nghĩ đến là người này là ai sau lưng lại có cái nào cao nhân cái nào thế lực vương thăng trực tiếp bày ra chính mình kiếm ý chính là vì c h ấ n nhiếp bắc hà kiếm phái lúc này hiệu quả cũng có chút rõ ràng hắn lạnh nhật nói ra tay đi ngậm không t i ế t cười khổ âm thanh tay bên trong trường kiếm nhẹ nhàng run, run run sau lưng kiếm ảnh dung nhập thể nội quanh người lại xuất hiện từng đạo kiếm mang khen người hứa một lời tự nhiên hết lòng vì việc người khác xin chỉ giáo nói xong phạm vi ngàn dặm đã nổi lên nóng ánh tuyết rơi m ọ c không tuyết thân ảnh phiêu nhiên không thấy gió tuyết đầy trời c u ố n về phía vương thăng vương thăng khuôn mặt lại là có chút ngưng trọng sau lưng kiếm ý cùng nhau chấn động cấp tốc q uy về thể nội thân thể nghiêng về phía trước tiên lực ngưng chuyển xích vũ lăng không quyết đảo mắt thi triển một mặt ánh lửa sáng lên tiêu kim ô cấp tốc vô cánh đâm đầu thẳng vào gió tuyết bên trong bản chương xong chương sáu trăm linh ba tiếp theo cái chương sáu trăm linh một tiếp theo cái chương sáu trăm linh một tiếp theo cái bay đ ầ y trời tuyết thưa không đông kết phương biên ngàn dặm bên trong băng tuyết đột nhiên cấp làm hai bên cao thủ không thể không c á t tự tế lên tiên lực chống cự mà vương thăng trước đây đụng vào này phiến phong tuyết bên trong lúc này lại tìm không được kiệu kim ô thân hình kiếm tu cùng kiếm tu các có khác biệt thiên địa nhân ba kiếm đạo cũng cắt có thiên vệ n à y mộng vô tuyết tu chính là kiếm c h i đạo n à y kiếm nếu thuật động một tí chính là băng phong ngàn dặm nơi đ ê m này thiên tiên tu vi phát huy đến phát huy vô cùng tình t ế có chút dài rằng g ặ c mấy giây lát lúc sau nay ngàn dặm tuyết cảnh đột nhiên dừng lại giống như ngưng tụ thành một bức tranh phong tuyết bên trong cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai đạo thân ảnh vương thăng một kiếm phía trước thứ mậu vô tuyết tiên kiếm hoành cản thân kiếm đem vô linh kiếm m ũ i kiếm miễn cưỡng chống đỡ kiếm đạo đ ụ n g nhau càng không đột nhiên bắt đầu chấn động hai cỗ tiên lực đồng thời bộc phát vương thăng cùng mậu vô tuyết thân hình bị lực phản chấn đẩy ra mậu vô tuyết tay bên trong tiên kiếm phi tốc vung đầy giống như lâm không nâng b ú t viết mạng thiên phong tuyết đối vương thăng càn quét mà đi tại này bông tuyết bên trong đột nhiên xuất hiện từng cây băng lăng giống như vào đông trên bệ cửa sổ giấy cắt hoa theo bốn phương tám hướng đóng hướng vương th nay mỗi một cây băng lăng lại đều là kiếm ảnh biến thành vô số kiếm ảnh giống như bố trí thành một loại nào đó chân thế đem vương thăng trực tiếp giam ở trong đó tích xúc thế cung cấp tốc bộc phát tuyết s á c càng đậm kiếm quang trọng trọng tựa như gió tuyết này bên trong có vô số tiên tử cầm kiếm đột kích k i a cách không mua kiếm mộng vô tuyết cũng tựa như tại phong tuyết bên trong uống rượu hát vang động tác vô cùng tiêu sái ý cảnh sao mà sâu xa nhưng tại xung quanh băng lăng tức đem vây kín đem vương thăng thân hình nuốt hết nháy mắt bên trong vô linh kiếm phía trên một đạo lôi quang không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời này lôi trụ tại phong tuyết bên trong cấp tốc phân liệt thành ba đạo b ổ ra phía trước trọng trọng băng hoa như là đánh nát vô số lưu ly kính đ ầ y trời phiêu khởi hóng ánh tuyết b ụ i lôi quan kiểm vương thăng đột lôi mà đi vô linh kiếm tinh quang s á n lạ cơ hồ đạp mắt vương thăng xuất hiện tại sấm xét cuối cùng x ô n g ra kia trọng trọng băng lăng phong toàn ơi thân hình thoát một cái lại hóa ra bảy đạo tàn ảnh này bảy đạo tàn ảnh không ngừng biến ảo phương vị đều cầm kiếm chiêu công hướng ngậu vô tuyết ngậu vô tuyết tựa như chưa từng ngờ tới vương thăng có thể như vậy đơn giản liền vọn tới chính mình người phía trước nhưng giờ phút này hắn cũng không có nửa phần hoảng loạn. khuôn mặt bảo trì trầm tĩnh tay bên trong tiên kiếm cực nhanh vung v ậ y vương thăng tử vi thiên kiếm đã là thi triệt gia dưới chân bảy sao bước bị thôi phát đến cực h ạ hắn không biết cái gì phân thân chi pháp nay bảy đạo tàn ảnh cũng không phải là hư giả bất quá là hắn xuất kiếm quá nhanh r a chiêu quá tật đến mức tàn ảnh liên tiếp giống như phân thân ngàn m sáu trăm m nay bảy đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe cấp tốc tới gần mộng vô tuyết cái sau tay bên trong trường kiếm về phía trước liên điểm từng v ệ c vô hình kiếm quang chính diện đánh út về phía vương thăng nhưng kiếm quang xuyên qua tàn ảnh nhưng liên tiếp không ngừng thất bại kiếm qua thiên hằng ngược lại là vương thăng đã đến phụ cận này điện quang hỏa thạch chi gian bảy đạo thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện tại mộng vô tuyết quanh người này một cái trước mắt mộng vô tuyết phát giác chính mình quanh thân yếu hại tất cả đều bị đối phương kiếm chiêu bao phủ giờ phút này trong lòng báo động không ngừng hắn độn không thể đội chỉ phải đem bình sinh sở học đều thi triển tay bên trong tuyết kiếm nhanh như lưu quang huyễn ảnh kiếm ảnh thấu thành từng đoá từng đoá hoa mai đối với xung quanh bắn nhanh trong lúc nhất thời song kiếm tương giao không ngừng bên hai hai cỗ thiên tiên tiên lực cấp tốc va chạm khi thì có bay loạn kiếm khí kiếm quang đối với hư không các nơi bộc phát trên đó bao hàm l ự ợ c đạo chân tiên cảnh bính chi vừa chết lao chi đã tổn thương phong tuyết tràn ngập nơi càn g khôn tại này loại va chạm bên trong cũng không ngừng rung động vương thăng đã bộc phát ra tử vi thiên kiếm lại tạm thời bị mộng vô tuyết chống đỡ nhưng mộng vô tuyết ra chiêu mặc dù nhanh nhưng vẫn lưu chiêu thức xáo lộ có thể tìm ra mà có chiêu thức cố định s á o lộ liền sẽ lưu có nhất định sơ hở vương thăng cũng không nóng nảy tử vi thiên kiếm kéo dài bộc phát kiếm quang nhất ba so nhất ba nhanh chóng hóa ra bảy đạo tàn ảnh giống như hoàn toàn n g ư n g thực mỗi lần ra chiêu lại là càng phát ra xào trá dần dần mẫu vô tuyết mỗi một cái động tác mỗi một lần chống đỡ đều vô cùng rõ ràng xuất hiện tại vương thăng đáy lòng mẫu vô tuyết động tác tựa hồ tại trở nên chậm không chỉ là vương thăng đáy lòng đã bắt đầu thích ứ n g n g ộ n vô tuyết kiếm pháp xáo lộ ra tay thói quen phong tuyết đầy trời kiếm minh trận trận nói đạo kiếm khí bù về phía vô tận hư không phượng lê tinh nguyên khí cũng bị khuấy động tinh hải môn chúng tiên thấy n à y trạng mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ cảm khái mà phượng lê môn chúng nữ đệ tử mắt bên trong dị sắc liên tục tông môn văn hóa lại bắt đầu phát huy tác dụng có thể cảm nhận được này hai tên kiếm tu chi hư h á c chỉ có những cái đó tại chân tiên cảnh hậu kỳ bị khốn trụ lao chân tiên cùng với hai bên còn lại tổng cộng mười chín vị thiên tiên cảnh cao nhân kiếm ấ y tên bắc hà kiếm phái trường lão đệ tử giờ phút này càng là khuôn mặt biểu tình thập phần đặc sắc vương thăng trước đây chủ động hiện lộ ra ngũ đại kiếm ý lấy làm uy hiếp bọn họ cũng đều có lại cường lúc này người cũng bất quá là chân tiên ý nghĩ nhưng lúc này vương thăng một người một kiếm đem mộng vô tuyết hoàn toàn áp chế lại nhưng quả thực ngoài bọn họ dự kiến kia cực kỳ tinh diệu sao trời kiếm pháp một chiêu một thức giống như tự nhiên không bàn mà hợp sao trời đại đạo đến tinh thần chi lực gia trì lại như có vô cùng vô tận biến hóa còn có kia tới tương tác h huyền diệu bộ pháp có thể so với cự l i ngắn na di thần thông l ô i độn chi pháp giờ phút này này mấy tên bắc hà kiếm phái người cũng không muốn thừa nhận vương thăng tự thân có nhiều cường hoàn toàn là đem vương thăng cường hành uy kết làm hẳn có được phong phú kiếm đạo nội tình nhưng tình hình kế tiếp lại làm cho này mấy tên cũng coi như tu có sở thành kiếm tu càng phát ra tiếp nhận vô năng vương thăng kiếm đột nhiên càng nhanh hơn một chút phong tuyết bên trong xuất hiện ban đầu bắt đầu thất tình t i ê một khắc hành tinh lớn màu tím quay chung quanh mộng vô tuyết xoay tròn cấp tốc đinh một tiếng v a n g nhỏ mộng vô tuyết tay bên trong tiên kiếm lại bị đánh hướng dơ lên khởi b ả y đạo kiếm ảnh giao thoa x ẹ qua m ộ n vô tuyết trên người tiên bảo nháy mắt bên trong nhiều bày đạo vết máu đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đầy trời sao trời phá tan phong tuyết tinh quang lay động tinh thần truy lạc một đầu tinh hà đem mộng vô tuyết xung quanh vây kín mít qua lại cọ rửa tuyết nhẹ mộng vô tuyết một tiếng quát nhẹ thân hình đột nhiên trở nên có chút phai m ở bắt đầu cực nhanh na di né tránh đồng dạng lưu lại nói đạo tàn ảnh lúc này hắn một thân kiếm pháp hoàn toàn không cách nào thi triển bị đối phương gắt gao áp chế không ở vào hắn vị trí căn bản thể hội không đến kia liên tiếp không ngừng đánh tới tinh quang ẩn chứa cỡ nào kiếm ý bén nhọn phốc phốc tiếng vang không dứt bên hai tiên huyết không ngừng tung tói bay chẳng qua là nháy mắt bên trong mộ tuyết toàn thân đã là bị huyết quang tấm đầy vương thăng cũng không lưu tình. chiêu chiêu muốn lấy mẫu vô tuyết tính mạng mẫu vô tuyết toàn lực ngăn cản tay bên trong tiên kiếm nhanh đến cơ hồ dung nhập xung quanh tuyết bay bên trong nhưng thủy t r u n g không cách nào đoạt lại nửa điểm chủ động kia tinh hà liền tại này bạch đi kiếm tù quanh người xoay tròn trùng t r u n g đ i ệ p đ i ệ p vô biên vô hạn vương thăng thân ảnh khi thì tại trong tinh thần hiện ra đạp sao mà múa giống như tuần tra tinh hà đế vương bình thường toàn thân mảy may vô hại k h í tức thậm chí đều không có quá nhiều ba đậu mẫu vô tuyết đã là toàn thân mẫu máu khi tức run rẩy mắt thấy đã là muốn thua trí tướng so với này đó chính mình k u y n h tận tâm huyết mải g u a vạn năm kiếm、ý. có thể nào liền như thế như vậy bại ở chỗ này sao có thể liền như vậy bất tước lạc bại với thiên giới thân kiếm thiên kiếm lại có thể thế nào đạp tuyết vô ngân n à y tuyết không hận mẫu v ô tuyết bỗng nhiên từ bỏ phòng thủ ngăn cản trên người bằng thêm mười bốn đạo vết thương nhưng ngộng v ô tuyết quanh người đột nhiên tuân ra một cỗ cực mạnh khí tức băng hàn cấp tốc phong bế vương thăng kiếm thế tinh quang thu liễm vương thăng thân hình h i ể n lộ lập tức lui lại mẫu v u tuyết gắt gao nhìn chằm chằm vương thăng này một cái t r ớ c mắt người khác thần kiếm gần như trong nháy mắt hòa là một thể một đạo dài mấy ngàn mét kiếm khí đâm rách tinh hà lại dẫn muốn đem hư không đạch phá khí thế nghiêng nghiêng chém xuống nay một kiếm dung hợp ngộng vô tuyết vạn nam khổ tu kiếm pháp này tinh túy dung hợp ngộng vô tuyết tu hành đến nay đối kiếm đạo lý giải vô luận là theo ngộng vô tuyết góc độ còn là tại xung quanh kia từng đôi mắt nhìn chăm chú bên trong tựa hồ vương thăng đã vô pháp né tránh vương thăng lại là đáy lòng thầm thở dài thành ánh mắt bên trong toát ra một chút thất vọng chi ý thất vọng m g ộ n g vô tuyết đạo tâm như là bị người gắt gao nắm lấy nay cái trẻ tuổi kiếm tu tại thất vọng cái gì hắn này một kiếm đã là chém xuống nhưng vương thăng tay bên trong vô linh kiếm đột nhiên giơ lên kiếm quang bên trong xuất hiện âm dương hình bóng trên mũi kiếm ngưng ra một đạo nho nhỏ thái cực kiếm khi đánh rớt vô linh kiếm xung quanh tiên quang c h ấ p động vương thăng thân hình như chậm mà nhanh theo kiếm khi đánh rớt phương hướng hạ xuống giơ lên vô linh kiếm cánh tay cũng tại chậm rãi hạ xuống ngẫu vô tuyết hai mắt bên trong toát ra một chút không dám tin hắn cái này gần như l i ề u mạ n g một kiếm lại tựa hộ như chém vào không khí phía trên hào không thủ lực mà vương thăng hạ xuống bất quá mấy chục mét cánh tay mới vừa cùng bả vai ngang hàng hướng bên cạnh như là không tốn sức chút nào một bước phóng ra mấy làm này nói kiếm khí khổng lồ theo bên cạnh hắn cấp tốc trượt xuống nay động tác đúng là như thế nước chảy mây trôi cử trọng được khinh không có chút nào nửa phần cố hết sức cảm giác mẫu vô tuyết cánh tay tại không ngừng rung động kiếm không chết chiêu ý như nước chảy vương thăng cất b ư ớ c mà quay về nếu ngươi không còn gì khác chiêu thức ta liền lấy tính mạng ngươi lại tiếp ta một kiếm thả ngươi chết cũng không hối hận mẫu vô tuyết cắn r ă n g giận d ữ mắng mỏ thân hình lần nữa hóa thành một đạo vài trăm mét dài băng tuyết kiếm ngàn dặm bên trong băng tuyết hướng vương thăng đánh tới、Thử. vương thăng mắt bên trong nhấp nhoáng thôi sán tinh quang thân hình nhất thiểm đón tia tuyết kiếm mùi kiếm thẳng tắp phía trước t r ù n g tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô linh kiếm cùng tuyết kiếm chính diện chạm vào nhau vương thăng tay bên trong kiếm ảnh giống như một đoá liên hoa nở rộ mỗi một lần cánh hoa chuyển động liền đem kêu cự đại tuyết kiếm cắt nát một đoạn mà khi liên hoa phung mười hai lần tuyết kiếm đã là bị trực tiếp săn bằng liên hoa bên trong xuất hiện một đạo hư ảnh vương thăng một kiếm đâm về mộng vô tuyết t i ế t hầu nhưng nay một kiếm mặc dù đâm đi xuống nhưng trên đó cũng không ẩn chứa phá diệt đối phương nguyên thần kiếm ý như vậy vết thương Vô Linh không ít tiên nhân lúc này vẫn không có thể chậm quá mức tu vi thấp liền quá trình như thế nào đều không thấy rõ chỉ biết là đầu tiên là xuất hiện bay đầy trời tuyết nhưng băng tuyết tan ra sau bắc hà kiếm phái thiên tiên cao thủ liền khí tức yếu ớt nằm tại không trung thân xuyên chiến giáp tinh hải môn trưởng lão nhưng ngạo nghễ mà đứng quả nhiên n à y đối với song phương quân tâm sĩ khí có khá lớn ảnh hưởng thiên phong bên kia không khí rõ ràng có chút nặng nề kỳ thật không chỉ là hai bên đại bộ phận lần đầu nhìn thấy vương thăng tu sĩ ngay cả đối vương thăng có phần có tự tin ly thưởng cũng chưa từng nghĩ đến vương thăng có thể thắng như thế nhẹ nhõm đấu kiếm lúc vương thăng vẫn luôn tại áp chế mộng vô tuyết kiếm tri đạo phản phất cái này ứng bắc hà kiếm phái vẫn luôn cường điệu nhận biết tức kiếm đạo mạnh yếu theo thiên điệu nhân trình tự sắp xếp nhưng vừa rồi này chàng đấu pháp thắng lại là vương thăng mà không phải vương thăng điệu nào kiếm ý nói ra tiếp theo cái lúc vương thăng ý nghĩ vẫn như cũ rất rõ ràng chính là chọc giận Long chọc chính Thiên, giận Ngao mình dẫn ra long ngao thiên đi thiên ngoại một trận chiến một khi này điều yêu long bị chính mình dẫn đi ly thường liền có thể nhẹ nhóm giải quyết rất còn lại thiên phong tri tiên ngày hôm nay tại phượng lê môn c h i chiến cuộc coi như là t h ắ n g tám thành nhưng long ngao thiên tâm cơ thâm trầm lúc này lại vẫn có thể nhẫn lại bị trưởng lao kiếm pháp c h i duệ chúng ta cũng là lĩnh giáo long ngao thiên quét mắt phía sau kia mấy tên bắc hà kiếm phái thiên tiên mấy người kia đều là sắc mặt âm trầm nhưng lại không có người đứng ra bắc hà kiếm phái thử cũng đều là chút bình thường vô năng hạng người lúc này một nan đề liền bày tại long ngao thiên trước đó nếu như hắn như vậy ứng chiến phe mình liền không người có thể xử lý lý thường nếu là chính mình lúc này không ra tay cục diện cũng sẽ lâm vào căng thẳng mà phe mình sĩ khí tất nhiên sẽ không ngừng suy yếu lại nhìn kia trọng thương n g ộ vô tuyết lúc long ngao thiên đáy lòng cũng có chút tức giận vương thăng về phía trước tới gần nửa bước hắn như là đã đứng ra tự nhiên không có khả năng như vậy tính hắn còn thật muốn học na tra tam thái tử chạm long trọn cân rồng lại tiến về phía trước một bước như vậy đã không chỉ là khiêu khích đã làm cho long ngao thiên lui không thể lui nhất định phải ra tới ứng chiến nhưng biến cố lại sinh long ngao thiên người phía trước đ ố n g nhiên hạ xuống một chùm sáng trụ một bộ thanh bảo trung niên nam nhân tự cổ sáng bên trong chậm rãi rơi xuống vương thăng cùng phượng lê môn một đám cao thủ lập tức cảm nhận được một loại nào đó u y áp cái này mặt người dung bình thường nhưng tự thành một loại sôi nổi tại thế bên ngoài khí độ ánh mắt bình thản người thân thiết nhưng lại phảng phất có hai cái tùy thời có thể ra khỏi vỏ tiên kiếm giao vân đã là tại vương thăng đáy lòng nhắc nhở thiên tiên cảnh đình phòng nửa bước kim tiên bất quá tựa hồ bị thương khí tức cũng không như tự thân uy áp c ư ờ n g vương thăng nắm chặt vô linh kiếm cùng này người nhìn nhau một hồi cái sau lộ ra một chút c n g khái nói không dừng kiếm không cảnh hảo một tay tinh thần thiên kiếm hảo một cái thiên kiếp bản thân này trung niên nam nhân đối vương thăng chắp tay nói vận đạo bắc hà kiếm phái vọng bắc phong tại này đa t ạ các hạ đối ta sư đệ ân không giết sau đó đại chiến bắt đầu ta bắc hà kiếm phái người cũng chỉ có thể đả thương địch không thể hồ giết phía sau hắn kia năm danh bắc hà kiếm phái thiên tiên lập tức đáp phải vương thăng nghĩ nghĩ đáy lòng nói câu này cái v ọ n g bắc phong hẳn là lý thiên diệu sư phụ chúng ta bây giờ không phải hắn đối thủ giao vân nói hắn kiếm đạo cảnh giới tựa hồ còn mạnh hơn người một chút xem ảnh một v ọ n g bắc phong đột nhiên cất bước về phía trước chỉ là vừa xài bước ra đã là tại vương thăng người phía trước không xa vương thăng bên người sáng lên kỳ quang lại là ly thường từ sau trực tiếp chạy đến đứng tại vương thăng bên n g có chút cảnh giác nhìn chăm chú vào này cái nam nhân vọng bác phong nhìn nhiều mấy lần ly thưởng sau đó liền đến máu me khắp người mộng vô tuyết bên người nhẹ bông u tiếng thở dài dùng tiên lực đem hắn ba o khỏa đốt hắn một viên đăng dược lại quay người mang theo mộng vô tuyết trở về thiên phong một chuyến bên trong vương đạo trưởng có thể cảm giác được này người tựa như có chút tự phụ phó trưởng môn sau đó ngươi đ o á n chừng là muốn cùng này người giao đấu vương thăng xem ly thưởng truyền thanh nói này dù sao cũng là thiên phong đối phượng lê đại chiến ta đứng ra là vì g ế t long ngao tiên h ngươi cũng không nên thật đi cùng này người liều mạng ly thường ánh mắt bên trong chiến ý rõ ràng thấp xuống chút dẫn âm trả lời ta còn nói ngươi bị kia phượng lê môn môn chủ mê tâm hồn ngày hôm nay đúng là như vậy ra sức nhớ rõ lấy kéo dài làm chủ vương thăng nói ta hiện tại đi gọi trận long ngao thiên tất nhiên sẽ trả lời ta đem hắn dẫn đi hư không bên trong mau chóng đem hắn chém giết đừng có quá m i ế n cưỡng yên tâm vương thăng tay bên trong vô linh kiếm ván cái kiếm hoa có dao vân tại chỉ là một yêu long không đáng để lo ly thường nhữ mày còn phải nhắc nhở vương đạo trưởng đã là sải bước về phía trước mắt lộ ra h ư n g quang long ngao thiên hử long ngao thiên dậm chân về phía trước vọng bác phong lúc này đứng dậy hắn lại là không có bất kỳ băn k h o n nào thật coi bản tọa giết không được ngươi nơi đây mở rộng không ra tay chân có dám thiên ngoại một trận chiến vương thăng không nói một lời quay người hướng phượng l ê tinh bên ngoài bầu trời bay đi long ngao thiên ném câu tiếp theo bản tọa giết này người liền trở về sau đó khí thế b u n g hăng phóng lên tận trời bay ra trăm dặm ngửa ra sau đầu d í t lên một tiếng hóa ra vô cùng to lớn thương long thân thể một con long t r ả o đối với hư không tìm kiếm chỉ một thoáng tinh hải môn chúng tiên có chút đề tâm ly thường cũng nhễu m ạ n nhìn chăm chú vào long ngao thiên bay khỏ phương hướng ngược lại là phượng lê môn chúng tiên lúc này đối vương thăng có chút cảm kích một cái đến đây trợ trận ngoại viện trước trạng một người lại dẫn ra đối phương tu vi thâm hậu nhất cao thủ nếu không phải bọn họ biết được nay vị tinh hải môn bị tạp khâu có cái tình cảm thâm hậu đạo lữ còn thực sẽ tưởng rằng đối với bọn họ phượng lê môn cái nào tiểu tiên tử mối tình thắm thiết long â m kiếm dít long ngao thiên kia thân thể cao lớn rất nhanh liền hóa thành nho nhỏ điểm sáng thư không bên trong chống không một vật nhưng càn khôn cũng chính là không gian bản thân tại không ngừng r u n động ẩn vào càn khôn lúc sau đại đạo cũng tại không ngừng chiến minh kia bay đi một yêu một người giờ phút này đã là khởi đại chiến sư phụ trước đó đi tinh hải môn cấp vương thăng đưa qua lễ kia tên kiếm tu truyền thanh nói này người sẽ không phải là ngày đó kia vị đại năng đi cảnh cáo chúng ta gây ra nguyên nhân vọng bác phong nhẹ vương tiếng thở dài nói thẳng các vị tốc chiến tốc tháng phía sau hắn bắc hà kiếm phái tiên nhân đáp ứng thành nhất danh thiên phong môn trưởng lão cảng là tế lên tay bên trong một lá cờ cờ đối với phía trước ném đi nay phiên kỳ đón do t h ấ y d à i cuối cùng hóa thành dài trăm trượng rộng hóa thành thiên phong môn cờ xí hướng về phượng lê tinh phương hướng số vạn tiên binh phát ra hết lớn một tiếng hóa thành vô số lưu quang phong tới đến đây vọng b á c phong tay trái phất qua người phía trước một cái liền vỏ bảo kiếm tại chỗ phải tay nắm chặt vỏ kiếm đem nhẹ nhõm rút ra hai mắt rơi vào ly thường trên người ly thường cũng lấy ra một cái rắn thanh kiếm chống đỡ vọng b á c phong lúc này bày ra huy áp này hai vị nơi đây nhất cường giả gần như đồng thời bước lên phía trước lại gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm hai đạo thân ảnh đối trùng chạm vào nhau cuối cùng lại lách mình bay ngược hai có tuyệt cường tiên lực gây nên trùng kích lực thoải mái không ngừng nhưng này hai đạo không ngừng t h i ể m ra lại không ngừng biến mất thân ảnh cách phượng lê tinh càng ngày càng xa cái này cũng không cái gì biện pháp bọn họ nếu là tại kế tiếp loạn chiến bên trong đấu pháp chỉ là đấu pháp dư ba liền có thể làm hai bên tiên binh tử thương thẳng trọng hai bên nếu là thực lực không sai biệt nhiều căn bản là không có cách khống chế đấu pháp dư ba hướng đi kia giống như là chính mình r ế t phe mình tu sĩ bốn vị cao thủ từng đôi chém r ế t còn thừa mười mấy danh thiên tiên cũng không biết là ai trước ra tay tại hai bên tiên binh giao chiến trước đó đã là rét làm một đoàn p ư ợ n g lê tinh bên trên không tiên quang trận trận sắt khí đầy trời hơn mười mấy nói thiên tiên uy áp tứ ngược đẻ xuống làm trên ngôi sao này tán tu phượng lê môn bên trong tu vi còn không đủ trẻ tuổi đệ tử tất cả đều có chút kinh hồn tán g đảm sao trời phía trên nguyên khí hướng bầu trời chỗ sâu trào lên phượng lê môn trên không nguyên bản chính là thanh tiên bạch nhật nhưng d ư ờ n g sao quang mang cũng đã vô cùng ảm đạm có tán tu ngẩng đầu nhìn lại bầu trời bên trong giống như xuất hiện hơn mười mấy vị chém giết say sưa cự đại thần linh đột nhiên vô số lưu quang từ thiên ngoại bay tới sẽ mở tia tầng tầng tiên quang mà không trung tia đám mây đen cũng đột nhiên động lại cũng hóa thành vô số lưu quang đối thiên ngoại địch tới đánh đón đầu ra sức đánh thiên môn đ ấ u đá một trận đại chiến đến tận đây kéo ra màn tre phượng lê môn chủ phòng đỉnh núi bảo tháp tầng cao nhất bên trong chính không ra sợi vải ngồi tại một chỗ hồ nước bên trong phượng lê môn môn chủ giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra cách lấy trùng điệp trận pháp cùng đỉnh tháp đất đá nhìn chăm chú vào bầu trời bên trên buộc phát đại chiến nàng cũng không có quá nhiều biểu thị mắt bên trong toát ra một chút len h ý nhưng tùy theo liền hai mắt nhắm lại tại ao bên trong lẳng lặng ngồi ngay ngắn nàng giống như là đang nổi lên cái gì giờ phút này cũng không có muốn ý xuất thủ bốn tinh h ả i thành tu rơi cứ điểm hậu viện một hồi như có như không tiếng tiêu ở trong viện phiêu đãng này đó âm phủ cũng bị bốn phía trận pháp tường ánh sáng ngăn trở chốc lát tiếng tiêu có chút lộn xộn tiêu một bộ ngồi tại đỉnh bên trong xinh đẹp bóng hình dừng lại thổi nắm lấy chút tiêu nhìn chăm chú và o hồ nước nho nhỏ nàng tại mong nhớ trong lòng người cũng không biết nói hắn lúc này hay không bình an tiên môn đấu đ a tính là này p h i ế n vô tận tinh không bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh c h u y ề n thưởng nhưng làm sư đệ thân sự trong đó lúc chính mình nhưng chỉ có thể trốn tại ám bên trong chờ đợi tin tức cách đó không xa một chỗ cửa sổ bị người đầy ra chính tại ngáp hoài kinh vừa vặn nhìn thấy đỉnh bên trong m ụ c quản huyên kia có chút tạm đạm khuôn mặt đại sư gãi gãi đầu ánh mắt toát ra một chút do dự m ụ c quản huyên ngày bình thường cấp người cảm giác thập phần ôn đu tâm tư cũng thập phần đơn thuần nhưng nàng cũng cực ít lộ ra như vậy biểu tình bất ngữ hoài kinh kêu lên tại lo lắng phi ngữ sao ân m ụ c quản huyên tươi cười có chút miễn cưỡng quay người đối với la hán ra hơi khẽ không người sau đó ngồi ở kia bắt đầu pha trả hoài kinh theo cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài hai bước nhảy tới lương đình bên trong n i ệ m câu phật hiệu ngồi tại bàn đá đối diện chính mình cầm còn được trước mình lạnh phong không phi trong miệng. Tiên liền lãng tung ngữ này tuyển lớn. Uống một tâm điểm trà tốt, tiểu tiểu lật ly ấy vào trà. đổ sư tỷ nhẹ g i ọ n g nói câu ở một bên lấy hai cái khối băng đặt tại chính mình ly bên trong tương đối tiếc nuối là bọn họ tới khi cân nhắc từng cái phương diện nhưng không để ý đến một quản h u y ề n tương đối yêu quý cắt bố nị ca xít đồ uống hoài kinh đột nhiên nói bất ngữ ngươi hiện tại có phải hay không đính khát vọng thực lực một quản h u y ề n động tác đ ư n g tạm n h ữ mày nhìn chăm chú vào hoài kinh biện pháp ta kỳ thật có cái biện pháp nhưng biện pháp này khá là phiền t o á i hoài kinh cười nói ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị tiểu tăng có một tôn kim thân ngươi cũng biết sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu ngươi đ ờ i trước cũng là một vị thiên đình chính thần hơn nữa theo ta được biết ngươi vốn là cái gì thiên thiên linh can trời đông thần mục chỉ bất quá bởi vì này gốc thần mục quá mức cường hành ủ ra tiên tiên thần linh vẫn luôn không cách nào biến hóa tôn sư sanh hoa đế quân không có cách chỉ có thể đưa ngươi điểm hóa thoát ly thần mục giao phó người thân để ngươi từ đầu một lần nữa tu hành hoài kinh lời nói nhất đốn sau đó lộ ra nụ cười t h ẳ n nhiên muốn mạnh lên kỳ thật đối với người mà nói rất dễ dàng tìm được này viên thần mục chính là một quản huyên không khỏi ngần ra ngồi ở kia ngơ ngẩn xuất thần bản chương xong chương 605, t r ọ n g thương yêu long chương 603, t r ọ n g thương yêu long chương 603, t r ọ n g thương yêu long chết đi phượng lê tinh bên ngoài hư không bên trong kia dài vạn trượng yêu long thân hình không ngừng c u ộ n c u ộ n truy đổi kết như là hạt gạo bình thường thân ảnh yêu long g ạ o thét liên tục tương đạo trào ảnh đối với phía trước bay nhanh thân ảnh không ngừng rơi xuống nhưng trước mặt thân ảnh không ngừng đánh ra đạo đạo lôi quang thân hình cơ hồ nhất thiểm liền xuất hiện tại sấm xét cuối cùng mượn này h ư u kinh vô hiểm né tranh yêu long thần thông long ngao thiên khôi phục nguyên hình lúc sau tựa hồ càng phát phẫn nộ thế công kéo dài không ngừng tựa hồ là tưởng hư không trực tiếp cào nát tiểu tặc nhận lấy cái chết yêu long miệng lớn mở ra đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu tím yêu hỏa này yêu hỏa cơ hồ đảo mắt liền bổ nhào vào vương thăng phía sau muốn đem hắn thân hình nuốt không đi vào vẫn luôn tải về phía trước phi nhanh tránh né vương thăng bỗng nhiên q u a n người vô linh kiếm thoát ra trăm trượng kiếm mang c tia đầy trời mà tới yêu hỏa bị trực tiếp chặt đứt vương thăng dưới chân xuất hiện một chương xoay c h ầ m c h ầ m thái cực đồ khuất chân đạp một cái thái cực đồ phun ra một vòng làn sóng vương thăng thân hình đối với yêu long cấp vọt mà đi yêu miệng rồng rác lộ ra mấy phần trào phúng ý vị đột nhiên đại trương miệng rồng không có cái gì hoa h o ẹ loẹ loẹt chiêu thức trực tiếp cầm ra bản thân nhất cường thần thông đại long ăn này vốn là đã là dài vạn trượng ngắn yêu long đầu lớn nhỏ tăng vọt gấp mười thậm chí long thân thể làm đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại tiệc cự đại đầu rồng miệng dòng đại trương mở tựa như có thể đem một ngôi sao trực tiếp nuốt vào. mà tại miệng rồng tiếng nói gần đây có ngọn lửa màu tím thiêu đốt miệng rồng phía trước mấy ngàn dặm phạm vi tất cả đều bị một cỗ màu đen khí tức bao khỏa này đó khí tức tùy theo rút về vương thăng lập tức cảm nhận được hai cỗ tuyệt cường lực đạo tác dụng tại chính mình trên người đẩy kéo một cái chỉ có một cái trước mắt vương thăng giống như là bị xung quanh không gian s ở kiềm chế hướng miệng rồng rơi xuống mặc hắn tiên lực như thế nào phun trào vô linh kiếm như thế nào chiến m i n h đều không thể động đậy nửa phần nhưng vương thăng không có chút nào bối rối thần thái chỉ là lãnh đạo tự miệng mở ra long n g o thiên thi triển ra chính mình nhất cường thần thông đến vương thăng khoảng cách này miệng rồng biên duyên không hơn trăm mét kỳ thật chỉ là mấy giây mà cũng làm như vương thăng tức đem ngã vào này miệng rồng nháy mắt bên trong long ngạo thiên miệng rộng đã bắt đầu cấp tốc khép kín vương thăng ngược đột nhiên chui ra một cái nho nhỏ kiếm gỗ kiếm gỗ chỉ là nhẹ nhàng thoáng dây r ù a vương thăng xung quanh kình lực nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa mà hắn tay phải vô linh kiếm r ồ n dập lưỡng nghi kiếm ý thôi phát t ừ n g trương thái cực đồ xuất hiện trước người lại bị vương thăng cấp tốc phía trước trùng thân hình không ngừng đánh vỡ liên tiếp phá tan mười hai tấm thái cực đồ phía trước vương thăng vốn dĩ cấp tốc rơi xuống thân hình hoàn toàn đ ứ n g im tay trái thôi phát lôi quang thân hình xuất hiện tại sấm xét cuối cùng hữu kinh vô hiểm né tránh từ bên trên đập tới miệng rồng h à n g trên nay như tinh thần bình thường đầu rồng miệng rộng khép kín vương thăng thân hình nhưng không hề dừng lại sớm đã thi triển ra xích vũ lăng không quyết tìm đúng này đầu rồng hai mắt bay nhanh long ngao thiên trong lòng thất kinh miệng rồng muốn muốn lần nữa mở ra vương thăng lúc này thi triển nhân kiếm hợp nhất sau tương đương với thiên tiên cảnh tu vi xích vũ lăng không quyết lại là thượng cổ kim ô vương tộc bí pháp cải thiện mà tới lúc này toàn lực thi triển thật sự như sát chiêu giống như một đầu ánh lửa ngưng tụ thành sợi tơ từ này khổng lồ đầu d ò n g chóp m ũ i bộc phát trực tiếp xông đến kia như là đầm lầy hồ nước bình thường mắt trái chính phía trước vương thăng lao nhanh thân ảnh không ngừng đong đưa long ngao thiên khổng lồ đầu d ò n g đang liệu mệnh hướng về phía sau xê dịch nhưng căn bản không thay đổi được gì nơi nào có cái gì chân chính hoàn mỹ vô khuyết thần thông ngay cả tử vi thiên kiếm bên trong tuyệt s á t kiếm chiêu tử vi một kiếm cũng có phía trước giao quá dài khó có thể bắt giữ thời cơ nhược điểm xem ảnh một long ngao thiên tại như vậy hình thái hạ thi triển đại thực n à y quyết vốn là uy lực vô cùng thậm chí có thể nuốt phệ hơi nhỏ một chút sao trời chỉ cần chính mình không sợ bởi vì tàn sát sinh linh dứt lấy nghiệp trướng nay tệ nạn chính là không cách nào tùy tâm xây dịch lại nhất định phải chờ đợi một chút thời gian mới có thể khôi phục thành chân thân vương thăng đối với cái này tự nhiên không biết được hắn cũng chỉ là thừa cơ nếm thử nhưng nắm chặt hơi lập tức trôi qua thời cơ nay đầu rồng thực sự quá mức khổng lồ coi như xích vũ lăng không q u y ế t cũng không phải là cản khôn na gì chi pháp nhất định phải hao phí thời gian ngắn ngủi bay đến mắt rồng trước đó nếu vương thăng phía trước trùng lại trễ một cái t r ớ c mắt lòng ngao thiên tự có thể bước ra trở ra đáng tiếc lúc đ ố i chiến cơ trước mắt là qua cũng không có quá nhiều dự đoán cùng giả thiết vương thăng cầm kiếm tập sát mà tới tay phải mở ra vô linh kiếm tự hành bay về phía trước bắn mà tiểu một kiếm đã là bên phải đầu ngón tay nắm chặt thân hình t r ợ t trên dưới trái phải không ngừng lay động tay bên trong kiếm ảnh hóa ra một đoá liên hoa hình dáng thanh liên t u y ệ t long ngao thiên lúc này có thể làm chỉ là một động tác nhắm mắt phảng phất một màn trời rơi xuống kia cự đại mí mắt cấp tốc rủ xuống vô linh kiếm rơi xuống lại bị mí mắt trực tiếp bắn bay nhưng tùy theo bay tới kia đoá liên hoa không có bất kỳ cái gì sắc bén cảm giác nhưng đem này thật dày ra dòng mí mắt như không có gì nháy mắt bên trong rung mở một đầu thông lộ vương thăng thân ảnh theo sát phía sau toàn thân tiên lực cùng linh lực tràn vào tiểu một kiếm bên trong này liên hoa xoay tròn càng ngày càng nhanh chóng ra dòng mí mắt cơ hồ đảo mắt bị xuyên thấu lưu lại một đầu trường trường h ă n g động liên hoa nở rộ một mặt kiếm ảnh tại trong đó bày ra đối với phía trước kích bắn đi vương thăng tay trái phía trước để thân hình bỗng nhiên lui lại toàn thân trên giới sáng lên lục đạo tuyết trắng tiết quang lục đạo phi kiếm bay ra tùy vương thăng tay trái vung lên hướng thẳng đến xung quanh loạn trạm l i ê n nghe một tiếng long hông theo bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó vương thăng cảm nhận được phía dưới đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động đánh đi ra thanh l i ê n tuyệt xuyên thâu yêu l o n g mí mắt đã đâm vào mắt rồng màu tím đen yêu huyết như đập lớn b ạ i đê bàn t ự phía dưới vào tới vương thăng thân hình cấp tốc cất cao s á u thanh phi kiếm ở xung quanh người xoay quanh không kiêng nể gì cả c ắ t xung quanh này thật dày r a rồng thư không bên trong tia cự đại đầu rồng phát ra từng đợt gào thét mở ra mắt phải tràn đầy tơm á u mà chặt đóng chặt mắt trái đầu tiên là có một đạo hỏa quan cấp tốc bay ra sau đó liền từ mắt trái c á p nơi chạy ra từng bãi từng bãi yêu huyết một mặt nhàn nhạt kiếm ảnh lúc này lại trực tiếp theo đầu rồng sau đầu thoát ra lại nổ tung một đầu giống như liên hoa b à n khủng bố huyết động xuyên tấu vương thăng g á y lòng cũng là âm thầm l ư ỡ lưỡi nhưng thủ hạ động tác lại là không ngừng chút nào nhân lúc h ắ n bệnh muốn h ắ n bệnh thân hình phóng lên tận trời thân hình quay lại xích vũ lăng không quyết ngắn ngủi mang theo thế sông sau đó nắm chặt lưng bên trên lòng kiếm mánh lực rút ra thân kiếm giấy lên hừng hực bạch sắc hòa diễm thuần dương tiên lực thốt nhiên mà phát diện long ba mươi sáu trạm vương thăng thân hình x dựa vào thế sông hung mánh rơi xuống giống như phong hỏa luân bình thường ném về phía đầu rồng c á i chán nay khổng lồ đầu rồng giờ phút này nhưng trong nháy mắt thu nhỏ lại như là xì hơi bóng bay theo như tinh thần bình thường to lớn trực tiếp hóa thành trăm t r ư ợ n g đường kính long thân cũng lần nữa xuất hiện nhưng lần này cũng chỉ còn lại có ngàn t r ư ợ n g dài ngắn cũng chính là bởi vì đầu rồng đột nhiên thu nhỏ lại cùng v ư ơ n g thăng kéo ra đầy đủ khoảng cách xa này yêu đuôi rồng b a i xuống vô cùng cấp tốc lui lại dường như là muốn hướng cổ chiến trường phương hướng bỏ chạy nhưng tại xích vũ lăng không biết cực tốc h ạ không có đại cảnh giới thượng tu vi áp chế yêu long muốn đi chỉ có thể nhìn vương thăng tâm tình hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể như thế nhẹ nhõm liền lấy được ưu thế vốn dĩ còn tưởng rằng là một cuộc các chiến hơn nữa cũng làm xong liệu mạng chính mình trọng thương cũng muốn đem này điều lao yêu long chém giết chuẩn bị tâm lý thật sự không ngờ tới long ngao thiên vì tốc chiến tốc thắng trực tiếp thi triển ra chính mình nhất cường thần thông ăn ngày nhưng n à y lão long làm sao có thể biết vương thăng có một thanh kỳ quái tiểu m ộ c kiếm hộ thân đừng nói là hắn một cái thiên tiên cảnh yêu tu bản mệnh thần thông cho dù là kim tiên thái ất như vậy cường giả thi triển khống nhân thần thông đều sẽ bị tiểu m ộ t kiếm nhẹ nhõm phá vỡ cũng liền tiểu m ộ t kiếm quá n h ỏ một chút nếu là dài ba thước ngắn kia liền có thể danh xưng vạn pháp bất sâm t r ă m thần không nhiễu nói không chừng còn có thể chấn áp tự thân khí vận tránh đi vô tận kiếp nạn long ngao thiên tính sai vương thăng quả quyết trực tiếp đưa đến này t r à n g đấu pháp gấp rút biến thành truy cách chiến xem lúc này yêu long cái hót không ngừng hướng ra phía ngoài chạy sôi máu tươi phá vỡ lô máu hoàn toàn không cách nào khép kín mà bên trái mắt rồng gắt ga b u c đến không hết bao nhiêu máu tươi từ hắn mí mắt hướng phía dưới chạy sôi nếu vương thăng lúc này tu vi có thể chân chính đến thiên tiên cảnh. tại nhân kiếm hợp nhất ra chỉ hạ vừa rồi một kiếm kia liền đầy đủ làm ra một đạo năm đó tiên đế có chút yêu quý ba đạo thiên đình món chính c h i bốn long nao hoa đương nhiên tiên đế hắn lao nhân ra năm đó ăn đều là chính b ắ t kinh long tộc này loại yêu long yêu khí pha t ạ n cảm giác tất nhiên không tốt long nao thiên không chỉ là yêu thân bị thương bị thương còn có hắn yêu thần một kiếm kia thanh l i ê n tuyệt trực tiếp đâm rách hắn yêu đình thiên phủ lúc này một choáng váng liên hồi cảm giác không ngừng đánh tới làm tốc độ nó vừa giảm lại hàng lệ kim ô sau này đánh tới long nao thiên chỉ có thể nghiêng người n à tránh nhưng nên đón lại là kiếm quang sáng chói giang khắp nơi kiếm khí này yêu long vải rồng b ộ c phát ra nồng đậm màu tím yêu quang vương thăng đánh tới thế công đều bị vải rồng ngăn cản nhưng sáu thanh tiên kiếm nhìn như bay loạn kỳ thực là tại tìm kiếm yêu long yếu hại phi vân kiếm bắt đầu tình chuẩn đâm vào yêu long toàn thân lân phiến khoảng cách mà vương thăng cũng tại giao vân nhắc nhở hạ bắt đầu tìm kiếm yêu long v ả y ngược chỗ v ả y ngược hạ chính là yêu long nguyên thần lúc này vương đạo trưởng nắm cầm s o n g kiếm tay phải vô linh kiếm chủ công tay trái long kiếm không ngừng đánh ra lực đại thế trầm chiêu thức đem yêu long, long đội không, độ không ngừng giảm xuống vương thăng ra chiêu càng phát ra tấn mãnh chính đương vương thăng ý đồ lập lại chiêu cũ đi yêu long chính phía trước thi triển một lần thanh liên tuyệt này yêu long long miệng hơi mở phun ra một trường phiên kỳ phiên kỳ phía trên yêu khí gào thét từng đầu màu tím mãng xả theo phiên kỳ bên trong bay ra đối với vương thăng tấn công m à tới này yêu long không phải là xả tinh tú thành long kiếm vung chém vương thăng thân nhược gió lốc từng đạo lưỡi kiếm bay về phía trước tập những cái đó màu tím bóng rắn nháy mắt bên trong p h á diệt hai cái phi vân kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phiên kỳ bên trái vương thăng nắm lấy vô linh kiếm vai a phức tạp kiếm phủ. miệng bên trong q u á t nhẹ kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng cản khôn tá pháp hai kiếm truy phong kia hai cái phi vân kiếm quang mang chấp đoán cơ hồ khoảnh khắc bên trong liền đem phiên kỳ xoắn á c vương thăng thân hình đánh ra trước kia yêu long thừa dịp vương thăng phân tâm lúc đã là kéo ra một khoảng cách nhưng như vậy chỉ là hưởng công xích vũ lăng không ánh lửa n g ú t trời mà lên vương thăng phía trước trùng thân hình không ngừng chút nào mắt bên trong sát ý đã đạt cường thịnh long n a o tiên đáy lòng âm thầm kêu khổ miệm rồng không ngừng phun ra từng kiện bảo vật hóa thành lưu quang ném về phía vương thăng ý đồ vì chính mình tranh thủ bỏ chạy cơ hội chỉ cần trốn vào cổ chiến trường hắn liền nhiều hơn mấy phần sinh cơ nhưng mà này đó đủ loại bảo vật thế nhưng vô một cái có thể ngăn trở vương thăng chỉ chốc lát tia thanh long kiếm đã là sáng lên lanh quang long ngao thiên cái cổ long tông hạ vải ngược đã là một hồi hơi lạnh hắn hẳn là hôm nay thật sẽ bị này tiểu tặc chém giết ở chỗ này cái này sao có thể rõ ràng chính mình có một thân hùng hậu tu vi bản chương s o n g chương 606, c h ạ m long sắt chúng sinh chương sáu t h trạm long sắt chúng sinh chương sáu trăm linh bốn trạm long sắt trung sinh càng ngày càng gần từ sau đổi u theo kiếm tu khoảng cách chính mình càng ngày càng gần long ngao thiên đáy lòng lo lắng nhưng không có chút nào ứng đối chi pháp kia xuyên não mà qua một kiếm làm hắn lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu càng thêm mê man tại sao lại lạc bại như thế nhanh chóng chính mình kia áp đáy hòm thần thông lại thành chính mình lộ ra lớn nhất sơ hở long ngao thiên tưởng không rõ hoàn toàn không hiểu chính mình thần thông vì sao không thể có hiệu quả càng không hiểu chính mình lúc này lại sẽ t r ậ t vật như thế một trước một sau t r í n h lệnh thật sự giống như ngộng cảnh đ ồ n g dạng vương thăng từng bước ép sát giết ý đã quyết không cần nhiều lời nếu không phải này yêu long quá mức ra dày thịt béo lúc này sớm liền thành vương thăng vong hồn r ư i kiếm coi như như thế lúc này long ngao thiên đã gần hồ tuyệt cảnh long ngao thiên cũng không phải là không nghĩ tới trực tiếp chạy tới phượng lê tinh nhưng này cái ý nghĩ bị hắn trực tiếp bắt bỏ kia bên trong lúc này trọng thương trở về phượng lê môn cùng tinh hải môn cao thủ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy bọn họ tất nhiên sẽ liều lĩnh chém giết chính mình chỉ có chạy tới cổ chiến trường mới có cơ hội trốn về tiên h phong nay tiểu tặc vì sao có thể như thế khó chơi chính mình như vậy nhiều năm khổ tu được đến tu vi lại hoàn toàn không có thi triển chi lực long ngao thiên lúc này đáy lòng tràn đầy hối hận nếu để hắn lại tới một lần nữa hắn tình nguyện đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ă n ngày thần thông phế bỏ thậm chí bảo trì người t h ầ n cùng vương t h ă n g đối t r ọ i k i a tối thiểu nhất còn có thể rơi vào cái toàn thân trở ra hiện tại nói cái gì cũng hơi trễ hắn đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử từng kiện bảo vật ném ra nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn lại tiểu tặc kia nửa giây lát cổ chiến trường xa xa vô vọng chỉ hận chính mình lần trước ra ngoài du lịch lúc không cam lòng dùng gần nửa gia sản đổi lấy một trường cứu mạng đại na di phủ một kiếm kia lại một kiếm chém tại chính mình trên người chính mình này yêu thân tựa hồ đã là da chóc thịt bong mắt trái kịch liệt đau nhức thần trí hữu ám nguyên thần hơi cảm thấy vô lực tuyệt vọng dần dần thôn p h ệ tự thân b ì t ắ c c â u ngươi thật cho là bản tọa sẽ như vậy tùy tiện l à bại nay tiếng mắng đừng nói là làm cho đối phương nghe chính mình đều cảm thấy có chút ngoài mạnh trong yếu mà xem như lắp lại thì là đối phương kia càng phát ra hung áp thế công theo a ngày đó liền nên đó người một ngũ theo truy ngũ nướt. t Hôn ư sát tử vận sau bị này yêu long bắt đi mấy trăm năm khốn khổ mấy trăm năm giày vỏ lại đến thanh lâm đạo trưởng tri tử đều cùng này điệu yêu long thoát không khỏi liên quan yêu long quanh người bắt đầu dâng trào ra đại lượng yêu khí tựa hồ còn nghĩ dùng lúc trước cùng vương thăng tại tinh hải môn lúc đối chiến bức lụi vương thăng chi pháp nhưng lúc này không giống ngày xưa vô linh kiếm trở về làm vương thăng có cùng long ngao tiên chính diện một trận chiến tư cách lúc này càng là hoàn toàn không sợ không linh không ngừng phía trước chém ra đường l a n l a n yêu khí bị rút đao đoạn thủy long kiếm xúc thế m à phát vương thăng vọt tới yêu long cổ trội chính là một cái dùng tới toàn lực t h u n bù hôn t ư ớ n g đáng chết hốt t ư ớ n g ngươi này như sâu kiến bình thường hốt t ư ớ n g long ngao tiên không ngừng gào t h t gầm thét nhưng tại hư không bên trong cũng chỉ có vương thăng có thể nghe được này đó giông mắng xem ảnh một yêu khí không ngừng dâng trào vương thăng thừa kiếm pha sóng diệt long t r ạ n g ngày hôm nay rốt cuộc có thể chân chính diệt long vô linh kiếm buộc phát ra thôi sán huy quang đột nhiên vẫn luôn không có bị vương thăng bắt đầu dùng sắt chúng sinh kiếm ý không biết như thế nào đột nhiên chiến minh hạ một đoàn huyết quang xuất hiện tại vương thăng khỏe mắt tại vương thăng bay về phía trước c ấ ớ p lúc hai đạo nhỏ bé huyết sắc như ánh nến lắc lư một loại tối nghĩa lại tuyên cổ mà tồn đạo vận đột nhiên xuất hiện long n a o thiên lập sinh cảm ứng thân thể cao lớn run dày m ư ờ cái vương thăng lúc này không hề hay biết đáy lòng chỉ có đem yêu long hoàn toàn diện sắt băng lanh ý niệm chính mình kiếm chiêu bên trong lần chứa ý cảnh lại là đột biến vứt bỏ hết thẻ hư vô mờ mịt sao trời thuần dương thiên kiếp tất cả đều bị hắn q u y ế n bén lột trừ sở hữu nên có không nên có kèm theo quên như thế nào thủ như thế nào hận vứt bỏ đối địa tu giới lo lắng cùng mong đợi tạm thời yên tâm để kê phần gánh nặng chỉ để lại kiếm làm bình khí chỗ cũ định nghĩa sát phạt chi khí thiên địa nguyên sơ tri đại đạo tên là âm dương sinh linh nguyên sơ tri đại đạo danh vị sinh tử gọi c h i tạo hóa cùng sát phạt kiếm thế đột nhiên vô cùng s á t bén k i a là liều lĩnh không để đường rút lui s á t bén cũng là thuần túy nhất nhất là nguồn gốc kiếm ý đao kiếm không lưới dùng cái gì sát sinh giao vân cùng long kiếm kiếm linh đồng thời cảm nhận được vương thăng trạng thái biến hóa vi diệu nhưng vô luận là giao vân hoặc là long linh giờ phút này vậy mà đều phản kháng vương thăng đ ấ y lòng truyền đến chỉ lệnh thậm chí giao vân cũng đánh mất nhân kiếm hợp nhất quyền k h ô n g chế hết thể chủ đạo đều tại vương thăng trên người theo thuần dương tiên lực kiếm linh, linh lực tinh thần tri lực đến đạo khu toàn thân ẩn chứa mỗi một phần l ư đạo giờ phút này đều bị vương thăng toàn bộ khống chế tại nháy mắt bên trong hoàn toàn thống hợp lại xem lần này long kiếm đập xuống kia nguyên bản cứng rắn vô cùng như to bằng gian phòng v ả y rồng giờ phút này n h ư n g như như đ ồ sứ bị long kiếm nháy mắt bên trong đục thái không có cái gì kiếm pháp xáo lộ chỉ có tiện tay thi triển mà ra uy lực cường hoành lại cực kỳ mau lẹ kiếm chiêu không linh đâm xuống long kiếm lại tập thậm chí kêu bể nát v ả y rồng vẫn chưa hoàn toàn vỡ ra lúc kiếm thứ hai kiếm thứ ba đã rơi xuống lần này vương thăng không có một kích trở ra song kiếm gần như liên cùng hạ chém xuất kiếm nhanh như h u y n ảnh mang ra nói đạo kiếm khí tại yêu lòng cổ chỗ tứ ngược lại đem xung quanh vọt tới yêu khí không ngừng đánh lui màu tím đen yêu huyết phun ra vương thăng đã như huyết nhân bình thường nhưng hắn không có chút nào phát giác tựa hồ muốn như vậy đem đầu d ò n g chém xuống đem yêu lòng cái cổ trực tiếp chặt đ ứ t nguyên thần đạo khu c h â n linh đạo tơm h giờ phút này chỉ có s á t nghiệm s á t c h ú n g sinh ngược dòng bản nguyên điều âm dương nắm thương sinh đại đạo vô tư vô tình sinh giết đồng dạng vì cân bằng giờ phút này vương thăng tại không ngừng gần sát đại đạo thể hội đại đạo tay bên trong song kiếm đạo qua miệng bên trong phát ra một tiếng giống như muốn đem này hoàn vũ xé nát gầm nhẹ giết mà bị giết chúng sinh kiếm y bao phủ long ngao tiên h giờ phút này nhưng chỉ còn kinh hồn t ă n g đảm tại nhân tộc làm chủ thể vô tận tinh không theo một đầu tiểu xà nhịn đến ngày hôm nay hắn chưa hề cảm thụ qua như vậy sợ hãi chưa bao giờ có như thế đại sợ hãi kia đã không chỉ là đối chết sợ hãi kia vượt qua sinh linh đối chết sợ hãi bất quá đỏ mắt đã là mấy trăm kiếm ảnh rơi xuống long ngao thiên cái cổ ngạnh sinh bị đục ngoại trừ một ngụm sâu mấy chục mét lỗ máu không ớn thà ta một mạng thà ta một mạng cầu xin tha thứ đường đường tiên phong môn n g u y ê n lão tại mười ba sao một lần từng là bá chủ cấp tồn tại giờ phút này nhưng chỉ có thể tại hư không bên trong quận thành một đoàn mặc người chém giết lại không phản kháng ý niệm nhưng vương thăng căn bản nghe không được này đó hắn mắt bên trong chi có kiếm trong lòng chỉ có giết đạo tâm bên trong một phiến không minh nguyên thần lúc sau cách kêu màu đỏ thâm kiếm ảnh thiên phủ bên trong đại đạo tung hành giờ phút này hắn giống như tu la lâm thế tựa như sắt thần phụ thân sắt chúng sinh giết vương thăng vương thăng sư đệ như là một giọt nước rơi vào trong suốt vô ngần mặt nước tạo nên tinh tế làn sóng vương thăng động tác nhất đ ố n ánh mắt bên trong huyết sắc lui sạch lông mày hơi nhữ h ạ đạo tâm trở về thiên phủ nguyên thần dị trạng lập tức biến mất không thấy gì nữa mà tiểu một kiếm giờ phút này cũng chấn tại s á t chúng sinh kiếm ý phía trên h ắ n tự nhiên nhớ đến chính mình thôi động s á t chúng sinh kiếm ý lúc sau đủ loại đáy lòng cũng lưu lại giết nhau phạt đại đạo cảm ứng giờ phút này càng là rõ ràng này s á t chúng sinh kiếm ý uy lực thật bá đạo hoàn toàn gợi lại chính mình đáy lòng sắt ý đạo tâm vô cùng yên tĩnh đầu não có thể cấp tốc suy nghĩ toàn thân trên dưới mỗi một phần lực lượng đều bị dùng để cường công mỗi cái chiêu thức cũng sẽ không có bất kỳ lực đạo lãng phí nếu là chính mình sau này h á m sâu chúng đây thôi phát này kiếm ý chính là nhất hảo phá vây thủ đoạn giờ phút này hắn chính giơ long kiếm trước mặt là c o lại thành một đoàn bất q u á dài mấy trượng n g ắ n yêu long này yêu long giờ phút này cả người là thương ấn cái cổ bị chặt đứt một nửa mắt trái đã hoàn toàn m g sau đầu vết thương còn tại tí tách tủy dịch lại là vô luận nó cố gắng như thế nào đều không thể làm vết thương khép lại yêu long mắt phải bên trong đã tràn đầy tĩnh mịch miệng rông mở ra một viên bao vây lấy màu tím yên hỏa yêu đan trôi nổi tại bắn ra trên đầu lưới tựa hồ là thấy vương thăng động tác dừng lại này yêu long lần nữa run r i n g nói thượng tiên tha ta một mạng ta nguyện p h ụ n g nửa người trên tu vi ngưng tụ thành yêu đan vương thăng hừ lạnh một tiếng x á c h theo long kiếm chậm rãi về phía trước thượng tiên thượng tiên long n a o thiên run r i n g hô hào trước đó là ta nhiều có m ạ o phạm ta nguyện dùng yêu đan cùng sở hữu bảo vật đổi ta một mạng đồng thời lập tức rời đi mười ba sao vĩnh viễn không trở về nữa con thỉnh thượng tiên tha mạng con thỉnh thượng tiên tha mạng vương thăng m ừ n mày lãnh đạo nói ngươi lời nói quá nhiều nói xong long kiếm dơ lên trực tiếp liền muốn chém xuống thượng tiên ta có thể nói ra thiên phong sở hữu bảo khố vị trí nguyện ý làm thượng tiên tọa k ỵ nô bục còn tỉnh tha ta một mạng đồng long kiếm chém vào này yêu long cái cổ lỗ hổng bên trên làm yêu long toàn thân d u lên nhưng lại chưa thể chém đầu như vậy nạnh thể hội qua thôi phát s á t chúng sinh kiếm ý sau chém long thoải mái vương thăng hiện tại ngược lại là có chút không quá thói quen nhưng tùy theo vương thăng lại lần nữa rút ra long kiếm tiếp tục chém kiếm thứ hai thượng tiên ta năm đó cũng không hại ngươi tánh mạng mà là đem ngươi đưa đến móng mỏ ngài cũng tại kia được rồi hai kiện trọ n g bảo đây cũng là một phần cơ duyên bên bờ sinh tử ngậm miệng là không thể nào ngậm miệng long ngao thiên thậm chí bắt đầu điên cuồng truyền lại chính mình ý niệm từng câu lời nói tại vương thăng đáy lòng toắt ra nhưng phần lớn đều là vô dụng thẳng đến một câu kia chiến nô bên trong có thượng tiên tiền bối sư trưởng bọn họ cũng chưa hoàn toàn mất đi ta biết nên như thế nào phục sinh bọn họ thượng tiên tha ta một mạng tha ta ông long kiếm lơ lửng tại kia cái cổ vết thương phía trên vương thăng nhữ mày nhìn chăm chú vào này đ i ề u yêu lòng đã hồn phi phách tán như thế nào phục sinh long ngao thiên ánh mắt lóng lánh ra thôi sán ánh sáng vội nói này việc tuyệt đối là thật tham lang luyện chế chiến nô vì để cho bọn họ nghe lệnh ban đầu đều là đem bọn họ nguyên thần một phân thành hai một nửa vây tại đặc chế pháp khí bên trong kia là một mặt linh bảo phiên kỳ vốn là sai khiến quỷ quái sử dụng một nửa dùng c ầ m chế phong bế ký ức lại quy về bọn họ thể nội như thế mới có nghe lời chiến nô những cái đó bị vây tại pháp khí bên trong nguyên thần liền như là tàn hồn Tại kêu p h á p khí bên t r o n như g linh à tàn l bảy ì thanh lâm đạo trưởng phục sinh cơ hội chương sáu kêu phiên bên trăm n tàn g h linh ế t à năm h thanh lâm đạo trưởng phục sinh cơ hội chương sáu trăm a linh giao năm người thanh lâm đạo trưởng phục sinh cơ hội nhìn trước mặt này đều yêu lòng vương thăng thật sự tưởng một kiếm như vậy chém xuống đi nhưng hắn nghĩ tới cái kia mỗi ngày đều là tùy tiện cười hồ tiên nghĩ đến kia khẩu u s â m phong giếng ma nghĩ đến cái kia rêu r a o chính mình đại tỷ khí chất kỳ thật đ ấ y lòng đều là không lạc vũ mị yêu nữ vương thăng trước đây vẫn cảm thấy có lỗi với hề liên cảm thấy chính mình vốn có cơ hội cứu thanh lâm đạo trưởng hắn một lần không dám tưởng tượng chính mình nói với hề liên khởi thanh lâm chết tại chính mình trước mặt đại tỷ sẽ có cái gì phản ứng hiện giờ sự tinh ngoài dự liệu có chuyện cơ long ngao thiên tại vùng vây dây chết lúc ngoài ý muốn nói ra chiến nô luyện chế bí mật vương thăng này một kiếm cuối cùng là không cách nào c h ạ m xuống hắn không phải do dự người cũng không phải là đối một đầu yêu lòng có cái gì đồng tình tâm tự biết nếu như đổi chỗ mà xử lòng ngao thiên tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem chính mình bốc nát vương thăng để ý chỉ là thanh lâm đạo trưởng còn có thể sống hắn nhìn hướng giao vân mới vừa muốn hỏi chuyện có nhớ kỹ này pháp quyết có chút dài không thể sai lầm nữa chữ giao vân tại vương thăng bên thai nói câu sau đó vương thăng đáy lòng xuất hiện một đạo phức tạp chất pháp một đoạn cực kỳ dài d ò n khẩu quyết long ngao tiên yên lạng hóa thành hình người nằm liệt kia một cử động nhỏ cũng không dám trước đây đào mệnh lúc hắn đã biết trốn không thoát này tiểu tặc kiếm h ạ lúc này lại nhìn thấy hy vọng sống sót đương nhiên sẽ không có nửa điểm dư thừa động tác n g h e một hồi vương thăng không khỏi hỏi khẩu quyết này là cái gì thu nạp tiên cầm tiên thu pháp quyết viễn của một vị đại la kim tiên sáng tạo liền gọi khống yêu quyết giao vân nói này pháp quyết tuy có chút rừng già nhưng lại có thể khiến thu phục tọa kỵ không sinh hài lòng cũng coi như rất nhiều cao thủ bí mật bất truyền ta thiên đình vừa mới thống tam giới lúc thế gian còn có hung tàn đại yêu này đó đại yêu mặc dù phần lớn bị tiêu diệt nhưng cũng không ít bởi vì phẩm tướng không sai bị chọn làm thoạ kỵ mà một ít cao nhân cũng sẽ chủ động làm đệ tử làm chút thoạ kỵ dựa vào chính là này môn đặc biệt nhằm vào yêu t ộ c g hiến pháp ta liền gặp qua không ít chân tiên cảnh tiên tiên cảnh canh cộng đồng tử cưỡi trưởng sinh cảnh thoạ kỵ chuyên môn chạy tới chạy lui đưa tin vương thăng có thể này thực thiên đ ỉ n h vương thăng nhìn chăm chú vào trước mặt này mập lùn lao giả lạnh đ t nói muốn chết còn làm u ố n sống sống tất nhiên là muốn sống long ngao thiên cười khổ ta nguyện thành tiên dài t o ạ kỵ giao vân lãnh đạo nói chỉ là một yêu long cũng vọng muốn trở thành ta ra kiếm chủ c h i tọa kỵ dùng này phương pháp bất quá là đem người thu phục mà thôi long ngao thiên một hồi c ư ờ i khổ nhìn chăm chú vào trước mắt này đem t ử kiếm hóa thành t i ê n tử hắn lúc này đáy lòng đã tràn đầy bất đắc dĩ t h ầ n sắc rất nhiều thê thảm lan lộn như vậy lâu liền cho người làm tọa kỵ đều bị ghép bỏ sau đó này long ngao thiên trơ mắt xem này cái thân mang váy xòe tiền tử ra tay chống rông vẽ xuống một đạo phức tạp t r ậ n bàn vương thăng miệm bên trong bắt đầu ngâm tụng chú pháp một cỗ thuần dương tiên lực dốc vào trận bàn bên trong bởi vì giao vân linh lực cùng vương thăng linh lực có thể hoàn mỹ dung hợp trận bản cấp tốc bắt đầu ngưng tụ thành nay chú pháp xác thực quá dài chút nhưng có giao vân tay đem tay chỉ điểm vương thăng t ĩ n h tâm ngâm tụng tóm lại sẽ không ra cái gì sai lầm mà từ đầu đến cuối long kiếm đều ở vào tùy thời ra tay trạng thái vương thăng không có nửa điểm thư giãn nếu long ngao thiên có bất kỳ di động đều sẽ bị tới long kiếm lôi đ ỉ n h một kích giao vân đột nhiên quát khẽ một tiếng đem ngươi bản mệnh nguyên thần thả ra xem ảnh một long ngao thiên rõ ràng có chút do dự vương thăng nhưng cũng không đội long kiếm hơi chút chuyển xuống chút Này yêu long yêu cười khổ trong h h không dám nói thêm cái gì, cái chán có một cái nhò nhỏ long hồn a n nói lòng gì, dám cái cái cái một có bày a l ngao thiên thân thể lập ác, điểm, lát ậ p tức trì cứng bảo giao vân nhẹ nhàng gật đầu vương thăng cũng hoàn thành này pháp quyết cuối cùng một đoạn ngâm tụ l o n g ngao tiên h này long hồn kỳ thật có chút tứ bất tượng vẫn như cũ có thể nhìn ra này bản thể hẳn là cá c h ạ c h bộ dáng yêu thú có thể nhìn ra này vị thiên phong môn nguyên lão quá khứ hẳn là thập phần phong phú có thể theo suy ngược bản thể tu hành đến hôm nay lại đạp lên hóa dòng con đường bản thân cái này liền thập phần gian nan theo vương thăng tay phải điểm ra hắn cùng g i a o vân hợp lực dựng lên trận bàn lập tức quang mang đại tác này bên trong lại xuất hiện một đạo vòng xoáy đem này long hồn trực tiếp cứng rắn lôi đến trận bàn bên trong vương thăng cùng g i a o vân đồng thời lui lại hai bước kia trận bàn bên trong đ ỗ n g nhiên ngưng ra một đầu xiềng xích xiềng xích về phía trước mở rộng bọc tại vương thăng tay trái trên cổ tay một tiếng long ngao tiên nguyên hồn tựa hồ tại thừa nhận cực lớn áp lực vương thăng thể nội tiên lực không ngừng biến mất trận pháp quang mang càng phát ra lỏng lánh giống như nơi đây lại xuất hiện một viên dương sao một lát sau này phiến hư không lấp lánh ra quang mang rốt cuộc diện xuống dưới trận bàn biến mất không thấy gì nữa long ngao thiên thân hình sững sờ ngồi tại không trùng hai mắt vô thần ánh mắt đờ đ ẫ n vương thăng lấy ra khôi phục tiên lực đan dược một ngụm trực tiếp nuốt sáu khỏa thể nội thấy đáy tiên lực cuối cùng khôi phục gần nửa một bên giao vân cũng là sắc mặt có chút tái nhợt giao vân cũng là không nghĩ tới chỉ là thu phục một đầu thiên tiên cảnh yêu long lại kém chút đem vương thăng tiên lực cùng nàng linh lực c h ị không bởi vậy cũng là có thể thấy được long ngao thiên bản thân tu vì sự hùng hậu đáng tiếc gặp được sắc tinh bị một cái tiểu mục kiếm giáo làm người vương thăng lúc này chỉ là động hạ tâm niệm mắt bên trong m ậ p lùn lão giả lập tức biến thành một đầu yêu long bộ g á n g nay yêu long toàn thân huyết nhục đều bị vương thăng trực tiếp khám phá có thể trực tiếp nhìn thấy hắn che giấu khởi vại ngược tự thân tâm mạch vị trí cùng với lúc này đã hóa thành màu vàng nhạt long hồn nay long hồn toàn thân cao thấp xuất hiện đạo đạo cổ lục o l văn nay phức tạp trình độ viễn siêu vương thăng tưởng tượng cũng là lúc này vương thăng không thể lý giải không cách nào hiểu thấu đáo nhìn chăm chú long n a o thiên một hồi vương thăng đáy lòng đã có rất nhiều hiểu ra hắn chỉ cân động một cái ý niệm thúc khởi một đoạn chú pháp liền nhưng trực tiếp làm yêu long hồn phi phách tán mà này đoạn chú pháp lúc này cũng tại vương thăng đ ấ y lòng lưu truyền giao vân vừa rồi cùng nhau truyền thụ long ngao thiên đứng lên sau đó kéo vết thương đầy người run rẩy quỳ tại vương thăng trước mặt miệng nói long ngao thiên bài kiến chủ nhân ánh mắt kia không có nửa phần lệ khí cùng bất đắc dĩ ảm đạm vô quang chỉ có bình thản vương thăng cũng không có ứng thanh chỉ là tại kia l ặ n g lặng đứng lặng mắt bên trong bên trong có mấy phần do dự giao vân tất nhiên là biết hắn tại do dự cái gì nhân tiện nói không cần lo lắng nhiều lúc này này yêu long đ ấ y lòng đối ngươi không có nửa phần bất kính không nổi lên đối ngươi bất luận cái gì chống lại ý nghĩ đây cũng là này tiên pháp hơi có chút tà môn địa phương tự nhiên đây chỉ là dùng tại yêu tộc trên người vương thăng gật gật đầu lấy ra một bình đan dược ném tới lại nói ngươi hiện tại liền lập tức chạy về thiên phong dùng nhất biện pháp ổn thỏa đem k i a trương phiên kỳ hoàn hảo không chút tổn hại mang đến các ta là lão nô tất nhanh đi mau trở về long ngao thiên có chút kiên định nói câu sau đó đôi vương thăng quỳ xuống khái cái đầu đem vương thăng ném tới đan dược một ngụm nuốt mất quay người liền hướng cổ chiến trường phương hướng bay nhanh mà đi hắn lúc này thương thế rất nặng tốc độ cũng không nhanh nhưng vẫn không quan tâm vương thăng còn thật sự lo lắng này ra hỏa sẽ ở nửa đường chết bất đắc kỳ tử nhìn chăm chú vào long ngao thiên hóa thành lưu quang vương thăng đứng tại kia hơi cảm giác có chút không quá hiện thực đánh bại long ngao thiên quá trình mặc dù hơi có vẻ đến đơn giản chút nhưng cũng coi như hợp tình lý vương thăng nắm chắc cơ hội chính là toàn lực ra tay làm long ngao thiên tính sai là vương thăng có một tay tiểu một kiếm hộ thân không sợ long ngao thiên nhất cường thần thông lúc này mới có thể nhất cử đem long ngao thiên trọng thương lại trực tiếp đâm rách yêu l o n g tùy não nếu lại tới một lần nữa nói không chừng chính là một trận đánh lâu dài nhưng lúc này chỉ là chịu không một thân pháp lực đáp thượng giao vân hơn phân nửa linh lực liền đem một đầu thiền tiên cảnh hậu kỳ thực lực yêu long thu làm nô buộc toa kỵ này không khỏi cũng quá c h â m trọng chút yêu tộc tại vô tận tinh không bên trong địa vị có thể thấy được chút ít thiên đình đại lao sáng tạo lực cũng thực có chút đáng sợ này p h á p môn sau này còn là không nên tùy tiện dùng vương thăng cong lên long kiếm giao vân ở bên ứng tiếng hóa thành vô linh kiếm quy về cản k h ô n nhẫn trong giao vân nói vừa rồi rút đi ta rất nhiều linh lực ta c h ư a khôi phục một hồi ân vương thăng h ư ớ n g tiếng quay người bay hướng vượng lê tinh phương hướng giờ phút này cảm giác mệt mỏi mới từ nguyên thần nơi khuếch tán hướng toàn thân khuếch tán hơn nữa còn là thi triển s á t chúng sinh kiếm ý cùng nhân kiếm hợp nhất lúc sau song trọng mệt mỏi nếu không phải mong nhớ ly thường cùng tinh hải môn chúng tiên an nguy vương thăng giờ phút này thật sự tưởng ngồi xếp bằng một hồi dù là nửa giờ cũng đủ rồi hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi long ngao thiên cầm tới kêu phiên kỳ sau làm sao tìm được chúng ta giao vân có chút bất đắc dĩ nói câu người đáy lòng kêu gọi một tiếng h ắ n tự nhiên có thể biết n g ư ờ i phương vị này tiên pháp bên trong không phải có đoạn khẩu quyết chính là để nhận chủ sau yêu hồn cùng ngươi nguyên thần lẫn nhau sinh cảm ứng sao kiếm tu đối này cái không quá quen ân giao vân có chút m ệ t m ỏ i ứng tiếng sau đó liền không có tiếng vang vương thăng đáy lòng cảm thấy mới lạ chính mình chuyên chú vào kiếm đạo mà kiếm đạo phần lớn theo đổi u cực hạn lực sát thương giống như này đó trận pháp chú pháp quả nhiên là tạo nghệ không sâu chưa từng nghĩ đại la kim tiên khai sáng tiên pháp đã là có như vậy thần kỷ công hiệu như vậy tiên pháp thật sự chỉ có thể đối yêu tộc dùng sao yêu tộc c u n g nhân tộc kỳ thật cũng liền thân thể cấu tạo có chỗ khác biệt nhưng bản chất mà nói đều là cùng một loại sinh linh bất quá là nữ hoa đại thân bồi giữa người thân so tự nhiên diễn hóa yêu tộc bản thể càng tiếp cận với tiên thiên đạo khu mà thôi yêu tộc cái gọi là biến hóa nói chuyện chính là bởi vậy mà tới đem tự thân cải tạo vì càng r á n vào đại đạo người thân thiên đ ỉ n h nếu như đem vô tận tinh không cho rằng là thuộc về tiên đạo văn minh kia thiên đình thời kỳ hẳn là này cái tiên đạo văn minh đỉnh điểm đi tiên đế bê nghễ thiên hạ đại la thái ất tụ tập mặt khác kia long ngao thiên hướng cổ chiến trường phương hướng bay một hồi tốc độ dần dần chậm lại chủ nhân nói ổn thỏa nhất phương thức long ngao thiên lẩm bẩm vô thần hai mắt theo cách vương thăng càng xa này bên trong thần quang càng phát ra nồng đậm nếu ta lúc này trở về thiên phong tất sẽ khiến thiên phong môn chủ ngờ vực vô căn cứ long ngao thiên đưa tay sờ một cái cái hót khoe miệng lộ ra mấy phần chất phát mỉm cười chủ nhân kiếm đúng là như thế sắp bén không bằng ta trước tiên ở nơi này mà ân thân chủ nhân trở về kia đôi c h i ế n nơi chắc chắn sẽ dọa đến thiên phong môn lôi m i n h sau đó ta lại thừa cơ lẫn vào trong đó trở về thiên phong môn lúc sau lại lấy kia phiên kỳ đi tìm chủ nhân phục mệnh nhưng là hoàn toàn giống như đổi cái một người bản chương xong chương sáu trăm lẻ tám an bài thượng a chương sáu trăm lẻ sáu an bài thượng a chương sáu trăm lẻ sáu an bài thượng a phượng lê tinh bên ngoài tinh vân l o ạ n quấn tiên quang từ từ huyết sát đầy trời các nơi đều có lưu quang đối xạ khắp nơi có thể thấy được mười mấy tên tiên binh tương xung không c h u n g không ngừng có từng đạo thân hình hướng phượng lê tinh ngã lạc phượng lê môn đại trận xung quanh đã là huyết vũ bay tán loạn kia từng người từng người chân tiên cảnh tiên nhân tại các nơi đ ố i chiến t o a n h sát thành thu hoạch tiên binh liêm đao mà hai bên thiên tiên đại chiến nơi tiên binh cùng chân tiên đều không thể tới gần chỉ là đấu pháp dư ba liền có thể đem bọn họ chấn thương thỉnh thoảng liền có người lạc đàn bị khốn ở mấy chục lần tại địch thủ vây khốn cũng thỉnh thoảng liền có không xong mấy tên nguyên tiên hợp lực đánh lén nay loại quy mô tiên môn đấu đá tại mười ba sao đã là hiếm thấy nhưng hai bên vẫn như cũ chỉ là tiên môn cỡ lớn dùng binh khí đánh nhau phạm trù lúc đối chiến cũng không chiến trận chỉ huy chiến trận chi lực cũng chỉ là tại ban đầu đối chọi lúc phát huy tác dụng trận hình vừa loạn chính là từng người tự chiến hai bên tiên binh cũng không đốc tại khai chiến phía trước sớm đã tìm xong cùng chính mình gần h ả o hưu lúc này tương hố là dựa vào ôm thành một đoàn tận lực để cho chính mình theo loạn chiến bên trong sống sót sống sót liền có tiên môn khen thưởng liền có tu đạo tài nguyên hai bên kịch chiến say xưa Binh lần ự c các thương, chúng cũng tốt, có đổ, có chút quá lạc quá bị biểu tổn thương, tiên tốt, tối thiểu tình thế thật đổ, Phượng Môn hiện không dàng nhưng không quan. sụp Lê là l xem quả đảo dễ này tới tập thiên phong môn chuẩn bị đầy đủ không chỉ là thỉnh động lý thiên diệu sư phụ vọng bắc phong thân tự ra tay tiên binh cũng là đi qua tỉ mỉ chọn lựa các tự phân phối tiên bảo phụ lục vô tận tinh không thế lực đại chiến cũng có nhất định đua tài nguyên đua tài lực thành phần tự vương thăng cùng long ngao thiên xông vào hư không vọng bắc phong cùng ly thường đi bên cạnh đại chiến đến lúc này tổng cộng bất quá nửa canh giờ phượng lê môn đã lại một phần ba tiên binh thương vong mặc dù phần lớn là tổn thương nhưng đã là toàn diện bị áp chế không chỉ là tiên binh dù là vương thăng trước đây đã để tiên phong một phương mộng vô tuyết rời trận lúc này hai bên cao cấp chiến lược chém giết cũng là thiên phong chiếm cứ ưu thế có hai người phượng lê môn thiên tiên đã là bị thương đua nội tỉnh phượng lê môn thủy trung là kém tiên phong quá nhiều hai đại tiên môn đối bính này trận thứ nhất tựa hồ đã là thiên phong chắc thắng khen thư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng k i ế m minh đó cũng không phải thực tế tiếng vang mà là đại đạo tại trấn minh là cản khôn tại chấn động một đầu hỏa tuyến tại xa x ô i chân trời sáng lên tự cổ chiến trường phương hướng bắn nhanh mà tới hướng chiến trường một bên cấp tốc bay lượn kia quen thuộc khí tức lệnh người khắc sâu ấn tượng kiếm ẩn đầu tiên là làm thiên phong một phương mấy vị trưởng lao vui mừng qua đôi còn nói là lòng ngao thiên trưởng lao đem kia kiếm tu bị tạm khâu đánh bại cái sau vội vàng bỏ chạy mà tới nhưng này mừng rỡ không có thể kéo dài chỉ chốc lát bọn họ đột nhiên phát hiện đằng sau cũng không có lòng ngao thiên khí tức thậm chí liền một tiếng long ngâm nêu không cũng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được lòng ngao thiên đạo vận lòng trưởng lão hẳn là vạn không thể như thế này người kiếm đạo thật sự mạnh như thế long trưởng lão đều không phải hắn đối thủ long trưởng lão kia thôn t i ê n thần thông là bực nào bá đạo chớ quên tham lang trưởng lão chính là người đến ngăn trở này lão bà nương ta đi viện hộ vọng tiền bối thiên phong một phương mấy vị thiên tiên trưởng lão lập tức có chút luống cuống tâm thần đông đảo tiên binh thế công lập tức thay đổi những cái đó chân tiên cảnh tu sĩ cũng bắt đầu có ý thức co vào chiến tuyến lẫn nhau dựa s á t vào trước đó còn toàn diện chiếm ưu hiện tại lập tức chủ động từ bỏ đại bộ phận ưu thế so ra mà nói phượng lê môn một phương mặc dù sĩ khí đại trấn nhưng lúc này cũng không dám vào, vào trong lúc nhất thời toàn bộ chém g i ế t chiến trường chú ý lực đều tập trung vào ánh lửa kia s ẹ t qua nơi đợi ánh lửa tiêu tán một đầu kim ô đã đụng vào ly thường cùng vọng bắc phong đại chiến chỗ xem ảnh một như ngày ánh sáng thôi s á n kiếm quan g bộ phát túng mười dặm cô động k i ế m khí đối với kia chính nhanh chóng đ ố i kiếm bóng người đập xuống ly thường đôi rắn l â y động khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tay bên trong rắn thanh tiên kiếm quét ra đẩy trời băng lăng chính cùng ly thường kịch chiến vọng bắc phong tất nhiên là nhúng mày tâm thần bị vương thăng chém vào hạ này một kiếm hấp dẫn hơn phân nữa thân hình nhưng phiêu giật hướng về phía sau né tránh hắn tay bên trong tiên kiếm thủy ý r ộ i liền điểm ra vô tận kiếm quang này vị nguyên bản đã là nửa bước kim tiên kiếm tu kiếm đạo thật sự cao minh kiếm chiêu mới vừa khởi quanh người liền phảng phất xuất hiện một phiến r ầ m rạp rừng trúc mà hắn tại rừng trúc bên trong dạo bước làm ca tiêu sái thoải mái này kiếm bên trên bao hàm ý cảnh sâu xa kéo dài như diệu thuần tựa như trúc hương vương thăng túm ra kiếm khí hung manh đánh rớt nhưng chỉ là chém bay rừng trúc hư ảnh bên trong một phiến thúy trúc chưa có thể thương tổn được vọng bắc phong nửa sợi đông thật là lợi hại thân pháp vương thăng đáy lòng tán th này nhân cảnh giới kỳ cao giao vân vừa rồi vì chấn áp yêu long nguyên thần đã là hao phí quá nhiều linh lực vương thăng cũng là có chút đau lòng nhà mình kiếm linh nhân tiện nói câu ngươi nghỉ ngơi chính là ta cùng ly thường liên thủ l u ô n có thể đi qua nói xong vương thăng c o n g lên long kiếm chắp tay trước ngực chậm rãi kéo ra phi hà kiếm tại giữa song trường cấp tốc thành hình nam thanh phi vân kiếm xoay quanh người hắn thể nội có lục đạo kiếm ý cùng nhau chiến minh tinh thần chi lực ra thân thiên kiếp chi lực làm b ạ cái rừng chúc kia hư ảnh bên trong vọng bác phong ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vương thăng bên miệm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nói ngươi có thể thắng kia đầu thiền tiên cảnh yêu tộc quả nhiên là ngoài dự liệu nhưng mà vương thăng cùng ly thường nhưng lại chưa cùng ngày vị cao nhân tiền bối nói thêm cái gì hết sức ăn ý lựa chọn không nhìn này người vương thăng nói nhưng bị thương cũng không ly thường nhẹ giọng đắc câu tóc xanh bay xuống kim giáp quần quang đúng là như thế đẹp không sao tà xiết đem hắn lưu ở nơi đây ân vương thăng hít một hơi thật sâu tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ quanh người năm thanh phi kiếm cấp tốc xoay quanh vọng bác phong cười ngượng ngùng thanh giờ phút này nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chiến ý ánh mắt nhìn chăm chú vào vương thăng nói nếu ngươi tu vi cùng ta tương tự vậy nên là bực nào may mắn chuyện ngụ ý lại là cảm thấy vương thăng lúc này tu vi quá thấp khó cùng hắn địch nổi vương thăng cũng không trả lời lập tức liền muốn cùng ly thường cùng nhau cầm kiếm phía trước t r ù n g nhưng lúc này h é t dài một tiếng tự nơi xa chuyển đến lại là nhất danh thiên phong trưởng lão dùng tiên lực thúc ra là bọn họ trước đó ước định cẩn thận tín hiệu vọng bác phong nướng mày nhưng cũng cấp tốc có quyết đoán hắn quét qua ống tay áo thân hình phiêu nhiên trở ra mũi chân điểm nhẹ mấy lần đã là xuất hiện ở thiên mọi nơi trực tiếp đi l ý thưởng đôi mi thanh tú dựng lên liền muốn đuổi theo lại bị vương thăng âm thầm làm ra thủ thế ngăn lại hai người cũng lập tức hướng chiến trường chính phương hướng mà đi thiên phong môn bước xuống mấy trăm tiên binh đại quân hướng về đường tới cấp tốc lui bước vọng bác phong cũng đã cùng cái khác thiên phong một phương thiên tiên cảnh cao thủ tụ hợp các tự cường công một hồi ngăn t r ở phượng lê môn đuổi theo sau đó cấp tốc bước ra hướng thiên ngoại mà đi phượng lê môn chúng tiên cũng không đuổi theo lúc này đại đ a số người đều là nhẹ nhàng thở ra theo kia lão hầu ra lệnh một tiếng hóa thành đạo đạo lưu qua hướng phía dưới cấp tốc rơi đi bắt đầu quét dọn chiến, cuộc, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu vương thăng cùng ly thường trở về tinh hải môn chúng tiên trước đó tinh hải môn người tới cũng không ít tử t h ư ơ n g nhưng cũng may người bị thương nặng hơn phía d ư ớ i hộ sơn đại trận mở ra bọn họ cũng theo phượng lê môn chúng tiên trở về phượng lê môn sơn môn bên trong sau đó đại trận cấp tốc mở ra phượng lê môn bên trong không khí đầu tiên là vui mừng k h ô n xiết một hồi dù sao bọn họ đánh lui thiên phong môn nhất ba thế công hay là đối phương khí thế nhất thịnh nhất ba thế công nhưng không bao lâu không biết từ chỗ nào chuyển đến nữ tử tiếng khóc nhỏ không khí cấp tốc khôi phục thành nguyên bản ngưng trọng bất quá là đợt thứ nhất thế công mà thôi thiên phong môn đại quân vẫn như cũ đã lui nhưng chẳng qua là thối lui xa hơn một chút vị trí thiên phong vì sao đột nhiên triệt binh rất nhanh phượng lê môn xếp vào nhãn tuyến phát tới tin tức thiên phong nguyên lão long ngao thiên trọng thương ngã gục đối phương phán đoán tinh hải môn ly thường cùng bị tạm khâu chiến lực không cách nào ngăn cản bất đắc d ĩ tạm thời ngưng chiến phượng lê môn mấy vị trưởng lão xử lý song tay bên trong sự tình không để ý tới khôi phục tự thân tu vi liền cùng nhau chạy tới tinh hải môn tiên nhân tụ tập na di trận pháp gần đây bọn họ đưa tới rất nhiều thượng phẩm tiên thạch cùng linh đan diệu dược cũng đối vương thăng cùng ly thường đủ kiểu cắm t ạ còn cầm rất nhiều bảo tài cùng tiên bảo xem như là cấp hai người tạ lễ đợi đánh lui con hàng này thiên phong tạ tử ta phượng lê càng có thâm t ạ mấy vị lão nại nại như thế hứa hẹn một phen sau đó thấy vương thăng mặt lộ vẻ mệt mỏi liền dặn dò mấy tên như hoa như ngọc nữ đệ tử tại cách đó không xa đ ợ i mệnh các tự hành lễ sau rời đi phượng lê môn trên trên dưới dưới mấy vạn tiên nhân cũng không nghĩ tới bọn họ mời đến viện quân đúng là như thế ra sức mới vừa khai chiến liền đem thiên phong tu vi cao nhất long trưởng lão kém chút đánh chết ly thường kiểm lại tinh hải môn chúng tiên thương vong bởi vì vương thăng tại khai chiến phía trước có quá căn g dặn tinh hải môn chúng tiên cũng không xâm nhập chính diện chiến trường mà là báo đoàn tại biên duyên du tẩu chỉnh thể thương vòng cũng không tính nhiều nhưng vẫn như cũ có hai vị trưởng lão tại loạn chiến bên trong chết mấy chục tiên binh đệ tử hao tổn còn lại người bị thương đảo không có gì đáng ngại có đầy đủ tiên đang dùng cũng có mấy vị trưởng lão đi tới đi lui hỗ trợ chữa thương rất nhanh liền có thể khôi phục chiến đấu lực phượng lê môn đưa tới tiên bảo linh thạch bị ly thường sắp xếp người phân phát xuống dưới xem như là cấp này đó viễn trinh phượng lê tính tinh hải người một ít khao thưởng đợi đại chiến sau tinh kiệt thường. thương. thường thành thu chút trần hải hỏi, đuôi người kim giáp, chân ngồi môn cũng không khen Nhưng nhẹ nàng răn chân, nạp chân hóa đem dọc sẽ keo bị bỏ Ly xung ế p bằng bên vương thăng bên người. tại x quanh những cái đó tinh hải môn tiên nhân mặt lộ vẻ mỉm cười lâm viên trưởng lão còn rất có tâm đưa tay bố trí một tầng tiền quang đem vương thăng cùng ly thường xung quanh b a o khỏa còn tốt vương thăng cười nói k i a yêu long lộ ra cái sơ hở bị ta nhẹ nhõm trọng thương ly thường nói chưa có thể rét long nào thiên sao bản có thể rét ngày sau ngươi sẽ biết vương thăng thở dài ánh mắt nhìn chăm chú vào thiền phong môn chúng tiên lui bước phương hướng ân ly thường cũng không hỏi nhiều cũng không biết nói vương thăng lúc này tại suy nghĩ cái gì chỉ là ở bên l ặ n g lặng điều tước này thiên đình tạ pháp、Khúc. này thiên đình huyền pháp không yêu quyết đến cùng có hữu dụng hay không long ngao thiên hiện tại cái gì tình huống sẽ không phải cách chính mình càng xa nay đồ vật liền càng không nghe sai khiến đi nhưng mà vương thăng rõ ràng lo ngại lúc này long ngao tiên h chính nằm tại một chiếc lâu thuyền khoang thuyền bên trong xung quanh đứng mười vị thiên tiên sắt vách giường ngủ bên trên chính làm ộ n g vô tuyết chỉ là lúc này mộng vô tuyết đã đang ngồi xếp bằng đ i ề u tức mà long ngao thiên thảm thật sự là quá thảm rồi chút cái cổ cơ hồ hoàn toàn g ã y mất toàn thân trên giới tràn đầy vết thương mắt trái toàn bộ mù còn tựa như bị người một kiếm theo mắt trái xuyên thấu sau gáy may mà nguyên thần thương thế cũng không như yêu thân như vậy nghiêm trọng lúc này mấy tên tiên phong môn trưởng lao đã cùng tiên phong trưởng môn báo cáo này việc có trưởng lao đã coi thoái ý nhưng một bên bắc hà kiếm phái mấy người lại là sắc mặt có chút khó coi dù sao như vậy sám xịt liền rút đi thực sự có hại bắc hà kiếm phái u y danh t r ư ờ n g lão cửa một mặt vì long ngao thiên chữa thương một mặt thương lượng kế tiếp chiến sự cuối cùng còn là thiên phong môn môn chủ cho ra giải quyết phương án đem trọng thương long trưởng lão cùng bị thường trần tiên đưa về thiên phong tinh t ò a c h ấ n thiên phong môn môn chủ thân tự xuất viện quân chạy đến tri viện bất diệt phượng lê thế không bỏ qua chính nằm tại kê hôn mê mập lùn l ã o yêu nghe lời như thế nguyên thần lộ ra mấy phần quỷ dị mỉm cười bản chương s o n g chương 609, c h í ấ p nhà khó phòng chương sáu t r ă p nhà khó phòng chương sáu t r ă p nhà khó phòng phượng lê tinh bên ngoài đưa long ngao thiên cùng hơn mười mấy danh trọng thương chân tiên tiên thuyền tại nhất danh thiên tiên cảnh t r ư ờ n g lão hộ tống hạ hướng cổ chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo cùng lúc đó tinh hải thành tu giới cứ điểm hậu viện đình nghỉ mát một quản huyên đang lẳng lặng đứng tại nước hồ mặt bên trên mặt nước hiện ra nhàn nhạt làn sóng phía dưới có một đạo kim sắc phật ấn tại xoay chầm chậm lương đình bên trong thì tụ lúc này cũng không bế quan mấy người dưới mặt nước vạn ấn chuyển gần nửa ngày sư tỷ khuôn mặt đều bị chiếu thành màu vàng theo buổi sáng đứng cho đến khi buổi chiều một quản huyên đột nhiên mở hai mắt ra kia con ngươi sáng ngợi bên trong sẹ hoài kinh vội hỏi cảm ứng được vị trí cụ thể mơ hồ t còn thật có thể cảm ứng được hoài kinh hòa thượng vỗ đầu một cái hít vào một ngụm khí lạnh bên cạnh phi luyện tử cùng phạm t h o ả n t h o ả n nhịn không được đồng thời mắt trợn trắng này không phải l à hán ra ngài bố trí pháp trận sao phạm t h o ả n t h o ả n nói thầm câu cảm tình ngài cũng không biết đạo cụ thể hiệu quả như thế nào a di đà phật tiểu tăng cùng phi ngữ đồng d ạ n g trước đây định vị vẫn luôn là cận chiến tay chủ công dựa vào nắm đấm nói đạo lý dùng bàn tay nói sự thật này loại phụ trợ chuyện quả thật rất ít làm hoài kinh cười nói giống như này loại tăng cường phạm vi cảm ứng biện pháp nhưng thật ra là phát triển tín đồ sử dụng tiểu thuật khó mà đến được nơi thanh nhã cũng là vừa vặn dùng tới bất ngữ ngươi cảm ứng được ở phương vị nào bên kia một quản huyên nhấc ngón tay một cái phương hướng hẳn là chỉ hướng tây bắc rất xa phi luyện tử sờ sờ chính mình vừa mới bắt đầu xúc tám p h ế a h ổ trầm ngâm nói này cái rất xa cụ thể là bao xa vô tận tinh không như vậy đại nếu là không biết vị trí cụ thể sợ là nguyên động đều không tốt đi hoài kinh cũng nói có thể nhìn thấy một ít tương đối rõ ràng tiêu chí sao hoặc là cụ thể địa điểm ân một quản huyên cẩn thận suy nghĩ một hồi tiện h tay điểm ra một tia như khói bàn âm dương pháp lực sau đó đầu ngón tay không ngừng hoạt động trước mặt rất nhanh liền xuất hiện một cái sơn cốc cảnh tượng cốc bên trong khắp nơi màu xanh biếc một gốc có chút không quá thu hút thanh mục lặng lặng sừng sững tại sơn cốc chỗ sâu không cao không kỳ nhưng hình như có một loại nào đó huyền diệu chi vận xung quanh cũng là t r ă m hoa đua nở sinh cơ dạng dào sư tỷ nhìn chăm chú vào này gốc thanh mục ánh mắt tràn đầy ôn lu môi mỏng kinh h ả i phát ra một tiếng hơi có chút thở g i i thỏa mã thanh phản phất tại nói chính là nơi đây hoài kinh cùng phi luyện tử hai mặt nhìn、nhau. m ụ c quản huyên nhẹ nhàng trước mắt như là tại hỏi này có cái gì không đúng phạm t h o ả n t h o ả n nhỏ giọng nhắc nhở tiền bối này sơn cốc lại tại cái nào bên kia m ụ c quản huyên ngón tay chỉ hướng trước đó cùng một cái phương hướng rất xa chúng ta ít nhất phải biết là ở đâu viên sao trời bên trên phi luyện tử cười nói nếu như không dựa vào nguyên động mà là bay thẳng đi qua k i a thọ nguyên hao hết đều không nhất định có thể bay tới chỗ sư tỷ lập tức túi đầu chầm tư sau đó dùng ngón tay vẽ cái che mặt cười khổ biểu tình bao có thể cảm ứng được cụ thể h ư ơ n g vị kỳ thật đã là thập phần khó được t một h i lần phát phát. Lần quản huyên có chút nghiêm túc gật đầu lần này đã có đại khái phương hướng tưởng tìm kiếm càng nhiều tin tức hẳn không phải là vấn đề hóc bữa rất nhanh Hoài Kinh Hòa Thượng hồ kinh thi ngồi tại bên、hồ、nước tụng bắt đầu tụng kinh thi pháp, phi á p p h luyện tử c ù ngắm Phạm Thoàn Thoàn cũng ngồi xuống b t trà. tỉ đầu uống、trà. Sư x e c h í nhìn m h dùng phượng á p phó Phi p lực lảng lạng luyện mặc vẽ ra kêu phó thủy mặc họa, kêu xuất thủy thần. nhìn h tử ngắm nhìn phượng lê tinh hệ phương hướng trầm giọng nói cũng không biết bên kia đánh như thế nào trương giáo quan tìm hiểu tin tức trở về rồi sao còn không có phạm t h o ả n t h o ả n hư một tiếng thiên môn đối chiến lại không có thời gian thực ra đi ô bây giờ có thể tìm hiểu đến tin tức mới có quỷ cũng không sao chúng ta tin tưởng phi ngự chính là phi luyện tử bưng nước trà nhấp k h ẩ này dù sao cũng là chúng ta tu giới đương đại đệ nhất người làm sao có thể bại bởi những người ngoài hành tinh này người ngoài hành tinh này ví von cũng là tính t h ỏ a đáng phạm t h o ả n t h o ả n không khỏi mỉm cười sư tỷ nhưng đầu tiên l à như có điều suy nghĩ sau đó có chút tâm sự nặng nề không bao lâu liền khuôn mặt từng hồng chính mình đời trước cũng là theo thiên đình đi địa cầu tị nạn giống như cũng tại người ngoài hành tinh hàng ngũ kia chính mình về sau cùng sư đệ nếu có nhi nữ đây chẳng phải là bên ngoài sao hôn huyết đó cũng là tương đương dương kỳ bốn phượng lê tinh bên trên phượng lê môn hộ sơn đại trận quan huy chiếu sáng nơi đây bầu trời đêm lúc này mấy vị phượng lê môn trưởng lão lại đến đây b à i kiến cùng vương thăng cùng ly thường thương nghị kế tiếp chiến sự thiên phong môn môn chủ ít ngày nữa sắp đến kế tiếp còn là có ác chiến muốn đánh thiên phong lần này tựa như quyết tâm cũng muốn đem phượng lê môn ấn đi xuống này kỳ thật cũng là hai bên vài vạn năm tới oán hận chất chứa bộc phát hiện giờ thiên phong môn nhu cầu cấp bách một trận đại thắng tới củng cố chính mình ngày càng giao động mười ba sao bá chủ chi vị mà phượng lê môn giã tâm bừng bừng tiếp qua mấy ngàn năm nói không chừng liền muốn kẻ đến sau cứ thượng cái này khiến thiên phong đã là ăn ngủ không yên cuối cùng mượn cơ hội lần này một lần vất vả suốt đời nhà nhã, nhã. kia danh tu vi cao nhất lao hậu cũng chính là phượng lê môn đại trưởng lão lúc này chính t h ở dài trước đó may mắn mà có bị trưởng lão trọng thương kia long ngao tiền không phải này trận chiến ta phượng lê môn thật sự vô lực chống đỡ tiếp lại có vị lão mãi mãi phân tích nói kế tiếp khó xử một là thiên phong môn môn chủ hai là đối phương cao hơn nhiều chúng ta chân tiên số cao thủ so đấu nếu là quá nhanh sập bàn kia này một trận chiến s á c thực khó có thể thủ thắng một bên lâm viên trưởng lão cao mày nói ta tinh hải môn tại này chiến bên trong đã là toàn lực ứng phó tập khâu trước đó cũng chịu chút tổn thương trạng thái bất ổn các vị còn là không muốn đem quá nhiều hy vọng phóng tới chúng ta bên này vương thăng gật gật đầu không để lại dấu vết nói câu thiên phong môn môn chủ đích thân đến chúng ta cũng có một vị môn chủ chưa ra tay kỳ thật tổng thể mà nói cũng không gia tăng cái gì áp lực nếu thiên phong môn chủ ra tay môn chủ nhà ta tự cũng sẽ ra tay kia lão hầu xem vương thăng ánh mắt có chút áy náy lại nói bị trưởng lão lần này vì hộ ta phượng lê môn không màng s ố n g chết ta phượng lê môn tuyệt sẽ không bạc đ á i bị trưởng lão vương thăng k h o á t k h o tay nói nói này đó còn quá sớm thương lượng chút nên chiến chiến thuật đi cái kia vọng bắt phong tựa hồ có thương tích trong người nếu là thương thế hắn khôi phục ta cùng phó trưởng môn liên thủ sợ cũng không phải hắn đối thủ không biết phượng lê môn môn chủ tu vi như thế nào có cái gì lợi hại thần thông phượng lê môn đại trưởng lão nghiêm mặt nói kia vọng bắt phong nếu là khôi phục thực lực môn chủ nhà ta tự sẽ ra tay đem hắn hàn phục môn chủ nhà ta thần thông có chút đặc thù nếu là toàn lực ra tay chỉ có thể chế trụ một người cho nên không phải mấu chốt thời khắc khẩn yếu sự tình đều sẽ không dễ dàng ra tay vương thăng diện lộ liễu nhiên đáy lòng cũng đã cùng giao vân bắt đầu thảo luận rất rõ ràng n à y cái trang giấy người có thể phát huy ra vượt qua thiên tiên cảnh thực lực hẳn là có thi triển cắt giấy thành người kia danh đại năng giao phó đại thần thông nhưng chỉ có thể thi triển một lần hoặc là tiên lực tiêu hao lúc sau khôi phục c h ậ m c h ặ m tham khảo kiếm linh khôi phục linh lực tốc độ đồng thời cũng có thể đánh giá ra tối thiểu nhất này vị đại trưởng lão là biết một ít trang giấy người nội tình vương thăng cũng không hỏi quá nhiều miễn đến chính mình lộ ra cái gì sơ hở chỉ là nói đã như vậy vậy chúng ta cũng liền có thể yên tâm sau đó đem chủ đề dẫn tới chính diện tiếp chiến, chiến thuật t ư ợ n g vương thăng cũng là cho ra mấy cái có quan hệ chiến trận bố trí ý kiến tự bọn họ đến phượng lê môn đến lúc này phượng lê môn môn chủ vẫn luôn chưa từng hiện thân vương thăng cũng là có chút chờ đợi nóng g trong tiên h phong môn môn chủ đến hai nhà môn chủ ra đấu phượng lê môn môn chủ ra tay lúc lại dùng cái nào bản t h ầ n thông bởi vậy liền nhưng c ó biết một ít này cái trang giấy người sau l ư n g đại năng tin tức bất quá ba ngày thiên phong môn môn chủ xuất viện quân cùng tiên h phong môn đại quân tụ hợp thiên phong môn tiên binh binh lực gia tăng đến sáu và nhiều lại nguyên tiên chân tiên số lượng đã trình hiện nghiền ép chi thế thiên phong môn chủ lúc này mang đến một đám tóc trắng xóa chân tiên này đó đều là tư lịch so láo chân tiên cảnh tu sĩ phần lớn đã là vô vọng thiên t i ê n cảnh nhưng tu làm căn bản đều là tại chân tiên cảnh trung hậu kỳ nay đó người mới là thiên phong chân chính nội tình trái lại phượng lê môn thượng một trận chiến đã là thực lực lượng đem hết sạch ra đối mặt hùng hổ dọa người thiên phong môn càng là thua trị k é m em không bỏ ra nổi càng nhiều thực lực thiên phong môn chủ đến ngày hôm sau thiên phong đại quân chậm dai áp hướng phượng lê môn chiến sự tái khởi cũng chính vào hôm ấy từ một vị thiên t i ê n cảnh trưởng lão hộ tống long ngao thiên một chuyến cũng đã tới thiên phong sân môn thiên tiên cất trình tự không phải nguyên tiên chân tiên có thể so sánh xuyên qua cổ chiến trường cũng không hao phí quá lâu thời gian và hộ sơn đại trận nay vị trưởng lão vội vàng thu xếp tốt long ngao thiên cùng mặt khác trọng thương tri tiên liền vội vàng cách mở sân môn xông về phượng lê t i n h phương hướng nay vị thiên tiên cảnh trưởng lão vừa đi bị chữa thương dùng dây vải trói thành bánh trưng long ngao thiên lại đột nhiên mở ra mắt phải c h á n nổi gân xanh khởi giống to vài tiếng tiểu tặc đ á n g chết giết nhất định phải giết ngươi tại giường bên cạnh chăm sóc mấy tên đệ tử lập tức người gặp dưới lệ người nghe hao tổn tinh thần nhất danh g a da trắng mỹ mạo Tư thái tử trước thiên theo tiếng hướng nước hiểu phía khóc hồ. điệu vội vai, xuống đệ nữ vàng cấn long ngao mang nở bà sư phụ ngài đã trở t về hảo i ê hảo dưỡng thương mới là không bản tọa đi lấy mấy món lợi hại pháp bảo tìm tiểu tặc kia tính sổ long ngao thiên cắn răng giận dữ mắng mỏ nữ đệ tử băng lộ còn muốn lại khuyên long ngao thiên đã là tản mát ra một c ô uy ác mấy vị đệ tử cũng là có thể hiểu được này vị môn phái lao anh hùng lúc này đáy lòng phẫn nộ hơn nữa long ngao thiên là thiền phong môn nguyên lão đừng nói là đi bảo khố cầm bảo vật trực tiếp dọn đi rồi bảo khố cũng là không sao rất nhanh băng lộ đỡ lấy long ngao thiên rời đi tu dưỡng tiên điện trực tiếp đi thiên phong môn hậu sơn một chỗ ẩn nấp sân cốc ven đường tuần tra thiên b i n h ẩn nấp c h ạ m gác ngẩm ai sẽ đứng ra ngăn cản nhà mình tiên môn một trong tam cự đầu a không đúng tam cự đầu hiện tại chặt đứt một đầu tham lang trưởng lao đã chết đến sơn gốc chỗ sâu trực tiếp đụng vào một chỗ vách núi phía trước lập tức lóe lên một phiến bảo quang long ngao thiên tự nhiên quen thuộc trực tiếp hướng một bên góc mà đi tìm ra bị trấn áp một con bảo dương mở ra sau bên trong nằm một mặt vẽ đầy ác quỷ p h ù lục phiên kỳ long ngao thiên tùy theo nhẹ nhàng thở ra sư phụ này lá cờ là cái gì lợi hại pháp bảo sao băng lộ nhỏ giọng hỏi một câu k i a đôi mắt to mang theo vài phần nghị hoặc đâu chỉ lợi hại trí cao vô thượng long ngao thiên thấp giọng lầm bầm nâng lên phiên kỳ thận trọng thu vào áo bảo tay áo bên trong sau đó ánh mắt quét về phía xung quanh khắp nơi giống như núi nhỏ đắp lên bảo tài k i a giống như tường thành bình thường đắp lên linh thạch còn có đếm không hết bao nhiêu thành phẩm thiên bảo nơi này chính là thiên phong lớn nhất bảo khố chủ nhân hẳn là sẽ cần phải này đó long ngao thiên l ầ m b ầ m bên người băng lộ lập tức n g à o đầu chủ nhân sư phụ hôm nay như thế nào cảm giác là lạ chính đương này vị tiểu yêu muốn mở miệng hỏi ý long ngao thiên thân hình thoát một cái nháy mắt bên trong biến thành một viên đường kính mười t r ư ợ n g long đầu sau đó long miệng hơi mở xung quanh đếm không hết bảo vợ bảo tài linh thạch hóa thành vô số lưu quang bay vào lòng t r ụ bên trong sư phụ ngài tại làm cái gì băng lộ nhất thời cấp hỏi một câu yêu long đầu rồng hoàn hảo mắt trái hướng phía dưới cong lên khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái một c ố lực kéo c u ố n quanh tại băng lộ trên người đưa nàng trực tiếp cùng xung quanh bảo vật cùng nhau ướt chủ nhân hẳn sẽ thích như vậy nhu thuận đệ tử long ngao thiên hóa thành hình người quét mắt chống rông sơn động thập phần bình tĩnh xoay người rời đi r a bảo khố đại môn hắn vất tay thiết hạ một đạo người khác không cách nào phá mở cầm chế mà ngửa ra sau đầu cầm thét tiểu tặc lân ta nhất định phải đem ngươi rút gân lửa ra nói xong thân hình phóng lên tận trời cắm đầu xô ra hộ sơn đại trận bản chương s o n g chương sáu trăm m ư ơ i khủng bố đại năng chương sáu trăm linh tám khủng bố đại năng chương sáu trăm linh tám khủng bố đại năng phượng lê sơn môn vừa mới mặt trời mọc phượng lê tinh bên trên tiếng chống trận trận một đám mây đen từ phía tây bay tới kia là mật mật ma ma mấy vạn tiên b i n h tinh k ỳ phân phật từng vị tóc hoa dâm nhưng mắt lộ ra sát ý lao giả tại tiên b i n h trận liệt thượng mới chậm rãi tiến lên khí thế phi phảm uy lâm phượng lê mà thiên tiên cảnh cao thủ bay ở chỗ càng cao hơn hai người hăng hái chuyện trò vui vẻ tựa hồ hôm nay chi chiến đã là đã tính trước phía dưới phụ trách các bộ điều hành chân tiên nhóm không ngừng hô quát tu vi hơi yếu chút tiên binh tiếng lòng c ă n g cứng nếu ngày hôm nay chính là quyết chiến phượng lê môn hoặc là tan đ à n xẻ n g h cấp tốc băng tán hoặc là liền phấn khởi phản kích l i ề u cho cá chết lưới rách nếu là cái sau thương vong lớn nhất chính là này đó tiên binh phượng lê môn sơn môn bên trong lúc này đã là thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh lần lượt từng thân ảnh bay lên không tại hộ sơn đại trận tưởng ánh sáng hạ lặng lặng chờ đợi vương thăng cùng ly thường cũng bị mời đi chủ trận tinh hải môn chúng tiên còn là ở bên trái cánh biên duyên c h â n thủ đây cũng là vương thăng cùng ly thường cố ý mà vì bọn họ hai cái toàn lực ứng phó tinh hải môn chúng tiên liền không cần quá mức l i ề u mạng có thể đem giảm bất điểm tổn thất liền giảm bất điểm tổn thất ngày hôm nay phượng lê môn kia vị trang giấy nhân môn chủ cũng hiện lộ t â m hơi nàng thân ảnh xuất hiện tại một tòa bão t h á p đỉnh tại ngọn tháp cụ đá bên trên lẳng lặng mà đứng ba ngàn tóc đen tại sau l ư n g phất phới trên người nghe thường tiên ý theo gió phiêu riêu đẹp như vẽ như thơ vương mẫu vì thiên đình nữ tiên đứng đầu ngoại hình p ư ơ n g diện tự nhiên là không thể nào kém nay trang giấy người mượn vương mẫu chi dung mạo thân hình cũng không biết nói những cái đó thiên đình bộ hạ cũ phát hiện lúc sau có thể hay không tức giận khó để đi tìm phượng lê môn sau l ư n g đại năng phiến phức ôi chao vương thăng đột nhiên nghĩ đến hẳn là phượng lê môn sau l ư n g đại năng cố ý mà vì đó cố ý đem trang giấy người làm thành vương mẫu nương nương bộ dáng còn dùng một sợi tóc lưu lại vương mẫu khí tức bạn ý liền là muốn cho những cái đó tản mát tại vô tận tinh không bên trong thiên đình bộ hạ cũ chủ động tìm tới cửa sau đó lẫn nhau bắt được liên lạc nay suy đoán vương thăng càng nghĩ càng có đạo lý nhưng hắn còn nhớ rõ phạm thoảng thoảng cùng trương tự cùng nói tới tu giới không thể bị thiên đình bộ hạ cũ hợp nhất cũng chỉ có thể hơi lắc đầu như thế nào ly thường ở bên ân cần hỏi câu không có việc gì vương thăng lấy ra vô linh kiếm thấp giọng nói sau đó chúng ta cùng nhau ra tay xem có thể hay không đem vọng bắc phong áp chế lại không bằng ta ngăn chặn kia vọng bắc phong ngươi đi mau chút chém giết đối phương mấy tên cao thủ ly thường ngược lại là cho ra khác biệt ý kiến vương thăng truyền thanh nói ta muốn nhìn này vị p ư ợ n g lê môn môn chủ hôm nay là không hiển lộ thần thống trước đó ngươi cũng nghe đến những cái đó chuyện ta xem lại v ảnh một giao vân tại vương thăng đáy lòng triển lộ gia sư tỷ đại nhân huyến ảnh vương đạo trưởng một hồi vào đầu không hiểu rõ nhà mình kiếm linh này loại dư thừa nhạy cảm cảm giác từ đâu mà tới thiên phong đại quân không đủ trăm dặm phượng lê môn đại trưởng lao nhất thanh thanh hát sớm đã chờ đã lâu phượng lê môn chúng tiên phóng lên tận trời dẫm lên mây trắng cấp tốc bảy trận phe mình ngày hôm nay cũng nhiều hơn rất nhiều chuẩn bị có hai người tráng hán đông đông đông nổi trống các phong đệ tử hộ pháp trưởng lão tiên binh theo tiếng chống m à động mấy vạn người nhưng cũng là ngay ngắn trật tự thiên phong một phương mang theo môn chủ đích thân tới viện quân đến chi thế mà phượng lê một phương thì có trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi chi uy hai bên hôm nay tại khí thế thượng ngược lại là ai cũng không thua ai nhưng mặc cho ai cũng có thể xem sở địch tới đánh thực lực càng mạnh mấy phần bốn vương thăng cùng ly thường đứng tại phượng lê môn trúng t r ư ở n g lao thân bên cạnh lúc này lại tiếp nhận quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phượng lê môn đem bọn họ xem như hy vọng thiên phong một phương còn lại là xem như kình địch mà thiên phong tựa hồ cùng vương thăng đánh c h ủ ý không sai biệt lắm kia vị phong độ bất p h à n vọng bắt phong trước tiên đứng dậy điểm danh muốn vương thăng cùng ly thường cùng nhau xuất trận tiếp tục lần trước chưa thể phân ra thắng bại một trận chiến vương thăng cùng ly thường mặt sắc mặt ngưng trọng sóng vai mà ra lại là mảy may không sợ hãi v õ n g bác phong dùng tay làm dấu mời ba người lập tức liền muốn vọt thẳng vào hư không bên trong nhưng cũng đúng lúc này biến cố phát sinh phượng lê môn bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt tiên nhạc đầy trời phiêu khởi đỏ trói cánh hoa đứng tại đỉnh tháp kia nói tuyệt thế thân ảnh đã là từ phía dưới c h ậ m rãi bay tới nay vị toàn thân trên dưới tràn ngập thần bí phượng lê môn môn chủ lại chưa bắt đầu đại chiến phía trước đã trực tiếp lộ diện vọng bác phong mày kiếm nhữ một cái bởi vì liền tại vừa rồi hắn cũng có chút bị phượng lê môn, môn chủ thân hình hấp dẫn. có chút không rời ánh mắt sang chô k h ắ c được cái này khiến hắn t h o á n g có chút ảo não phượng lên môn môn chủ trực tiếp bay đến vương thăng cùng ly thường người phía trước còn quay đầu đối với hai người lộ ra một chút mỉm cười sau mạng che mặt môi son khép mở này bên trong bay ra tiếng nói lại là mười hai phần ôn lu cũng không thể vẫn luôn dựa vào hai vị tới ngăn cản bắc hà kiếm phái chi uy nếu ngày hôm nay đại chiến xuống tới ta ngươi nhị mồn coi như có thể thắng này phân vất vả vài vạn năm lôi kéo lên tới cơ nghiệp sợ cũng sẽ phá hủy vương thăng trầm rãi gật đầu ly thường hỏi kia môn chủ có gì cao kiến ta đi quát lui này đó thiên phong người chính là phượng l ê môn môn chủ thật sâu mà liếc nhìn vương thăng vương đạo trưởng đạo tâm không có từ trước đến nay có chút phát lệnh phản phất chính mình bí mật đã bị đối phương hoàn toàn nhìn đấu giao vân tại đấy lòng phàn nàn một tiếng đến cùng là ai thiết hạ người giấy này tiếng nói đều có thể bắt t r ư ớ c không khác nhau chút nào thế là vạn chúng chú mục bên trong này vị tư thái ngàn vạn phượng l ê môn môn chủ bước lên phía trước tại tràng tu vi yếu với thiên tiến cảnh vô luận nam nữ già trẻ tu vi như thế nào đạo tâm phải trăng cứng cỏi đều bị nàng nhất cử nhất động hấp dẫn đều vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười sợ lo lắng thiên phong ngày hôm nay khăng khăng muốn làm cho ta phượng lê môn vào chỗ chết chính là như vậy mang theo nhàn nhạ t uy nghiêm lời nói cũng làm cho người tâm thần chập trấn bất định hừ thiên phong môn môn chủ hư lạnh một tiếng cũng tự đi về phía trước tới này hai vị từng tả hữu mười ba sao cách cục môn chủ cuối cùng là chính diện đối lập nhau người phượng lê môn đ ả o thi nghịch hành hai họa thương sinh càng là khắp nơi tính kê ta thiên phong các ngươi khắp nơi đánh ta thiên phong môn ngụy trang khi nhục chiếm đoạt những cái đó tiểu tiên một lúc hà từng nghĩ tới đây cũng là đem ta thiên phong đưa vào chỗ chết phượng lên môn môn chủ nhẹ nhàng gật đầu lại nói ta có một bí pháp có thể đem ngươi cùng này vị bắc hà kiếm phái trưởng lão lưu ở nơi đây nếu ta thi triển như vậy bí pháp bên ta có tinh hải môn hai vị cường v ị t ạ i ngươi thiên phong chỉ có lạc bại một đường ha ha ha ha thiên phong môn môn chủ đông nhiên cười to vài tiếng kia vọng bắt phong cũng là hơi lắc đầu l i ê n nghe người ta còn bên trong truyền đến một tiếng n i ệ m ai lại là trốn tại chân tiên trận liệt bên trong lý thiên diệu lúc này này vị thiếu môn chủ cũng đổi mới xuống tồn tại cảm giác các ngươi phượng lê môn đến lúc này còn không thay đổi giả danh l ừ a biệm chi bản tính ngươi nếu có như vậy bí pháp cứ việc thi triển không bằng cũng đem ta cùng nhau trọng thương thiên phong một phương lập tức truyền đến trận trận cười vang mấy tên bắc hà kiếm phái thiên t i ê n cũng là những mày xem này cái xinh đẹp đến mạo phạm thiên quy phượng lê môn môn chủ thật sự tưởng không rõ như vậy mỹ nhân tại sao lại toát ra lời như thế trang bên trong duy chỉ có mấy tên phượng lê môn lao hậu cùng với đứng tại ly thường bên người vương thăng cũng không có nửa điểm ý cười căn cứ vương đạo trưởng suy tính nay vị lý thiên diệu hẳn là hố một cái chính mình lao cha người khác không biết này vị phượng lê môn môn chủ lời nói bên trong ý tứ vương thăng làm sao không biết đây chỉ là một vị đại năng dùng đạo pháp làm thành hóa thân tuy chỉ là có được thiên tiên cảnh thực lực nhưng có bất kỳ cường hành quỷ dị thần thông vương thăng cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc nghe kia c h à o thanh đ ầ y trời nghe được nghĩa mai khắp nơi phượng lê môn môn chủ sắc mặt vẫn như cũ hào không g i a o động nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói một tiếng thành toán các ngươi sau đó liền giang hai cánh tay ngửa đầu nhắm mắt những cái đó tiếng cười dần dần tiêu tán thiên phong môn chúng tiên cười vang về cười vang giờ phút này thấy phượng l ê môn môn chủ bảy ra muốn thả đại chiêu tư thế gần như đồng thời toàn bộ tinh thần ứng đối môn chủ vọng t i ê n bối coi chừng nhất danh thiên phong trưởng lão đột nhiên mở miệng kêu lên vương thăng cũng theo tiếng nhìn hướng vọng bắc phong cùng thiên phong môn môn chủ lại phát hiện hai người trên người lại lượn vòng một cái nho nhỏ thanh điệu hai người biến sắc gần như đồng thời phóng lên tận trời bởi vì hai người này phát hiện bọn họ càng không có cách nào cảm giác được này thanh điệu tồn tại chớ nói chi là đem này khu t r ụ dù bọn hắn độn pháp kinh người này hai cái thanh điệu lại là như bóng với hình nhâm hai người kiếm chạm trưởng trụ tiên lực bộc phát thần thông đạo pháp đều là không hề ảnh hưởng p h ả n phất kia chỉ là hai cái đơn giản đánh dấu nhưng mấy giây qua đi hơn mười mấy giây qua đi hai cái thanh điệu vất tại mà thiên phong môn môn chủ cùng vọng bắt phong lẫn nhau một trái một phải hướng phượng l ê môn môn chủ bay nào mà đi ly t h ư ờ n g vô ý thức liền muốn xông ra đi ngăn cản nhưng lại bị vương thăng giữ chặt cánh tay phượng l ê môn môn chủ vẫn như cũ chỉ là duy trì một tư thế tại kia huyền không đ ứ n g y ê n tùy ý kia hai đạo thân ảnh bay nào mà tới lại là không có chút nào biểu thị không động chút nào kia hai đạo phía trước trùng thân ảnh vương thăng ngẩng đầu nhìn lại căn bản là không có cách truy tìm đến này chùm sáng từ đâu mà tới nhưng tất nhiên là theo mười ba sao bên ngoài là từ vô tận tinh không nơi nào đó tại ngắn ngủi không đủ nửa phút bên trong vượt qua cái này gần như vô tận căn khôn đến nơi đây đem phượng l ê môn môn chủ bao khỏa tại này bên trong sau đó nay vị đỉnh lấy vương mẫu mặt nạ trang giấy người về phía trước d ò ra tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa động b á nàng lại vỗ tay phát ra tiếng nhưng hai đạo thanh quang tại nàng hai mắt bên trong bắn ra cơ hồ là búng tay mới vừa khởi này hai đạo thanh quang đã là xuyên thủng kia hai cái thanh điều đánh vào vọng bắc phong cùng thiên phong môn môn chủ chỗ ngực này hai người thân hình lại nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc không ngờ là tại mấy ngàn dặm ở ngoài các tự gắt gao nhắm chặt hai mắt ngực có hai cái khủng bố lỗ máu Hừ. phượng lê môn môn chủ h ừ lạnh một tiếng lúc này lại triển lộ ra một cỗ hoàn toàn khác biệt uy nghiêm kia là băng lãnh cao ngạo lạnh lùng đồng dạng cũng là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh vương thăng cách này trang giấy người quá gần lúc này hắn rõ ràng cảm thấy đối phương trên người xuất hiện đủ loại biến hóa trực giác nói cho hắn biết kia danh thần bí đại năng lúc này liền có một kia ý thức tại phượng lê môn môn chủ trên người kế tiếp phát triển cũng ấn chứng vương thăng suy nghĩ phượng lê môn môn chủ theo thói quen quăng lên tay quay đầu liếc nhìn phượng lê môn chúng tiên chậm rãi gật đầu nói câu cũng không tệ lắm nhưng tùy theo nàng ánh mắt bị vương thăng hấp dẫn vương thăng cơ hồ vô ý thức đem vô linh kiếm thu vào lữ đồng tân đệ tử người sư hiện ở nơi nào bản chương s o n g chương 611, lớn nhất người thắng chương 609, l ớ n nhất người thắng chương 609, l ớ n nhất người thắng quỷ dị thanh quang trực tiếp bị đánh bay ngàn dặm sinh tử không biết tiên phong môn môn chủ bắc hà kiếm phái vọng bắc phong nay chuyển biến bất ngờ tình hình làm tiên phong chúng tiên trong lúc nhất thời đều có chút chậm không quá mức mà hai bên ở chỗ này vượt qua m ư ơ i vạn tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi vào nảy vị tuyệt sắc xinh đẹp nữ tiên trên người nay vị phượng l ê môn môn chủ hai tay chắp sau lưng động tác cùng nàng dung mạo tư thái hoàn toàn không xứng đôi có một loại cho dù ai đều có thể nhìn ra không hài hòa cảm giác nhưng tại này phần không hài hòa cảm giác lúc sau là một loại đem trước mắt này đó sinh linh như không có gì lạnh nhạt giống như này một cái trước mắt thiên địa gian chỉ còn lại có nàng cùng vương thăng lại hỏi ra một câu kia để người khác không nghĩ ra lời nói người sư hiện ở nơi nào đối mặt với như vậy tồn tại vương thăng đạo tâm tận lực duy trì bình ổn đại năm sao cũng không phải là chưa thấy qua nhà mình tổ sư A c、so、thời thời hắn ư a h tới đi tìm ngươi nàng mỉm cười gật gật đầu tâm tính thượng dai tư chất còn có thể lão phu chính triệu tập các phương người có ước ngươi nếu tới lao phu nhưng toàn lực tài bồi này cái vương thăng lộ ra mấy phần xấu hổ ý cười nói vạn bối tâm không có trí lớn chỉ muốn an ổn tu hành c ầ n tuân tổ sư ra dạy bảo đem tổ sư ra sở truyền đạo thừa phát dương quang đại như thế lao phu đạo cũng không tốt m i ễ n cưỡng lao phu tại này không cách nào ở lâu nếu ngươi chuyển biến tâm ý có thể tùy thời tới t ì m ta n à y giọng nói rơi xuống một mặt thanh quang tự phượng l ê môn môn chủ cái chán thoát ra không có để lại bất luận cái gì quy tích nhưng trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn dặm ở ngoài sau đó nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa phượng l ê môn môn chủ nhẹ hư một tiếng sắc mặt trắng bệnh thân hình lạo đạo muốn ngã nhưng mở mắt ra nói câu tiếp xuống đại t r ư mấy đạo lưu quan mới vừa động oanh minh tiếng chống tái khởi thiên phong đại quân nhưng cùng nhau quay đầu cấp tốc hướng chân trời trốn xa mà phượng lê môn một phương cũng chuẩn bị không đủ kia mấy vị trưởng lão cũng không đuổi theo chi ý vương thăng mơ hồ rõ ràng phượng lê môn tựa hồ là lấy phát triển thế lực bảo tồn thực lực là mục đích chủ yếu ly thường ở một bên thấp giọng lẩm bầm câu vừa rồi nhập thân vào phượng lê môn môn chủ trên người người là ai không biết vương thăng thành thành thật thật lắc đầu phượng lê môn đại quân không đuổi theo bọn họ hai cái cũng không dám một mình xâm nhập chỉ có thể đưa mắt nhìn thiên phong đại quân hóa thành lưu qua n g hướng chân trời bay đi tới thời điểm có nhiều khí thế khôi hoành lúc này đi liền có nhiều hào quang trói lọi một cái búng tay hai đạo thanh quang hai người thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ bị đánh bay mấy ngàn dặm ngực bị xuyên thủng lúc này cũng không biết này sinh tử lúc này mới được xưng tụng là cao thủ hai chữ xem ảnh một vương đạo trưởng kiếm chỉ khai động long kiếm cùng càng kim bảo giáp trở về càn khôn nhân trong thiên phong đại quân đến lúc này mới tảng sáng lúc này kia dương sao như màu vỏ quýt cùng hàn bàn đồng dạng tại phía đông dâng lên giống như địa cầu bên trên mặt trời mọc phượng lê môn chúng tiên không biết hai chiếc phát ra hét dài một tiếng sau đó chính là trận trận thét dài liên tiếp mặc dù lúc này thiên phong môn phải t r ă n g l ù i binh chưa có kết luận nhưng phượng lê môn môn chủ một ra tay liền đem đối phương hai người nhất cường g i ả trọng thương bọn họ còn có sợ gì hộ sơn đại trận lần nữa đóng lại kia vị xinh đẹp môn chủ đã là biến mất không thấy gì nữa các bộ tiên binh trở về các phong đ ó n g quân phượng lê môn bên trong kia áp lực không khí quét sạch sành xanh, xanh vương thăng cùng ly thường cũng trở về na di pháp trận gần đây tinh hải môn chúng tiên cũng là có chút vui vẻ dù sao tại đối mặt thiên phong cưỡng chế lúc tinh hải môn cùng phượng lê môn là một sợi dây thường bên trên châu chấu rất nhanh liền có phượng lê môn nữ đệ tử nhóm đưa tới thị r ư ợ u dâng lên ca múa kia vị đại trưởng lão cũng lần nữa đến đây trước đ ố i vương thăng cùng ly thường đủ kiểu cảm kích lại thận trọng hỏi một câu bị trưởng lão ngài cùng kia vị tiền bối thế nhưng là quen biết vương đạo trưởng lắc đầu nói k nay vị lao hầu ôn thanh nói ngày hôm nay kia thiên phong chắc chắn sẽ lui bình bọn họ môn chủ cùng kia bắc hà kiếm phái vọng bắc phong coi như không chết cũng ngắn hạn nạn trong nước có chiến lược ngay sau con thỉnh bị trưởng lão nhiều tới chúng ta phượng lê môn bên trong đi lại bị trưởng lão nhưng cần phải mấy cái tùy tùng sát người chiều cố có hay không cần phải bảo vật đúng rồi bị trưởng lão là kiếm tu ta phượng lê môn cũng cất chứa mấy thanh h à o kiếm sau đó ta đi tìm một phen rất rõ ràng nay vị lao hầu hẳn là kia vị thiên đình đại năng trực hệ thủ hạng a y đó m ỹ ý vương thăng nhưng từng cái từ chối nhã nhặn từ đầu đến cuối chưa muốn cùng ngày vị đại năng giữ một khoảng cách p h ò n g ngừa ảnh hưởng đến tu giới nguyên tắc hơn nữa trong vô thức bởi vì t h ả i vi tiên tử làm tuệ lâm tác nộ vương thăng đối phượng lê môn có mấy phần kháng cự cũng không muốn nhiều cùng bọn hắn lui tới đưa tiến này lao h u một bên ly thường sắc mặt khó coi hừ một tiếng chung quanh những trưởng lão kia cũng đều dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn vương thăng cũng tại lo lắng nhà mình bị tạm khâu sẽ bị cất vào người khác nhà đại sư cầu đối với cái này vương thăng cũng không tốt giải thích cái gì vương đạo trưởng cười nói câu các vị tạm thời tu trình xem thiên phong môn sau đó là lui là chiến bất quá tám thành bọn họ là muốn rút đi lâm viên lão nhân cảm khải nói nếu là vừa rồi phượng lê môn môn chủ kia quỷ bí thần t h ô n g có thể để cho kia lý thiên diệu trực tiếp kế vị kia liền chính là không thể tốt hơn tinh hải môn chúng tiên cũng bắt đầu nghị luận khởi vừa rồi kia một màn quỷ dị phần lớn đều cảm thấy kia là có cao nhân âm thẩm túi thân tại này cái phượng lê môn môn chủ trên người nhưng cụ thể như thế nào nhưng cũng nói không rõ vương thăng cũng cùng giao vân thảo luận một hồi nhưng cũng không cách nào kết luận kia danh cao thủ đến cùng là ai tự xưng lao phu tu vi cao tuyệt yêu thích đứng c h ắ p tay xem tu vi thấp chúng tu vì không có gì mắt bên trong chỉ có chính mình cảm thấy hứng thú người cùng sự vật này loại cao thủ thiên đình cường thịnh thời kỳ không có một trăm cũng có sáu bảy mươi từ viễn cổ sống sót đại năng phần lớn đều có này đó tác phong đợi không sai biệt lắm nửa giờ thiên phong triệt binh tin tức truyền khắp các nơi p vương Lê Môn thăng cùng ly thường mới vừa trở lại tinh hải phượng lê môn đã phái một tên trưởng lão dùng na di trận chạy đến mang đến đông đảo lễ vật làm vì lần này hiệp chiến tạ lễ nay loại ca công tụng đức khâu vương thăng cũng không tham dự tự có hào tình tử trưởng môn phụ trách xử lý cũng hơi có chút xong chuyện phù lão đi vương thăng lông mày nhữ lại nay đều có thể trực tiếp dẫn âm hắn tại đáy lòng trở về câu làm hắn tới phong mạch tinh phương hướng đứng ra cổ chiến trường là ở chỗ này tìm ẩn nấp hắn sau đó liền sẽ đi tìm là lão nô cái này toàn lực chạy tới vương thăng cũng không lại đáp lời chỉ là thấp giọng nói câu này công pháp thật chỉ có thể đối yêu dùng sao tự nhiên giao vân khinh phiêu phiêu trở về thanh tẫn mau đi tới đi có thể sớm ngày làm thanh lâm đạo trưởng thoát ly kia pháp khí cũng là vô cùng tốt sự tình bất quá ngươi muốn trước tiên làm tốt một chút chuẩn bị cái gì chuẩn bị có thể tìm tới thanh lâm còn lại kia một nửa nguyên thần đúng là may mắn nhưng nguyên thần rời thân thể rất khó sinh tồn lại tính toán chân tiên thọ nguyên thanh lâm đạo trưởng nguyên thần coi như lúc này có thể tồn tại sợ cũng là cách đại nạn không xa giao vân nói như vậy vương thăng lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính vậy chúng ta nên chuẩn bị cái gì quyết tâm quyết tâm ân giao vân thấp giọng nói ngươi này người có đôi khi nhiệt huyết sông lên đầu liền đối hung hiểm không quan tâm nhưng ngươi đ ố i quanh người người quá mềm lòng chút đối ngươi sư nương là như vậy đối ngươi sư muội cũng là như vậy này kỳ thật chính là lòng dạ đàn bà tuy nói ta cũng không ghét ngươi này tính tình nhưng xác thực khó thành đại sự lần này ngươi muốn quyết định nếu muốn vì hề liên cân nhắc cũng đừng đi quản thanh lâm tiêu cao n g o thanh cao thanh danh tàn hồn cũng chưa thanh danh thì có ích lợi gì chỉ cần tìm được thanh lâm nguyên thần mặc kệ hắn một lòng muốn chết còn là như thế nào trực tiếp xuất thủ cứu hắn nếu không thể cứu hắn nguyên thần ra tới t ì một m bảo vật làm hắn hóa sinh linh thể ký thác này bên trong có ta theo bên cạnh dẫn đạo nhưng có tám thành nắm chắc vương thăng luôn cảm giác chính mình bị nhà mình kiếm linh an bài rõ ràng nhưng cái này chuyện giao vân nói xác thực có đạo lý nếu chính mình là vì hề liên cân nhắc kia thanh lâm lựa chọn như thế nào cũng không trọng yếu quan trọng chính là hắn muốn xuất thủ đi cứu muốn dẫn thanh lâm đi gặp đại tỷ nếu như thanh lâm muốn chết kia cũng muốn chết tại đại tỷ ngược bên trong lần này đều nghe hắn Quyết định, động hắn hành chờ ũ n tăng n g a gia an n thành bên trong xác nhận hạ sư cùng đại gia là an toàn, cũng không nói chính mình muốn làm cái gì, liền làm sư đợi thêm hắn một ngày, vội vàng h chút, hạ thêm trước xác cái tỷ tỷ một r sư sư đi đại đợi vội là làm làm gì, i đi p hắn n tinh. g mạch Chờ h thuận lợi cùng giấu kín hành tích long nao g thiên tại cổ chiến trường bên trong gặp mặt vương thăng đột nhiên phát hiện lần này tiên phong chinh phạt phượng lê chính mình chỉ sợ mới là lớn nhất người thắng bản chương xong chương 612, n g ị c h thiên c ả i mệnh chương 610, n g ị c h thiên c ả i mệnh chương sáu n g ị c h thiên c ả n mệnh người đây là g i i chống tiên phong bạc h ố nhìn trước mặt này xếp thành núi nhỏ linh thạch bảo tài tiên bảo vương đạo trưởng quả thực là bị chấn kinh một cái quần tròn khổng lồ thân thể yêu long rất cung kính túi lầu xuống hồi b ầ m nói chủ nhân đây chỉ là thiên phong sơn môn bên trong t n g kho chiếm thiên phong tích lũy một phần ba cũng không phải là hoàn toàn truyền không vương đạo trưởng khoe miệng rung động mấy cái nhìn trước mắt này tràn đầy bảo quang lại là không chút khách khí cản khôn giới nhắm ngay phía trước hắn thậm chí cần phải hao phí một chút tiên lực mới có thể đem này đó đổ vật đều thu hồi tới cản khôn giới phía trước hai tầng lập tức trở nên căng t h n g tiêu tòa bảo tháp lần nữa hiện ra mở mịt linh quang vương thăng đầu tiên phản ứng dĩ nhiên chính là lần này s á t thực phát tài nhưng tùy theo vương thăng nghĩ đến thiên phong môn hiện giờ tình cảnh môn chủ trọng thương không biết sống chết hai vị nguyên lão một cái chết tại chính mình cùng ly thường tay bên trong một cái bây giờ bị thiên đình không yêu quyết trực tiếp sửa lại cái nhân cách cửa bên trong tích lũy hơn mười vạn năm đạo tạng bị thuận tay mang đi một phần ba thu hồi này đó bảo vật vương thăng liền c a o mày xem tại yêu long bên người quý kia yêu tộc thiếu nữ nàng chính khóc lê hoa đại vũ bị sư phụ mới vừa quát lớn qua chỉ có thể túi đầu chân tay luôn cuống long ngao thiên khôi phục thành hình người quy sát tại thiếu nữ bên người lẳng lặng chờ vương thăng kế tiếp chỉ thị mặc dù lần này phát bút ý bên ngoài c h i tài nhưng vương thăng lúc này chú ý nhất vẫn là đã cầm tại tay bên trong này mặt phiên kỳ lúc này vương thăng đã dựa theo giao vân chỉ điểm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bài trừ này phiên kỳ bên trên tham lang lưu lại c ấ m chế nay quá trình nhưng thật ra là mười phần chất chín nhưng vương thăng lúc này cũng là thật sợ ra cái gì vấn đề làm này mặt vốn nên là tà ma pháp khí phiên kỳ có nửa điểm tổn hại hắn lơ đãng bàn hỏi một câu nàng lại là như thế nào hồi sự long ngao thiên vùi đầu trả lời chủ nhân đây là lao nô thu d ư ỡ n g đ ệ tử tên là b a n g lộ cũng là hiếm thấy yêu tàu huyết mạch tại lao nô cung phụng chủ nhân trước đó đối nàng có chút yêu quý nhân đây mang để dâng cho chủ nhân kia thiếu nữ h i ể u điệu thân thể không ngừng run dậy lúc này lại cũng không dám đối vương thăng trận mắt nhìn chỉ là khàn khàn cuống họng hô hào sư phụ ngài đến cùng như thế nào sư phụ hắn bị ta khống trụ tâm thần vương thăng như thế giải thích câu sau đó nhìn chăm chú vào này thiếu nữ một hồi vô linh kiếm đột nhiên truyền đến giao vân tiếng nói muốn hay không trực tiếp、giết. giữ lại cũng là phiền phức băng lộ lập tức lại rung động mấy lần kém chút liền trực tiếp gào khóc quên đi thôi vương thăng nói làm nàng đi theo nàng sư phụ bên người chính là mặc dù ta đối long ngao thiên có hận ý nhưng cũng không cần đem chuyện này làm như thế quyết tuyệt sau đó không phải còn muốn bắt hắn yêu đan sao nếu là này viên yêu đan có thể có hiệu quả về sau coi như long ngao thiên đã qua đời chính là nay cũng không phải mềm lòng chẳng qua là cảm thấy không cần thiết suy giao vân cười k h ẽ thanh hiển nhiên là tại c ư ờ i vương thăng nửa câu sau giải thích trước đó nàng nói những cái đó lời nói vương thăng cũng xác thực nghe lọc được hơn nữa đ ấ y lòng cũng có chút chút khó chịu bên này long ngao tiên trực tiếp há mồm phun ra một viên bảo châu màu tím dùng hai tay phùng qua chán cho dù là ngưng tụ hắn nửa người tu vi có cơ hội lộ t sắc thành chân chính long châu yêu đan giờ phút này dâng ra tới cũng là không có nửa phần do dự vương thăng có chút không phản bắt được hết sức chuyên chú tiến công tay bên trong phiên k ỳ bên trên cầm chế nửa ngày sau vương thăng tay bên trong phiên k ỳ b ộ c phát ra một cỗ nồng đậm huyết quang này bên trong phảng phất có vô số lệ quỷ gào thét xem ảnh một vô linh kiếm tự hành rời tay tại này khối tinh quất bên trên bố trí mấy đạo trận pháp vương thăng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vòng tay hóa này mặt phiên kỳ không nghĩ tới ta cũng có chơi này loại hung á c pháp bảo một ngày vương thăng cười khổ lắc đầu tiên thức xâm nhập phiên kỳ bên trong phát hiện bên trong là một chỗ tràn đầy màu đỏ thâm huyết vụ phế tích đây là này pháp cờ tự mang quỷ vực tại bên trong tả hữu tìm tòi một hồi vương thăng rất nhanh phát hiện tại này pháp bảo không gian cái đáy có tòa bị t ò a liên bao khỏa tảng đá điện lường trước đây chính là c h ấ n áp những cái đó chiến nô còn thừa nguyên t ầ n nơi hắn không dám hoạt đ ộ n chờ giao vân bố trí xong trận pháp trở về một người một kiếm thương lượng một hồi mới đối i bắt đầu p h ê như n g kỳ rót vậy tình hình lại kéo dài mấy giờ chờ cuối cùng một cái xiềng xích bị hòa tan tiêu tảng đá điện cũng không có vương thăng dự đoán bên trong bạo tàu này bên trong ngược lại bay ra mấy cái gần như hơi mở nguyên hồn mở mị xem xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh vương thăng có chút không tốt dự cảm tiên thức lập tức xâm nhập thạch điện bên trong nhìn thấy điện bên trong kia từng cây cột đá nhưng lúc này này đó cột đá bên trên xiềng xích đều đã rơi vào mặt đất bên trên chỉ có thật nhiều còn chưa tiêu tán tàn hồn tại vô ý thức phiêu đãng này đó tàn hồn từng cái đều có chân tiên đạo cảnh nếu là bị luyện chế thành hung hồn này mặt phiên kỳ xác thực sẽ trở thành một cái có chút lợi hại tạ khí này một cái t r ớ c mắt vương thăng đấy lòng nổi lên một cỗ thất vọng cảm xúc nhưng h ắ n rất nhanh lại chấn thanh lâm đạo trưởng hẳn là cuối cùng một nhóm còn sống chiến nô khoảng cách trạm tham lang kia một trận chiến thời gian cũng không tính quá lâu thanh lâm đạo trưởng một nửa khác nguyên thần có s á t suất rất lớn còn tại thanh lâm thanh lâm tiền bối đinh xó a xỉnh bên trong truyền đến xích sắt lắc lư tiếng vang vương thăng tiên thức lập tức quét tới lại phát hiện kia danh từng chặn đánh qua chính mình nữ chiến nô lúc này, này nữ y n chiến nô thân hình có chút phai mở đây là nguyên thần chi lực tức đem hoàn toàn tiêu tán chính hướng những cái đó nguyên hồn chuyển hóa trạng thái nàng n â n g lên tay trái chỉ vào cách đó không xa một cây cột đá vương thăng tiên thức vội vàng theo vào cuối cùng tìm được cái kia túi đầu phát ra bị trói buộc tại cột đá bên trên thân ảnh thanh lâm tiền bối vương thăng tiên thức lập tức ngưng tụ thành chính mình hư ảnh xông về trước mấy bước đến kia cột đá phía trước cột đá bên trên cột thân ảnh chậm rãi ngầm đầu hắn đã vô cùng phai mở nhưng cũng may nguyên thần c h i lực còn có một chút chiến n ô thân từ sau bị vây tại nơi đây một nửa nguyên thần cũng sẽ có điều cảm ứng dần dần tan biến nay mặt phiên kỳ có thể sử dụng quỷ khí trì hoãn bọn họ nguyên thần tan biến tốc độ chậm rãi đem bọn họ còn lại một nửa nguyên thần luyện làm có thể bảo tồn lại tàn hồ cung tham lang sau này luyện chế thành hung á c c h i vật cây cột bên trên thân ảnh lẩm bẩm nói ngươi là người phương nào tìm nhầm không đúng là bởi vì nguyên thần bị một phân thành hai có này mặt phiên kỳ n g ă n trở cũng không thể có bất kỳ câu thông đơn giản tới nói chính là hai nửa nguyên thần ký ức cũng không cùng hưởng vương thăng thấp giọng nói ta là hề liên phái tới cứu ngài đi ra ngoài tiểu liên này hư ảnh đột nhiên tinh thần tỉnh táo ngẩng đầu lên cặp k i a đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng ngươi là người phương nào như thế nào biết được này cái tên họ lúc này vương thăng cũng thấy rõ đây quả thật là là thanh lâm đạo trưởng không thể nghi ngờ lại còn là cùng ngày đó chiến nô hiện thân lúc không kém bao nhiêu thanh lâm đạo trưởng nay việc nói rất dài dòng tiền bối tạm trở ta cái này cứu người thoát thân vương thăng thấp giọng nói câu một cỗ thuần dương tiên lực theo phía trên trụ đá v ọ t tới cẩn thận từng ly từng tí đem thanh lâm nguyên thần báo khỏa sau đó chậm rãi hòa tan xung quanh xiềng xích đem hắn ném ra này thật điện thanh lâm nguyên thần gắt gao nhữ mày nếu không phải cảm nhận được quanh người tiên lực công chính bình thản lại là cùng nơi đây không hợp nhau thuần dương khí tức hắn hẳn là sớm đã liều chết phản kháng này pháp cờ t h i ể m ra một tia sáng lời thanh lâm còn x u ấ t lại nguyên thần bị vương thăng tiên lực bao k h ỏ a xuất hiện tại vương thăng cùng giao vân trước mặt hắn nhữ mày nhìn chăm chú vào vương thăng lại nhìn về phía giao vân đột nhiên cảm thấy giao vân có chút q u á n mắt tựa hồ tại xa xưa năm tháng trước đó chính mình từng xa xa thấy qua này vị t i ê n tử chỉ là ấn tượng cũng không phải là quá sâu sắc văn bối vương thăng hiện v ì t h u ộ c sơn kiếm tông vinh dự trưởng lão vương đạo trưởng cao giọng nói câu đối với thanh lâm đạo trưởng thật sâu làm cái đạo vái trào sau đó trực tiếp lấy ra chính mình gie mặt thân phận mặc bài gọi ra sáu thanh phi kiếm xoay quanh tại bồn phía vừa thấy được ngự kiếm thuật thanh lâm căng cứng thần sắc lập tức trở nên thập phần ôn lu hắn đầu tiên là lộ ra một chút mỉm cười sau đó chính là trường trường t h ở dài hảo hảo hảo thục sơn còn tại kiếm tông không tắt hảo tiền bối kế tiếp còn mời không nên phản kháng vương t h ă n g nói ta sẽ dốc toàn lực trợ tiền bối khôi phục chúng ta sau đó lại tự thoại khôi phục thanh lâm ánh mắt vẫn là như vậy bình thản dùng mang theo vài phần đất t h u ộ c khẩu âm cổ đ i ề u cười nói câu không cần hao tâm tổn trí ta đại nạn đã đến còn tốt là ngươi thấy chỉ là như vậy ta ta kia thân thể cùng một nửa khác hồn phách hẳn là đã là đi ta bất quá là rất lâu phía trước một cô hồn không đáng ngươi tiêu tốn quá nhiều tâm tư lãng phí cái gì bảo vật có thể nhìn thấy ngươi biết thục sơn không ngại biết ra hương vô sự đã là vừa lòng thỏa ý lại không tiếc nối vương thăng lặng lẽ một hồi đạo trưởng cũng là có chút h ồ đồ g i a o vân hơi khẽ không n g ờ i ở bên cười nói nếu không phải ta ra kiếm chủ cùng đạo trưởng một nửa khác hồn phách tiếp xúc qua như thế nào phải biết giải còn sống vương thăng đột nhiên nói động thủ đi trực tiếp dùng ổn thỏa nhất biện pháp đem tiền bối hồn phách cùng long ngao thiên yêu đan tương dung giao vân lập tức gật đầu đáp ứng thanh thanh lâm lại là c h o mày các ngươi tiền bối đắc tội nhưng ta nhất định phải mang người trở về vương thăng chắp tay một cái hai mắt bên trong đống nhiên có từng đạo tinh quang thanh lâm còn muốn lên tiếng nhưng tự thân cũng đã bị xung quanh thuần dương tiên lực sở áp chế một bên đều không cần vương thăng phân phó long ngao thiên tự hành đem yêu đan đưa đến phụ cận sau đó này lao giả đột nhiên một vỗ ngực nguyên bản liền toàn thân trọng thương hắn lúc này càng là phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp n h u n g ã xuống một bên này yêu long chính mình chặt đức cùng yêu đan liên hệ như vậy là mặc dù có chỗ tốt là lưu lại yêu đan chi cơ chỉ phải hao phi đầy đủ tháng năm dài đằng đắng cũng có thể chậm rãi bổ trở về khuyết tồn tu vi nhưng khuyết điểm đồng dạng hết sức rõ ràng chính là vô cùng thống khổ tiểu yêu băng lộ h o à n g hồn không ngừng hô hào sư phụ nhưng chỉ có thể n ẹ n ngào khóc nước nợ long ngao tiên h ta cùng nguyên nợ cũ xóa bỏ vương thăng thấp giọng nói câu đưa tay đem kia yêu đan bắt được giao vân đã bắt đầu bố trí phát trận vương thăng thì bắt đầu cẩn thận đem thanh lâm nguyên thần dung nhập tay bên trong yêu đan người sao phải như thế thanh lâm c ư ờ khổ thật sự không đáng đại tỷ có thể hai lòng liền đáng giá vương thăng thấp giọng nói câu tiền bối yên tâm này đ i ề u yêu long làm nhiều việc ác, hiện giờ bị ta thu phục ta lấy n ó yêu đan không giết đã tính là tiêu mất cùng hắn trước nợ máu thanh lâm chân mày nữ h càng chặt hắn lúc này đã phát hiện vương thăng tu vi bất quá là chân tiên cảnh hậu kỳ mà bên kia k i a đầu yêu long lại là thực sự thiên tiên cảnh hậu kỳ vì cứu chính mình trước mắt này cái thuộc sơn hậu bối đến cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết chịu bao nhiêu đau khổ trong lúc nhất thời thanh lâm mắt bên trong toát ra mấy phần không đành lòng nhưng lại không lại kháng cự cái gì nếu cứu sống chính mình là này hậu bối t r á c n i ệ m mình cũng không cách nào làm cho đối phương thất vọng ta nên làm như thế nào vương thăng nghe vậy vui mừng vội nói tiền bối chỉ cần buông l ò n g tinh thần tiếp nhận này viên yêu đan lực lượng hảo thanh lâm đáp ứng một tiếng nhắm hai mắt lẳng lặng cảm nhận vương thăng chậm rãi đem thanh lâm hồn phách dẫn tới yêu đan bên trong tiếp dẫn yêu đan yêu lực thấm vào thanh lâm tàn tạ nguyên thần giao vân trận pháp đã chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu từng bước một chỉ dẫn vương thăng như vậy cách làm kỳ thật đã tương đương với tại vì thanh lâm lịch t i ê n cải mệnh nói không chừng liền sẽ có như vậy như vậy ngoài ý muốn xuất hiện bản chương xong chương 613, t i ê n cấm người giữ cửa chương 611, t i ê n cấm người giữ cửa chương 611, t i ê n cấm người giữ cửa hai tay h á o rộng rãi tụng thanh p h o n g không phải người không phải yêu không phải tiên thần vương thăng này còn là lần đầu tiên bảo trì như vậy lâu thi pháp chỉnh chỉnh 7-7-49 n g à y hắn đều duy trì tinh thần trạng thái căng thẳng yêu đan cùng nguyên thần tương dung nguyên thần đối yêu đan hoàn toàn k h ô n g chế sau đó lại t ư ơ n g trợ thanh lâm đạo trưởng tái tạo hình thể vô luận cái nào m ộ t hạng đối ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài cũng không quá am hiểu vương đạo trưởng mà nói đều tính là một loại khiêu chiến nhưng cũng may hết t sau bốn mươi chín ngày vương thăng ngồi xếp bằng tại hư không bên trong nhịn không được há m ồ m ngáp một cái giao vân cũng đã trở về cản khôn giới bên trong nghỉ ngơi tiếp tục khôi phục linh lực long ngao thiên cũng đã chậm quá mức ở phía xa ngồi yên lặng chữa thương hãn tiểu đồ đệ băng lộ an vị tại chính mình sư phụ bên người thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hướng bên này một chút cũng không dám nhiều nhìn vương thăng người phía trước ba mét nơi một đạo thon dài thân hình đứng tại kia quanh người bao quanh một chút yêu khí hai mắt nhẹ nhàng nhắm như là ngủ đồng dạng như vậy nhiều ngày dốc hết sức lực bọn họ một người một kiếm tựa như tạo hóa một con yêu linh còn là thiên tiên cảnh yêu linh thanh lâm đạo trưởng nguyên bản là chân tiên cảnh đ ỉ n h phong đạo cảnh được luyện chế thành chiến nô lúc sau ngơ ngơ ngác ngác mười và năm hiện giờ một khi có thể giải thoát nguyên thần chi lực được đến yêu đan yêu lực ẩn dưỡng cảnh giới hàng rào cấp tốc bị phá ra nước chạy thành sông liền có đột phá này viên yêu đan bên trong ẩ n chứa yêu lực s a không phải nhất danh thiên tiên cảnh t r ù n g kỳ nhân tộc tu sĩ tiên lực có thể so sánh đây là long ngao thiên tích lũy nhiều năm nửa người tu vi hiện giờ thanh lâm đã cùng yêu đan hoàn toàn dung hợp còn có long ngao thiên ở bên chỉ điểm cũng có yêu tu p h á p môn sau này tự nhưng làm yêu linh không ngừng tu hành yêu linh vương thăng đột nhiên ý thức được giống như tối tăm bên trong tự có sắp xếp đồng dạng thanh lâm đạo trưởng năm đó tựa hồ chính là bởi vì chính mình là thuộc sơn trừng ư môn đại tỷ hề liên là một con hồ yêu vì thuộc sơn danh dự mới cự tuyệt đại tỷ theo đuổi hiện tại đối đại tỷ tới nói ngược lại là thuận tiện rất nhiều dù sao thanh lâm đạo trưởng hiện giờ trạng thái cũng là không lập trường đi nói cái gì nhân yêu khác đường thanh lâm cũng trưởng trường bông tiếng thở dài cười khổ nói vần đạo lúc này nên tính cái nào bàn yêu mà vương thăng trong lúc nhất thời cũng đáp không được còn tốt sớm liền chuẩn bị xong chấn an lời nói có thể còn sống chính là chuyện tốt yêu cùng người bất quá đều là sinh linh tiền bối chỉ cần khác thủ bản tâm tuân đáy lòng chi thiện ngày sau chính là dựa vào tu yêu bước vào dài sinh cảnh lại có ai dám nói này nói kia thanh lâm nhưng thở dài xưa kia người đã qua đời bạn cũ khó tìm bần đạo lúc này cũng bất quá như là một con cô hồn giá quỷ vô tận tinh không tuy rộng lớn nhưng khó có dung thân chi sở gửi tâm nơi bằng hữu không có lại giao không phải là vương thăng cười hỏi ngược lại câu tiền bối đi theo ta đi ta mang tiền bối đi gặp ra hương hiện tại mới đi ra mấy người ngươi lời như thế cùng tam thông ngược lại là có chút tương tự thanh lâm thấp giọng trở về câu ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm vương thăng cũng không quái dày thanh lâm hồi ức chuyện cũ hắn dưới chân điểm nhẹ tại này hư không bên trong bay tới long ngao thiên cùng băng lộ trước mặt trong ngực bên trong lấy ra mấy bình đan g dược mấy phương thượng phẩm linh thạch nhân tiện nói ngươi sau đó liền tại kể bên này che giấu hành t u n g chữa thương khôi phục tu vi nếu có chuyện muốn tìm ngươi ta tự sẽ kêu gọi nếu ngươi phát hiện có cái gì uy hiếp tiếp cận phong mạch tinh hoặc là có chuyện gì gớp cũng có thể kịp thời liên hệ ta tuân chủ nhân p h á p chỉ long ngao thiên lớn tiếng hô hào chỉ sợ vương thăng nghe không được bình thường nơi này sao xương cốt bám vào nhàn nhạt nguyên khí bình thường thanh â m truyền lại vẫn là có thể này yêu long lại vùi đầu hô chủ nhân xem ảnh một lão nô hiện giờ vì chủ nhân hiệu mệnh tất nhiên là đi theo làm tùy tùng sung phong đi đầu liều chết vì chủ nhân phân lưu g i ả i nạn n i ệ m ngày xưa lão nô ba phen mới bận muốn tổn thương chủ nhân mỗi lần nhớ tới này việc đáy lòng đều là tự trách sợ hãi còn xin chủ nhân vì lão nô ban thưởng nhất danh hảo Này Long Ngao Thiên nô nói này cũng không tiếp tục nguyện nhớ là lao lại. ba đùa, bất một tiếp tục chữ câu quá sau vương thăng khỏe miệng cong lên lạnh nhật nói ngươi tu hành con đường đã là vì hóa rồng lúc này bản thể cũng đã tu thành hình rồng kia liền bảo ngươi long liệt không như thế nào t ạ chủ nhân ban t ư ở n g danh t ạ chủ nhân ban t ư ở n g danh long ngao tiên h không đúng hẳn là long liệt không kích động không thôi liên tục la lên n à y không y ế u quyết còn có thể đem nguyên bản một cái miệng đầy thô bị ngữ điệu đại hán biến thành hào hoa phong nhã vương thăng âm thầm lắc đầu quay người đối thanh lâm đạo trưởng dùng tay làm dấu mời mang thanh lâm hướng phòng mạch tinh bay đi mười ba tinh bên trên cũng có thật nhiều yêu tu chỉ là ngày bình thường phần lớn thâm cư không ra ngoài thiên tiên cảnh yêu tộc cao thủ nguyên bản cũng chỉ có hai người chính là thiên phong môn tham lam cùng lòng nào tiên h nhưng yêu tu tại nhai đường bên trên đi cũng sẽ không bị người hô hào trừ yêu tất cả mọi người là tán tu kiếm miếng cơm ăn yêu tộc hiện tại đối nhân tộc cũng không cái gì thực chất tính uy hiếp mặc dù lúc này tiên h phong sơ bại tinh hải môn càng phát ra an ổn nhưng vương thăng vẫn không có chủ quan cùng thanh lâm che giấu hành tùng tại thành trung chuyển n g này mới thận trọng gõ trạch viện đại môn mở cửa tựa hồ mãi mãi cũng sẽ là hoài kinh đại sư vương thăng một lần hoài nghi hoài kinh bình thường không có việc gì chính là tại cửa ra vào ngủ gật tiền bối mời vương thăng dùng tay làm dấu mời thanh lâm nhưng lắc đầu cự tuyệt nói ngươi là ta cứu mạng ân nhân không có lấy khách t h ầ y chủ đạo lý hoài kinh nhớ mày xem thanh lâm lúc này thanh lâm còn không thể như ý thu l i ê m yêu khí này vị là、không. vương thăng cố ý thừa nước đục thả câu cười nói đại sư có thể hay không đi hỗ trợ mua chút thịt rượu trở về ngày hôm nay tính là song hỉ lâm môn chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen lại trực tiếp sai sử la hán ra đi làm việc vặt chân chạy mà hoài kinh giống như là nghĩ đến cái gì trên giới đánh giá thanh lâm vài lần n i ệ m tiếng nhật vật liền đem hai người mời đến viện bên trong mau mời vào phi n g ư ngươi muốn ăn cái gì la hán ra còn thật sự thuận miệng ứng hạ việc này làm nhiều mấy cái ngọc khẩu ta sư tỷ thích ăn đúng rồi nhớ rõ cho ta sư tỷ mua điều hạt thông cá lại nhiều làm v à i h ũ rượu vương thăng cười nói câu hoài kinh làm cái âu thủ thế xuyên tăng y cấp tốc bay đi thanh lâm thấp giọng nói nay vị pháp sư là người phương nào tựa hồ cũng phi t h ư ờ người hoài kinh thiên long tự cao tăng cũng là v ă n bối trí hữu vương thăng cởi giải thích câu sau đó khép kín trạch viện đại trợ tiên lực bành trướng mà ra sư tỷ phi luyện đạo trưởng mau đến xem là ai đến rồi sư tỷ trực tiếp xuất hiện tại nhà chính nóc nhà viện bên trong bốn người khác cũng cấp tốc chạy tới tiền viện thanh lâm ánh mắt quét tới cũng là n h ữ n g mày hẳn là phát hiện này năm người chưa thành tiên thấp giọng nói bọn họ vì sao hiện tại đã ra tới sông sáo bên ngoài gian hiểm trọng trọng dù là hiện giờ không có đại quân dị tộc bao vây chặn đánh dù sao cũng nên thành tiên sau lại bước ra tiên cấm tri môn mới đúng tiền bối có chỗ không biết sau đó ngạo mạn chậm cùng tiền bối giải sư tổ phi luyện tử đột nhiên hét lớn một tiếng nay mặt tròn đạo trưởng trong mắt chứa n h i ệ t lệ bay nào đến phụ cận trực tiếp dập đầu kiếm tông đệ tử phi luyện tử b á i kiến thanh lâm sư tổ thanh lâm giờ phút này đã cảm nhận được phi luyện tử kiếm tông tâm pháp giờ phút này cũng là cảm khái liên tục xuất hiện nhớ tới hơn mười vạn năm bị n ố t nỗi khổ gáy lòng tóm lại là có rất nhiều khó tạ chỗ hắn vội vàng hướng phía trước tường đưa tay đem phi luyện tử nâng nhưng động tác lại hơi dừng lại cuối cùng chỉ là hai tay hơi nâng đem phi luyện tử đỡ lên mò m ờ khởi nay vị là thục sơn kiếm tông đương đại trưởng lão đạo hiệu phi luyện tử vương thăng ở bên giới thiệu câu phi luyện tử gương mặt có chút đỏ lên vội vắng nói sư tổ gọi ta một tiếng tiểu luyện là được chính từ phía sau chạy tới trương tự cồn g cười đắc ý vừa định sờ điện thoại chụp được này một màn ngày sau t r e o chọc phi luyện tử nhưng phát hiện chính mình đã là thói quen không đưa tay cơ mang theo trên người đứng tại tiền viện bên trong vương thăng vì thanh lâm đạo trưởng nhất nhất giới thiệu thanh lâm không ngừng ô n quyền mọi người cũng là liền liền hành lễ đây là ta sư tỷ cũng là ta đạo lữ đạo hiệu bất ngữ hai chúng ta đều là hề liên đại tỷ tùy tùng trước đó cũng tổng là t r i ệ u đại tỷ chiêu cố thanh lâm đạo trưởng mỉm cười gật gật đầu lại chắp tay thang nhẹ đáy mắt toát ra mấy phần giật mình lại có chút thần sắc bất đắc dĩ ta đừng tại đây x ử đi đến t r ì n h a trương tự cùng ở bên kêu gọi cơm nắm nhi ngươi tại này thất thần làm gì họa long a nhanh đi làm chút nước trà phạm thoả n thoản t r e o g ẹ o nói biết rồi đây chính là ngàn năm trước cổ nhân sao hào anh tuấn nói chẳng trách sẽ bị hề liên tiền bối nhớ mãi không quên đâu vương đạo trưởng sợ thanh lâm đạo trưởng mặt mỏng xấu hổ ho một tiếng phạm t h o ả n t h o ả n co lại giúp cổ nhanh lên chạy đi một bên chuẩn bị nước trà điểm tâm một đoàn người đem thanh lâm tiếp vào nhà chính theo tu giới ưu tú truyền thống vây quanh ăn cơm bản tròn nhậm t ạ n cũng không phân cái gì chủ thứ cao thấp phi luyện tử giống như là nhớ ra cái gì đó vội vàng chạy tới hậu viện rất nhanh liền đem vẫn luôn tại bế quan muốn tăng lên tự thân phẩm chất vô danh lao kiếm ôm ra tới thanh lâm nhìn thấy năm đó tổ sư văn khúc tinh chi bội kiếm cũng là cung cung kính, kính xưng hô một tiếng tiền bối được rồi đại lễ khỏe mắt có chút p h n g ánh lao kiếm linh chỉ làm m m cười gật đầu vỗ thanh lâm cánh tay chờ mỗi người bọn họ nhập tọa mấy người nhìn chằm chằm thanh lâm đạo trưởng một hồi đánh giá n à y vị đạo trưởng còn lại là ngồi nghiêm chỉnh vương thăng chủ động tìm đề tài trước nói thanh lâm có chút chú ý năm đó một trận chiến kết quả thiên đình đã binh bại năm đó đi theo tử vi đế quân phản kích tiền bồi nhóm không biết có mấy người sống sót lại nói về lúc này tu giới tình huống theo ngàn năm linh khí hoàn toàn không có cho tới bây giờ tu đạo sự t ì n h vừa mới khôi phục chỉ nghe thanh lâm thổn thức không thôi làm nghe nói bởi vì linh khí bị phong cấm các gia đạo thừa cơ hồ đoạn tuyệt nhưng kiếm tông môn nhân nhiều đời bằng phạm nhân thân thể c h u y ể n thừa những cái đó không dùng đạo thừa lúc thanh lâm cũng là cảm khái tùng sinh năm đó thiên đình cũng là có chút bất đắc dĩ phong cấm linh khí quả thật che trở ra hương cử chỉ vương thăng bỏ qua chủ đề lại hỏi thanh lâm này đó năm trải qua thanh lâm lại nói chính mình chỉ là mê man bị vây tại này mặt pháp cờ bên trong tháng năm dài đằng đắng nguyên thần cơ hồ tiêu tán lúc vương thăng vừa lúc đổi tới cứu viện đám người thế là lại mắng thiên phong môn một hồi vương thăng cũng thừa cơ nói hắn đã thu phục long nao thiên cùng với thanh lâm đạo trưởng lúc này này một thân yêu lực nơi phát ra thanh lâm thở dài trước đây bần đạo vẫn luôn suy nghĩ sau này nên đi nơi nào hiện giờ lại là đã sáng tỏ địa tu giới chính là lúc dùng người tiên cấm chi môn chỉ có một tôn không có chút nào cấm chế đại phật c h ấ n thủ mặc dù có thể tranh thai mắt của người lại là không đủ ứng đối đột phát d ị biến với lúc bần đạo không có chuyện để làm không chỗ có thể đi liền đi làm này cái thủ vệ người đi phi luyện tử vội nói sư tổ sao không trở về thục sơn tu dưỡng một đoạn thời gian đại gia hỏa có thể nhìn thấy sư tổ trở về định sẽ vui vẻ dị thường bần đạo hiện giờ tình huống làm sao có thể trở về thục sơn phi a n luyện m lắt tử lập tức một hồi xoắn suýt tự ra sư tổ thật vất vả phục sinh lại muốn đi xem đại môn liền mang theo nhà mình tổ sư ra bội kiếm cũng muốn đi theo đi qua vương thăng thấp giọng nói trương giao quan chụp cái điện báo trở về đi làm đại tỷ trực tiếp chạy tới ai hành trương tự c u ồ n g lập tức liền muốn khởi hành chuẩn bị vương thăng lại nói không đội chờ hoài kinh đại sư trở về cùng nhau thương lượng một chút điện báo nội dung thanh lâm có chút muốn nói lại thôi nhưng thấy vương thăng ánh mắt bên trong chờ mong cũng chỉ là đáy lòng thở dài cũng không nói thêm cái gì bản chương xong chương sáu trăm mười bốn đạo tâm thông thấu không có gì không nhiễm chương sáu trăm mười hai đạo tâm thông thấu không có gì không nhiễm thanh lâm đạo trưởng phục sinh đối với tu giới mấy người mà nói đều là khó được việc vui hoài kinh hòa thượng trực tiếp tìm tới một bàn lớn mỹ vị món ngon trồng chất thành núi nhỏ vào rượu mấy người vì thanh lâm bày tiệc mời khách các tự đều là rộng mở uống thả cửa thanh lâm đạo trưởng vẫn luôn mỉm cười xem bữa tiệc bên trong mấy người liên quan tới một ít khả năng liên quan và cá nhân bí ẩn sự tình cũng sẽ không nhiều để hỏi nhiều t ỷ như hoài kinh tiêu càng phát ra không giống bình thường phật v ậ n t ỷ như vương thăng so mặt khác người cao rất nhiều tu vi cảnh giới hắn như là một người ngoài cuộc mặc dù vẫn luôn tại bị mời rượu nhưng thủy trung không cách nào chân chính dung nhập vào này cái tiệc、rượu. đợi hoài kinh mấy người uống rượu say m ề m sư tỷ cùng phạm t h o ả n t h o ả n thu thập các nơi bờ bộn giao vân cũng hóa thành cao ba tấc tiểu tiên tử tại sư tỷ vai bên trên đứng t r e o đùa sư tỷ chim khí linh thanh lâm đạo trưởng nói câu phi ngữ theo ta đi đằng sau đi một chút đi ân vương thăng đem men say khu t r ụ đứng dậy nhưng ở rượu xem này hai nam nhân hướng hậu viện mà đi bóng lưng phạm t h o ả n Thoàn không nhịn được lẩm bẩm câu luôn cảm giác này vị kiếm tông sư tổ không phải thực yêu thích chúng ta bên này không khí đâu tập t ụ sư tỷ vỗ tay phát ra tiếng giao vân nhưng nhịn không được thấp giọng nói câu có thể yêu thích này không khí mới là lạ đối với thanh lâm mà nói trưởng ấu có thứ tự trên dưới tốt đi này đó đều phận sự hết sức rõ ràng này loại vui vẻ hòa thuận đại gia ngồi uống rượu ăn cơm với nhau tình huống rất khó tiếp nhận đi phạm t h o ả n t h o ả n nhỏ giọng thầm thì tư tưởng còn như thế phong kiến đâu giao vân cười nói đối với các ngươi mà nói hắn vốn chính là ngàn năm trước cổ nhân đổ tại dưới đáy bản chỉ lộ ra một nửa thân thể phi luyện tử đột nhiên mở miệng thì thầm thanh sư tổ ta làm này ly sau này sẽ là hảo huynh đệ ngã l ệ tại góp tường trương tự cùng nhắm hai mắt đáp lời làm gì à cao nhân tiền bối liền có thể quang minh chính đại dưỡng cá vàng à. sư tỷ cười khúc khích phạm t h o ả n t h o ả n nhịn không được trận mắt một cái giao vân còn lại là có chút im lặng q u ệ t q u ệ t khỏe môi lưu câu tiếp theo ta nghe nghe bọn hắn tại nói cái gì an vị tại sư tỷ đầu vai nhắm mắt bất ngôn hậu viện hồ nước bên cạnh hai cái bóng lưng gần đạo sĩ chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới cảm thụ được sùng quanh quét gió nhẹ thưởng thức mặt nước nổi lên làn sóng thanh lâm đột nhiên mở miệng có quan hệ tiểu liên sự tình vần đạo quả thật có chút khó xử như thế nào vương thăng có chút buồn bực hỏi một câu sau đó cười nói tiền bối là sợ nhìn thấy đại tỷ sau sẽ có chút xấu hổ kỳ thật rất không cần phải đối với tiền bối mà nói có lẽ đã là mười vạn lâu năm xa năm tháng nhưng đối với đại tỷ mà nói nhưng cũng bất quá ngàn năm lại tiền bối khả năng có chỗ không biết tiền bối năm đó vì bảo hộ đại tỷ mà đưa nàng c h ấ n áp mấy ngày sau nàng liền thật nhập ma đối tiền bối này phần chấp nghiệm chi sâu sợ là tiền bối khó có thể sáng tỏ tiểu liên chấp nghiệm vận đạo làm sao không minh nhưng đó cũng không phải toàn v ì nam nữ sự tình thanh lâm nhưng hơi lắc đầu mặt lộ vẻ nghiêm mặt nói một đoạn làm vương thăng có chút không tưởng được lời nói năm đó ta cùng tam thông sớm đã phát giác nàng đ ấ y lòng chấp nghiệm n à y phần chấp nghiệm cùng với nó i là đối bần đạo tình nghiệm dẫn đến nhưng không bằng nói đây là nàng tâm ma gây nên nói cho cùng còn là kia câu nhân yêu khác đường nàng đối chính mình sinh mà vì yêu có quá nhiều oán hận đối bần đạo kia phần tình nghiệm liền thành n g o ọ i nổ xem ảnh một tình kiếp tình kiếp nói cho cùng vẫn là đạo tâm chi kiếp ta cùng tam thông từng có mấy trận có quan hệ người cùng yêu chi biện hắn nói phật làm phổ độ người yêu tinh linh cho dù là ma cũng có thể độ hóa phật chính là tâm chi chiếu vạn vật đều ở đây lý nhưng bần đạo nhưng cảm thấy phật pháp có rất nhiều bất công chỗ nói do trời sinh n g à y từ nói riêng vạn vật sinh linh đều có này lý mà cũng không phải là một lòng chi chiếu giỏi thanh lâm lời nói nhất đốn quay đầu xem vương thăng vương đạo trưởng tinh tế thể hội thanh lâm đạo trưởng nói ngữ lúc này hắn cảnh giới cũng đã không thấp đối với cái này cũng rất có cảm xúc này nhưng thật ra là đạo môn cùng phật môn bản chất khác biệt tiền bối là cảm thấy đại tỷ nhập ma cũng không phải là bởi vì chữ tình thanh lâm thở dài tình vì bởi vì hận chính mình là yêu làm gốc nhập ma thì làm quả nếu năm đó ta cùng tam thông có thể vì tiểu liên làm càng nhiều hơn một chút đối nàng dẫn đạo càng nhiều hơn một chút nàng cũng không đến mức chịu này ngàn năm nỗi khổ tại này còn muốn đa tạ ngươi nếu bần đạo đoán không lầm hẳn là ngươi trợ nàng thoát khốn cũng vì nàng ngoại trừ tâm mà thôi nghe này lời nói vương thăng đại khái đã có chút hiểu rõ những mày hỏi một câu tiền bối ngài cùng ta thấu câu lời nói thật ngài đối hề liên có này phân tâm ý sao tiểu liên là ta gặp qua nhất là thanh tú thông minh chi sinh linh thanh lâm thở dài ở trung lâu nếu nói không động tâm kia tất nhiên là trái lương tâm tri ngôn nhưng nếu thuyết phục tâm lại có chút miễn cưỡng chỉ là một hai h ả o cảm khó có thể thuyết phục ta đi cùng nàng gần nhau nói cách khác năm đó nếu là cùng tam thông thường xuyên luận đạo không phải thanh lâm mà là lý d ừ n g vương d ừ n g đồng dạng gặp gỡ hạ nàng cũng sẽ đối lý d ừ n g vương d ừ n g có n ả y chấp nghiệm nay quả nhiên là tình sao hay là xưng là ngưỡng mộ càng là thích hợp vương đạo trưởng có chút mộng xem này vị đã dần dần khôi phục năm đó kia phần tiêu sái thuộc sơn tiền t r ư ở n g môn đáy lỏng cũng là một hồi chập trùng k h n g chừng nay vị đại lao đối này n ó chuyện thấy thế nào như vậy thông thấu hệ liên đừng nói năm đó không đùa hiện tại coi như cùng thanh lâm gặp nhau muốn đem thanh lâm đạo trưởng đệ ngã không cần điểm thủ đoạn phi thường đoán chừng là khó thành chuyện thanh lâm chỉ chỉ bên kia đình nghỉ mát cùng vương thăng cùng nhau chậm rãi đi tới thanh lâm lộ ra mấy phần có chút trong sáng tươi cười nói ngươi trước đây từng nói làm tiểu liên tới gặp ta có phải hay không cảm thấy nàng cùng ta gặp nhau lúc sẽ là ôm nhau mà khóc từ đó gần nhau không rời không phải sao vương thăng hỏi ngược một câu phi ngữ ngươi nói cảnh không thấp nhưng ít hơn mấy phần thuần túy đạo tâm thanh lâm cố ý chỉ điểm chậm rãi nói ta ngươi đều là người tu hành hẳn là lưu mấy phần tâm cảnh tại tự thân bên ngoài thời khắc tỉnh lại tự thân như thế mới có thể phòng ngừa tại cầu đạo lúc nộ nhập l ạ t lối này việc cũng là như thế ngươi đem chính mình muốn nhìn đến tình hình xem như tất nhiên sẽ phát sinh tình hình nhưng không để ý đến thiên địa gian một cái đạo lý vạn vật đều có tự thân vận chuyển chi l ý cũng không phải là hoàn toàn quay chung quanh một người mà động chúng ta tu đạo giả có thể làm chẳng qua là thăng hoa tự thân tiểu liên bởi vì tình mà hiện giờ cũng đã hóa giải ma căn há không phải là nói rõ nàng đấy lòng đã vương xuống vương thăng phản bác đại tỷ hẳn là chỉ là buông xuống chính mình sinh mà vì yêu chấp h nhiệm xem ngươi lời nói bên trong cũng có hẳn là hai chữ thanh lâm nhẹ nhàng thở dài hai tay thăm dò tại tay áo bên trong nhìn chăm chú phía trước ao nước ta cùng nàng gặp nhau hẳn là như chức hữu như trưởng bối t ử c h ế t tự không có khả năng như ngươi tưởng như vậy ta cùng tam thông vì quân tử chi giao đem tiểu liên cũng vẫn luôn cho rằng là chính mình đ ệ tử phi ngữ ngươi nhưng có văn bối vương t h ă n g hướng tiếng có đi ta có lẽ lâu không về quê nhà thanh lâm nói vậy ngươi cũng có thể tại đấy lòng thôi diễn một phen nếu có vị sư đ i ệ t đối ngươi rất có hào cảm chủ động biểu lộ tâm ý ngươi đáy lòng làm như thế nào ta vương đạo trưởng lập tức một tay nâm c h á n ngồi ở kia lâm vào suy tư cũng đúng chính mình có phải hay không quá mức mong muốn đơn phương cảm thấy đại tỷ chịu trọng trọng đau khổ liền nên cùng thanh lâm đạo trưởng đoàn tụ xung vầy trung tạo giai thoại nhưng vẫn luôn không để ý đến thanh lâm đạo trưởng đối hề liên là cái gì cảm tình thậm chí trước đó có quan hệ thanh lâm đạo trưởng không muốn tiếp nhận đại tỷ tâm ý là bởi vì chính mình thân là thuộc sơn trưởng môn muốn giữ gìn thuộc sơn danh dự nhưng y đó kỳ t ậ t cũng n g là đời sau ờ i c h í h mình ước đ o á thanh lâm cũng h họ bọn căn bản trước đây không như thế hắn đem hề liên cho rằng văn bối tự chất thậm chí nửa cái đồ đệ đi chiều cố hệ liên phật đạo song tu đạo pháp tự nhiên là theo thanh lâm đạo trưởng này học được kia、yeah. đại tỷ có phải hay không lại bởi vậy mà càng phát ra tan nát c õ i lòng vương thăng đáy lòng suy tư một hồi nhưng cảm thấy cũng sẽ không có thể nhìn thấy thanh lâm đạo trưởng đối đại tỷ tới nói chính là năm thành giải thoát có lẽ hề liên cùng thanh lâm gặp nhau ngày chính là hề liên triệt để b ô n g xuống thời điểm vậy cũng là là một chuyện tốt vương thăng cười khổ thanh trước đó lại là ta có chút muốn quá nông cạn cũng không phải là phi ngữ ngươi xem quá nhỏ bé chỉ là thế nhân đều có này đồng lý c h i tâm nhưng thế sự nhưng thường thường cũng không phải là tùy theo tâm ý người thanh lâm ánh mắt có chút vực sâu nói bị n ố t này năm tháng dài đằng đắng bên trong ta nhìn thấu rất nhiều cũng hiểu được rất nhiều liên quan tới tiểu liên sự t ì n h cũng muốn rất nhiều tam thông đã là vì chiếu cố hề liên mà lưu tại nguyên khí phong cấm gia hương ta cũng sẽ nắm hắn tâm nguyện toàn tâm trợ hề liên thành tựu một phen đạo quả hề liên bởi vì tình nhập m a đạo tâm từ đầu đến cuối sẽ có khuyết điểm c ầ n tình tới bổ sung nếu nàng đối bần đạo có lòng bần đạo sẽ không đi cự tuyệt nhưng cũng sẽ không đi tiếp nhận nếu nàng có thể đem tâm tư thả đối với người k h á c trên người bần đạo nhưng cũng có thể an tâm rất nhiều lời nói bên trong thanh lâm vô vô vương thăng đầu vai sau này sự t ì n h lại xem sau này chính là hiện tại thay đổi không đề cập nữa đi vương đạo trưởng cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng cùng thanh lâm nói chuyện phiếm v à i c â u tu đạo sự t ì n h đúng rồi kia mặt phiên kỳ có thể hay không ta mượn dùng một chút thanh lâm đột nhiên có này nhấc lên vương thăng đương nhiên sẽ không keo kiệt đem đã gần như bị thuần dương tiên lực nửa vị quỷ cờ đưa tới thanh lâm cánh tay chấn động cờ bên trong bay ra từng đạo thân hình gần như hoàn toàn trong suốt nguyên hồn tại thanh lâm cùng vương thăng quanh người phiêu đãng mà này bên trong còn có bốn cái còn sót lại nguyên thần chi lực thân ảnh nhưng là ngày đó chặn đánh vương thăng năm trận chiến nô bốn vị khác thanh lâm cũng không nói thêm cái gì chắp tay đối với xung quanh này đó nguyên hồn là một m đạo vái chảo một hồi gió mát phất phơ thổi những cái đó vô ý thức nguyên hồn tất cả đều tiêu tán hóa thành nhất điểm điểm óng ánh ánh sáng tại gió nhẹ trung chuyển mắt xuất hiện mà kia bốn vị nguyên thần chi lực còn có còn thừa h ư ảnh lại đều đối với thanh lâm làm cái đạo vái chảo kia nữ chiến nô cười nói chúc mừng ngươi bị nhốt như vậy lâu còn có thể có hậu bới tới cứu chúng ta cũng đi theo ngươi dính ánh sáng ít táo tội thanh lâm lộ ra một chút cười ôn hòa ý đối với nữ chiến nô ôn thanh nói đi đường cẩn thận đa tạng thương cung chiến nô ôn quyền thi lễ mặt khác mấy người cũng đối c á c tự chắp tay cá o biệt bảo trọng nếu chân linh còn có một lần luân chuyển ta ngươi lại có thể gặp nhau cũng coi như may mắn chuyện tan biến trước đó còn có thể lại nhìn một chút bên ngoài cũng xem là tốt vài tiếng lời nói mấy phần tươi cười này bốn đạo thân ảnh cũng theo gió mà qua tan biến tại gió nhẹ bên trong thanh lâm đứng tại kia ngơ ngẩn xuất thần vương thăng cũng chưa q u ấ y dày lẳng lặng thể hội lúc này ngẫu nhiên xuất hiện một loại nào đó đại đạo tùy ý năm tháng tại đầu ngón tay chạy đi lưu lại nhẹ nhàng v ế t cát bản chương xong chương sáu trăm mười lăm t h u c sơn kiếm c h â n tiên môn chương sáu trăm mười ba t h u c sơn kiếm c h â n tiên môn chương sáu trăm mười ba t h u c sơn kiếm c h â n tiên môn mấy người t ỉ n h r ư ợ u lưu lại cao bắt đầu hành cùng phi luyện tử hai người giữ nhà một đoàn người thừa dịp trời tối chuẩn ra phong mạch tinh điều khiển một chiếc thuyền đơn độc quà tinh không ngao du vô ảnh toa bên trong thanh lâm v ị vương thăng giảng giải ngự kiếm chi pháp này vị t h u c sơn tiền trưởng môn lúc này cũng rõ ràng vương thăng cũng không phải là thuần khiết t h u sơn đệ tử nhưng vẫn như cũ đem chính mình đối ngự kiếm thuật cảm ngộ đều truyền thụ thanh lâm là qua được t h u c sơn tổ sư thanh phong đạo trưởng cũng chính là văn khúc tinh quân thân tự chỉ điểm hắn sợ thuyết minh ngự kiếm thuật làm vương thăng s á c thực lấy được chỗ ích không nhỏ sư tỷ cùng phạm thoản thoản tụ cùng một chỗ hai cái thân mang tiên y váy lụa màu nữ tu đoan điện thoại di động tại kia chơi liên cơ trò chơi nhỏ thanh lâm đối này loại mới mẻ sự vật nhưng cũng không có quá nhiều hào hứng ngược lại là cùng vương thăng không ngừng nói kiếm luận đạo giảng thuật tu hành chi pháp n à y vị đạo trưởng đối tu hành sự tính xác thực có không giống bình thường chấp nhất hiện giờ gia hương cùng thời cổ so sánh tính là biến hóa tương đối lớn vương thăng cười nói tiền bối ngươi thật không trở về thục sơn nhìn xem nói không chừng ngươi cũng sẽ thích hiện tại gia hương tự rời đi thục sơn bần đạo mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ lại trở về thanh lâm ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức hẳn là tại nhớ lại tại thục sơn lúc nào đó đoạn vui vẻ năm tháng thanh lâm thở dài nhưng hiện giờ bần đạo lại có gì chờ mặt mũi trở về trương tự cùng trầm giọng nói đạo trưởng ngài gánh nặng trong lòng quá nặng đi thanh lâm cười mà không nói túi đầu xem chính mình lòng bàn tay vân tay mắt bên trong mang theo vài phần bụi bã tại cổ biên giới chiến trường bơi hai ngày vô ảnh toa đến kia tôn đại phật gần đây xung quanh vẫn như cũ h ả o không có dấu người nơi này cũng đúng là tán tu thăm dò cổ chiến trường cực ít đến góc khu vực chỉ bất quá mấy ngày thanh lâm đã là có thể làm được hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tức đón lấy tới hắn đem c h ấ n thủ tại đại phật bên trong thủ hộ thông hướng địa cầu c h i môn lao kiếm linh vô danh cũng đem cùng thanh lâm làm bạn ở chỗ này tiếp tục bế quan tu hành cố gắng suy nghĩ tăng lên tự thân vương thăng cũng cân nhắc qua muốn hay không đem long liệt không sư đồ cũng gọi qua ở chỗ này cấp thanh lâm làm cái bạn nhưng hắn nghĩ còn là quyết định đừng như vậy tàn nhẫn thanh lâm lúc này yêu lực đều là trực tiếp theo long liệt không kêu bên trong cướp đoạt tới làm khổ chủ vẫn luôn đối mặt với được lợi người này thật là không thể nào nói nổi có một cái vấn đề là lúc này thanh lâm nhất định phải cân nhắc nay vị đạo trưởng đạo cảnh là tự thân đạo cảnh nguyên thần cũng là tự thân nguyên thần lúc này cảnh giới đột phá đến thiên tiến cảnh thọ nguyên vấn đề đã được đến giải quyết nhưng một thân yêu lực dù sao cũng là ngoại lai rất dễ dàng yêu lực mất k h ô n g chế bạo tàu đến mức tàu hỏa nhập ma thanh lâm hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là từ bỏ t h ụ sơn đạo tựa sửa đi yêu tu con đường thể ngộ yêu lực cùng tự thân kết hợp lúc sau sinh ra đại đạo hoặc là chính là gánh chịu nhất định nguy hiểm đem tự thân yêu lực hướng thuộc sơn đạo thừa c h u y ể n hóa nói ngắn gọn hoặc là bị tự thân yêu lực đ ồ n g hóa triệt để trở thành yêu tu hoặc là liền đi thuần phục này đó yêu lực đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới thanh lâm cũng không cùng vương thăng nói nói chính mình sau này sẽ đi đường gì nhưng căn cứ vương đạo trưởng suy đoán hẳn là muốn đi cái sau đến đại phật n g ó n chân nơi vương thăng dùng phi vân kiếm mở ra chính mình thường đi t h ô n g lộ mấy người xoay người chui vào trong đó lại đem thung lộ cẩn thận khép lại tựa hồ chất liệu hết sức bình thường hoài kinh ở bên cười nói lúc trước chính là đem một toàn núi cao chuyển tới trực tiếp làm thành này tôn đại phật để nó ẩn một chút phật nội chi tướng làm sinh linh vô ý thức sẽ vòng qua nơi đây xem ảnh một nếu là có một chút xíu bảo quang ẩn tại này bên trong nay sớm đã bị tu sĩ g ợ t gạo pháp sư theo như lời nhưng cũng có lý thanh lâm cười gật gật đầu hoài kinh trương tự cùng phạm t h o ả n t h o ả n trực tiếp hướng tiên cấm nơi cửa ra vào bay đi vương thăng mang theo sư tỷ cùng thanh lâm thì cùng nhau ngồi tại phật tượng cài đáy tiếp tục đàm luận đạo pháp quân tử chi giao nhạt như nước tu sĩ chi giao thiện luận đạo sẽ không lại nhiều thiên đình chuyện cũ cũng sẽ không nhiều đàm luận lẫn nhau việc tư chỉ là giao lưu lẫn nhau đối nói lý giải sư tỷ không phải kiếm tu đối vương thăng cùng thanh lâm luận đạo cũng không chen lời vào liền yên lặng ngồi ở một bên nhắm mắt tu hành nàng còn chưa nói cho vương thăng có quan hệ kiếp trước thần một một chuyện bởi vì tiên cấm chi môn trong ngoài năm tháng tốc độ chạy khác biệt vương thăng muốn ở chỗ này chờ hơn nửa ngày cùng thanh lâm đạo trưởng đàm luận khởi hưng hai người đứng dậy các tự nắm một thành phi vân kiếm bắt đầu không cần tiên lực luận bàn kiếm chiêu t h ụ sơn kiếm tông mặc dù lấy ngự kiếm thuật nghe tiếng nhưng kiếm c h i đạo cũng là tuyệt đối không thua bắc hà kiếm phái kia thanh phong hóa nhật n g u y ệ t tại thanh lâm đạo trưởng tay bên trong s ử x u ấ t cấp vương thăng một loại hoàn toàn khác biệt thể hội cũng nhẹ nhàng đập vương thăng tự thân rèn đúc kiếm c h i đại đạo luận b à n mấy trận thanh lâm đạo trưởng đối vương thăng kiếm đạo đánh giá khá cao dù là không quá sẽ khen người cũng liên tiếp nói ra kiếm như tinh thần ngày mai tử vi như vậy là bình làm vương đạo trưởng đều là có chút xấu hổ vương thăng tâm thần khé động lại đem mới vừa đến không lâu sắt chúng sinh kiếm ý ngưng tại đầu ngón tay cùng thanh lâm cùng nhau suy nghĩ thanh lâm lẳng thể n ộ một hồi mặt xác mặt ngưng trọng nhắc nhắc này kiếm ý cũng không phải là người tu thành tựa như là tới từ một đầu hoàn chỉnh lại đã đến cực cảnh giới cao thâm kiếm ý lại n à y đạo kiếm ý hẳn là vô cùng tới gần nhất nguyên sơ kiếm c h i đại đạo cùng sát phạt đại đạo theo lý thuyết như vậy mượn tới kiếm ý cũng không chỗ tốt nhưng này kiếm ý nguyên bản kiếm chủ nếu đã t ạ n biến nhưng cũng tính một cái bảo vật như pháp bảo đồng dạng vương thăng nói ta trước đó dùng qua một lần đạo tâm có chút dấu hiệu mất k h ô n g chế ngươi lúc này tu vi cảnh giới so với này kiếm ý cảnh giới tới nói kém đến còn hơi quá nhiều thanh lâm dặn dò tốt nhất vẫn là chờ ngươi bước vào g i i sinh cảnh lúc sau lại suy nghĩ như thế nào hoàn toàn luyện hóa như vậy k i ế u ý sát phạt chi đạo mặc dù cũng không phải gì đó ma đạo nhưng rất khó tu hành sinh linh bản tự tạo hóa mà sinh nếu muốn chấp sát phạt nói cần có siêu thoát sinh linh giảng b ộ t h ể này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chẳng bằng vững vàng ngươi có đế quân c h u y ể n thừa sau này tất nhiên không thua này sát phạt chi đạo lại sát nhiệt g quá nặng cũng cực kỳ ảnh hưởng tự thân số phận vương thăng có chút nghiêm túc chậm rãi gật đầu đem thanh lâm đạo trưởng này đó lời nói đều ghi lại mặc dù thanh lâm có chút quan điểm vương thăng cũng không hoàn toàn tán đồng nhưng nghe nhiều suy nghĩ nhiều tóm l chỉnh chỉnh vì cấp hệ liên một kinh hỷ hoài kinh bọn họ cố ý không nói có quan hệ thanh lâm đạo trưởng sự tỉnh chỉ nói là bên ngoài bây giờ đặc biệt cần phải giống như h ề liên như vậy có thể chống lên nửa bầu trời hồ tiên vương thăng tỉnh lại tu hành sư tỷ cùng thanh lâm đến tạm biệt thời điểm bất quá cũng không cần thương cảm thanh lâm chính là ở đây tu hành thủ hộ tiên cấm chi môn vương thăng muốn tìm này vị đạo trưởng đàm kinh luận đạo tùy thời có thể lại đây vương thăng cầm một con nhẫn ngọc ra tới đưa tới thanh lâm đạo trưởng trước mặt cũng không nói thêm cái gì thanh lâm đem nhẫn ban chỉ nhận lấy cười khổ nói bần đạo hư sống mười và tuổi không những không thể cho ngươi chút cái gì nhưng cần nhờ ngươi tiếp tế vương đạo trưởng chỉ là cười mà không nói nhẫn bên trong hán thả một đống thượng phẩm linh thạch tiên đan l u y ệ n chế phi kiếm dùng bảo tài đầy đủ thanh lâm ở chỗ này tu hành ngàn năm luận chế ra mấy chục thanh phi kiếm nhưng mà này đó chi tiêu liền trước đây long liệt không n g ư ợ n gió bẻ măng đoạt được phần trăm chi một cũng không sánh nổi nếu là điều kiện cho phép vương thăng hiện tại hoàn toàn có thể dựa vào tài lực lôi kéo một hai danh thiên tiên cho chính mình làm công kêu lên ly thưởng thanh lâm long liệt không trực tiếp đánh lên thiên phong đương nhiên nay cũng chính là tùy tiện ngẫm lại thiên phong môn trước đây tại phượng lê tinh lưu minh chỉ là môn bên trong trọng thương n à y bản thân thực lực còn là thập phần thâm hậu nhất là kia số lượng khổng lồ c h â n tiên ngưng tụ thành một cỗ chiến lực cũng là tương đương đáng sợ bên trong có hai cái truyền tin ngọc phủ vương thăng nghiêm mặt nói nếu nơi đây có bất kỳ tình hình nguy hiểm hoặc là tiền bối có việc triệu hoán trực tiếp dùng truyền tin phủ liền có thể m à u xanh l á kia mai có thể liên hệ đến hoài kinh đại sư m à u l a m kia mai có thể liên hệ đến văn bối hoài kinh hiểu môi nói câu vì cái gì tiểu tăng một hai phải làm mẫu xanh lá hh ắ c ắ chương tự cùng một hồi nháy mắt ra hiệu ngài người xuất gia còn để ý này cái nếu không cho ngài đổi thành m à u quýt a di đà phật trương thí chủ như vậy là rất dễ dàng tu hành thời điểm bị xà nhà tạp thành bán thân bất toại chương tự cùng hồ khu chấn động phạm t h o ả n t h o ả n ở bên cười không ngừng thanh lâm cũng là nghe không hiểu này đó ngôn ngữ chỉ làm mỉm cười xem đưa mắt nhìn vương thăng bọn họ rời đi đại phật tu bổ lại lỗ hổng chui vào vô ảnh toa bên trong chờ vương thăng bọn họ đi xa một tiếng kiếm minh tự thanh lâm tay háo bên trong chuyển đến lao kiếm l i n h đạo nếu có chuyện nhưng trực tiếp kêu gọi bản tọa tiếp tục bế quan suy nghĩ tiền bối xin cứ tự nhiên thanh lâm ôn thanh nói câu sau đó tại nhìn chung quanh một lần tìm cái không đáng chú ý góc ngồi xếp bằng nhìn chăm chú kia lỗ sâu bên trong bảy da hư không hơi xuất h ầ n không bao lâu hắn đem tự thân yêu thức tàn ra giám sát sáu phương thập địa đại bộ phận tâm thần chìm vào tu hành bên trong bắt đầu suy nghĩ sau này tu hành con đường tóm lại là không cam lòng là yêu muốn đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường vô ảnh toa bên trong vương thăng đứng tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh nhìn chăm chú đại phật phương hướng sư tỷ ở bên kéo hắn cánh tay khe khẽ thở dài thật tốt như thế nào đại tỷ một quản huyên nhẹ g i ọ n g thì thầm nàng ngẩng đầu nhìn đến vương thăng khỏe miệng cười khổ như thế nào không cái gì chờ đại tỷ lại đây rồi nói sau vương thăng nói chính như thanh lâm đạo trưởng lời nói sau này sự tình ai còn nói đến chuẩn c à n k h ô n giới bên trong bay ra một tia tiên quang giao vân hóa thành cao ba tấc tiểu tiên tử tung bay tại vương thăng bên người nhỏ giọng hỏi vì sao không cho vô danh kiếm một tia n ă n g sớm vương thăng ôn thanh nói ta trước đây suy tính qua cấp vô danh tiền bối n ă n g sớm bởi vì bản thân nó chất liệu nguyên nhân chỉ có thể cấp ba p h ầ n liền nửa lượng cũng chưa tới mà cho lúc sau vô danh tiền bối liền đã tới tự thân có thể tăng lên cực hạn lại phẩm chất cũng sẽ không vượt qua phi vân thậm chí phi hà này nối vô danh tiền bối mà nói quả nhiên là chuyện tốt sao không nói ra làm tiền bối còn có thể có cái niệm tưởng lưu lại điểm hy vọng giao vân nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú vương thăng gò má nàng đột nhiên nghĩ đến lúc t r ư ớ c cái kia theo địa linh tiên tuyển bên cạnh nhảy xuống kim đan kiếm tu lại nhìn lúc này đứng tại người trước mặt tựa hồ cái gì đều không thay đổi lại tựa hồ có rất nhiều biến hóa được tôi hẹp hòi liền hẹp hòi còn nói như thế đương nhiên giao vân khẽ hừ một tiếng hóa thành một tia tiên quan bay trở về cản khôn n h ẫ n trong ta bế quan khôi phục linh lực đấu pháp lúc lại gọi ta vương đạo trưởng lập tức có chút không rõ ràng cho lắm là hắn sinh ra ảo rất sao như thế nào cảm giác từ khi theo kiếm linh biến thành kiếm người sau công chúa điện hạ tính tình càng phát ra chẳng phải thành thục đâu bản chương xong chương 616, t h a n h hoa có thần mục chương 614, t h a n h hoa có thần mục chương 614, t h a n h hoa có thần mục cáo biệt đại phật trở về phong mạch tinh đường bên trên vương thăng đột nhiên nghĩ đến một đôi cá mẹ một lứa bị hắn phó thác kia thanh tàn kiếm đuổi trở lại địa cầu quê nhà l i ê u vân trí cùng thi thiên trương còn tốt hoài kinh vẫn nhớ này việc nói bọn họ trước đó tiến vào lỗ sâu lúc đã dùng truyền tin phủ báo cho này hai người để cho bọn họ không cần một chuyến tay không thanh lâm chưa chết vội kiếm tự nhiên cũng không cần quy về kiếm chủng chờ liêu vân trí cùng thi thiên trương trở về tinh hải thành tu giới cứ điểm lại sẽ càng náo nhiệt một chút vương thăng tổng kết này đoạn thời gian trải qua phát hiện hắn tại cùng ly thường mạo hiểm chém giết tham lang lúc sau mọi chuyện dần dần hảo ít có không hài lóng chỗ thiên phong môn thực lực bị liên tiếp không ngừng suy yếu mười ba sao tình hình cũng rốt cuộc bắt đầu vững chắc lên tới thế chân vạc đã nói chung hình thành chính mình tại tinh hải môn bên trong cũng có nhất định lên tiếng quyền lại hào tinh tử cùng ly thường đều tiếp nhận lại duy trì tu giới phát triển lớn mạnh thanh lâm đạo trưởng cũng coi như cứu sống lại tu giới lại nhiều hơn một phần chân quý chiến lực long ngao thiên bị chính mình thu phục đổi tên thành long liệt không vậy cũng là là tu giới tăng thêm thực lực tiến tới cũng có thể chiếu dọi đến tinh hải môn sư tỷ tu vi bình ổn tiến lên chính mình cũng thấy được tổ sư gia được rồi đại đạo hộp kiếm cùng sắt chúng sinh kiếm ý mấy trận không tính quá đại chiến kịch liệt xuống tới chính mình đạo cảnh cũng nhận được khá lớn tăng lên kiếm tu xác thực có thể lấy chiến dưỡng chiến vương thăng lúc này đã có năm chắc tại trong vòng ba trăm n ă m s ô n g vào thiên t i ê n cảnh n à y vẫn tương đối đánh giá sơ qua chờ hắn bước vào thiên tiên chính là thiên phong là ngày diệt môn này cái nho nhỏ nguyện vọng cũng đã nâng lên nhật trình trở về trạch viện vương thăng mục quản huyên hoài kinh phạm t h o ả n thoảng chương tự cuồng năm người tập hợp lại cùng nhau bắt đầu thương lượng kế tiếp công tác trọng tâm hiện tại thiên phong nhật tử chỉ sợ không tốt lắm phạm t h o ả n t h o ả n cầm tiểu sách vở đâu vào đấy phân tích căn cứ mới vừa t h ả m tính đến tin tức bắc hà kiếm phái cao thủ tựa hồ cũng đã rời đi thiên phong môn nghe nói là phượng lê tinh triệt binh lúc trực tiếp liền đi hiện tại thiên phong môn môn chủ tình huống không biết tựa hồ còn tại hôn mê bên trong nguyên thần bị trọng thương phượng lê môn gần nhất bắt đầu bốn phía thu người mặc dù bây giờ phượng lê môn đối tinh hải môn không ngừng lấy lòng nhưng vẫn là muốn nhắc nhở tinh hải môn chú ý cùng phượng lê môn giữ một khoảng cách chúng ta cũng nhất định phải bảo trì địa thấp không thể để cho phượng lê môn sau l ư n g thiên đ ỉ n h cao thủ phát hiện tiểu tiên giới tồn tại trở lên đây chính là ta toàn bộ xem đ i ể m rồi a di đà phật hoài kinh nghiệm câu phật hiệu tiểu tăng ngược lại là cảm thấy tiểu tiên giới tài nguyên như thế nào thuộc về nên do giao vân điện hạ định đoạt n à y cái tự nhiên trương tự cuồng cười nói này dù sao đều là thiên đ ỉ n h tiên nhân lưu lại di sản thập tam công chúa điện hạ có được quyền chi phối điểm ấy cũng là quê nhà bên tia ngầm thừa nhận chuyện không phi ngữ hoặc là công chúa điện hạ cho phép chúng ta vào tiểu tiên giới cái gì cũng không động đậy chỉ có thể đi hóa tiên chỉ bên trong bong bóng tám các nơi đại điện đều có điện linh thủ hộ vương thăng nói quê nhà tu sĩ số lượng lại tăng lên bao nhiêu không có gia tăng quá nhiều hiện tại khống chế tương đối thỏa đáng trương tự cũng nói nhưng căn cứ mấy năm này quan c h ắ c tính toán nguyên khí đỉnh phong giá trị đã qua theo tu sĩ tu vi cảnh giới tăng lên nhu cầu nguyên khí lượng không ngừng gia tăng đại khái sáu trăm năm sau sẽ xuất hiện nguyên khí xuất hiện cung ứng không đủ hiện tượng mặc dù vẫn còn tương đối xa xôi nhưng bây giờ một ít hạng mục cũng cần cầu nguyên khí t h như mấy năm gần đây không ngừng tiến hành thí nghiệm nguyên năm pháo một pháo đi xuống chính là một vị độ tiên cảnh tu sĩ toàn bộ pháp lực lượng đây vẫn chỉ là sơ nghiên phiên bản không lạc quan phòng đoán muốn đánh cái gây đôi liền theo ba trăm năm cũng được à, vương t h ă n g nói quê nhà ba trăm năm bên ngoài chính là ba vạn năm hắn nhịn không được cười lên chúng ta là có nhiều vô dụng ba vạn năm còn không thể ở bên ngoài chiếm một hai khoả sao trời xem ảnh một mấy người đồng thời mỉm cười cười khẽ trương tự cùng thợ dài còn tốt phi ngữ ngươi tu hành nhanh mấy bước ra đến tương đối sớm cũng mở ra cục diện dựa theo hiện tại tu hành giới trung cao thủ tu đạo tốc độ nếu như là kế hoạch phi tiên sau lại đi ra tiên cấm nơi thời gian này thật sẽ rất khẩn cấp hoài kinh hòa thượng vỗ tay phát ra tiếng tình huống bây giờ đã như vậy lạc quan ta cảm thấy đến có chuyện cũng nên để thượng nhật trình cái gì chuyện vương thăng thuận miệng hỏi một câu tự nhiên là người sư tỷ tu hành sự t ì n h hoài kinh nghiêm mặt nói bất ngữ còn chưa nói cho người sao một quản huyên nhẹ nhàng hơi chớp mắt ôn nu lắc đầu không đội phạm thoảng nhỏ giọng thầm thì nói thật không đội sao tiền bối kiêng ngài này đoạn thời gian mỗi ngày xem cái hướng kia làm gì vậy vương đạo trưởng có c h ú t ngộng như thế nào khúc khúc k h ú trương tự cuồng ho khan hai tiếng t h u c n g học nói hiện tại có một cái vì tu giới gia tăng một viên manh tướng cơ hội liền bày tại chúng ta trước mặt phi ngữ ngươi nhưng phải tiếp nhận lần luyện tập này làm ngươi bên cạnh đạo lư u trở thành một vị cường giả chân chính phạm t h o ả n t h o ả n chật chật cười một tiếng lần luyện tập này nói không chừng sẽ rất kích thích nha thực kích thích thí luyện làm sư tỷ thành vị cường giả chân chính vương đạo trưởng đấy lòng đột nhiên toát ra cái lớn mật ý nghĩ không phải là âm dương hợp a di đạo phật người xuất ra trước mặt cấm lái xe làm tiểu tăng tới nói đi hoài kinh mỉm cười đánh gãy vương đạo trưởng mỹ hảo mơ màng kia phật hiệu bên trong ẩ n chứa một loại nào đó phật pháp làm người đạo tâm nháy mắt bên trong thanh tĩnh bất ngữ tiên tử kiếp trước phi ngữ n g ư ờ i biết bao nhiêu kim tiên thần nữ bái sư thanh hoa đế quân vương thăng tại dưới mặt bàn bắt được sư tỷ có chút không chỗ sắp đặt tay nhỏ nhìn chăm chú nặng kia mang theo ánh mắt chán nản ấm giọng nói xong nhưng kiếp trước như thế nào kia chỉ là kiếp trước đời này sư tỷ là ta sư tỷ một quản huyên hẽ miệng c ư ờ i khẽ cùng vương thăng không coi ai ra gì nhìn nhau nhưng rất nhanh liền nhớ tới bên cạnh còn có người khác lập tức nhắm mắt ngưng thần cố gắng tu hành trạng theo tiểu t ă n g biết bất ngữ kiếp trước hoa khanh tiên tử từ viễn cổ lúc đã hàng thế chính là tiên thiên c h i thần mục cũng là tiên tiên h linh căn bất quá cũng không phải là bàn đào cây kiến mục này loại n ị c h t i ê n tồn tại nhưng theo hầu cũng là thập phần khó được tam giới vừa lập n à y gốc thần mục hiện thế bị thanh hoa đế quân chuyển chuyển qua trời đông vực thần mục bởi vì tự thân tu vi tích lũy quá nhiều lại tiến vào thượng cổ thời đại lúc sau Tiên thiên sau i linh biến n h h ó liền bị đại đạo ngăn lại, l đại ngăn nên này gốc thần mục vẫn bị đạo cho gốc mục ô không n thần ể được cùng chi lấy linh biến gian. sen hóa, h Sau, vào vật t mục thỉnh cầu thanh hoa đế quân tương trợ thanh hoa đế quân đem tu vi phong ấn đem thần mục chi linh dẫn ra mượn lục đạo luân hồi chi lực trùng tạo thân thể đây chính là thần nữ hoa khanh hoa khanh một đường tu hành cũng đến kim t i ê n cảnh cũng bị thiên đình giao phó chính thần trước trưởng quản trời đông vực trăm một hoa cỏ hoài kinh lời nói nhất đốn nghiêm mặt nói cho nên tiểu tăng trước đó nhắc qua chúng ta bất ngờ tiên tử theo hầu nhưng là hoàn toàn không thể so với hoa hoàng hậu người yếu nửa phần vương thăng cũng đã bắt được trọng điểm nói chỉ cần tìm được này gốc thần mục liền có thể làm sư tỷ tu v i tiến triển cực nhanh tiến triển cực nhanh vẫn còn có chút khó khăn hoài kinh đáp bất quá khẳng định sẽ rất có ích lợi tối thiểu nhất có thể để cho bất ngữ đến nguyên tiên cảnh đ ỉ n h phong kia thần mục ở đâu vương thăng lập tức tinh thần tỉnh táo hiện tại vừa vặn mười ba sao bắt đầu bình ổn ta cái này mang sư tỷ đi qua tìm n à y gốc thần mục hẳn là liền tại năm đó thanh hoa đế quân chỗ tu hành hoài kinh nói thiên đình lạc bại sau thanh hoa đế quân tin tức hoàn toàn không có còn nói này vị đế quân đã tại đại chiến bên trong bỏ mình cũng còn nói hắn bị thiên nhân ngũ suy vây khốn ẩn thân chưa thương hiện tại vấn đề liền tại này bất ngữ mặc dù có thể cảm ứng được kêu bên trong cụ thể phương hướng nhưng lại không biết khoảng cách cụ thể xa gần có thể có phương hướng liền tốt vương thăng nói thanh hoa đế quân chỗ ở cũ hẳn là liền tại trời đông vực đi tìm một chút xem tóm lại không cái gì chỗ xấu một quản huyên nhẹ nhàng c h ư ớ c mắt nhỏ giọng nói tinh hải tinh hải môn không cần lo lắng vương thăng cười nói nếu tinh hải môn có tình hình nguy hiểm liền làm đại sư trực tiếp liên lạc thanh lâm đạo trưởng đã đi tiếp viện thanh lâm đạo trưởng kiếm đạo cảnh giới còn tại ta phía trên phạm thoản thoản nói hơn nữa hiện tại sẽ không có cái gì chiến sự phát sinh hình tam giác là vững chắc nhất hình đa giác tinh hải môn không phải còn có một vị biết bói quẻ trưởng môn sao chúng ta hiện tại liền đi tìm trưởng môn cùng phó trưởng môn thương lượng vương thăng lôi kéo sư tỷ đứng dậy lại là so một quản huyên còn muốn x u ấ t ruột nhà mình sư tỷ đáy lòng có nhiều b u ồ n khổ vương thăng mấy trăm năm trước liền biết một quản huyên bình thường đối vương thăng có nhiều ôn lưu nàng thực chất bên trong liền có nhiều môn cường từ khi địa linh phong tâm lúc sau vương thăng quật khởi mạnh mẽ m ộ quản huyên này vị nguyên bản bị các gia đạo thừa kinh động như gặp thiên nhân bất ngữ tiên tử cùng bọn hắn sư phụ tỷ h h nhau, thành xanh. không mạnh nhưng thân chuyển tu âm dương hòa hợp chi đạo không ngừng lâm vào bình cảnh a n nôn cùng nền Nàng ngừng lên mừng dương ngừng tử vật tự tu t bực. đều buồn đệ đạo làm mà vào mà vì vì lá lâm âm sư Sư rỡ, bởi bình thường sẽ không đi nói này đó nhưng nàng đều là cưỡng bức chính mình không ngừng bế quan không ngừng tiến lên mới bắt đầu tu nói lúc nàng nghĩ muốn bảo hộ sư đệ chiếu cố tốt sư đệ cho tới bây giờ vương thăng truy sát t ử vận mà vô tận tinh k h ô n g một đường gọn tới tiếp cận t i ê n tiên cảnh vị trí nàng bị xa xa rơi vào phía sau nàng chỉ có thể đem chính mình ý nghĩ biến thành tận lực không kéo sư đệ chân sau nàng cũng không sẽ đi nói này đó cũng không sẽ đi nói chính mình đ ấ y lòng có nhiều p h i ề n muộn vẫn là đem nhất ôn nhu một mặt bày ra cấp vương thăng nhưng buộc chính mình không ngừng đi tu hành tại một quản huyên nơi này trừ sư đệ cùng bế quan một lần lại không chuyện thứ ba nàng không nói không có nghĩa là vương thăng không rõ chỉ là tu hành sự t ì n h rất khó đi hỗ trợ vương thăng cũng cần không ngừng mạnh lên mới có thể tốt hơn thủ hộ sư tỷ cùng tu giới không có khả năng cố ý thả chậm tu hành tốc độ nay chuyện cho tới hôm nay đột nhiên liền có chuyện cơ vương thăng làm sao có thể không cấp thanh hoa đế quân nơi ở gốc kia bị thanh hoa đế quân phong ấn thần mục sư tỷ kiếp trước kiếp trước tinh hải môn bên này không cần lo lắng hoài kinh nói nếu có chuyện tiểu tăng nhưng đi hỗ trợ bãi bình các người muốn khi nào khởi hành mau chóng xuất phát vương thăng cười nói ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn sư tỷ dùng âm dương đại đạo quét ngang trời đông vực phi một quản huyên đưa tay gõ vương thăng một chút giải sinh vân vân vân giải sinh nhất quan trọng đấu pháp đánh nhau đều là lạc tầm thường vương thăng nháy mắt bên trong thua trợ khiêm tốn tiếp nhận sư tỷ dạy bảo đương hạ này đối sư tỷ đệ cũng không chậm trễ nữa che giấu khởi hành dấu vết liền không kịp chờ đợi xông ra t r ạ c h viện n à y sẽ còn không mở được phạm t h o ả n t h o ả n nhỏ giọng hỏi chúng ta không phải muốn thảo luận nên như thế nào an trí nhóm tu sĩ đầu tiên sao còn hơn một trăm năm đâu cấp cái gì trương tự côn u rỗi lưng một cái có cái sư tỷ sư m ộ i thật tốt à, nào giống chúng ta về sau coi như có thể trường sinh vẫn là muốn đi thân cận tìm đối tượng phạm t h o ả n Toàn trợn mắt một cái chính mình mắt mù còn quái tổ chức không cho ngươi phân phối đối tượng hoài kinh nhưng là có chút tâm sự nặng n ề bộ dáng nhìn trước mặt ly thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần suy tư Thanh hoa đế quân. Thế hoa Không quân. nào đế đại sư?、Không、có vương i cái ệ c cỡ gì, làm mấy t ớ n hành. Bên trong. Bản g lại tu h c ư song. Chương 617, này chú định không chú 617, thăng ể thể thể bình bình bình tìm một hành trình. tìm trình. tìm trình. tĩnh hành Chương 615, này chú định không thể bình tĩnh tìm một hành、trình. Chương 615, này chú định không thể bình tĩnh tìm một hành、trình. Vương chú chú h một một một t 615, 615, mới vừa cùng sư tỷ cùng nhau vào tinh hải sơn môn liền phải hào tinh tử dân âm làm hắn vào tiền điện nghị sự điện bên trong đã có hơn mười mấy vị trưởng lão chính tụ ở chỗ này nghị sự nghị sự nguyên do là thiên phong môn mới vừa đưa tới một phong môn chủ tự tay viết thư sư tỷ ra hiệu chính mình liền ở ngoài điện chờ nàng cũng không phải là tinh hải môn môn nhân đệ tử không tốt tham dự như vậy tương đối chính thức trường hợp vương thăng cũng không có miết tưỡng hắn vừa tiến vào đại điện mấy vị trưởng lão lập tức đứng dậy hướng về phía sau xây dịch thân vị làm vương thăng ngồi tại lâm viên lão nhân bên người theo số ghế đến xem đã là tại tinh hải môn bên trong bài vị thứ tư lâm viên lão nhân đem kia phong thư đưa tới vương thăng cẩn thận đọc một lần sắc mặt có chút bất hiện một vị trưởng l o mắng phượng lê tinh khai chiến trước đó bọn họ thiên phong môn đưa tới thư bên trong tràn đầy uy hiếp hiện tại chiến bại thiên phong môn liền nói trước đây đều là hiểu lầm đây là tốt xấu đều bị bọn họ chiếm tạp khâu cảm thấy chúng ta đón lấy tới nên như thế nào lâm viên lão nhân thở dài phượng lê môn bên kia tựa hồ cũng không muốn phản kích thiên phong này thật sự làm người tưởng không rõ không nghĩ phản kích vương thăng nhữ mày hỏi một câu phượng lê môn cho ra lý do là cái gì lâm viên nói đơn giản là thiên phong tinh đề phòng sung túc thiên phong môn coi như hao tổn mấy vị thiên tiên cảnh cao thủ tự thân nội tỉnh vẫn là mười ba sao bên trong chân chính bá chủ、Ai? nay phượng lê môn nhưng cũng không biết là phạm vào cái gì mơ hồ hiện giờ t h i ê n phong nhân tâm t ă n giã hăng chỉ cần phượng lê xuất binh đại quân áp cảnh thiên phong môn bên trong phòng đoán sẽ có số lớn tu sĩ không đánh mà chạy phượng lê môn dự định ta ngược lại là ẩn ẩn có chút rõ ràng vương t h ă n g nói bọn họ hàng đầu sự tình nhưng thật ra là phát triển thế lực mà không phải đem tự thân thế lực kéo đi theo thiên phong cứng đ ố i cứng nhìn t r u n g phượng lê môn quật khởi con đường bọn họ thường xuyên dùng các loại âm mưu dương mưu đi tính kế cũng rất ít sẽ đi đả thương địch một ngàn tự tôn tám trăm hát chiến ly thường nói hôm đó kêu phượng lê môn môn chủ dị dạng c ũ n lâm viên cao mày nói kia thiên phong môn nhiều lần tính kê chúng ta càng là chặn giết ly thưởng dù muốn cắt đứt ta tinh hải cơ duyên như vậy đã là sinh tử đại địch báo thủ sự tình không thể gấp tại nhất thời chúng ta hiện giờ không chỉ là phải đề phòng thiên phong môn còn cẩn muốn theo ậ hắn góc Lê. Hiện g độ n n đây đầu h tới nói tự nhiên là muốn để phượng lê môn cùng tinh hải môn liên thủ cùng nhau xuất binh tiến đánh tiên h phong tinh hệ đem tiên phong mau chóng chấm dứt nhưng này ý nghĩ có thể hay không có thể thi triển quyền chủ động là tại phượng lê môn tay bên trong mà phượng lê môn là kia vị thiên đình đại năng âm thầm phát triển thế lực l ô n g vũ bọn họ không ngừng sử dụng tiên phong áp lực từng bước xâm chiếm một từng cái tiểu tiên môn bản ý chính là vì phát triển lớn mạnh thu nạp càng nhiều lực lượng mà không phải tại mười ba sao xương vương xương bá làm phượng lê môn đi hao tổn đại lượng tích xúc dập tắt tiên phong đúng là khói như lên trời tất cả mọi người không đốc cũng đều muốn làm ngư ông cùng hoàng tước mấy vị trưởng lão biện luận một hồi lâm viên lão nhân hỏi trưởng môn sư huynh ý như thế nào ta tinh hải môn hiện giờ tuy có đặt chân tri tư kém xa cùng p ư ợ n g lê thiên phong so sánh hào tinh tử vớt khẽ sợi dâu sau đó bần đạo sẽ cho thiên phong môn môn chủ viết một phong hồi âm mượn này cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm nhưng thiên phong môn cùng ta tinh hải đã là kết không thể hóa giải mối thủ h o á n các vị không được bởi vì thiên phong lấy lòng liền lơ là bất cẩn xem ảnh một ta tinh hải cần sấn này cơ hội củng cố môn đình mời t r a o đệ tử cùng phượng lê môn cũng cần tiếp tục hợp minh sự tình bị trưởng l a o ý như thế nào bần đạo biết ngơi đối thiên phong môn thù hận rất sâu hiện giờ lại cũng chỉ có thể ủy khuất bì trưởng lão vương thăng nghiêm mặt nói trưởng môn có lệnh tự nhiên tuân theo mặc dù ta từng lập trọng thể tất diệt thiên phong nhưng cũng biết hiện giờ thời cơ chưa tới thiên phong môn xuất binh phượng lê môn sở triển lộ ra thực lực xa không phải tinh hải hoặc là phượng lê môn đơn độc một nhà có thể kháng hành kỳ thật chính là chúng ta hai nhà trói lại thật đánh lên tới cũng khó nói ai thắng ai thua bọn họ chân tiên cảnh tu sĩ số lượng thật là hơi quá nhiều thiên phong tích lũy nhiều năm như vậy bày tại này cũng không có cách lâm viên lão nhân lắc đầu cảm khái thanh các vị trưởng lão cũng là cấp tự gật đầu trả lời đám người lại thương nghị một hồi môn phái đại sự hào tinh tử liền làm mỗi người bọn họ t h n đi vương thăng nhưng dẫn âm làm trưởng môn phó trưởng môn cùng lâm viên trưởng lão tạm thời dừng bước hắn cũng có một chuyện b m báo chờ các vị trưởng lão cưới mây rời đi cắt trở về hậu sơn tu hành một quản huyên chân thành mà tới đứng sau l ư n g vương thăng vương thăng nói đơn giản hắn muốn cùng sư tỷ ra ngoài một thời gian sự tình nhưng lại chưa lời nói muốn đi cái nào lâm viên lão nhân có chút bận tâm liền hỏi thêm mấy câu vương thăng cũng chỉ là để lộ ra một chút tin tức lần này h ắ n làm thật tiểu tâm cẩn thận rất nhiều sợ hai vách mạch rừng lại có lần trước tham lang nửa đường cướp dết sự tình đi tìm đồng dạng bảo vật để mà phụ tá tu hành ly thường thoáng có chút kỳ quái cái gì bảo vật không phải muốn đích thân đi tìm không thể nếu làm mười ba sao không cách nào đổi được cũng có thể đi không xa một ít sao trời thượng hỏi thăm một chút n à y cái nhất định phải thân tự tiến đến không thể vương thăng cùng sư tỷ lướt nhau ta địa phương muốn đi hẳn là liền tại chơi đông vực muốn tìm bảo vật có chút đặc thù mà lại là cùng ta sư tỷ bản thân tương quan ly thường chậm rãi gật đầu cũng không nhiều truy vấn dù sao mỗi cái tu sĩ đều có chính mình bí ẩn này bí ẩn có lẽ chính là chính mình n được điểm nhưng cần chúng ta hỗ trợ chuẩn bị cái gì lâm viên có chút không yên lòng hỏi cảm giác mỗi lần ngươi ra ngoài cũng dễ dàng gặp được một số việc nhiều chuẩn bị chút linh thạch đi chữ vật pháp bảo cũng phải nhìn hảo liền có một ít đạo trích chi đồ sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng hành ăn cắp sự tình vương thăng cười gật gật đầu n à y vị lao nhân cũng là ngã một lần k h ô n hơn một chút đều chuẩn bị tốt tiền bối không cần lo lắng đương nội hào tinh tử thói quen lấy ra mai rùa ngọc phiến t r ư ơ n g t r ạ c đàng hoàng bắt đầu giao quẻ mấy người đều l ặ n g lặng chờ quẻ tượng kết quả rất nhanh hào tinh tử nói câu quẻ tượng đến xem mặc dù sẽ có khó khăn chắc trở nhưng không quá mức hữ hiểm n i ệ m kiên lại tâm thành rốt cuộc có thể như ý nguyện vương thăng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chẳng biết lúc nào hắn cũng có chút bắt đầu tin tưởng thuật b ó i toán rõ ràng là một cái kiên định chủ nghĩa vô thần cùng phản số mệnh chủ nghĩa n g ư ờ i bốn muốn dẫn sư tỉ đi xa nhà vương thăng luôn cảm thấy mọi thứ chuẩn bị đều không đủ đầy đủ liên tục kiểm tra suy tư hắn không thiếu linh thạch long liệt không cấp sạch thiên phong bảo khâu sau chính mình hiện tại tuyệt đối là mười ba sao thủ giàu hậu tuyển chi một chớ nói chi là còn có đông đảo có thể dùng tới dễ vật đổi vật bảo tài linh đan nhờ vào tinh hải lão nhân lưu lại phong phú di sản tinh hải môn bên trong có trời đông vực tương đối hoàn thiện tinh đồ này không thể nghi ngờ giúp đại ân lần này chỉ định lộ t ế i lúc vương thăng cẩn thận đem tàng kinh cắt trong ngoài điều tra một lần xác định không có cái gì lưu ảnh cầu lúc này mới yên tâm cùng sư tỷ thảo luận thần mục sở tại cụ thể phương hướng bọn họ muốn đi chạm thứ nhất tự nhiên còn là cẩm hoa tinh cũng không thể vụng trộm sờ soạn thiên phong tinh tìm nguyên động chờ xuyên qua cẩm hoa tinh nguyên động vương thăng sẽ dốc toàn lực chợ mục quản huyên lần nữa cảm ứng thần mục vị trí sau đó làm hai cái đường thẳng tại tinh đồ nộp lên hợp thành thẳng tắp tương giao kia một chút không phải là thần mục sở tại đại khái phương vị. luận chín năm giáo dục bắt buộc đối tu tiên tầm bảo quan trọng tính giải quyết cụ thể phương vị này cái vấn đề mấu chốt nhất mặt khác vấn đề cũng không tính là vấn đề hóc bữa vương thăng hiện giờ có thể so với thiên tiên cảnh cao thủ chiến lược cũng có thể tại vô tận tinh không bên trong đi chung quanh một chút nhìn một chút chỉ cần không gặp được giải sinh cảnh phía trên cao thủ coi như gặp được phiền phước khởi xung đột cũng có nắm chắc toàn thân trở ra vô ảnh toa trước bay đến cổ biên giới chiến trường sau đó chọn tuyến đường đi cầm hoa tinh vương thăng cũng nghĩ qua có phải hay không muốn đem long liệt không mang lên như thế sư tỷ an toàn cũng càng có bảo hộ nhưng tùy theo lại nghĩ tới n à y chuyến thật vất vả là hắn cùng sư tỷ đơn độc ở trung lưỡi đồ mang cái trước kia cửu nhân chẳng phải là quá sát phong cảnh cùng sư tỷ tuần trăng mật lữ hành vương đạo trưởng tim đập t ì n h t h ị c h tâm tư cũng nhiều linh hoạt mấy phần đáy lòng cũng lập tức hiện ra một ít mỹ lệ tốt đẹp hình ảnh sư tỷ muốn chuẩn bị đồ vật cũng rất ít nàng muốn dùng ngày bình thường đều tùy thân mang theo hai người sóng vai rời đi tinh hải môn tại một đám mây sương ngủ c h e lấp lại vương thăng lấy ra một con vô ảnh toa chào hỏi sư tỷ cùng nhau đi vào một quản huyên nháy mắt mấy cái n bên muốn, muốn ư cạnh m đột nhiên truyền đến thổi hơi vang động vương thăng quay đầu nhìn lại chỉ thấy sư tỷ lòng bàn tay quang mang lấp lóe một chỉ lớn chừng bàn tay con toi đón gió bành trướng cấp tốc hóa thành một chiếc có thể dung sáu bảy người nhập tọa vô ảnh toa sư tỷ vỗ tay phát ra tiếng rộng rãi vương đạo trưởng yên lặng thu hồi chính mình tiểu con toi đ á y lòng tại một hồi phân tích sư tỷ đây là vô ý mà vì đó còn là cố ý đang bày tỏ từ chối nhã nhặn a là sư tỷ cảm thấy bọn họ cảm tình vẫn không có thể đến này cái tình trạng sao còn là sư tỷ thật vẫn là đem chính mình làm sư đ ệ xem không có đem chính mình làm thành một cái có được khỏe mạnh tâm tính nam nhân đ ờ i trước mặc dù vương thăng có quá vài đoạn cảm tình trải qua nhưng đ ờ i này sống như vậy lâu có như vậy tốt cơ hội hắn cũng rất muốn được đền bù tâm nguyện cùng chính mình người thương hoàn thành để cho chính mình lộ s ắ c thành nam nhân mộc t ư ợ n g sư đ ệ sư đ ệ a ta tại ta mở ra đi bay mau chút vương thăng đáp ứng một tiếng theo sư tỷ cùng nhau chui vào vô ảnh toa bên trong trực tiếp ngồi vào cầm lái bồ đoàn bên trên tay trái ấn tại trước mặt trận bàn bên trên dóp vào t i ê n lực khởi động cầm chê dày đặc vô ảnh toa nháy mắt bên trong biến mất trong không khí phá tan đoá đoá mây trắng hướng thiên ngoại bay đi toa bên trong một quản huyên tại góc ngồi quỷ chân ngâm nga bài hát l a y hoay mấy món dụng cụ vương đạo trưởng lo được lo mất ngồi ở kia nghĩ đến chính mình nên như thế nào cùng sư tỷ tiếp tục tiến bộ một phát triển hắn đột nhiên nghe được một hồi yếu ớt động cơ chuyển động thanh quay đầu nhìn sang đã thấy sư tỷ bên cạnh nhiều một đài linh thạch máy phát điện sử dụng đơn giản trận pháp sinh ra nhiệt lượng sau đó sử dụng nhiệt lượng sinh ra điện năng lại tự mang điều tiết điện áp công năng nàng đưa di động cùng một đài tiểu xảo bờ lưu tốt ấm hưởng s ạ c điện ngón tay không ngừng hoạt động màn hình vương thăng cười lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy ôn đu quay đầu chuyên tâm lái thuyền phía trước bay không bao lâu vương thăng cảm giác được sư tỷ chính chạy chậm lại đây vẫn k từng từng mà lúc này một tia tiếng ca theo xó xỉnh bên trong bay tới lại là tuổi thơ lúc liền hết sức quen thuộc ca dao mùa hè mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại tiểu bí mật áp đấy lòng áp đấy lòng không thể nói cho ngươi gió đêm thổi tới ấm áp ta đấy lòng ta lại nghĩ tới ngươi nhiều ngọt nào nhiều ngọt nào sao có thể quên bản chương xong chương sáu trăm mười tám một trận độc kế chương sáu trăm mười sáu một trận độc kế chương sáu trăm mười sáu một trận độc kế thứ phát ra hương trước đây điệu hát dân gian vương đạo trưởng cả viên đạo tâm đều có chút phiêu mặc dù vừa rồi cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính không thể miêu tả sự kiện nhưng quả thật có thể cảm giác giữa hai người càng thân cận chút nhìn một chút ngồi ở bên cạnh chính phủ một tràn thanh đang tu hành m ộ c bản huyền vương thăng chỉ cảm thấy đời này có thể canh g i ở sư tỷ bên người trường sinh định sẽ không tịch m ị n h nam thắng cũng sẽ không có cái gì b u ồ n thể cùng sư tỷ cùng nhau ra ngoài mặc dù vui vẻ nhưng vương thăng vẫn như cũ chưa đây là năm đấm trí thượng vô tận tinh không đường bên trên không dám có chút chủ quan tiên thức kéo dài tới mở quan sát hư không các nơi hướng cẩm hoa tinh ổn thỏa tiến lên cẩm hoa tinh bên trên thiên phong môn cùng phượng lê môn thành lớn lúc này đều đã có chút hỗn loạn hai đại tông môn chỉ để lại chút ít tiên binh ở chỗ này trấn thủ một ít tán tu hoặc là vì cướp đoạt tài nguyên hoặc là có ý khác tại hai tòa thành trì bên trong không ngừng gây sự làm nguyên động hạ nhiều hơn mấy phần máu tanh mùi vị bất quá này đó cùng vương thăng bọn họ không quan hệ bọn họ chỉ là tới mượn đường xuyên thượng màu xám bạc tình lưu áo choàng vương thăng mang theo sư tỷ cấp tốc bay vào nguyên động bên trong trực tiếp chống lên một cái tròn trịa nguyên khí phao tại kia có chút mậu ảo nguyên động bên trong nước chảy bèo trôi sư tỷ mới lạ một hồi làm nghe vương thăng nói nơi này hẳn không phải là nguyên bản bà dê mà là một đầu cao vĩ độ thông l ộ lúc cũng biểu thị có chút ít kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh lại ôm thanh đăng tựa ở vương thăng bên người bắt đầu ngộ đạo tu hành phản phất này thanh đăng cùng sư đệ đều có làm nàng càng hào cảm hơn ngộ đại đạo tác dụng dù la chuyến này chính là đi giúp nàng tìm thần m ụ c tăng cao tu vi giờ phút này cũng không nghĩ dừng lại nội đạo vương thăng không khỏi mỉm cười nhắm mắt suy ngẫm thưởng thức kiếm ý toàn tâm bảo hộ sư tỷ l i ê n như vậy thiên phong môn không r ả n h bận tâm phượng lê môn cũng không để ý vương thăng mang theo sư tỷ lạng yên rời đi mười ba sao đi lần này ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể trả lại thanh lâm đạo trưởng phục sinh s á c thực chia sẻ vương thăng không nhỏ áp lực có thanh lâm tại mười ba sao p h ạ m vi tinh hải môn dù là đối mặt thiên phong tập kích cũng có thể có ứng đối chi lực hiện tại không nắm chắc được cũng chính là bắc hà kiếm phái thái t h nhưng vương thăng cảm thấy chính mình suy đoán không sẽ sai lầm bác hà kiếm phái lúc này tất nhiên đã không dám lẫn vào mười ba sao sự t ì n h hôm đó phượng lê môn sau l ư n g đại năng đột nhiên ra tay bác hà kiếm phái tầm mắt không phải thiên phong có thể so sánh cũng không phải là trừ mười ba sao chi bên ngoài không còn đường lui nói không chừng lúc này bác hà kiếm phái đã phái người tiến đến phượng lê môn nhận lỗi hứa hẹn đem lý thiên diệu trục xuất sư môn không lại quản nhiều thiên phong môn v v càng là tại vô tận tinh không bên trong sinh tồn lâu dài thiên môn kỳ thật càng biết những cái đó đỉnh tiêm đại năng đáng sợ trường sinh bất quá là bắt được thông hướng cường giả thế giới vé vào cửa giống như ra tổ sư thuần dương tử như vậy tồn tại đã là có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa bàn tay tinh hà chân đạp nhật nguyệt mà nhà mình tổ sư ra cũng bất quá tính là nhân tài mới nổi kia thống ngự vạn sao tử vi đế quân kia sáng tạo đại đạo h ậ kiếm lưu lại sắt chúng sinh kiếm ý minh hà lao tổ chỉ có đi đến như vậy cảnh giới mới có thể có chân chính tiêu giao đi vương thăng phân một kia tâm thần tại chính mình cơ thể bên trong nhìn chăm chú bị tiểu một kiếm chấn áp huyết sắc kiếm ý thể nộ kia không có chút nào nhiệt độ lại cực kỳ thuần túy sát phạt đại đạo cùng kiếm c h i đại đạo cảm thụ được mặt khác kiếm ý tản ra huyền diệu đạo vợ tu hành đến cùng là vì cái gì chỉ là để cho chính mình đơn thuần mạnh lên sao ủng có vô tận thọ nguyên lại đi ủng có vô hạn lực lượng truy đuổi quyền thế thành làm chúa tể vô số sinh linh sinh tử tồn tại này đó tựa hồ cũng, cũng không phải là chính mình tâm nguyện hắn cũng không này phương diện tố cầu xem ảnh một vương thăng kỳ thật vẫn luôn biết thủ hộ địa tu giới đem địa tu giới theo tiên cấm nơi bên trong lôi ra tới đều bất quá là chính mình cảm thấy chính xác chuyện cùng chính mình đấy lòng chân chính Chính cố chi chỉ cảnh, chi cảnh cùng mình lòng không quan hệ. Tu tiên, tu đạo, mộ trưởng sinh. mình gắng lên muốn đỉnh núi phong cảnh, lãnh hội đạo chi toàn cảnh sao. Nguyên động bên trong, khôn nguyên khi dốc thành dòng sông tại hàng định lại bình ồn động, theo hệ. hội khi mộ kiếm xem đáy đuổi đạo, đạo, đi đạo leo lại là lại Tu tu tại sao. lưu vương thăng mang theo sư tỷ tại này bên trong không ngừng chìm nổi giờ phút này cũng lâm vào suy tư bên trong n à y loại suy tư cùng n ộ đạo không quan hệ nhưng cùng đạo tâm đạo cảnh liên quan sâu sắc tính là tu sĩ đều sẽ đối mặt một đạo tâm k ả m dần dần vương thăng tựa hồ lâm vào một loại nào đó mê mang lại tự a hồ là tiến vào một loại nào đó huyền diệu tâm cảnh theo nguyên khí phao chìm chìm nổi nổi hắn suy nghĩ cũng tại chập trùng lên xuống n à y không phải cái gì bình cảnh bởi vì chỉ là làm chính mình b ả n tâm làm ra một lựa chọn xác định chính mình sau này muốn đi đường vì sao mà thôi nếu không biết chính mình nghĩ muốn là cái gì sau này như thế nào bị đại đạo tán thành lại như thế nào dám nói siêu thoát hai chữ cổ chiến trường mười ba sao thiên phong môn sân môn lúc này tiên h phong môn bên trong không khí vẫn là vô cùng áp lực mặc dù đã không ngừng có trưởng lão lợi nói phượng lê môn cùng tinh hải môn coi như liên thủ tới công cũng vô pháp uy hiếp được bọn họ thiên phong hộ sơn đại trận nhưng nhân tâm vẫn như cũ hoảng sợ vì chính mình suy nghĩ đường lui tu sĩ càng ngày càng nhiều nhưng cũng may chỉ cần phượng lê cùng tinh hải không công lại đây thiên phong môn cũng sẽ không lập tức sụp đổ môn phái nội t ì n h cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu hậu sơn một chỗ tiên điện bên trong mấy tên tóc hoa dâm chân tiên cảnh tu sĩ vội vàng ra đại điện điện bên trong chỉ còn lại có mấy vị thiên tiên cảnh trưởng lão cùng nằm tại giường bên trên thiên phong môn môn chủ lúc này, này vị môn chủ sắc mặt trắng bệnh nhưng khí tức tóm lại là ổn định tự thân sinh cơ cũng tại chậm dài khôi phục môn chủ trọng thương chưa chết thiên phong cũng không đến mức rắn mất đầu mấy tên trưởng lão lúc này đều duy trì trầm mặc mỗi người bọn họ ngồi tại ghế dựa bên trên khuôn mặt đều là có chút âm trầm long ngao thiên phản bội thiên phong đánh cắp thiên phong sơn môn đạo t à n g lúc này đã là tin tức hoàn toàn không có nửa khối v ả y rồng đều tìm không được đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương còn là bắc hà kiếm phái vọng bắc phong hôm qua phái người đưa tới một phong thư nói không chừng đã muốn cùng thiên phong sau này phân do quan hệ cũng làm thiên phong môn môn chủ tự hành lựa chọn là làm lý thiên diệu lưu tại bắc hà kiếm phái tu hành từ đó cùng thi vẫn là để lý thiên diệu rời đi bắc hà kiếm phái nguyên lão làm phản bảo khố bị trộm chỗ r ử a sụp đổ hiện tại thiên phong môn bên trong còn không biết này hai cái tin tức này mấy tên trưởng lão cực lực đem tin tức gáp chế lại làm thiên phong môn không đến mức bị này liên tiếp xung kích đánh tan tiên điện gần đây na z i trận pháp lóe lên ánh sáng óng ánh lượng càng khôn nứt ra một cái lô khe hở một đạo lưu quang theo bên trong bay ra rơi vào điện phía trước chính là sắc mặt t ú ám thiên phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu hắn cầm một thanh thiên kiếm tại điện phía trước dừng lại t r ớ c mắt vừa rồi cất bước vào điện bên trong mấy tên trưởng lao đồng thời đưa tay đem đại điện dùng trọng trọng trận pháp bao khỏa lý thiên diệu đi thẳng tới giường phía trước túi đầu quỳ xuống cất cao giọng nói phụ thân ta đã quyết ý rời đi bắc hà kiếm phái trở về thiên phong môn hiệp phụ thân cùng chư vị t h ú c bá trung độ nam quan mấy vị trưởng lao cuối cùng lộ ra một chút ý cười mà giường bên trên ngồi thiên phong môn môn chủ chậm dãi thở dài nói vi phụ để ngươi tự hành lựa chọn ngươi đã làm ra như vậy lựa chọn sau này chớ phải hối hận mới là phụ thân lý thiên diệu cười khổ nói hài nhi cây tại này bên trong như thế nào sẽ hối hận đừng nói chúng ta lúc này chưa thua với kia phượng lê môn cùng tinh hải môn chính là chúng ta thất bại lại có thể thế nào cùng lắm thì chính là đi xa tha hương lại đồ đông sơn phục hởi thiên phong môn môn chủ lộ ra một chút ý cười khoác khoác tay ngồi ở một bên đi bác hà kiếm phái như thế nào lời nói bọn họ đã là triệt để sợ đem phượng lê môn môn chủ sau l ư n g đại năng xem như hôm đó đi bác hà kiếm phái cảnh cáo bọn họ đại năng lý thiên diệu khỏe miệng thoảng có chút có rúm ta sư phụ à không đúng hắn hiện tại đã đem ta chụp xuất sư môn ta vốn muốn nói phục hắn giấu giếm này việc cũng hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem hắn này nhất mạch cao thủ người ra trực tiếp đến đây hủy diện phượng lê môn cùng tinh hải môn nhưng không đợi ta mở miệng hắn đã là đem chuyện này bẩm báo cho phong chủ cũng không cho ta nửa phần du thuyết cơ hội phong chủ vì bảo vệ vọng bắc phong không bị trách phạt đem việc này tạm thời đè ép xuống thiếu môn chủ đã là làm đủ nhiều nhất danh l à o hầu thở dài bắc hà kiếm phái này cái đại tông đại phái hoàn toàn là dựa vào cẩn thận chặt chẽ mới có thể sống đến ngày hôm nay ngao thành trời đông vực thập đại tông môn thiên phong môn môn chủ nói phượng lê môn sau lưng có cao nhân đây là chúng ta trước đó đều có chút tính sai sự tình bắc hà kiếm phái bội bạc này bút trướng cũng chỉ có thể đ i lại hiện giờ như vậy tình hình ta nguyên l ạ i chi như thế nào phụ thân lý thiên diệu lại đứng dậy ánh mắt bên trong có kiếm quang phun trào định tiếng nói trở về trên đường ta đã là nghị kỹ nên ứng đối ra sao làm phía trước chi của mặt a ta nhi có gì thượng sách nói đến chính là theo ta tại bắc hà, hà kiếm phái tại trời đông vực liền có rất nhiều túc địch ta cũng đem này đó túc địch đại khái đi xuống chúng ta cũng chỉ cần làm hai chuyện một là cùng phượng lê môn sửa s o n g lập trọng thệ không đi xuất binh nhiễu tập phượng lê môn cũng có thể đem mười ba tinh bên trên bộ phận địa b ả n tặng cho phượng lê môn làm phượng lê môn tiến một bước phân tán binh lực hai chính là đi âm thầm đi lại liên lạc này đó bắc hà kiếm phái tốt địch đem việc này đâm cho bọn họ xem có thể hay không thuyết phục một hai cao thủ đến đây đánh lén phượng lê giá họa bắc hà làm phượng lê môn tưởng rằng bắc hà kiếm phái vì vọng bắc phong trọng thương sự tình báo thủ rửa hận nếu p ư ợ n g lê môn sau l ư n g đại có thể trách tội xuống liền làm bắc hà kiếm phái tới chống đỡ nếu kia đại năng không nghĩ phân tâm quản nhiều chỉ là một phượng lê sự t ì n h vậy chúng ta cũng là hưởng phí trừ bỏ một phương đại địch nhưng chuẩn bị hậu lễ đối mời đến này đó cao thủ đổi tội lời nói nhất đốn lý thiên diệu quan sát đến chính mình phụ thân cùng môn bên trong mấy vị trưởng l a o biểu tình đối với bọn họ lúc này triển lộ ra kinh ngạc cùng chấn động cài eo ư ớ n g đến càng thẳng chút lý thiên diệu về phía trước chắc tay nay kế hoạch còn có thật nhiều không t ư ở n g tận chỗ nhưng chỉ cần phụ thân gật đầu ta có sáu mươi chắc chắn có thể thúc đẩy này việc đại tiên môn tri gian tinh kế kỳ thật xa so với chúng ta biết muốn lục đục với nhau lý thiên diệu hai mắt bên trong s ệ t qua một chút hận ý định tiếng nói bọn họ bắc hà dồn bỏ chúng ta trước đây cần gì phải nói này đó tư tình phụ thân ta nhất định phải làm thiên phong sừng sững tại trời đông được nơi trở thành không thua tại bắc hà kiếm phái đại tông đến hôm đó ta nhất định phải lần à hà này ngày m kiếm phái vì chúng ta mấy năm Đêm hôm mở mua bác Bản bắt phái chúng tục cống lên. Đêm này đó, ngày hôm nay đổi ta cách chân. chương Chương hết thể liên đổi người, giống tại ta dưới vì lên. nay sơn xong. ta ta ta đó đ 619, u gây sự sư tổ ư ra. c h ơ g 617, b ắ trước đầu gây sự sư tổ cùng ly thường phó trưởng môn đi xa lúc vương thăng không phải tại luyện chế phi kiếm chính là tại thể nộ kiếm ý ngẫu nhiên phiếm vài câu cũng giới hạn tại tinh không cùng lý muốn đề tài lần này cùng sư tỷ đi ra ngoài vương đạo trưởng không phải tại đối với sư tỷ xuất thần chính là xem sư tỷ cười n g â y n g ô ngẫu nhiên cũng có thể tại ra vào nguyên động lúc cùng sư tỷ có chút thần mật hỗ động quả thực hoàn toàn là hai loại nhân sinh trạng thái đương nhiên hưởng tuần trăng mật về hưởng tuần trăng mật chính sự vẫn là không thể lạ rời đi cái thứ nhất nguyên động vương thăng mang theo sư tỷ đi hư không bên trong tỉnh lại giao vân bố trí tăng cường năng lực cảm ứng chất pháp làm sư tỷ lần nữa cảm ứng thần một phương hướng m ộ quản huyên cố gắng chỉnh chỉnh mười hai ngày cái tia ngón tay ngọc cuối cùng g i lên chỉ hướng vô tận tinh không một phương hướng nào đó lần này cùng tại phong mạch tinh bên trên chỉ phương hướng có rõ ràng khác biệt vương thăng lấy ra tinh đồ một hồi thao tác rất nhanh liền xác định hai cái đường thẳng giao điểm xác định trung điểm kế tiếp trình tự liền đơn giản nhiều tại tinh đồ bên trong tìm ra từng đoạn nguyên động chính là không thể không nói đã chết tinh hải lão nhân s á t thực giúp đại ân bọn họ muốn đi khu vực ở vào trời đông vực tây bắc phương hướng từ đây lúc hai người vị trí xuất phát phải đi qua mười hai đoạn nguyên động mới có thể đến đã tính là thập phần xa xôi chỉ là một chiều đường bên trên đại khái liền phải hao phí hai ba năm thời gian nhưng nghĩ đến qua lại tối thiểu nhất có thể có năm sáu năm cùng sư tỷ đơn độc ở chung vương đạo trưởng không chút nào cảm thấy con đường phía trước từ từ chỉ cảm thấy đêm đẹp khổ không, chủ yếu là có chút bận tâm mười ba sao sẽ sẽ không xuất hiện cái gì biến số có tổ sư ra ban thưởng thanh đăng sư tỷ tu hành trở nên thông thuận lại an ổn không lại bởi vì sốt ruột mà không cách nào n h ậ p định cũng không lại bởi vì cưỡng ép bế quan tổn thương tâm cảnh vương thăng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tịch mịch mỗi ngày đều tại suy tư chính mình cái kia vẫn luôn không được đến giải quyết triết học vấn đề chính mình không ngừng tu hành đến cùng là vì cái gì vấn đề này kỳ thật không có cái gì cố định đáp án vương thăng hoàn toàn có thể dùng thủ hộ tiêu g i a o này loại lý do qua loa tắc trách chính mình nhưng hắn cũng không có cũng tại suy tư mấy tháng lúc sau đem này cái vấn đề bảo lưu tại đáy lòng chờ chính mình đạp lên c à n g cao đạo cảnh lúc lại tìm tìm chính mình đáp án tu hành động lực đơn giản chính là mạnh lên trường sinh mạnh lên lúc sau liền hắn có thể bảo vệ cẩn thận sư tỷ sư phụ tiểu mội cha mẹ còn có thân hữu của mình gánh vác địa tu giới trách nhiệm nhưng cũng không nên chỉ là như thế vũ trụ như vậy sâu thúy vô tận tinh không vô biên vô hạn đại đạo vô cùng huyền ảo hỗn độn trước sau kỳ quái vương thăng cũng có một phần hiếu kỳ tâm có một phần thăm dò m ớ n hắn cũng muốn đi tìm tòi nghiên cứu đại đạo bản chất đi tìm kiếm này cái vũ trụ bí mật tìm che giấu tại vô tận tinh không tiên đạo lịch sử bên trong kia cái này đến cái khác bí ẩn như vậy đi đi qua cả đời mới có thể được xưng ơ tụng đặc sắc đi lại có mấy người rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn là cái gì lại có bao nhiêu người chỉ là tùy tiện định cái mục tiêu liền hướng mục tiêu đi cố gắng nhiều khi quan trọng cũng không phải là mục tiêu bản thân mà là có mục tiêu khái niệm cùng với vì đó nỗ lực cố gắng sau được đến thỏa mãn cảm giác đi sư tỷ ngươi có cái gì rất muốn làm chuyện sao xem ảnh một ân một quản huyên suy nghĩ một hồi sau đó bên thai sáng lên một con ngọn đèn nhỏ dùng pháp lực viết xuống một đoạn văn ngữ trước phi tiên lại chất tiên sẽ cùng nhau trường sinh chiếu cố tốt sư phụ cùng sư đệ sư muội bảo vệ tốt đại tỷ cùng tiểu diệu diệu bảo vệ cẩn thận ra hương còn có thưởng thức mỹ thực có truy không hết ạ mìm cùng m ặ n gà về sau giữa mấy cái đáng yêu tiểu bà bảo, bảo viết đến này sư tỷ khuôn mặt đỏ lên tựa hồ có chút chột dạ xem vương thăng vương đạo thăng r đã đến cởi h lập tức buồn cười xấu hổ sư tỷ đại nhân quả thực là quá muốn làm người tiếp tục khi dễ hắn vốn định thưa thắng xông lên lại nghe đáy lòng truyền đến một tiếng nói thầm cảm giác ngươi cùng ngươi ra tổ sư càng lúc càng giống không giống nhau vương thăng tại đ ấ y lòng rất bình tĩnh trả lời thanh có cái gì không giống nhau tổ sư gia liêu cũng không chỉ có một ta thế nhưng là chỉ muốn cùng sư tỉ bên nhau lâu dài vương thăng đ ấ y lòng cười hai tiếng thập tam điện hạ ngươi có muốn hay không bế quan tu hành một đoạn thời gian lần trước thu phục long liệt không lúc hao tổn linh lực khôi phục sao qua hai năm nói không chừng còn có một trận chiến giao vân khẽ hừ một tiếng cũng không tiếp tục phản ứng vương đạo trưởng tâm hung ác cùng lắm thì chính là nhiều cái người xem thời cổ đại h ộ nhân gia gà nữ nghe nói đều là có một hai cái sát người thị tỳ đi theo sát người thị tỳ cái gì chuyện đều quản ngay cả lao gia phu nhân không thể miêu tả lúc cũng sẽ ở bên ngẫu nhiên còn muốn giúp đỡ cái gì nhà mình kiếm linh tính vương thăng cũng sợ chính mình cùng sư tỷ tình ý miên miên lúc bị nhà mình kiếm linh chạc mấy cái lỗi thủng mắt bốn vô tận tinh không bắc thiên vực một chỗ vắng vẻ sao trời bên trên có hai đạo thân ảnh chính ngồi tại một chỗ băng xuyên bên trên núi ẩm này băng xuyên tựa như đạo pháp ngưng tụ thành tổng thể trình bảo tháp trạng cao không biết bao nhiêu nhìn ra xa bốn phía dãy núi đều bất quá là mặt đất phía trên nhẹ nhàng nếp vốn tại này băng xuyên đ ỉ n h chóp có thể thấy rất nhiều tinh xảo băng điêu nơi đ â y lại thập phần ấm áp nếu là túi đầu nhìn lại nhưng ẩn ẩn nhìn thấy băng xuyên hạ trôn lấy tòa thành lớn kia này bên trong có không ít thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm một cỗ nguyên khí theo bốn phương tám hướng tụ đến xuyên thấu qua băng xuyên chạy vào này đó thân ảnh thể nội ngồi ở kia đối ẩm hai người một người sắc mặt g i à n mua thân mặc áo bào trắng nhìn như không có chút nào tu vi lại tựa hồ cùng càn khôn hoàn toàn tương dung chính là thuần dương tử cùng vương thăng gặp mặt lúc bộ dáng. mà tại bàn thấp bên kia lại là nhất danh tóc hoa dâm áo b ả o đen tu sĩ hắn mặt như lao gọn hai mắt như chìm ứng gầy da bọc xương nhưng cấp người một loại khó tả hùng hàn khi tước nay người cái chán có một khối hư thối khu vực cánh tay trái tự chỗ cổ tay cùng nhau gây mất có thể cùng thuần dương tử tương giao người định không phải cái gì hạ người tầm thường nhưng này người nhưng tùy ý đạo khu hỏng có lẽ là không nghĩ tu bổ có lẽ là không cách nào chữa trị hai người chẳng biết lúc nào tại này bên trong uống rượu lại đàm luận bao lâu một đoạn dài rằng g i ặ trầm mặc lúc sau thuần dương tử cười ha hả nói hai câu nói ngồi đối diện này người ánh mắt lập tức có mấy phần ba đ ộ n g thập tam công chúa điện hạ còn sống người chính mắt thấy đâu chỉ tận mắt nhìn đến ta cùng nàng tán g u qua thuần dương tử thở dài công chúa điện hạ đã là hiện giờ có thể tìm được duy nhất tiên đế huyết mạch mà nàng lúc này cũng hóa thành kiếm linh cùng ta thuần dương nói một đệ tử làm bạn nay khô gầy l á o giả mở t r ừ n g hai mắt tựa như muốn nhắm người m à phệ lớn mật đường đường ta thiên đình công chúa lại thành ngươi đệ tử kiếm linh lữ đồng tân ngươi phải bị tội gì ai bất giận vương minh ngươi bất giận thuần dương tử dợ khóc dở cười ứng m i này thật sự không phải ta tính kế cái gì là ta kia đệ tử tự thân cơ duyên húng chi giao vân điện hạ cùng ta thuần dương nói đệ tử cũng là lẫn nhau làm bạn tuyệt không chủ tớ nói chuyện vương huynh ngươi có biết ta kia đệ tử bên người còn có người nào hừ đừng vội thừa nước đục thả câu nói thẳng chính là thần nữ hoa khanh hiện tại là kia gia hỏa sư tỷ hai người tình đầu ý hợp thanh mai trúc mã tình ý miên miên phỏng đoán lần sau ta gặp lại h ắ n hai người hải tử đều có a ngươi tìm kiếm đến thanh hoa đế quân tung tích nay cái nào không thần nữ năm đó đi theo tử vi đế quân tịch chiến bên trong thân tử đạo tiêu cũng bất quá là một tia tàn hồn chuyển sinh liền trí nhớ kiếp t r ư ớ c đều không thể truy tìm thuần dương tử thở dài cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch đường đường thiên đ ỉ n h chúng tiên hiện giờ tại tinh không bên trong thất linh bắt lạc trốn đông t r ố n tây nếu chó nhà có tang tâm như thế nào cam khô gầy lão giả nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu ánh mắt bên trong ba động cũng dần dần bình tĩnh lại ngươi kia đệ tử đạo hiệu như thế nào phi ngữ còn là ngươi bản gia cũng họ vương thuần dương tử cười nói làm sao vậy vương minh ngươi thân là năm trăm linh quan đứng đầu thế nhưng là muốn đi cho hắn một chút chỗ tốt ta không thể rời đi nơi đây vương linh q u a n g túi đầu xem dưới chân băng xuyên nhìn chăm chú băng xuyên vùi lấp đ ạ i thành bên trong kia lần lượt từng thân ảnh nếu là có thể tìm được thanh hoa đế quân bằng đế quân vạn vật tái sinh chi thần t h ô n g nhất định có thể cứu này đó lao h ư u một mạng ngươi lần này tới ta này chỉ là vì đơn thuần khoe khoang chính mình đạo thừa ra một vị đắc ý hậu sinh ta ha có thể thanh nhàn như vậy thuần dương tử bên miệng ý cười dần dần thu liễm ta tới là muốn hỏi một chút ngươi phía trước sở điều tra chuyện này phải chăng có kết luận có năm đó phá đông thiên môn vì hắc đế lúc này hắn tại tiên giới đồng dạng mảnh cương vực thực lực tựa hồ cũng liên tiếp có đột phá thuần dương tử cao mày nói hắc đế sự tình đã sớm chuyển tám chín phần mười còn có cái gì tựa hồ s í c h đế cũng cùng hắc đế hợp h ư u h ắ n c h ấ n thủ sao trời quỷ dị biến mất này hơn trăm vạn tinh binh cũng biến mất theo không thấy vương linh quan lời nói nhất đốn u minh giới bên trong cũng có một phiến khu vực lâu dài bị chân hỏa vân quanh tựa hồ chính là s í c h đế lấy xuống cương vực s í c h đế thuần dương tử chậm rãi gật đầu lại hỏi ngoài ra còn có tin tức sao vương linh quan chậm rãi lắc đầu ta ở chỗ này xuất hành không t i ệ n có thể được đến tin tức cũng không nhiều ngươi không bằng đi tiên giới chính mình dò xét một phen thuấn dương tử lập tức lộ ra mấy phần cười khổ ta đi thật sự còn có thể trở về ngươi vì sao chính là không chịu đối những cái đó nữ tử phục cái nhuyễn này việc một lời khó nói hết ta vương linh quan hơi lắc đầu cầm lên ly rượu n h ấ p một miếng đột nhiên nói không bằng ngươi ở chỗ này thay ta c h ấ n thủ nà năm n ta đi tiên giới cùng tứ phương thiên vực tìm kiếm một phen có mấy món chuyện không thể được đến đáp án trong lòng tổng là có chút không an ổn ngươi nơi này cũng là đủ vắng vẻ thuấn dương tử lại là không như thế nào do dự liền gật đầu đáp ứng đường bên trên cần thật chút vương linh quan đ ứ n g tiếng thân ảnh cũng đã trở nên phai mờ một hồi gió mát phất qua hắn đã là theo gió tiêu tán thuần dương tử ngồi ở chỗ đó đợi một hồi sau đó đầu lông mày liêu một cái khoe miệng lộ ra một chút ý cười l i ê n biết ngươi sẽ nhịn không được đi tìm tiểu thập tam nếu không có chính sự vần đạo thật thật xa chạy tới nơi này tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm hay sao lời nói bên trong thuần dương tử đã là đứng dậy đi hướng một bên băng ê n b động động bên trong có một đầu hướng phía dưới thông lộ hắn đã nắm kia một đoạn tự thanh đồng h ộ vương bên trong thu hồi tới ngón tay thân hình chậm dại hương phía dưới tiến vào bị băng phong thành lớn sau đó vương thăng này vị tổ sư ra cầm kia ngón tay tại những cái đó ngủ say thân ả n h phía trước không ngừng d ừ n g bước không ngừng có từng tia từng tia h à o quang nhỏ yếu từ này một số người cái chán toát ra tụ hợp vào thuần dương tử lòng bàn tay bản chương xong Chương 620, giới tử dấu thần mục. Chương 618, giới tử dấu thần mục. Chương mục. thần thần thần giới giới giới 620, 618, 618, tử tử tử dấu dấu dấu xem cảnh xuân bách hoa tù n g lục thường hạ hoa vẽ têu tiếng côn trùng rên rỉ quá ngàn buồn khát uống thu lộ đặt đồng tuyết sâu cạn sai ấn rời đi mười ba sao hơn hai năm vương thăng đối mặt với không ngừng biến hóa hư không dọc theo đường đi đều là trải qua như thế sinh hoạt bạn liên khó được một thanh nhàn càng hiếm thấy hơn còn có sư tỷ ở bên làm bạn tạm thời không cần cân nhắc như vậy nhiều trái phải rõ ràng không cần suy nghĩ những cái đó g ặ p đèn say mê tại nàng ôn nhu bên trong thật lâu không muốn tự kiềm chế tại thông qua thứ tư nơi nguyên động lúc một quản huyên cuối cùng hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình không nên buồn đầu tu hành ngộ đạo mà đem sư đệ ném ở một bên nàng nhưng thật ra là quên sư đệ còn muốn điều khiển vô ảnh toa dò xét cảnh vật c u n g quanh thời khắc cảnh giác xung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm đợi nàng phát hiện mỗi lần ra vào nguyên động đều là bị sư đệ đánh thức cuối cùng nhớ tới vô ảnh toa cũng không thể lái tự động sự thật thế là một quản huyên chủ động thả c h ậ m tu hành tiết tấu mỗi lần thông qua nguyên động lúc sau đều sẽ cùng sư đệ cùng nhau chơi đùa nhau mấy ngày nàng có khi sẽ đánh đàn thổi tiêu diễn tấu một ít du dương nhạc khúc có khi cũng sẽ nhanh nhẹn nể múa mang theo vài phần ngượng ủng bày ra chính mình theo đại tỷ kêu bên trong học được một ít n g h e thường múa g i a n g múa khác bên người có đôi khi nàng cũng sẽ ôm sách mạn gạ tại kia lật tới lật lui đem sư đệ xem như đệm rửa gối đầu sự thật chứng minh, hai tình nếu là lâu dài lúc cũng nhất hảo sớm sớm chiều chiều hai người ở chung càng phát ra tự nhiên thân cận cử động cũng mất quá nhiều ngượng ngùng vương thăng có đôi khi cũng sẽ cố ý đ ù a nàng m ụ c quản huyên còn là sẽ thường xuyên đ ỏ mặt nhưng cũng sẽ không cố ý cự tuyệt trừ phi là thật không hiểu có kiếm linh ở bên nhìn chằm chằm hai người cũng vẫn luôn là t r ú n g quy t r ú n g cụ cái này khiến vương đạo trưởng nhớ tới đời trước chính mình ngây thơ mối tình đầu còn là cây xanh miết lúc hai tay rát rát vậy cũng là là phong hoa tuyết nguyệt sơ cấp phiên bản đi thời gian hai năm dưới vương thăng biết được cái gì là nhân gian tiến cảnh cùng người thương làm bạn này có chút cô quản hư không liền là nhân gian tiên cảnh bọn họ đối lẫn nhau hiểu rõ càng nhiều chút lẫn nhau chi gian càng ăn ý chút vương thăng cũng đúng lúc giáo sư tỷ một ít có quan hệ nam nữ này điểm chuyện sư tỷ theo kiến thức nửa v ừ a đến dần dần vỡ lòng có thể là cùng thanh nôn tử nuôi dưỡng nàng lớn lên lúc tiến hành truyền thống giáo dục có quan hệ sư tỷ thực chất bên trong vẫn là tương đối bảo thủ nhất là kiếm linh t i ể u tỷ tỷ ngẫu nhiên nhảy ra soát tồn tại cảm đều là tại một quản huyên bên thai xì xào bàn tán làm sư tỷ nhận thức đến nên bảo lưu một ít chân quý đồ vật chờ hai người hôn sau lại lẫn nh dùng dao vân cách nói trước hôn nhân đem sự tình đều làm xong kết hôn cũng, cũng chỉ còn lại có nghi thức cảm giác chống g ô n g ít quá nhiều chờ mong vương thăng tưởng phong kiếm tổng thể mà nói tại đường bên trên nhật tử vô cùng thoải mái dễ chịu c h u y ế n tin phù vẫn luôn không có cái gì đ ộ n g tĩnh mười ba sao vẫn luôn bình ổn cùng vương thăng rời đi lúc tình huống không sai biệt lắm vương thăng dần dần cũng liền t ỉ n h hạ này phần lo lắng chuyên tâm mang sư tỷ chạy tới thần một sở tại không ngược cách thần một càng gần một quản huyên đối thần một cảm ứng cũng liền càng mạnh này không giống với ly thường đối nàng tộc địa cảm ứng kia là tộc địa tại kêu gọi ly thường cho ly thường cụ thể phú ư vị chờ đợi nàng phía trước đi tu hành đột phá mà sư tỷ chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác thần mục tại nào đó cái phú ư vị không cách nào xác định khoảng cách xa gần càng không cách nào nhìn thấy thần mục sở tại sơn gốc vị trí cụ thể này trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều độ khó xem ảnh một theo hải kinh theo như lời gốc kia thần mục chính là tiên thiên linh căn ủng có vô cùng cường đại sinh cơ n à y loại tồn tại bản thân liền là dị bảo chỉ cần hiện thế tất nhiên dẫn các lộ cao thủ hiện thân tranh đoạt lúc này, này thần mục hẳn là tại ẩn thế trạng thái tất nhiên là giấu tại thế nhân ánh mắt bên ngoài nghĩ muốn tìm kiếm đến thần một vị trí phải hao phí thời gian có lẽ so với bọn hắn tại đường bên trên đều phải dài dằng dặc chờ hai người theo thứ mười hai đoạn nguyên động bên trong ra tới sư tỷ vẫn không có cái gì mãnh liệt cảm ứng vương thăng mang theo sư tỷ trước hướng phía này viên sao trời bên ngoài bay đi lại tại hư không bên trong quan sát n ả y viên sao trời một hồi lại có trường sinh cảnh bọn họ dọc theo đường đi đi qua hai mươi bốn viên sao trời tổng cộng cảm ứng được bốn cỗ trường sinh cảnh khí tức mỗi lần bọn họ đều là tránh ra thật xa để tránh cùng trường sinh tiên nhân khởi cái gì xung đột kim tiên cùng thiết tiên hoàn toàn là hai loại sinh mệnh cấp độ bởi vì vô tận thọ nguyên ai cũng không biết một vị trường sinh tiên khủng bố cỡ nào tu vi tích lũy dù là hắn đạo cảnh chỉ là kim tiên cảnh sơ kỳ cũng có hoàn toàn nghiền ép thiên tiên cảnh tu sĩ thực lực đây chính là vô tận hai chữ đáng sợ chỗ sư tỷ ngươi cảm ứng xuống cụ thể ở phương hướng nào vương thăng thấp giọng nói câu m ụ c quản huyên đã ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn nhắm mắt ngưng thần lần này chỉ sau một lúc lâu một q u ả huyên liền đưa tay chỉ hướng nơi xa tinh không cái này khiến vương thăng quả thực nhẹ nhàng thở ra còn tốt không chỉ hướng này viên có trường sinh tiên nhân tọa trấn sao trời tại này loại trường sinh tu sĩ mí mắt phía dưới đi tìm thần mục kia tuyệt đối sẽ phi thường kích thích thần mục hẳn là ẩn thân tại một nơi nào đó hoài kinh đại sư không phải nói nó liền tại thanh hoa đế quân chỗ ở cũ vương thăng cười nói có lẽ lần này chúng ta cũng có thể có mặt khác thu hoạch sư tỷ chân linh có hại không biết có thể hay không cũng tại thần mục bên trên tìm kiếm được chân linh tàn phiến một quản huyên mềm mại gật đầu nhưng đôi mi thanh tú nhưng nhẹ nhàng nhữ lại thấp giọng nói cẩn thận nàng lại đánh hai động tác dặn dò vương thăng không nên mạo hiểm coi như không công mà lui cũng không sao không gần phía trước thế dư vị nàng cũng có thể tu thành kim tiên ân vương thăng ứng tiếng lái vô ảnh toa chậm rãi tiến lên tận lực phòng ngừa quáy dày đến kia vị trưởng sinh cảnh đại l a o lặng yên rời đi đối phương khí tức phạm vi bao phủ vô ảnh toa bay mấy ngày phía trước hư không giống tuyết chỉ là tìm được một chỗ song tinh hệ thống hệ hàng t i n h hai viên hàng t i n h lẫn nhau hấp dẫn tại hư không xoay quanh diễn ra y ê u nhã tinh không địa bàn nên tinh hệ bên trong hành tinh vận chuyển quy luật có chút phức tạp lại ba viên hành tinh đều là phía sau không nguyên khí vô sinh linh vương thăng lại để cho sư tỷ cảm ứng một quản huyên lần này chỉ phương hướng lại là lai lịch. đạo ngạc, kinh cái Bay qua. Vương đạo trưởng có chút kinh ngạc, đường bên trên có bên Vương trưởng đường trên Ấn. gì?、Ơn. sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu không biết có thể là tồn tại một loại nào đó bí cảnh loại hình vương thăng nói thầm câu mang theo sư tỷ tiếp tục hướng trở về bay đi lần này hắn càng chú ý chút kết quả bay vài ngày sau lại về tới có trường sinh tiên nhân tọa c h ấ n kia khỏa sao trời gần đây sư tỷ lần nữa cảm ứng lần nữa chỉ hướng ban đầu phương hướng bọn họ tựa hồ hai lần cùng thần một gặp thoáng qua đây là có chuyện gì vương thăng cùng một quản huyên đơn giản thương lượng một chút sau đó vương thăng điều chỉnh phương hướng mang theo sư tỷ bắt đầu tại hư không bên trong trên dưới trái phải loạn đi dạo sư tỷ không ngừng cảm ứng thần một vị trí vương thăng tại tinh đồ bên trên v a xuống một từng cái mũi tên này đó mũi tên càng nhiều sai sót liền sẽ càng nhỏ chờ chúng nó tuyệt đại đa số đều giao hội tại một cái điểm bên trên k i a bên trong tất nhiên là thần một vị trí vô ảnh toa chậm rãi sờ lên hai người đều có chút khẩn trương vương thăng tiên thức càng là lan tràn tới lớn nhất phạm vi chờ bọn hắn so sánh tinh đồ đã tới cái tia chuẩn xác điểm nhưng phát hiện nơi đây vẫn là một mảnh hư không t á m thành là có cái gì trướng nhãn pháp vương thăng cao mày nói câu sư tỷ ngược lại là quả quyết lòng bàn tay tuân ra âm dương nhị khí liền muốn theo vô ảnh toa bên trong bay ra đi thử xem đừng vương thăng vội và n g ă n lại nếu như này trướng nhãn pháp bên trong có nhân vật lợi hại gì chúng ta chẳng phải là hưởng phí đưa đồ ăn m ụ c quản huyên nháy mắt mấy cái làm sao xử lý vương đạo trưởng trầm tư một hồi quyết định vận dụng thiên đình bí thuật triệu hoàn kiếm linh giao vân tinh thông trận pháp tri đạo năm đó cũng là thiên đình công chúa kiến thức rộng rãi sư theo không biết bao nhiêu đại lao cấp nhân vật nhưng này vị công chúa điện hạ tại vô ảnh toa bên trong dò xét nửa ngày thời gian cũng chỉ là nói này phiến khu vực có thể ẩn lẫn cảm giác được càn khôn có chút dị thường nhưng này loại dị thường ba động thập phần yếu ớt có thể làm được như vậy trình độ tuyệt không phải tiên nhân tầm thường nếu ta đoán không lầm nơi này khả năng chính là thanh hoa đế quân c h ô ở c ũ lối vào sợ là dùng thượng cổ giới tử càn khôn pháp giới tử nói như thế nào càn khôn chi đạo bên trong tương đối cao thâm thần thông sửa càn khôn đại đạo bộ phận quy tắc tại ta ngươi lúc này làm báo cáo công tác càn khôn bên trong móng tay lớn nhỏ như vậy khu vực liền có thể chứa đ ư ợ c một phương t i ể u thế giới không có tương ứng mở ra thủ đoạn rất khó tiến vào bên trong thế là hai người một kiếm bắt đầu tại vô ảnh toa bên trong khởi xướng sầu nhưng làm chờ cũng không phải là vương thăng tính cách hắn lái vô ảnh toa tại gần đây hư không bên trong bắt đầu không ngừng thăm dò hao tốn hai tháng công phu vẽ ra nơi đây kỹ càng tinh đồ lấy thần m ộ t sở tại kia một chút vì c h ầ m t r ọ n hắn dò é t không biết bao nhiêu vạn giảm phạm vi phát hiện tổng cộng ba viên sao trời cách gần nhất còn là có trường sinh cảnh tọa trấn kế khỏa nơi đây không có cổ chiến trường này loại sản vật phong phú nơi tu sĩ phần lớn đều là tại các tự sao trời bên trên an tâm tu hành như vô sự liền sẽ không ra ngoài đi lại tin tức cũng đối lập nhau bế tắc vương thăng mang sư tỷ đi tìm hiểu qua một ít cổ lão nghe qua ai cũng nói không nên lời bọn họ kể bên này hư không bên trong tồn tại cái gì mật điện ngay cả nửa điểm nghe đồn đều không chính đương vương thăng bị buộc không có cách muốn cầm l o n g kiếm đi sư tỷ cảm ứng được vị trí chém lung tung một trận thử xem có thể hay không thử thời vận sự tình vậy mà liền có c h u y ể n cơ có lẽ còn thật sự là hắn kia phần theo giao v â n kia được đến khí vẫn phát huy tác dụng vương thăng đầu tiên là cảm ứng được một đạo lưu quang theo có trường sinh cảnh tọa c h ấ n kia khỏa sao trời phương hướng mà tới nhìn hắn phi hành con đường tựa hồ chính là mấy người nơi ở cũng may vô ảnh toa không tầm thường chính là thiên đình lợi khí đối phương cũng chưa phát hiện hai người bọn họ một kiếm tung tích vương thăng lặng lẽ lái vô ảnh toa hướng về nơi xa bay mấy chục dặm sau đó đem tiên thức chiếu vào thần m ụ c sở tại hư chỗ trống l ặ n g lặng đợi một hồi kia lưu quang tới nhanh chóng đối phương cũng chưa ẩn tàng khí tức thân hình theo hắn khí tức phán đoán hẳn là thiên tiên cảnh hậu kỳ chờ tiếp cận thần mộc gần thân chỗ này đạo lưu quang tốc độ giảm mạnh trực tiếp dừng ở vương thăng bọn họ dừng lại hồi lâu khu vực nên ngang lấy ra một mặt ngọc bài hai tay nhanh chóng kết tấn hư không bên trong trống rông xuất hiện một đạo vòng xoáy đem này người trực tiếp lướt hết vương thăng m g ô quản huyên giao vân hai mặt đối lập nhau ba người gần như đồng thời c ư ờ i thanh hơi có chút đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa cảm giác nhưng tùy theo vương thăng lông mày liền gắt gao nhữ lại thấp giọng nói song đời này chuyện có chút phiền p h ư c như thế nào giao vân hỏi ngược lại câu sau đó chờ này người ra tới trực tiếp đem hắn bắt được chính là ngươi còn sợ không phải hắn đối thủ hay sao cũng không phải này cái vương thăng nói này người bay tới phương hướng chính là khải linh tinh ta đoạn trước thời gian nghe được khải linh tinh bên trên chỉ có một nhà tiên môn trưởng môn chính là trường sinh tiên nhân nếu như hành động thiếu suy nghĩ chúng ta sợ là có khắc mệnh đi vào mất mạng rời đi giao vân cùng một b u ả n huyên lại bắt đầu túi đầu suy tư khả năng đều là thiên đ ỉ n h tiên nhân xuất thân nguyên nhân hai người tự hỏi nhữ mày độ cong đều có chút tương tự bản chương xong chương sáu khải linh tiên tông chương sáu khải linh tiên tông chương sáu trăm mười chín khải linh t i ê n tông ở bên ngoài đợi mấy giờ vừa rồi tiến vào giới tử cản k h ô n kia danh tiên tiên cảnh tu sĩ lại tại một phiến vòng xoáy bên trong bay ra lái lưu quang hướng khải linh tinh phương hướng mau chóng đuổi theo vô ảnh toa bên trong hai người một kiếm thương lượng một hồi vương thăng cuối cùng quyết định làm sư tỷ tại con toi bên trong chở chính mình sách theo vô linh kiếm đi môn hộ vị trí đi ra vô ảnh toa kỳ thật đã có chút mạo hiểm nhưng cũng không cái gì mà khác biện pháp dù sao đơn thuần dùng mắt là chừng không ra nơi đầy cầm chế tiếp xuống vương thăng cùng giao vân thủ đoạn đều xuất hiện lại là cầm kiếm t r ạ n lại là dùng cản k h ô n loại trận pháp ý đồ quấy nhiều nơi đây cấm chế vận hành nhưng bận rộn hồi lâu không có cách nào xúc động giấu ở chỗ này d ư ớ i t ử cản k h ô n thậm chí bọn họ đã có thể phát hiện kiêm một hạt cho b ù i ở nơi nào nhưng không có tiến vào bên trong thủ đoạn cái này liền ít nhiều có chút lung túng đến bảo sơn trước đó nhưng không bước vào bảo sơn cơ duyên đường bên trên làm chậm c h ễ mấy năm công phu cứ thế từ bỏ thật sự là không có cam lòng hơn nữa đây là sư tỷ đại sự vương thăng không thể không để trong lòng đi khải linh tinh đi vương thăng nói nơi đây nếu như là bị kia danh trường sinh tiên k h ô n g chế kia chúng ta tóm lại không vòng qua được cùng đối phương liên hệ giao vân thoáng có chút do dự như vậy đi qua nếu kia trường sinh tiên có ý làm khó lại nên như thế nào đi đầu tìm hiểu một chút này trường sinh tiên thanh danh như thế nào đi vương thăng nói xem khải linh tinh bên trên cũng không rõ ràng huyết quang sắc khí hơn nữa chúng ta khiêm tốn một chút đừng quá trói mắt chính là giao vân nói thuần dương tử cấp kia ngọc điệp ngự nhưng tùy thân mang theo nếu là cùng người kia nói không thông đạo lý liền gần đây tìm một vị cao thủ đến đây trợn nơi này đã rời xa mười ba sao chúng ta coi như bại lộ cùng thiên đình có quan hệ sau đó chạy đi chính là cũng không sợ cấp địa tu giới nhóm lửa tự nhiên cầm vương thăng đem ngọc điệp đem ra nhìn kỹ một hồi trong đó thu nhận sử dụng tin tức lại đem ngọc điệp thả trở về ngọc điệp bên trong những cái đó cao thủ vị trí phần lớn tương đối hẻo lánh cách nơi đây quá mức xa xôi bọn họ vì tránh hỏa mà trốn chúng ta tự nhiên đem đối phương liên lụy trở về cũng có chút qua không nói đạo lý chúng ta thử t r ư ớ c một chút xem nếu là không thành lại đi tìm một hai đại lao đến đây trợt đi cũng tốt vẫn luôn tại bên cạnh vừa nhìn sư tỷ đột nhiên nói không cần không có việc gì sư tỷ vương thăng tơi ư cười có chút t ấm áp tục ngữ nói có c h í át làm nên chúng ta trước muốn có thành sự quyết tâm mới có cơ hội thành sự hào à một quản huyên mềm mại gật đầu nàng kỳ thật không muốn để cho sư đệ cùng giao vân bởi vì chính mình chuyện đi mạo hiểm nhưng sư đệ làm ra quyết định nàng cũng sẽ không tiếp tục phản đối vì không làm cho người c h ú mục vương thăng cường điệu là một phen ngụy trang gặp được trường sinh tiên nguy hiểm nhất nhân tố là cái gì chính mình trên người trọng bảo nhất là có thể để cho trường sinh tiên người đỏ mát bảo vật có thể không hiển lộ liền không hiển lộ vô linh kiếm long kiếm can g kim bảo giáp tất cả đều nhận được càn khôn nhất trong sau đó lại đem càn khôn giới để vào phi hà kiếm kiếm hoàn sử dụng ngự kiếm thuật thuần kiếm chi pháp huyền liền diệu đem kiếm hoàn cùng chính mình huyết n ụ c tưng dùng hoàn mỹ che lại càn khôn giới tồn tại sư tỷ linh bảo tiên y cũng đổi xuống giới tiểu thanh chim tạm thời cũng muốn về tổ vốn dĩ thay quần áo thời điểm vương đạo trưởng ở bên chắp tay nhìn chăm chú mục quản huyên cũng không cảm thấy có cái gì giao vân nhưng quát khé thanh vô lễ chi đồ còn không quay l ư n g đi xem ảnh một vương đạo trưởng khoe miệng cong lên đáy lòng nói thầm mấy câu yên lặng quay l ư n g đi nhà mình sư t h có cái gì không thể nhìn vương thăng mặt khác chuẩn bị hai cái chữ vật pháp bảo một cái thả đại lượng linh thạch xem như tiền lẻ bao một cái còn lại là trang một chút có giá trị không nhỏ bảo tài chủ yếu là cung cấp luyện khí sử dụng có tiền hành thiên hạ không có tiền vạn sự ngăn trở này đạo lý tại vô tận tinh không cũng là giống nhau nhiều chuẩn bị điểm linh thạch bảo tài tóm lại không sai bay nửa ngày bọn họ lại một lần nữa đến nảy viên có trường sinh tiên t ỏ a c h ấ n sao trời theo hư không bên trong xa xa nhìn ra xa, khải linh tinh tổng thể trình hiện vì màu vàng đất lại tại màu vàng đất bên trong sen lẫn một chút á m lục nay cũng không biểu hiện khải linh tinh bên trên chính là cắt vàng đầy trời hoang mạc tương phản trên ngôi sao này khắp nơi đều là thảm thực vật nhưng thực vật cảnh lá phần lớn đều là vàng nhạt màu xanh lá đại biểu sinh cơ kia là địa cầu bên trên t h ư ờ n g thức cũng không phải gì đó tuyệt đối chân lý cả viên sao trời nửa trên là lục địa vùng núi bình nguyên đồi núi hình dạng mặt đất khắp nơi có thể thấy được liên miên chập trùng dậy núi bên trong điểm s u y ế t lấy từng tòa tu sĩ tụ tập thành trấn biển bên trong cũng có rất nhiều tiên đạo vương thăng mang sư tỷ ra vô ảnh toa hướng khải linh tinh chậm rãi tới gần khải linh tinh bên trên cũng có số lượng khổng lồ tán tu nhưng ngày bình thường hiếm có người sẽ đến hư không bên trong tàn bộ phần lớn đều là tại các nơi bế quan muốn ra ngoài lúc đều sẽ lựa chọn đi nguyên động trên ngôi sao này có thật nhiều khoáng mạch t h ừ a thái mấy thứ luyện khí bảo tài này đó khoáng mạch cùng bảo tài một nửa nắm giữ tại tên là khải linh tiên tông tiên môn tay bên trong cũng chính là kêu vị trường sinh tiên thế lực vương thăng nguyên bản còn có chút hiếu kỳ vì s a o này cái trường sinh tiên không đem khải linh tiên tông hoàn toàn chiếm cứ này viên sao trời lục địa diện tích rộng lớn sản xuất nguyên khí số lượng cũng thập phần khổng、lồ. s o địa cầu hoặc là mười ba sao đơn viên tinh cầu đều phải phong phú rất nhiều lại có nguyên động bảo trì nguyên khí tại sao trời gian lưu động là nguyên khí duy trì tại một cái đối lập nhau tương đối cao tiêu chuẩn nơi này quả thật có thể tính là vô tận tinh không bên trong một chỗ tu tiên phúc đ ị a mang theo này phần nghĩ hoặc vương thăng cùng m ụ c quản huyên đã tới một chỗ tương đối dễ thấy thành lớn vương thăng một thân đạo bảo màu xanh băng cột đầu lưu vân khăn khó được một lần hào hoa phong nhã m ụ c quản huyên còn lại là đổi lại một thân buông lỏng váy dài mang lên mạng che mặt vẫn luôn tại vương thăng bên người đi sắt đằng sau làm người một chút liền có thể nhìn ra này là một đôi đạo lữ nay tòa thành lớn tường thành cao hai ba mươi m cấp người một loại nặng nề g h cảm giác nhưng không có quá cường liệt t á c bách thành lớn bảo vệ đại trận chỉ là bảo trì mức thấp nhất độ mở ra cũng mặt bên chứng minh nơi đây phần lớn thời gian đều có chút bình thản cửa thành phía trước đầy xe đội nhìn thấy mấy đạo lưu quang từ không trùng trực tiếp bay vào thành bên trong thủ thành tiên binh cũng không đi nhiều nhìn chờ đến phiên bọn họ vào thành nhất danh tiên binh khách khách khí khí hỏi hai vị vào bản thành là vì chuyện gì tới đổi chút đan dược vương thăng mỉm cười đáp trả hai vị có thể hay không lưu lại đạo hiệu không biết tu vi bao nhiêu ta đạo hiệu phi ngữ đây là ta đạo lữ đạo hiệu bất ngữ ta tu vi là tại chân tiên cảnh ta đạo lữ tức đem phi tiên t i ê n bối chờ một lát này tiên binh thái độ rõ ràng càng thêm cung kính chút túi đầu tại một con trên ngọc bài tôn ra tiên lực ghi vào mấy hàng tin tức rất nhanh lại nếp nhăn trên chán hai vị lại là lần đầu tiên tới khải linh tinh vương thăng gật gật đầu không sai mộ danh m à tới con thỉnh t i ê n bối đem này vật mang lên tiên binh đưa qua tới một con thẻ gỗ nơi này là ta khải linh tinh bên trên xếp hạng thứ sáu linh bình thành thành trung quy cự đều tại này tấm bảng bên trên viết còn thỉnh tiền bối cần phải nhập tâm làm phiền vương thăng chắp tay một cái n à y tiên binh nghiêng người làm qua đối với vương thăng dùng tay làm dấu mời lại là nửa điểm qua đường linh thạch đều không thu quả nhiên là đại tiên tông phong độ vào thành bên trong ngầm đầu liền có thể thấy các nơi tiên quang lợn lờ các nơi có thể thấy được không trung lâu các thậm chí còn có bay tại mây mù chi gian tràn đầy cửa hàng đường phố tiên thức đảo qua nay tòa linh mình thành mặt đất các nơi đường phố xây dựng thập phần trình tể phóng ốc san sát nối tiếp nhau ẩn ẩn còn tạo thành một loại nào đó tụ linh đại trợn n à y vị trưởng sinh tiên hẳn là là t r o m sử nữ vương thăng tìm cái thanh nhàn điểm cửa hàng là sư tỷ mua hai kiện đồ trang sức tìm cửa hàng kia trưởng quỹ nghe ngóng vài câu n à y trưởng quỹ cũng là lắm lời Khu, cũng là yêu thích cùng người nói chuyện p h í m người hơn nữa vương thăng yêu cầu đều là chút khải linh tinh bên trên nhân đều biết rõ sự tình cũng liền vương thăng như vậy lần đầu tiên tới khải linh tinh mới có thể hiểu kỳ theo này trưởng quỹ không ngừng giới thiệu vương thăng càng nghe càng là cảm thấy này vị trưởng sinh tiên có chút lợi hại nếu này vị trưởng sinh tiên ra mặt toàn bộ khải linh tinh bên trên tài nguyên khoáng sản nguyên khí tự có thể t ậ n về khải linh tiên tông nhưng khải linh tiên tông trưởng môn chỗ cao minh chính là định ra quy củ chỉ lấy một nửa còn lại một nửa làm tán tu tự hành khai thác như thế đã nhưng duy trì khải linh tinh bên trên tán tu số lượng lại có thể làm khải linh tiên tông thu hoạch được cao thượng hy vọng có tán tu tụ tập năm tháng đầy đủ dài rằng g ặ c tự nhiên là có thể sinh ra số lượng càng nhiều tư chất không đủ để tu hành thành tiên phạm nhân bọn họ phân bố tại các nơi thành trấn bên trong dựa vào lao động mà sống liên tục không ngừng đạn sinh ra tư chất không tệ tân sinh nhân tộc tại tu sĩ thế giới bên trong khải linh tiên tông định ra quy củ sử dụng thành chấn cùng các nơi hãng giao dịch ảnh hưởng số lớn tàn t u cũng khống chế lại đan dược cùng pháp bảo này hai đại sản nghiệp tại p h à m nhân thế giới khải linh tiên tông k h ô n g chế trụ giá luyện dự thảo lương thực ba cái ngành nghề cả tòa khải linh tinh đều tại liên tục không ngừng sáng tạo tài mà n à y đó tài vô luận như thế nào vòng c h u y ệ n cuối cùng đều sẽ chạy vào khải linh tiên tông tay bên trong còn dựa vào này loại lưu động làm khải linh tinh duy trì phồn hoa thịnh cảnh làm khải linh tiên tông có thể kéo dài không ngừng phát triển lớn mạnh ngoại trừ cao minh khống chế thủ đoạn khải linh tiên tông chiêu bài còn có đan dược cao phẩm chất nhiều loại loại t i ê n đan xa tiêu xung quanh thiên vực mấy chục thượng t r ă m khỏa sao trời khải linh tinh bên trên có ba tòa na di đại trận kỳ thật chính là để cho t i ệ n tiên đan bên ngoài đi khải linh tiên tông đã tồn tại không biết bao lâu xa còn nói vượt qua mấy chục và năm cũng còn nói tồn tại mấy chục và năm tiên tông bên trong tích lũy tài có lẽ so chiếm cứ ba viên sao trời thiên phong còn muốn khổng lồ rất nhiều có chút đồ vật r ờ i đi này ra cửa hàng vương thăng nhẹ g i ọ n g cảm k h á i câu mang theo sư tỷ hướng không chung những cái đó lầu cắt mà đi rất nhanh liền tìm được khải linh tiên tông mở linh đan cắt linh đan các bên trong bố trí giống như vương thăng ấn tượng bên trong thư viện bình thường nhưng các nơi giá đỡ bên trên bảy biện đều là đan dược mỗi bình đan dược đều ghi chú công dụng cùng đơn viên đan dược giá cả nơi này đan dược chủng loại thập phần phong phú theo có thể khởi tử hồi sinh cứu mạng hoàn đến giữ thai dưỡng thai ấm cung đan phàm là vương thăng có thể nghĩ đến thiên thức hơi chút tìm kiếm liền có thể ở chỗ này lục soát trọng điểm là giá cả hợp lý không có giao giá trên trời từ đây lúc chính mình cảm giác được đan dược phẩm tướng phán đoán cũng đều là chút thượng đẳng linh đan thấy vương thăng cùng một quản huyên đứng thẳng bất động có vị thân m A này g nữ g trang trung niên n tiên, tiên, tiên trên giới đánh giá vương thăng hai mắt cười nói ta linh đan cắt có vạn loại đan ngàn loại hoàn này loại đan dược tự nhiên là có bất quá này loại đan dược luyện chế phiến phức giá trị cũng không ít nếu đạo cảnh không đủ tiên hữu tính tâm tu hành chính là tiêu tốn chút thời gian tự nhiên cũng có thể đem đạo cảnh bổ sung cũng không cần một hai phải dùng đan ă dược cần biết phàm là tăng cao tu vi tăng tiến ngộ đạo cảm ngộ đan ă dược hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút ảnh hưởng tiên hữu còn cẩn thận t r ọ n g là lời nói này làm vương thăng cùng một quản huyên đối khải linh tiên tông cũng nhiều h ả o cảm hơn phỏng đoán cũng liền thật không thiếu tiền khải linh tiên tông người mới có thể nói ra lời như thế đi bản chương xong chương sáu trăm hai mươi hai bại gia ngộ đạo đan chương sáu trăm hai mươi bại gia ngộ đạo đan chương sáu trăm hai mươi bại gia ngộ đạo đan đạo hữu mở cửa làm ăn lại còn có đem khách nhân từ chối ở ngoài cửa đạo lý vương thăng c ư ờ i trở về câu chắp tay về phía trước nghiêm mặt nói tiền bối theo như lời này đó tệ đoan tại hạ tự nhiên biết câu này đan dược cũng có bất đắc dĩ sự tình nay vị thân xuyên cung trang trung niên nữ tiên đầu lông mày nhẹ nhàng liêu một cái vương thăng miệng bên trong thoát ra tiền bối này hai chữ làm nàng có chút hưởng thụ giao vân trước đó âm thầm nhắc nhở vương thăng một câu này nữ tiên tu vi tại thiên tiên cảnh trung kỳ không thể khinh thường một cái cửa hàng trưởng quỹ lại đều là thiên tiên cảnh nay cái khải linh tiên tông thực lực thật là bất、phàm. hai vị tiên hữu mời vào bên trong lại là ta chiêu đại không chủ đáo cung trang nữ tiên hơi khẽ không người hành lễ dẫn vương thăng cùng một quản huyên đi gần cửa sổ c h â u ngồi nơi bọn họ sư tỷ đệ mới vừa vào tòa liền một cặp đầu bên trên ghim bánh bao hấp đồng nam đồng nữ về phía trước dân g trả mà này vị cung trang nữ tiên cũng tự báo đạo hiệu trang n g u y ệ t cẩn thận nhìn này vị nữ tiên khuôn mặt tựa như là cố ý h i ể n lộ ra một chút tế văn nhưng tu vi đến như vậy cảnh giới tưởng đóng vai thiếu nữ đóng vai lão hầu đều là dễ như chờ bàn tay khó được là này thân trầm ổn bình thản lang tiên bất phàm khí trước c a nguyện tiên nhân nói Giống n phẩm. Phẩm một, một viên khai ngộ đan không chỉ có thể làm người dùng đột phá tự thân đạo cảnh bình cảnh càng có thể tại trong vòng mấy năm lại càng dễ cảm giác đại đạo dán vào đại đạo khuyết điểm chính là này ta nguyên khai ngộ đan sẽ làm cho người dùng tại dược lực lui bước lúc sau khó có thể nhập định thường thường muốn mười mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu lại lại phục tam nguyên khai ngộ đan lúc hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều thật là có có thể trợ giúp tu sĩ cảm nộ cảnh giới đan dược vương thăng đáy lòng một hồi t h a n nhẹ cảm thấy chính mình có chút ít thấy việc lạ vô tận tinh không rộng lớn như vậy cao nhân vô số kể có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo đan dược hẳn là chỉ có thể coi là bình thường hiếm lạ vợt vương thăng cười nói tia trung phẩm cùng thượng phẩm như thế nào tiên hữu cũng không hỏi đan này giá trị như thế nào sao cha nguyện tiên nhân mặt mày mang cười nói này một viên hạ phẩm đan liền muốn ba bên thượng phẩm tiên thạch hoặc là tới đồng giá bảo vợ một phương tiên thạch chính là dài một thước rộng cao dung tích không sai biệt lắm một trăm khối thượng phẩm linh thạch này giá trị có thể xưng ơ không ít vương thăng gật gật đầu tiện tay đối với bên người địa thảm điểm hạ bày xuống một trồng thượng phẩm tiên thạch làm linh đan các bên trong tiên quang lượn lờ này khai ngộ đan tới trước m ư ờ i khoản đi một quản huyên nháy mắt mấy cái nàng mặc dù nghe sư đệ nói qua trước đó thu phục một đầu yêu long kia yêu long thuận tay làm thịt nhà giàu chuyển đến thiên phong môn tích lũy hơn m ư ơ i vạn năm đạo tàng nhưng ra tay như vậy xa xỉ thật sự là thoáng có chút tiểu bại ra đâu vương thăng cũng là cố ý mà vì hắn là muốn thông qua này loại phương pháp cùng khải linh tiên tông thành lập một chút liên hệ lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh xem có thể hay không tìm hiểu đến có quan hệ thần mục sở tại giới tử càn k h ô n tin tức k i ế vị trường sinh tiên nhân cùng với này khải linh tiên tông tổng không có khả năng bởi vì điểm ấy tiên thạch liền ra tay với hắn này hơn nữa loại khai ngộ đan chính mình coi như không cần cũng có thể cấp thi thiên t h i trường liệu vân chí bọn họ giữ lại chỉ là một ít tiên thạch liền có thể đổi lấy đạo cảnh đột phá bình、cảnh. theo vương thăng đúng là đằng giá đúng rồi có lẽ lâm viên lão nhân có này loại đan dược tương trợ đột phá thiên tiên giảng buộc liền có thể có n ắ m chắc hơn xem ảnh một như vậy tính được mười k h ỏ a còn giống như có chút không đủ c h a n g u y ệ n tiên nhân đầu tiên là trên giới đánh giá vương thăng vài lần cũng không biết này là ở đâu ra tiên môn đệ tử ra tay xa hoa như vậy hám i ệ n g chính là muốn mười k h ỏ a khai ngộ đan ta nguyên khai ngộ đan ngày bình thường cầu người không nhiều ta nơi này cũng chỉ là dự săn ba viên còn xin chờ một chút ta phái người đi cửa bên trong lại lấy bảy viên lại đây không nội Nói nói trà nguyễn tiên, tiên, tiên nhân ôn nu nói trung phẩm người tên là lục h i ế u ngộ đạo hoàn viên thuốc này chủ tài đến từ một gốc hậu thiên linh căn lục khiếu bích la tuyển dụng phụ tài cũng đều là vạn năm phần phía trên bảo v n dựa vào vạn năm huyền băng lộ dùng vẫn đạo thần hòa luyện chế chín nghìn chín trăm tám mươi một ngày phương thành nay đan dược tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một viên lại nhiều dùng chính là vô hiệu nhưng hiệu quả lại là thập phần khó được một viên lục khiếu nộ g đạo hoàn không chỉ có thể làm người dùng lục thức thanh minh đạo tâm yên tĩnh c à n g có thể cùng tự thân muốn tìm kiếm đại đạo cộng minh cùng nói cộng minh thời gian dài ngắn bởi vì người mà định ra nhưng tuyệt sẽ không ít hơn ba ngày bởi vì lục khiếu bích l à mỗi ngàn năm mới có thể lấy thứ ba hai dư thừa cành lá n à y đan dược mỗi ngàn năm mới có một lò một lò chỉ có thể thành hình sáu bảy viên cho nên này một viên nộ g đạo hoàn muốn thượng phẩm tiên thạch năm mươi phương hoặc là tới đồng giá bảo vật năm mươi phương thượng phẩm tiên thạch nay cũng không phải quý không quý vấn đề nay đã là bình thường chân tiên liều sạch vô liếng đều không nhất định có thể đổi được khởi vấn đề nếu như chuyển đổi thành lưu thông nhất rộng trung phẩm t i ê n thạch cơ hồ có thể lấp đầy gần phân nửa linh đẳng các đầy đủ một cái môn phái nhỏ đứng lên hộ sơn đại trận vương đạo trưởng khoe miệng hơi run dày t r a nguyệt tiên nhân đem này đó chi tiết thu tại lấy mắt nói khẽ lục h i ế u ngộ đạo hoàn g ta nơi này vừa vặn có một viên dự sẵn tiên hữu vừa rồi lấy ra tới này đó tiên thạch liền có thể đổi lấy vương thăng chữ vật pháp bảo bên trong còn có đại lượng thượng phẩm t i ê n thạch nhưng lúc này cũng không tốt quá mức lộ tài chỉ là hỏi có thể hay không dùng mặt khác bảo tài tự nhiên có thể c h à n g n g u y ệ t tiên nhân cười nói ta khải linh tiên tông lúc này chính tại siêu tập một ít đạo pháp thần t h ô n g nếu tiên hữu có để đó không dùng không cần tiên pháp nhưng xem như bảo vật để tới không cần ta bảo t à i hẳn là đủ này đó giá trị như thế nào vương thăng ngón tay đối với một bên điểm h ạ đạo đạo lưu quan g tại ống tay h áo bay ra tích tụ ra một tòa thất thải rực rỡ núi nhỏ nơi này có vài chục loại b ả o t à i mỗi dạng số lượng cũng không tính là quá nhiều nhưng có một phần ba đều là có chút chân quý vật liệu lệc khí có tiền mà không mua được này loại tràng u y ệ n tiên nhân cẩn thận liếp mấy cái cũng là âm thầm kinh ngạc này đó bảo tài giá trị cũng là không ít đổi hai viên lục khiếu ngộ đạo hoàn cũng xác nhận vậy là đủ rồi trước mắt này cái chân tiên không phải là đem nhà mình tiên môn bảo khố đều chuyển đến căn cứ linh đan các hành sự nguyên tắc trà nguyệt n g tiên nhân lập tức nói còn thỉnh tiên hữu chờ một lát ta này liền mời cửa bên trong sở trường về luyện khí người đến đây kiểm kê vương thăng gật gật đầu hai người đồng tử đã là lúc trước cửa đi ra ngoài chỉ chốc lát liền mang theo hai vị lao giả trở về giống như chính là theo sát vách pháp bảo cửa hàng bên trong mời đến bọn họ tựa hồ cũng thường xuyên làm này chuyện không nói một lời liền bắt đầu túi đầu thanh tra các loại bảo t à i rất nhanh liền cho ra này đó bảo t à i giá trị một người nói n à y đó đại khái giá trị một trăm hai mươi phương thượng phẩm tiên thạch có mấy thứ là luyện chế lò luyện đan thượng phẩm vật liệu có giá trị không nhỏ nói xong n à y hai vị lao giả đồng thời chắp tay cáo lui rời đi linh đ ă n các cha nguyệt tiên nhân nói tiên hữu nhất định phải đổi đưa hai loại đàn dược sao vương thăng gật gật đầu đổi hai viên lục khiếu ngộ đạo hoàn mặt khác đều đổi thành tam nguyên khai ngộ đan đi hảo ta có thể làm chủ cấp đạo hữu hai mươi năm a i tam nguyên khai ngộ đan trà nguyệt tiên nhân lập tức ứng、tiếng. đồng dạng đem này đó bảo tài đặt vào một cái khác hầu bao bên trong đặt tại vương thăng trước mặt lại sai người đi sơn môn bên trong mang tới linh đan hai viên lục khiếu ngộ đạo hoàn vương thăng chuẩn bị cấp sư tỷ cùng tiểu linh hắn là người cũng không phải là thánh nhân thân sơ xa gần vẫn là mướn luận về phần hắn chính mình nếm thử tam nguyên khai ngộ đan là cái gì hương vị là đủ rồi ngắn ngủi thời gian liền xài một trăm sáu mươi phương thượng phẩm tiên thạch vương thăng cũng cảm thấy chính mình có chút xa xỉ nhưng hắn liếc nhìn cản khôn giới phía dưới hai tầng kia từng đống tiên thạch bảo tài c ả tạ thiên phong môn láo thiết đưa tặng ngộ đạo hoàn cùng khai ngộ đ chờ đợi linh đan quá trình bên trong vương thăng bắt đầu hỏi ý một ít có quan hệ khải linh tinh sự t ì n h nói chính mình là lần đầu tiên tới khải linh tinh cũng là nghe nói khải linh tiên tông thanh danh mới tìm tới trang n g u y ệ t tiên nhân cũng là biết không bất n ô n đối vương thăng giảng thuật một ít khải linh tiên tông tin đồn thú vị nhưng hoàn toàn không đi nghe ngóng vương thăng lai lịch đây mới thực sự là người làm ăn bộ dáng chỉ nói mua bán không hỏi mặt khác cùng giao vân đáy lòng thương nghị một hồi vương thăng tìm đúng điện thoại hỏi tiền bối ta có một chuyện thập phần một mực tưởng mời tiền bối giải thích nghi hoặc a chuyện gì tiên hữu mời nói khải linh tiên tông là từ chỗ nào lục x o á t tới như vậy nhiều chân quý linh dược vương thăng cười nói theo ta được biết linh ngộ thảo rất khó bồi dưỡng đối này sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu vô cùng hà khắc lại càng không cần phải nói sinh trưởng đến sáu ngàn năm vẹn vẹn một g ố c sáu ngàn năm linh ngộ thảo giá trị đã là vượt qua ba bên thượng phẩm linh thạch mà tiền bồi bán này đan dược giá cả quả thực là có chút thấp tiên hữu làm thật thú vị trà n g u y ệ t tiên nhân che miệng cười khẽ lại còn là lần đầu tiên nghe người ta phản nản ta linh đan cất định giá quá thấp nay đó thảo dược đều là ta khải linh tiên tông tự hành bồi dưỡng đ ị này đan dược luyện chế ra tới nhưng thật ra là vì cấp những cái đó lâm vào bình cảnh đại phái đệ tử sử dụng nhưng trên thực tế có rất ít tiên môn nguyện ý vì này đó đệ tử tiêu tốn quá nhiều linh thạch đến mua này đan dược nhiều nhất còn là những cái đó làm cha làm mẹ người cũng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vốn dĩ ta vừa rồi trào giá lúc cũng có chút do dự muốn nói thập phương một viên tam nguyên khai ngộ đan nhưng lời đến khỏe miệng không biết như thế nào biến thành ba bên có thể đây chính là duyên phận vương thăng bất động thanh sắc gật đầu nay t r à n g n g u y ệ t tiên nhân lời nói bên trong có một câu có chút mấu chốt nay đó thảo dược đều là ta linh khí tiên tung tự hành bồi dưỡng điều này không khỏi làm cho người liên tưởng đến thần mộc s ở tại giới tử c ắ n khôn cùng với trước đó tiến vào này bên trong nửa ngày lại ra tới kia danh thiên tiên chỉ là này cái tin tức vương thăng đã cảm thấy hôm nay này đó tiên thạch hoa rất đáng tối thiểu cấp sự tình mang đến chút chuyện cơ tiền bối tựa hồ quên nói kia thượng phẩm đan dược cha n g u y ệ n tiên nhân nghiêm mặt nói kia thượng phẩm người tên là cựu nguyên ngưng đạo đan đan này không thể coi thường chính là dùng mười vạn năm ba cây linh nộ g thảo luyện chế m à thành cũng là bảo vật vô giá không phải bảo vật tầm thường có thể đổi đến tiên hữu nhưng có vô giá bảo nếu có ta nhưng dẫn tiên hữu đi gặp một lần luyện chế được đan này tiền bối phải chăng muốn đổi đưa vẫn là muốn này vị tiền bối tới quyết đoán vương thăng lông mày nhữ lại hắn mặc dù không hiểu luyện đan nhưng cũng biết chín nguyên ngưng nói bên trong này cái chín chữ tuyệt không phải tùy tiện gọi vương thăng nói chính lúc này một đạo tiên quang tự chân trời bay vụt mà tới kính sông hộ thành đại trận hướng về mây bên trong linh đan cắt người tới đồng dạng là nhất danh nữ tiên cũng là thiên tiên tu vi thanh tú thiếu nữ bộ giáng hiển nhiên là vì hộ tống kia hai viên có giá trị không nhỏ lục khiếu ngộ đạo hàn mà tới đãi nàng bay đến linh đan cắt phía trước nhẹ p h ẩ y ống tay áo vừa đi vừa nói cha nguyện tỉ tỉ ngươi muốn hai viên lục khiếu ngộ không khí đột nhiên có chút nghiêm trọng vương thăng duy trì quay đầu tư thế trong mày giờ phút này tâm niệm cấp c h u y ể n mới vừa vào cửa nữ tiên cũng duy trì kinh ngạc biểu tình sưng sờ một hồi mới nghẹn ngào hô câu bị tặc câu ngươi sao đến ở chỗ này vương thăng đứng dậy đối với người tới chắp tay một cái bất động thanh sắc c h à o hỏi thành không nghĩ tới có thể tại này c h ạ mặt m lâm phi giao tiên tử bản chương xong chương sáu trăm hai mươi ba phi giao chỉ đường chương sáu trăm hai mươi mốt phi giao chỉ đường chương 621, phi giao chỉ đường đột nhiên nhìn thấy lâm phi giao vương thăng tâm niệm cấp c h u y ể n có một cái c h ư ớ c mắt đã nổi lên lập tức mang sư tỷ rời đi nơi đầy ý nghĩ này cái lâm phi giao liền là trước đây cùng tham lang cùng nhau hành động đi chặn giết vương thăng cùng ly thường nguyên thiên phong môn trưởng lão nhưng nàng cùng tham lang tại hành động thường có chút khác nhau nàng nghĩ ở nửa đường tính kê vương thăng nhưng trời xuôi đất khiến bị vương đạo t r ư ở n g hất ra đến mức bỏ lỡ ly thường cùng vương thăng diện sát tham lang cử chiến sau đó lâm phi giao kết luận thiên phong môn cũng không phải là lương mục lựa chọn chủ động hiện thân không đánh mà lui rời đi mười ba sao cao chạy xa bay không nghĩ tới nàng rời đi mười ba sao đã như vậy xa xôi đông thiên vực như vậy lại lại còn có thể nơi đây đụng vào vương thăng mà vương đạo trưởng lúc này đáy lòng cũng tại nói thầm tại sao lại ở chỗ này gặp được nàng nói lên cùng lâm phi giao quan hệ cũng không tính được thâm cựu đại hận chỉ có thể nói là có một chút t â n đoán hôm đó lâm phi giao chủ động hiện thân cùng vương thăng ly thường giảng hòa hai bên các tự đều làm không vì địch lời hứa đã là đoạn nhân quả nàng vốn là thiên phong môn p ụ trách luyện chế đan dược trường lão rời đi thiên phong môn lúc sau tìm tới dựa a vào lấy đ nhắc dược n g e tiếng khải linh Tiên Tông, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Khải Linh nói cũng n hồ h có tới cũng xảo lâm phi giao tại thiên phong môn bên trong đều là lấy lao hầu bộ dáng gặp người lúc này thay đổi khí t ứ c nhưng không có thay đổi ngày đó cùng vương thăng gặp nhau lúc dung mạo cho nên bị vương thăng liếc mắt một cái liền nhận ra được vương thăng giờ phút này không thể không cảnh giác nàng hiện giờ lưng tựa khải linh tiên tông nơi đây lại là khải linh tiên tông địa bàn nếu là có ý định trả thù đây tuyệt đối là bay tới một trận t h i hoạn h ư n g cũng có tốt lâm phi giao đầu tiên là ngần ra sau đó liền là híp mắt cười khẽ đoạt mở miệng trước nói ngươi như thế nào đều chạy đến nơi đây đi cầu đan chưa từng nghĩ ngươi lại cũng đã được nghe nói khải linh tiên tông ly t h ư ờ n g phó trưởng môn không cùng nhau lại đây sao nàng còn muốn tại môn bên trong t ò a c h ấ n vương thăng tiếp tục bất động thanh sắc trả lời cũng là vô s ả o bất thành thư ngươi lại tới nơi đây ta không tới đây lại có thể đi nơi nào lâm phi giao thản nhiên nói câu t r a n g n g u y ệ t tiên nhân ngạc nhiên nói m g ồ i m ộ i cùng n à y vị tiên hữu là bạn cũ tính là có chút giao tình ta tại bên ngoài lúc cùng hắn có quá vài lần duyên phận lâm phi giao bước nhẹ nhàng bước chân về phía trước tới ánh mắt bên trong còn có một chút g à o h o ạ n lâm phi giao lại đánh giá vương thăng bên người mù quản huyên chật chật c ư ờ i thanh không nghĩ tới vị đạo h ư u cũng là người có ca tính ly thường không ở bên người lại lại nhanh như vậy đổi một người vương thăng khỏe miệng hơi run dậy giải thích nói đây mới là ta đạo lữ ly thường phó trưởng môn là ta trí hữu cũng không phải là hồng nhan tri kỷ phi giao tiên tử còn xin không nên hiểu lầm nam nhân này há mồm ta là không quá sẽ tin lâm phi giao đi tới gần đối tràng nguyện hạ thấp người hành lễ đem hai cái hộp gấm đưa tới tràng nguyện trước mặt lâm phi giao nói tràng nguyện tỷ trước cho lấy ra đơn i đ độc kia cái bình ngọc mở ra nắp bình chỉ thấy tiên quang lượn lờ một cấu ngũ thải ban làn tiên khí đập vào mặt làm người bông cảm giác thần thanh khí sảng này bên trong có hai viên chân châu bình thường màu sắc đan dược đan dược phía trên các có sáu lỗ lỗ bên trong hình như có từng cái nho n h ỏ vòng xoáy một cỗ khó tả đạo vận t ạ i trên đó lưu t r u y ề n xem ảnh một bọn chúng chỉ là đan dược nhưng tản ra lực hút vô hình phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hào đan vương thăng cùng giao vân gần như đồng thời tại đ ấ y lòng phát ra tán thưởng có thể để cho giao vân như thế tán thưởng s ắ c thực là khó được đạt đến phẩm đem ngọc bình t ắ t thượng miễn cho dược tính s ó i mòn sau đó vương thăng đem bình ngọc này trực tiếp đưa cho sư tỷ nói câu cấp tiểu diệu lưu một viên một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu đem ngọc bình tiếp nhận đặt tại chính mình vòng tay bên trong đối sư đệ cấp đồ vật sẽ không có nửa phần do dự cùng chối tử lâm phi giao ở bên phủi xuống khoe miệng nói t h ầ m câu ngươi này người quả nhiên là cái tình trùng lựa gạt nữ tử bản lãnh cùng ngươi kiếm pháp bình thường lợi hại ân bị đạo hữu ngươi còn thiếu hay không thiếu đạo lữ lâm phi giao chấp chấp nàng thanh tú mắt to nàng tự hồ là cố ý tại tìm chủ đề làm vương thăng đi theo chính mình ném đi ra ngoài để tài đi không muốn để cho vương thăng chủ động tra hỏi vương thăng một hồi cởi khổ Tự ngược h i ê n n c ũ biết bên Phi Giao là tại mở miệng niệm ai, chàng Nguyệt Tiên Nguyệt Lâm là Nhân mở mỉm chàng ở ờ i giá đánh đ Vương Thăng, tự hồ muốn nhìn hồ ư tự Vương Thăng đến cùng lại à cái Ngược gì địa vị. l là một quản huyên nhẹ giọng nói câu không thiếu làm lâm phi giao một hồi xấu hổ liền nói vui bừa ba tương lai hậu viện quán trà tự thoại đi t i ế t thượng phẩm đan chi sự chúng ta sau đó lại nói cũng không muộn c h à n g u y ệ t tiên nhân đứng dậy như thế nói câu đem ba người dẫn đi linh đan các hậu viện cho bọn họ tìm một chỗ tính thất mở ra ngăn cách ngoại bộ dò xét chợ pháp liền tự hành cáo lui rời đi chờ cha nguyễn tiên nhân rời đi sau lâm phi giao lại tại phòng bên trong bố trí một tầng c h ấ n pháp này mới nhẹ nhàng thở phào một cái nàng t r ứ n g mắt hạnh còn tốt không cho ta nói lộ ra nếu để tiên tông người biết ta từng đầu nhập qua mặt khác tiên môn tất sẽ cảm thấy ta bôi nhọ nơi này muốn phong ta ngày lành sợ sẽ là muốn tới đầu vương thăng cười nói như thế nào nơi này quy củ xâm nghiêm như thế nơi này quy củ cũng không tính là nhiều nhưng tiên tông người lòng dạ khá cao một đám tính tình đều cùng ta sư phụ năm đó không sai biệt lắm lâm phi giao lắc đầu nhẹ giọng than thở tự mình ngồi tại trên ghế trúc nhìn xem vương thăng lại nhìn xem m ụ q u ả huyên nàng nhữ mày hỏi ngươi quả nhiên là tìm đến đ a n dược không phải vương thăng ra hiệu sư tỷ không cần quá c â u g n ệ hai người sóng vai ngồi tại lâm phi giao đối diện vương thăng hỏi ngươi cùng khải linh tiên tông nếu có như vậy thâm hậu liên hệ vì sao còn muốn đi cùng thiên phong môn cùng nhau làm ác ngươi cảm thấy thiên phong môn là tại làm ác thiên phong môn bên trong có không ít tiên nhân còn cảm thấy ngươi là giết người không chớp mắt yêu m à lâm phi giao khẽ cười nói câu lập tức liền yếu ớt thở dài nàng tiếp tục nói ta sư lời bố liền là khải linh tiên tông trưởng lão bởi vì cùng các trưởng lão khác náo loạn mâu thuẫn dưới sự tức giận rời đi khải linh tiên tông tại đông thiên vực bên trong du lịch đại khái sáu bảy vạn năm trước sư phụ thọ nguyên sắp hết thu ta này cái đệ tử chuyển xuống y bát cũng lệnh cưỡng chế ta không được lại trở về khải linh tiên tông nhiều năm trước sư phụ đi về coi tiên ta cũng không biết nên đi nơi nào gần đây đến cậy nhờ kia thiên phong môn rời đi tiên h phong lúc sau ta cũng không biết nên đi nơi nào liền dứt khoát trở về nơi đây tại này bên trong luyện l u y ệ n đan h o ặ c một ít dư thuật cũng là thập phần khoái hoạt nói xong lâm phi giao liếc mắt vương thăng bị trưởng lão ngươi có phải hay không ta mệnh bên trong xác tinh thế nhưng lại đến nơi đây vương thăng cười mà không nói chỉ là hỏi này cái khải linh tiên tông rất lợi hại phải không đâu chỉ lợi hại xa so với ngươi nhìn thấy cường hành lâm phi giao lệnh n h ạ t nói môn bên trong chỉ là trường sinh cảnh phía trên cao thủ ta biết đến liền có ba bốn vị ngươi có thể cảm ứng được trường sinh cảnh khí t ứ c kỳ thật liền là đương đại trưởng môn tràn ra đi uy hiếp một ít đạo trích trường môn mặt trên còn có một vị tổ sư hai vị thái thượng trưởng lão tu vi đều là cao thầm mặt c h ắ c khải linh tiên tông lấy luyện đan nghe tiếng nhân mạch cực lớn mặc dù cùng thập đại tông môn bắc hà kiếm phái so sánh còn có khá lớn tranh l ệ n h nhưng người nào cũng không nguyện ý đắc tội một đám luyện đan cao thủ dù sao tại này bên trong ta là cảm thấy vô cùng an ổn trường sinh có hy vọng vương thăng nghe vậy cũng là một hồi nhữ mày không nghĩ tới nơi này thế nhưng không chỉ là nhất danh trường sinh cảnh nếu như hắn trước làm ra suy đoán không có sai thần mục s ở tại giới tử càn khôn bị khải linh tiên tông trở thành là bồi dưỡng linh dược bảo địa kia nói không chừng tại kia giới tử càn khôn bên trong liền có trường sinh tiên trấn thủ nhớ tới ở đây vương thăng cũng là một trận hoảng sợ lúc ấy hắn còn đang nắm vô linh kiếm tại giới tử càn k h ô n sợ tại hư không vùng tới chém đi lâm phi g i a o nhạy cảm bắt được vương thăng biểu tình biến hóa rất nhỏ khẽ hư một tiếng ngươi quả nhiên không chỉ là vì x i n thuốc như vậy đơn giản ta nếu ở chỗ này bóp nát một cái ngọc p h ụ lập tức liền sẽ có hơn mười vị t i ê n tiên cảnh cao thủ đem ngươi vây g i ế t ở chỗ này một quản huyên đôi mi thanh tú nhữ một cái đã là bắt đầu vận chuyển âm dương nhị khí vương thăng cười nói sư t h không cần lo lắng bình thường người nói lời này chỉ là vì uy hiếp thật muốn hại ta nhóm nàng đã sớm gọi người sau đó vương thăng xem lâm phi dao làm sơ suy tư ngoại trừ cầu đan ta tới đây một cái khác mục đích là tìm tìm một chỗ mật điện mật điện lâm phi giao nhẹ nhàng trước mắt n à y khải linh tinh bên trên có cái nào bàn mật điện cụ thể nói nghe một chút lần trước ta ngươi không đánh nhau thì không quen biết bao nhiêu cũng coi như có chút giao tỉnh nếu ngươi coi ta là bạn không bằng liền làm ta giúp ngươi tham nhu một chút n à y ngươi trở mặt quả nhiên là nhanh vương thăng có chút đoán không được lâm phi giao tính tỉnh từ đầu đến cuối chưa từng bông xuống cảnh giác chỉ nói là chính mình là tuân theo tổ sư chi mệnh tới tìm kiếm một vị cao nhân tiền bối tung tích hoài kinh đại sư không phải đã nói thần mục liền tại thanh hoa đế quân chỗ ở cũ bên trong sao kia giới tử căn khôn rất có thể liền là thanh hoa đế quân chỗ ở cũ vương thăng nói căn cứ ta tổ sư suy tính kia vị tiền bối cư nên liền tại nảy viên sao trời gần đây chỉ là ta tìm hồi lâu đều không thể phát hiện lâm phi giao nhìn chăm chú vương thăng một hồi sau đó thán g tiếng nói ngươi sau l ư n g quả nhiên có lợi hại đại năng ngươi muốn tìm mật địa cũng không kia vị cao nhân tiền bối tung tích kia bên trong đã sớm hoa phế hơn mười vạn năm trước bị tiên tông phát hiện đem làm bồi dưỡng dược thảo dược viên nếu như ngươi là vì này việc mà tới như vậy trở về đi theo ta được biết k i a thuốc vườn bên trong căn bản không có cái gì đại năng chỉ là bị đại năng vứt bỏ độc phủ vương thăng nhìn chăm chú lâm phi giao hắn nghĩ để cho chính mình tín nhiệm này cái nguyên bản thiên phong môn trường lão nhưng tóm lại là không cách nào thuyết phục chính mình ta còn là nghĩ vào xem không phải không có cách nào cùng sư tổ p h ụ c mệnh vương thăng nói chúng ta tiếp hạ tới liền các không can thiệp như thế nào ngươi nhưng đừng làm loạn lâm phi giao cao mày nói nơi này có rất nhiều cao thủ ngươi tu vi bất quá chân tiến cảnh kiếm pháp lợi hại hơn nữa cũng vô pháp bù đắp tu vi thượng t r a n lệ ngươi sống hay chết bạn không liên quan gì đến ta nhưng hiện tại trả nguyện đã là biết ngươi cùng ta có gia o t ì n h đừng có liên lụy ta vương thăng cười cười ta đương nhiên sẽ không làm này loại mất trí chi sự tận lực dùng một ít thủ đoạn khác xem có thể hay không nghĩ biện pháp vào xem liếc mắt một cái nói xong vương thăng đứng dậy đối lâm phi giao chắp tay một cái còn muốn đa tạ ngươi báo cho này việc một quản huyên cũng cùng nhau chắp tay hành lễ sau đó liền đi theo vương thăng muốn cùng nhau rời đi này ốc xá lâm phi giao hơi suy tư tại hai người vừa mới chuyển thất lúc liền mở miệng nói ta có thể giúp ngươi chỉ con đường nhưng cần phải ngươi trả lời ta hỏi một chút a vương thăng quay đầu hỏi cái nào hỏi một chút trước nói nghe một chút lâm phi giao nói lúc trước ta tính kế ngươi cùng ly thường lúc cấp ngươi đan dược ngươi tại sao lại nửa đường vứt xuống thế nhưng là ta lúc ấy lộ ra cái gì sơ hở chỉ là ra ngoài cẩn thận vương thăng nói ngươi cũng không có lộ ra cái gì sơ hở ta đối ngươi kỳ thật cũng không đem lòng sinh nghi h ừ ta liền nói ta hành sự vì sao lại có sơ hở lâm phi giao k h o á t k h o á tay lần này ta ngươi chỉ là lao hưu ông chuyện đừng có tại bọn họ trước mặt nói thêm ta bất luận cái gì chuyện cũ luận chế lục h i ế u ngộ đạo hoàn cùng cựu nguyên ngưng đạo đan là cùng một người kia là tiền tông bên trong một vị luyện đan đại gia đồng dạng cũng là c h ấ n thủ dược viên trưởng lão trí nhất ngươi nếu là có thể cùng hắn tạo mối quan hệ có lẽ có thể đạt được c ớ c muốn đa tạng vương thăng chắp tay nói tạng sau đó liền tan ra xung quanh trận pháp đẩy cửa mang sư tỷ rời đi nơi đây lâm phi giao cũng không cùng lên đến chỉ là tại kia ngồi yên lặng m ặ t lộ vẻ suy tư bản chương xong chương 624, trăm hai mươi bốn t i ế u khanh chương sáu t i m ư ơ hai i u khanh lâm phi giao đến cùng là tại giúp chính mình còn là cố ý cho hắn đào cái hố đi tại linh đan các hậu viện hành lang bên trong vương thăng mỗi một bước đều tại suy tư mỗi một lần hô hấp đều tại thôi diễn hắn nhất định phải hiện tại liền làm ra quyết đoán đến cùng là theo lâm phi giao chỉ ra này con đường sáng kỳ thật cũng là tuân theo chính mình phía trước ý nghĩ tiếp tục đi tới đích còn là mang sư tỷ hiện tại liền thoát thân trở ra không đi gánh chịu này cái nguy hiểm lại nghĩ biện pháp khác tiến vào kia nơi giới tử cắn thôn vương thăng cũng rõ ràng nếu như chính mình bên người người đội thành ly thường hoặc là hoài kinh h một m quản huyên g phảng phất cảm nhận được vương thăng giờ phút này chính phi tốc tiêu hao tế bào não tay phải nhẹ nhàng kéo lại sư đệ cánh tay ở người phía sau nhìn hướng chính mình lúc mạng che mặt run dày lúc nhẹ nhàng gật đầu vương thăng không khỏi yên lặng sư tỷ đã là làm ra quyết đoán kia hắn tuân mệnh liền là người khác nhà đạo lữ đều là gánh nửa bầu trời nhà mình đạo lữ liền làng à y hai vị tiên hữu cùng phi giao tự s o n g lời nói t r a nguyện tiên nhân xuất hiện tại hành lang cuối cùng một thân màu tím nhạt váy x ò e có vẻ hơi ung dung hoa quý nhưng lại do nét vương thăng cười nói biết được phi giao tiên tử hiện nay trôi qua không tệ ta đ ả o cũng không cần thay nàng lo lắng còn tại kia nơi tỉnh thất bên trong ngồi lâm phi giao lập tức trận mắt một cái t r a nguyện hỏi nói tiên hữu đối kia cựu nguyên ngưng đạo đan nhưng còn có hứng thú nếu đều tới bảo cát tự nhiên là muốn thử một lần có thể hay không đổi được như vậy bảo đan vương thăng chắp tay một cái nói còn muốn làm phiền tiền bối đi hỏi một chút kia vị luyện chế gia cựu nguyên ngưng đạo đan tiền bối hắn cần cái gì bảo vật tiên hữu làm nói chính mình có gì vô giá bảo ta bên này mới tốt đến hỏi tuân vương thăng chậm rãi gật đầu nói ta bất quá là nho nhỏ chân tiên sư trưởng ban thưởng bảo cũng sẽ không cho quá mạnh bảo vật nhưng ta nghe tiền bối mới vừa nói khởi khải linh tiên tông chính tại s i ê u tập công pháp ta có mấy thứ công pháp ngược lại là có thể tới đổi thành một hai cái bảo đan công pháp trang n g u y ê n hai mắt tỏa sáng cười nói tiên hữu chi sư cửa lại sẽ trách tội sư môn sở truyền huyền công tự không dám lộ ra ngoài nhưng có mấy thứ thần thông ta vẫn là có thể làm chủ lời nói bên trong vương thăng đã là lấy ra một viên chống không ngọc giản g ngay trước mặt trả nguyện tại này bên trong rót vào nói đạo tiên quang viết xuống hai đoạn tiên pháp đưa cho trả nguyện tiên nhân vương thăng nói này là huyền ngưng ngọc tâm quyết thành tiên phía trước tu hành có thể tăng cường hồn phách chi lực tăng tiến tiên thức cảm ứng càng tốt thể hội thiên địa chi đạo thành tiên sau tu hành nhưng làm chính mình nguyên thần không một hạt bụi từ phủ thanh tĩnh tu tới tiểu thành liền có thể lệnh tâm ma bất xâm ngoại ma không động tu luyện đến đại thành liền có thể hóa thành một môn tĩnh tâm rõ ràng nghiệm che chở nguyên thần thần thông lại này phương pháp có thể phối hợp bất luận cái gì huyền công cùng nhau tu hành không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nếu là này tiên pháp có thể đổi kia bảo đan ta có thể cung cấp hoàn chỉnh một t i ê n trang nguyện lúc này đã tại xem ngọc giản bên trong tiên pháp k h ẩ u quyết tuy chỉ là ban đầu hai đoạn nhưng đã là phát giác này tiên pháp châu bất phảm huyền ngưng ngọc tâm quyết cùng bảy sen an linh pháp đều là lúc trước bị vây tại địa linh phong cấm lúc giao vân chuyển thụ cho hắn tăng cường tiên phách nguyên thần tri pháp quân xuất từ thiên đình đại nam tây tại giao chỉ tiền tử bên trong lưu truyền coi như r ộ n khắp nhưng tại dẫn ra ngoài truyền lại là không nhiều vương thăng lúc này đem này công pháp lấy ra tới tự nhiên là đi qua giao vân đồng ý nếu là này công pháp đối phương không biết hàng giao vân còn có thể lấy ra một ít tương đối dọa người thần thông phép thuật trận pháp huyền công thậm chí đa phương đều là năm đó tu hành lúc đ i lại có rất nhiều giao vân cũng cũng không kịp tu hành xem ảnh một vương thăng kỳ thật còn có những công pháp khác có thể lựa chọn giao vân có thể trực tiếp đem một ít khẩu quyết ấn đến vương thăng đáy lỏng tỉ như lăng tiêu ngũ lôi quyết này loại uy lực vô cùng lớn có chút chân quý ngự lôi pháp thiên đình cũng chưa này đó công pháp vương thăng lại không cần lấy r a đổi đan dược mặc dù có chút ăn thiệt thòi nhưng như vậy tình hình hạ đảo cũng không mặt khác hảo lựa chọn đối với một cái đại tông môn mà nói chỉ cần tồn tại tương đối xa xưa các loại dùng để đấu pháp thần t h ô n g công pháp hẳn là cũng không khó tìm được ngược lại là một ít phụ trợ môn nhân đệ tử tu hành tiên pháp bản liền thập phần hiếm thấy giá trị ngược lại cao hơn một chút nhất là giống như huyền ngưng ngọc tâm quyết như vậy xuất từ thiên đình đại n ă n g t a y cung cấp thiên đình công chúa điện hạ tu hành huyền pháp có thể trình độ nhất định bù đắp trẻ tuổi đệ tử tư chất kia là ngày bình thường có lại nhiều linh thạch tiên bảo cũng đổi cũng n bảo k h ô dù là trà nguyện tiên nhân khí chất xuất chúng hàm dưỡng không sai lúc này cũng là không chịu được muốn mắng người kia dùng để đổi hai mươi lăm viên tam nguyên khai ngộ đan hai viên lục hiếu ngộ đạo hoàn linh thạch đều là vương m thang h t h gật n gật đầu đem ngọc giản nhận lấy tại này bên trong viết xuống một phần năm khẩu quyết nghĩ nghĩ lại đem khẩu quyết phần cuối vài câu viết vào trong đó chứng minh chính mình có hoàn chỉnh công pháp không là lừa gạt lừa bọn họ đang ăn dược trà nguyện đem hai người dẫn đi linh đan cắt chính đường tại s á t vách tiệm may bên trong gọi tới một vị lao hậu tạm thời tiếp thay chính mình chiêu đại vương thăng m ụ c quản huyên cũng trông nom linh đăng cắt liền cùng lâm phi giao cùng nhau rời đi thân tự về sơn môn một chuyến t r a nguyệt tiên nhân coi trọng cũng không phải là kia khỏa c ử u nguyên ngưng đạo đan dù sao kia đan dược chỉ có hai ba mai coi như là cấp cho môn phái bên trong đệ tử môn nhân dùng cũng không tới phiên nàng trên người nàng coi trọng nhưng thật ra là này môn tiên pháp nghĩ có thể hay không thuyết phục kia vị tính tình có chút cổ quái trường lão đem này môn tiên pháp lưu tại khải linh tiên tông có thể hay không có lừa dối giao vân tại vương thăng đáy lòng nói thầm câu vương thăng cũng chỉ có thể tại đáy lòng t h ắ n nhẹ cùng sư tỷ cùng nhau ngồi ở kia uống trà chờ khải linh tiên tông sơn môn hẳn là cách nơi đây không xa bọn họ chỉ là đợi một hồi trà nguyệt liền mang theo ý cười trở về linh đăng các thành làm hai vị tiên hữu lợi lâu trà n g u y ệ t tiên nhân cũng không đi vòng mèo nói thẳng có thể hay không mời tiên hữu di giá ta tông sơn môn kia vị luyện chế được cựu nguyên ngưng đạo đan trưởng lão muốn cùng hai vị gặp mặt nói chuyện m ộ quản huyên ánh mắt toán có chút chân trờ vương thăng nhưng tiêu sái cười một tiếng cầu còn không được t r a nguyệt n g tiên nhân không chịu được tán thường thanh tiên hữu thật sự thật c ă n đảm nếu quý tông muốn gây khó dễ ta hai người ở chỗ này cùng tại sơn môn bên trong lại có gì khác biệt thiện t r a nguyệt n g hạ thấp người tương thỉnh vương thăng cùng một quản huyền cùng nhau về phía trước lâm phi giao không biết đi đâu nghĩ đến là không muốn cùng vương thăng bọn họ tiếp tục có dính dấp t r a nguyệt n g tiên nhân gỡ xuống đ u ú i tóc ném về linh đan cắp phía trước mây đường chỉ thấy tiên quang l ư ợ n lờ linh điệu khẽ hót một con như là bò tây tạng bình thường linh thú xuất hiện tại ba người phía trước phía sau còn có xa giá mũi xe vương thăng cùng một quản huyên còn là lần đầu tiên thấy này loại thay đi bộ pháp bảo ngồi ở trong đó cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu này linh thú bay lên không bay vọt thùng xe xung quanh cũng có trận pháp c ấ m chế chưa phát giác có chút sóc này cũng nghe không đến bất luận c á i gì từ gió g d è m xe vẫn lên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ trận pháp nhìn về phía trước bọn họ lúc này đã rời đi tòa thành lớn kia hướng không chung một chỗ che giấu tại tầng tầng mây trắng bên trong tiên đảo mà đi kia tiên đảo bên trên có t i ê n điện lâu các không biết bao nhiêu từng tòa sơn phong bị trận pháp báo khỏa tại dương tinh quang mang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ t r a nguyệt n g tiên nhân ở bên nói hai vị tiên hữu xin hãy tha lỗi chúng ta muốn đi là hậu sơn cấm địa ngày bình thường đều là không cho phép khách lạ đi vào còn xin đừng nên nhiều nhìn thấy nhiều biết rộng ta đem dùng trận pháp đem xa giá ba khỏa xin chớ chơi may hẳn là vương thăng hạ màn xe xuống thành thành thật thật ngồi xuống cùng sư tỷ m ư ờ i ngón đan sen t r a nguyệt n g bóc khởi phát quyết rất nhanh liền tại xung quanh bố trí một tầng tiến quang không chỉ là đã cách t r ở vương thăng cùng một quản h u y ề n tiên thức lan tràn ra phía ngoài cũng đem bên ngoài dò xét tới tiên thức đều ngăn cách dọc theo đường đi ngược lại là không gió không vận sóng vương thăng cùng trà n g u y ệ t trò chuyện có quan hệ chuyện luyện đan tựa hồ hoàn toàn không lo lắng khải linh tiên tông sẽ dùng cái gì âm mưu quỷ kế xe b ò đi ngang qua t i ế n đ ả o hướng một chỗ sơn cốc lao v ù n một lúc chính tại một chỗ bóng cây dưới đứng yên lâm phi giao nhìn chăm chú này chiếc xe b ò ngón tay nhỏ nhắn trải lộng lấy chính mình ngược phía trước hai lọ tóc không nghĩ tới ra các trưởng lão thật sẽ gặp hắn h ừ nếu hắn thật có thể cùng kia lao đầu thân quen ta cũng có thể đi theo hỗn điểm chỗ tốt không đến mức ổng phí những cái đó nước bọt như thế nói thầm hai câu nàng quay người hướng phía sau phòng trúc lớp tới cũng không quan tâm kỹ càng này về bốn Đến. nhẹ n n Xe bò h à trang nguyện chàng n g thu n ôn n h hồi xe bò vương thăng cùng một quản huyên cũng liền nhìn được sơn cốc xó xỉnh bên trong kia mấy chỗ lầu cát cùng với kia tòa sừng sững tại lầu cát phía trước cao năm mươi sáu mươi m cự đại đan lô theo trang nguyện hướng kia đan lô phương hướng mà đi vương thăng cùng một quản huyên đông nhìn xem nhìn kỹ xem ánh mắt lại là có chút bận không quan nổi c ó bên trong có rất nhiều dược viên còn dùng trận pháp nuôi nhốt một ít quý hiếm linh t h ú tiên cầm cực giống một chỗ tiên giới động vườn cây có mấy ông lão chính tại đan lô xung quanh bay tới bay lui tựa hồ là muốn chuẩn bị lượt đan trà n g u y ệ t mang theo hai người xa xa lách qua khu vực kia phòng ngừa quay dày đến này đó lao nhân công việc chờ bọn hắn vào xó xỉnh bên trong một chỗ l ầ u cát một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt hôn vương t h ă n g đầu nào ngất đi ngược lại là sư tỷ đối này loại hoàn cảnh ngược lại là ngoài ý muốn thực thích ứng nàng tia đôi mắt không ngừng chuyển động tại các nơi tùy ý b ả y biện ấm thuốc bên trên lướt qua cuối cùng dừng ở một cái ngồi trồn hùm ở xó x ỉ n h bên trong lão nhân bóng lưng bên trên n à y là cái đầu phát trắng bệnh láo giả xuyên bung lòng thanh bảo chính ngồi s ổ n tại kia chăm sóc một gốc t i ê n thảo kia có chút run r à y hai tay cũng rất là cẩn thận sợ đem kia ốm yếu tiên thảo trực tiếp hủy đi ra các trường lão cha nguyệt về phía trước nhẹ nhàng thi lễ hai vị muốn đổi cựu nguyên ngưng đạo đan khách nhân đã mang đến kia lão giả cũng không quay đầu lại chỉ là ngồi sổm tại kia nói một câu ân biết ngươi đi ra ngoài trước đi giút ta khép cửa lại là cha nguyện khuôn mặt có chút cung kính túi đầu ứng với mà sau đó xoay người đối vương thăng cùng một quản huyên nhẹ nhàng hơi c h ư ớ c mắt liền bước nhanh ra cửa phòng thuận tay đem cửa phòng quan trọng xó xỉnh bên trong lão nhân đưa tay một điểm xung quanh các nơi xuất hiện từng đạo màu xanh phụ lục mở ra một loại nào đó thập phần trận pháp cao minh liền nghe này lão giả nhẹ nhàng b u ô n g tiếng thở dài cầm dao chỉ tiên quyết ra tới đổi đ a n dược ngươi là đệ tử của ai có biết này đó tiên pháp chân quý chỗ vương thăng cùng một quản huyên rõ ràng ngần ra mà kêu lão giả vương xuống hoa quốc như phạm nhân lão giả bình thường chậm rãi đứng dậy hãn tự thân khi tức hoàn toàn không có thật sự liền như là một cái tuổi già phạm nhân đ ồ n g dạng thiên đình cao thủ nhưng mà tiếp hạ tới sự tình phát triển làm vương thăng cẳng là t r ò n váng chỉ thấy kia lão nhân chậm rãi xoay người lại nguyên bản hồn chọc hai mắt đột nhiên tách ra hai đạo tinh quang kia đầy mặt nếp vốn đều tại không ngừng rung động nghẹn n à o hô t h i ể u khanh bản chương s o n g chương sáu trăm hai mươi lăm kéo dài hơi tàn cựu t i n h quân chương sáu trăm hai mươi ba kéo dài hơi tàn cựu t i n h quân chương sáu trăm hai mươi ba kéo dài hơi tàn cựu tín quân tiểu khanh cái gì tình huống vương đạo trưởng mặc dù có c h ú t n g ộ n g nhưng vô ý thức liền ngăn tại chính mình sư tỷ trước mặt có chút cảnh giác xem này vị lão nhân m ụ c quản huyên ở phía sau kéo lại vương thăng cổ tay cũng n h u mày nhìn chằm chằm xó xỉnh bên trong đứng này g á i thâm tình có chút kích động lão nhân cái sau như là quá mức kích động đến mức khiên động vết thương cũ che ngực có đây không khó khăn sư tỷ kiếp trước trưởng bối bạn bè còn là phi không thể nào là đạo lữ giao vân phía trước cũng đã nói chính mình sư tỷ đ ờ i trước quan hệ gần nhất liền là tam tiêu nương nương bên trong vân tiêu liên tưởng đến nơi đây tới gần thanh hoa đế quân chỗ ở cũ vương thăng điện quan g hỏa thạch bên trong liền có phán đoán này người hẳn là là thanh hoa đế quân nhất mạch bối phận tại sư tỷ phía trước trên đời lao nhân ngực xuất hiện một mặt h à o quang màu xanh nhạt này quang mang chậm rãi lan tràn tới hắn toàn thân này bên trong lận chứa kinh người sinh cơ mà lao nhân cảm xúc cũng nháy mắt bên trong bình phục xuống dưới tiếng ho khan cũng dần dần ngừng hắn thở phào một cái chậm rãi về phía trước phóng ra hai bước ánh mắt vô cùng phức tạp thấp giọng nói là ta có chút thất thố có phải hay không dọa sợ các ngươi thiểu khanh ngươi này là chuyển thế chi thân năm đó ngươi xác nhận theo tử vi đế quân cùng nhau ở đây chưa từng nghĩ lại cũng tránh không được thân tử đạo tiêu lại đến một lần nhưng có thể chuyển thế chính là hảo ai có thể linh hoạt hảo có thể linh hoạt hảo vương thăng trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói điểm cái gì sư tỷ lại ở phía sau nhẹ nhàng chặt hắn ra hiệu hắn hỗ trợ chống đỡ hắn này cái sư tỷ phát ngôn viên cũng chỉ có thể kiên trì đỉnh đi lên tiền bối ngài nhận biết ta sư tỷ kiếp trước tự nhiên là nhận biết hơn nữa dị thường quen thuộc nàng tính là ta xem lớn lên tiểu khanh bây giờ là ngươi sư tỷ sao kia lão nhân ấm giọng nói ánh mắt đánh giá vương thăng này một cái trước mắt vương đạo thăng r hơi á c nhà mình n đều bị danh câu cẩn thận cân nhắc kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên gặp được hắn muốn tìm thần mục cùng thanh hoa đế quân cũng có trực tiếp liên quan thanh hoa đế quân chỗ ở cũ có một hai người cao thủ lưu thủ cũng hợp tình hợp lý này người họ kép ra các nhưng hẳn là là dùng tên liên giả vương thăng đối thanh hoa đế quân giới trướng cao thủ cũng chưa quen thuộc tử vi đế quân giới trướng đại tướng chính mình đều nhận không được đầy đủ lao nhân nói ngươi là bát tiên lữ đồng tân nhất mạch tiền bối hảo nhát lực vương thăng chắp tay một cái cả gan hỏi một tiếng tiền bối n g ạ i thân phận ta hiện tại tên là gia cát lâm lao nhân đã đi đến trước mặt hai người hắn rõ ràng là muốn dựa vào gần mục quản h u y ề n nhưng trung gian như thủy trung nằm ngang một cái vương đạo trưởng xem ảnh một gia cát lâm thở dài ta từng đi theo thanh hoa đế quân tu hành vô số năm tháng vẫn luôn theo hầu tả hữu chưa hề rời xa gãy cổ áo thiên đình phong thượng tinh quân chi vị tại đế quân giới trướng bảy vị thứ năm trợ đế quân sử trí đông thiên vực tất cả chính sự tự nhiên này là thiên đình phá diệt phía trước sự hiện giờ ta chỉ là này khải linh tiên tông nhất danh phụ trách luyện đan trường lão mai danh nhận tích kéo dài hơi tàn nóng trông có thể gặp lại cố nhân vài lần ai chưa từng nghĩ chờ đến đệ nhất người đúng là t i ể u khanh tạ o hóa tạ o hóa a vương thăng cùng sư tỷ l i ế t nhau thanh hoa đế quân giới trướng bảy vị thứ năm hẳn là là thương long tri tâm tâm nguyệt hồ thiên đình chính thần hai mươi tám tinh quân trí nhất vương thăng trước đây cũng tiếp xúc qua một vị tinh tú tinh quân liền là thiên phong huyết khoáng cái đáy kia bạch q u ố t kia vị tiền bối liền là càng kim long càng là tinh tú vị kim là cầm tinh long là biểu tượng ký hiệu tâm nguyệt hồ cũng là như vậy tâm là tinh tú vị nguyệt là cầm tinh hồ là biểu tượng ký hiệu bốn ngày tinh tú cắt có bảy vị đều theo mục kim đất nhật n g u y ệ t hỏa nước tới bảy vị còn sống tinh quân tuyệt đối đại thần thông giả vương thăng cũng không nghĩ tới chính mình cùng sư tỷ trời xui đất hiến thế nhưng trực tiếp tìm được này vị đại lão thậm chí thuần dương tử cũng không phát hiện tâm nguyện hồ tung tích cũng không thu nhận sử dụng tại kia trương ngọc điệp bên trong tới đừng đứng này trước đến bên này ngồi g i a cát lâm dùng tay làm dấu mời vương thăng cùng một quản huyên đồng thời chắp tay có lễ đi một bên có chút lộn xộn cái bản kia lão nhân rõ ràng so trước đó càng có tinh thần chút đi đường đều ít mấy phần d u n g động uy g i a cát lâm không kịp chờ đợi ngồi xuống vẫn luôn tại nhìn chằm chằm một quản huyên xem ánh mắt bên trong tràn đầy h ố i ức thần s ắ c khi thì thê lương khi thì có chút si s ư ơ n g sở đợi đến lao nhân ngược lại có hảo quang màu xanh nhạt nở rộ này mới khiến hắn cảm xúc khôi phục bình thường vương thăng cau mày nói tiền mối ngài nếu ngươi không chê liền theo ngươi sư tỷ cùng nhau gọi ta một tiếng ngũ thúc chính là lão nhân ấm giọng nói gầy trơ xương như cụi hai tay chống đầu gối tận lực để cho chính mình ngồi thẳng tắp chút ngồi trước đi không cần câu nệ ngươi là tiểu khanh sư đệ tự nhiên cũng không là người ngoài đạo lữ một quản huyên nhẹ nói câu a ha ha thì ra là thế tiểu khanh ngươi này một thế lại tìm được đạo lữ ha ha khúc ha ha ha, k h u khúc ra cắt lâm che ngực một hồi ho khan vương thăng cũng không khỏi lo lắng kia lão nhân có thể hay không ho ra một khối lá phổi còn tốt lục quan g chấp liên tiếp làm ra cát lâm cảm xúc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tiền bối ngại thế nhưng là bị trọng thương tổn thương l ã o nhân cười khổ thành gọi ta ngũ t h u ố c đi ta không có con cái cũng chỉ có mấy cái bất thành khí đệ tử quả nhiên là nghĩ bên cạnh nhiều một hai người vương thăng lập tức có chút xấu hổ nhưng sư tỷ nhỏ giọng hô câu ngũ t h u ố c hắn cũng chỉ có thể đi theo hàng o câu ngũ t h u ố c ai không tệ không tệ ra cát lâm lập tức cười đến híp cả mắt đưa tay muốn làm ra vớt dâu động tác nhưng bây giờ là có chút cố hết sức cười khổ nói nếu là tổn thương liền tốt là tổn thương đều có thể tìm ra đan dược chữa khỏi ta này là bệnh bệnh nguy kịch đạo khu nguyên thần khô bại nếu không phải có đế quân lưu lại bảo vật trèo trống đã sớm hóa thành một xương khô Bệnh, thấy vương thăng cùng một quản huyên đều là mặt lộ vẻ không hiểu da cắt lâm thấp giọng nói ngươi nhưng nghe qua thiên nhân ngũ suy nghe qua vương thăng nói tiền bối ngài hẳn là không sai ta chính là được này bệnh da cắt lâm tơi ư cởi có chút thảm đạm năm đó tiên đế bệ hạ làm tức giận ba vị lao da đại đạo hạ xuống thiên nhân ngũ suy phàm là lây dính bệnh này người tự chân linh đến nguyên thần đạo khu thậm chí tự thân chi đạo đều sẽ không thể n ị c h chuyển cấp tốc suy kiệt ta đông thiên vực thanh hoa đế quân nhất mạch cao thủ cơ hồ đều bị thiên nhân ngũ suy gây thương tích không phải ngươi cho rằng những cái đó loạn tặc vì sao có thể được thế đáng tiếc hiện giờ có thể còn sống sót đồng đội bất quá giải rác ta ra đế quân cũng tại loạn chiến bên trong không biết tung tích chỉ còn ta trở về nơi đây khô thủ nóng trong bọn họ có thể gặp lại mà hiện giờ ta chỉ muốn vận dụng tu vi ra một lần tay tự thân liền sẽ sụp đổ tựa như phế nhân đồng dạng này không khỏi cũng quá thê thảm chút tiền bối vương thăng trầm giọng nói này thiên nhân ngũ suy liền không có phá giải chi đạo có kia liền là không muốn nhiếp vải ra cắt lâm nói này là đại đạo hạ xuống trách phạt tu vi càng cao thâm cùng đại đạo quan hệ càng chặt chẽ liền càng là đau khổ thôi không đề cập tới này việc hai người các ngươi như thế nào là tìm đến đột phá bình cảnh đan dược còn tốt năm đó đế quân truyền thụ cho ta rất nhiều luyện đan pháp ta thể tại thượng cũng chỉ có thể tại này sự lời ạ đạp lạc i Tiểu trợ một tu thực đột Thủy Trung tầm t dược Khanh Nhưng hành hảo, phá h địa lần. còn dùng đan là là cước ư n g l ờ nói bên trong da cắt lâm đưa tay đối với m ụ c quản h u y ề n một điểm hai cái bình ngọc theo hắn tay áo bên trong bay ra rơi xuống m ụ c quản huyền tay bên trong này là kia hai viên cựu nguyên ngưng đạo đan hai người các ngươi một người một viên vừa vạn n à y đan dược được đến cũng là cơ duyên gốc kia mười vạn năm phía trên linh nộ thảo cũng là hiếm thấy chấn phẩm không thể gặp cảng không thể cầu nhưng các ngươi hiện tại không muốn dụng n à y khác nếu là tại kẹt tại trường sinh bình cảnh an vào liền có thể giúp ngươi nhóm hái được trường sinh quả cái này coi như là là cho hai người các ngươi hạ l ễ đi tiểu khanh lại đều tìm đạo lữ không tệ không tệ nếu là ta nhà đế quân có thể biết này việc chắc chắn thần thanh khí sảng quét qua trong lòng ố ám ta ra đế quân mấy vị đệ tử bên trong ta lo lắng nhất liền là tiểu khanh nàng tính tình quả thực là quá khó chịu chút ra cắt lâm tại kia cầu nhỏ một trận vương thăng lại là phân tâm tại sư tỷ tay bên trong đan d ư ợ c bên trên nay cựu nguyên ngưng đạo đan có thể dùng để đột phá kim tiên cảnh bình cảnh nói cách khác nếu như chờ thiên tiên cảnh định phong lúc ăn vào một viên cựu nguyên ngưng đạo đan liền có thể ổn ổn bước vào trường sinh tiên hàng ngũ này là cái gì thần tiên linh đan vương thăng xem kia hai cái bình ngọc đáy lòng cũng cảm thấy này n h â n tình thiếu quá hơi lớn hắn vừa muốn mở miệng ra cắt lâm lại là đưa tay một điểm hai cái bình ngọc bay đến vương thăng tay bên trong ra cắt lâm cười nói cựu nguyên ngưng đạo đan chỉ là ta ngẫu nhiên l u y ệ n chế khó được là gốc t i ê n lịch tiên linh nội thảo cùng ta luyện đàn c h i pháp không quá nhiều liên quan hai bình này mới là ta đắc ý tác phẩm một bình là lục khiếu ngộ đạo hoàn nó công hiệu mặc dù không bằng c ử u nguyên ngưng đạo đan cũng chỉ là tranh l ệ n h gấp đôi nhưng sử dụng bảo t à i đều có thể tại thế gian tìm giá trị không đủ cái sau nửa thành khác một bình tên là tuyệt thiên đan nhưng ta mấy chục vạn năm tâm huyết luyện chế mà thành nó duy nhất công dụng chính là có thể khiến tàn hồn phục sinh ta vốn nghĩ nếu là có thể tìm được một hai đồng đội tàn hồn liền dùng này mai tuyệt thiên đan đem cứu sống đáng tiếc cho tới bây giờ ta sợ đều không thể rời đi này tòa sao trời tuyệt thiên đan tàn hôn phục sinh vương thăng cầm này hai cái bình ngọc theo cười khổ thanh thấp giọng nói sau đó vương thăng tại ngực nhẹ nhàng điểm một cái một mặt tiên quang nở rộ ba đạo lưu quang bay ra vô linh kiếm hóa thành dao vân bộ dáng sắc mặt đ ạ m đạm nhìn trước mắt này cái lao giả long kiếm phát ra một tiếng long âm hóa ra một đầu thanh long tại thân kiếm bên trên vườn quanh mà càng kim bảo giáp nhưng đang khe khẽ run run run à y thập tam càng chúa kim long Ngài đông thiên vực bảy sao túc xếp hạng thứ hai tâm nguyện hồ đông thiên vực bảy sao túc xếp hạng thứ năm ra cắt lâm ngực màu xanh lá hào quang liên tiếp chất động kia lão nhân run dậy tay trái nhẹ nhàng chạm đến càng kim bảo giáp phía trên đầu tiên là cười thảm hai tiếng lại là ngửa đầu thở dài cuối cùng không chịu được dùng thơ văn để giải tỏa nỗi b u ồ n nước mắt vung bảo giáp lý huynh ta đã muộn cứu ngươi ta đã muộn cứu ngươi n à y tuyệt thiên đ a n luyện chế ra tới lại có gì dùng n à y tuyệt thiên đ a n luyện chế ra tới lại có gì dùng a đại đạo bất công đại đạo sao mà bất công cũng da c á t lâm kêu trên hai tiếng đúng là quay đầu đối với một bên phun r a ngụm máu tươi thân hình r i ê u r i ê u h o ả n g h o ả n g hướng phía sau ngã ngất đi vương thăng cùng một quản huyên thấy thế liền vội vàng đứng lên sông tới nhưng bọn họ còn không có phóng ra hai bước lão nhân quanh người xuất hiện nồng đậm lục quang một cố vô cùng kinh người sinh cơ đem lão nhân bao vây lại lao nhân khí tức cũng dần dần ổn định tuyệt thiên đan vương thăng liếc nhìn sư tỷ tay bên trong ôm bình bình lọ lọ đáy l ò n g cũng là thở dài đại đạo đối thiên đình tiên nhân là không quá mức tàn khốc chút thiên nhân ngũ suy vận mệnh t r e o cợt tiên đế a tiên đế lão nhân ra ngài này là làm bao lớn nhiệt bản chương s o n g chương sáu trăm hai mươi sáu b n bốn ngự đ ạ o thừa chương 624, t bốn n g ự đ ạ o thừa thiên nhân ngũ suy đứng tại giường bên cạnh vương thăng cùng sư tỷ gia o vân, cắt ù n nhau canh giữ ở này g giữ a ở vị l lâm ngực có một dạng bảo vật vương thăng cũng không biết đó là cái gì nhưng có thể cảm giác được này v ậ t tản ra vô tận sinh cơ cũng chính là này phần sinh cơ có thể để cho tâm n g u y ệ t hồ gia cắt lâm vẫn luôn chống đỡ cho tới bây giờ cũng như gia cắt lâm theo như lời như vậy lúc này hắn đã như là phế nhân hơi chút vận dụng tiên lực liền dễ dàng làm tự thân sụp đổ sư đệ một quản huyền ánh mắt bên trong lộ ra một chút lo lắng mặc dù nàng đối này cái lao nhân không cái gì ấn tượng đối với kiếp t r ư ớ c cũng không có ký ức tồn tại nhưng tại mộng tiên đài lúc ngàn năm một giấc chiêm bao lúc cũng từng gặp cùng kia lao nhân người ở g ầ n ảnh đó là một văn sĩ trung niên thân ảnh cùng lúc này này cực kỳ suy yếu lao giả hoàn toàn không cách nào liên hệ tới nhưng da cắt lâm xác thực là kiếp t r ư ớ c hoa khanh tiên tử thuốc bá đồng dạng vương thăng nhìn một chút bảo vệ chỗ này lầu các đại trận giao vân nói này là da cắt t i n h quân thiết hạ trận pháp ta cũng không giải được chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại Gia Cát lâm ho khan một tiếng, sững sờ một hồi lúc sau cuối cùng có một chút ánh sáng thật thất lễ thập tam điện hạ chớ trách ta hiện giờ cũng không là cái gì thiên đình công chúa bất quá là cùng theo kiếm chủ kiếm linh thôi giao vân ôn thanh nói tiền bối trớn lên nhiều lời an tâm nghỉ ngơi lìa lạ ai ra cắt lâm k h o á t khoác tay cảm xúc dần dần bình ổn lục quang kia cũng có áp chế hắn đạo tâm dung chuyển tác dụng đợi chính mình khí tức bình ổn lại từ từ ngồi dậy nhìn trước mặt trôi nổi bảo giáp cùng đại kiếm lại là một hồi ngây người vương thăng sợ hắn lại nhìn vật nhớ người đem kiếm giáp thu vào thấp giọng nói tiền bối còn xin nén bi thương nén bi thương lại như thế nào không nén bi thương lại như thế nào người đã qua đời dư hận nhiều thân này không biết bay xuống hà lý huynh tàn hồn tiêu tán lúc an tâm không giao vân thấp giọng nói ta vốn định cho hàn hóa linh tu chi pháp hắn nhưng không muốn lấy thân thể tàn phế sống một mình là lý huynh liền là như vậy tính nết thôi chuyện cũ đã qua không thể truy ra cắt lâm ôn thanh nói ta này thân thể tàn phế mất hồn cũng không biết còn có thể chống bao lâu để các ngươi chế dễ ước thiểu khanh ngươi hiện giờ có thể thiếu cái gì đ n dược hiện giờ ta cũng chỉ có thể luyện luyện đan một quản huyên ôn nhu lắc đầu vương thăng lại nói tiền bối thực không dám dầu dếm ngày hôm nay chúng ta phía trước tới nơi đây là vì ta sư tỷ tu hành một sự sư tỷ kiếp trước thân tựa như một con thần mục hóa sinh chúng ta là muốn cho sư tỷ dựa vào này thần mục tăng tiến tu vi a ra cắt lâm run lên sau đó liền mặt lộ vẻ giật mình chẳng trách ngươi sẽ đến khải linh tiên tông cầu lấy nội đạo đột phá bình cảnh linh đan hóa ra là sốt ruột tu hành tiểu khanh cùng gốc kia thần mục bản là đồng nguyên thần mục bên trong tích lũy hùng hồn linh lực s á c thực có thể t r ợ tiểu khanh cấp tốc khôi phục tu vi chỉ là vương thăng b ộ i hỏi thế nhưng là có chuyện gì khó xử xem ảnh một ra cắt lâm ánh mắt bên trong do dự n h ó á n g một cái mà qua cười nói t r ợ tiểu khanh tu hành lại có thể có chuyện gì khó xử lại hơi làm chờ đợi ta cái này an bài xong xuôi nói xong nay vị lao nhân có chút run run giầy giầy tại tay h áo bên trong lấy ra một viên nghe hoàn lại đem nghe hoàn bốc nát một mặt lục quang lập tức biến mất không thấy gì nữa vương thăng cùng một quản huyên lướt nhau sư tỷ đệ đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra bọn họ mạo hiểm tới khải linh tiên tông tìm tòi tiêu tốn không ít linh thạch bảo tài lại ngoại ý muốn được lầm phi giao chỉ điểm lấy đổi thành đan dược cớ đến đây thấy được này vị tiền bối vốn dĩ bọn họ nguyên bản còn cần trải qua rất nhiều khó khăn chắc chở tìm được một cái thích hợp lý do mới có thể tại khải linh tiên tông giám sát hạ tiến vào thần mục sở tại giới tử c ắ n khôn không nghĩ tới phong hồi l ộ chuyển gặp được tiên đình tinh quân b ó c nát nghe hoàng sau gia cát lâm liền đưa tay đóng lại xung quanh đại trận tiểu khanh ngươi như vậy sốt ruột tu hành thế nhưng là gặp được cái gì hóc đúa vấn đề gia cát lâm nhẹ dọng hỏi ta mặc dù hành động bất tiện nhưng n à y đó năm cũng thu chút đồ tử đồ t ô n bọn họ tuy nói hiện giờ còn khó làm được việc lớn nhưng cũng có thể giúp làm chút sự tiền bối không cần phải lo lắng vương thăng thấp giọng nói ta sư tỷ chân linh có hại hiện giờ ngôn ngữ đều có chút bất lợi mau chút đến chân tiên cảnh cũng liền có thể mau chút bù đắp chân linh g i a c á t lâm hơi hơi nhữ mày tiểu khanh có thể hay không đem tay trái dối tới ân sư tỷ kéo lên ống tay áo đem tia trắng non như ngọc tay trái đưa tới g i a c á t lâm một chỉ điểm tại nàng cổ tay bên trên sau đó nhắm mắt suy tư Ta tiếp tục đi khôi i phục l nàng h thời gọi ta. Giao vân nhẹ giọng nói câu, hóa h lực, sự có câu, nếu vân dọng nói tùy ta. t gọi Giao h hình kiếm trở về khôn nhân càn kiếm trở t r về o Nàng vừa đi sơn cốc bên ngoài liền có từng đạo lưu quang bay vụt mà tới lại là bảy tám danh tóc trắng xóa lao giả vội vội vàng vàng rơi vào lầu các phía trước kinh động đến tại sơn cốc các nơi bận rộn dự đồng luyện đan sư bọn họ đối với cái này đã là có chút không cảm thấy kinh ngạc g i a các trưởng lão bệnh cũ lại một lần nữa phạm vào sao trường môn đều kinh động đến đâu ra các trưởng lao chính là chúng ta tông nội đan đạo tông sư chính là lại khẩn trương cũng không đủ chính tại cốc bên trong dạo bức trà n g n g u y ệ t tiên nhân thấy này chiến trận cũng là sức sở sau đó liền vội vàng hướng lầu các bay tới nàng còn thật sợ là bởi vì chính mình mang đến này hai người xông ra cái gì thái họa vô luận phía trước có phải hay không ra các trưởng lão mệnh chính mình ra tới chính mình đều không khỏi sẽ chịu môn bên trong trách phạt nhưng mà trà n g n g u y ệ t tiên nhân mới vừa khởi hành k ê u tám đạo thân ảnh đã xông vào lầu các bên trong sau đó lầu các trận pháp lần nữa mở ra ngăn cách ngoại bộ hết thể dò xét trà n g n g u y ệ t lập tức cho mày quả thực không biết này là đã xảy ra chuyện gì lại nói kia tám đạo thân ảnh mới vừa xâm nhập trong đó một người lập tức liền hô ra c á t trưởng lão ngài thế nào các ngươi là người phương nào tại sao lại ở chỗ này không thể không lý ra cát lâm nhẹ g i ọ n g nói câu này tám vị lao nhân đồng thời túi đầu đáp ứng trước mở đại trận cầm đầu kia vị lao đạo định tiếng nói câu một bên lập tức có người thuần thục mở ra này lầu các trận pháp sau đó này tám tên tóc t r ắ n g xóa lao giả cùng nhau về phía trước cùng nhau không mình hành lễ bái kiến s ư tôn ân không cần đa lễ ra cát lâm lúc này đã khôi phục thành vương t h ă n g mới vừa thấy lúc t r ạ thái giờ phút này hắn chậm dại đứng lên đôi phía dưới tám người nói văn sinh ngươi lại an bài xuống cắt tự nhập t ò a đi là cầm đầu kia lao đạo cung kính như n g mới hai người lao hầu đã động tác nhanh nhẹn đem các nơi xếp đống d ư ợ liệu ngọc bình thu hồi lại có hai vị lao giả tóc hoa dâm tại ra không cách nào bảo bên trong lấy ra hai bài chỗ ngồi nhanh chóng đem nơi đây hợp quy tắc một phen có thể nhìn ra ra cắt lâm ngày bình thường cũng rất ít thu thập tại này tám người mở ra nơi đây trận pháp sau hô lên kia câu sử tôn vương thăng đã rõ ràng ra cắt lâm như vậy nhiều năm ẩn thân tri pháp khải linh tiên tông hẳn là liền là hắn một tay thành lập sau đó hắn liền như thế quang minh chính đại ẩn thân ở chỗ này vô câu vô t h u ố c luyện đan luyện dược chính là có phản thiên đình thế lực chú ý tới khải linh tiên tông toàn bộ tiên môn trên trên giới giới lại không chút nào lộ ra cái gì sơ hở thành nhất hào che lấp thậm chí vương thăng đều có chút hoài nghi này tám vị tu vi cao thâm láo giả khả năng đều không biết rõ chính mình sư tôn thân phận chân chính không biết ra cắt lâm chính là cựu thiên đình tinh quân chi sự quả nhiên chờ này năm nam ba nữ tám vị khải linh tiên tông cao thủ vào chỗ ra cắt lâm một chỉ vương thăng ba người nghiêm mặt nói này ba vị là vị trí giao hào hữu đệ tử càng là vi sư dù là ném đi này đ i u m ặ n giả cũng người, người m bốn vị, vị khắc cũng đều là nửa bước kim tiên tiêu chuẩn tu vi cùng đỉnh phong thời kỳ vọng bắt phong không kém nhiều nay cổ lực lượng nói nhỏ không nhỏ nhưng phóng nhãn toàn bộ đông tiên vực tới nói cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là cỡ lớn tiên môn nếu môn bên trong không có một vị thái ớt chân tiên toa c h ấ n rất khó đi đứng hàng danh hảo theo ban đầu lúc vương thăng tiềm thức bên trong liền không có cảm giác đến bắc hà kiếm phái có nhiều cường này là đơn thuần bởi vì h ắ n theo địa cầu bắt đầu sở nghe nói những cái đó cao thủ liền là tam thanh l á o gia tiên đế tử vi tinh quân này cái cấp bậc thiên đình cường t h ị n h lúc chúng tiên thần bên trong đại la thái ớt t ầ n g t ầ n g lớp lớp nhưng thiên đình từng là tam giới chỗ tệ cùng n à y đó tiên môn lại có chỗ khác biệt hiện giờ cầm khải linh tiên tông cùng bắc hà kiếm phái vừa so sánh mới biết bắc hà kiếm phái thật sự không kém trước đây tại mười ba sao bên trong nhìn như bắc hà kiếm phái bị thiệt lớn trên thực tế tiết chỉ là bắc hà kiếm phái sáu phong bên trong nhất danh coi như có chút nói chuyện quyền t r ư ở n g lão tại mười ba sao ăn quả đắng vọng bác phong tại chính mình nhất mạch thực lực bài vị chỉ ở thứ sáu bảy vị vương thăng thoáng có chút xuất thần gia cát lâm đã là nhỏ giọng hỏi mục quản huyên t i ể u khanh ngươi sư đệ xưng hô như thế nào phi ngữ mục quản huyên nhỏ giọng trở về câu phi ngữ nay đạo hào ngược lại cũng có chút kỳ quái bất ngữ m ụ quản huyên chỉ, chỉ chính mình gia cát lâm gật gật đầu cười nói ân nghe hơi có chút ý cảnh người sang tại thấy nhiều biết rộng mà bất ngữ nhìn thấu không nói ra vương thăng được thôi quả nhiên là sư tỷ người nhà mẹ đẻ g i a cát lâm nói phi ngữ tiểu khanh sau đó ta liền làm văn sinh mang các ngươi đi kia thần một chỗ chỉ là có một chuyện ta cần trước tiên nói rõ với các ngươi tiền bối ngài nói liền là g i a cát lâm nhìn một chút chính mình tám vị đệ tử trầm giọng nói các ngươi tám cái cũng cẩn thận nghe kỹ này việc sự quan khải l i n h tiên tông sau này đường xá càng là các ngươi tám người sau này nhất định phải ghi nhớ chi sự Ta Nếu là không ấn chính là ở đây an ổn tu hành không cần lại liên lụy thiên đình chuyện xưa này nao nhao hỗn loạn chiến sự nổ ra liền là không cùng vô tận kết nạn vì sư cũng không muốn các ngươi dấm lên vết xe đổ các ngươi sau này tự hành quyết đoán chính là nghe này một lời nói n à y tám vị lao giả thần sắc không giống nhau có người mặt lộ vẻ dân mình có người có chút cảm khái cũng có người tựa như đã sớm đoán được n à y đó lúc này lộ ra hiểu ý tôi cười gia c á t lâm lại nói ngày hôm nay cần có một chuyện phải làm liền giao cho văn sinh ngươi tới chủ trì tiểu khanh muốn đi vào chỗ ở cũ bên trong tu hành nàng muốn đi chi địa gánh chịu lấy đế quân năm đó lưu lại đạo thừa có trọng trọng thử thách thiên nhân ngũ suy sơ hàng đế quân đã là suy tính đến sau này t hai á c h liền đem tự thân đạo thừa hoàn chỉnh tồn tại xung dưới tạ thủ ở chỗ này cũng là có triển vọng đế quân lại kiếm truyền nhân dự định nhưng tiểu khanh tới cũng không cần nhiều bận điệu nàng bản liền là đế quân là nhất thiên vị đệ tử tiểu khanh bắt đầu tu hành sau đế quân lưu lại đủ loại cấm chế liền sẽ khởi động đông thiên vực các nơi đều có thể có cảm ứng khải linh tiên tông c ó lẽ sẽ gặp tác động đến nhất định phải trước tiên làm tốt tương đối một bên vương thăng nghe vậy lập tức n h í u mày không thôi này là cái gì triển khai hắn đột nhiên gửi được một số quen thuộc xáo lộ hương vị nhưng giống như sự tình cũng không có như vậy đơn giản bản chương s o n g chương sáu trăm hai mươi bảy cuối cùng thấy thần mục chương sáu trăm hai mươi lăm cuối cùng thấy thần mục chương sáu trăm hai mươi lăm cuối cùng thấy thần mục sự t ì n h giống như có chỗ nào không đ ố i kính nói lên đại năng lưu lại đ ạ o thựa kia tất nhiên quân không ra hai chữ thí luyện căn cứ ra cắt lâm theo như lời thanh hoa đế quân sơ bị thiên nhân ngũ suy c h i á c h đã biết lần này thai họa khó tránh tiện tay đem chính mình chỗ ở cũ bố trí cấm chế dày đặc gốc kia thần mục cũng bị đặt vào trong đó cấm chế bên trong càng là ẩ n dấu thanh hoa đế quân lưu lại đại đạo bốn n g ự đi theo tiên đế hạo thiên quật khởi tại thượng cổ thanh hoa đế quân tuyệt đối được xưng tụng là đại năng hai chữ h ú n chi hắn chủ trưởng đồng thiên vực mấy trăm vạn năm này lưu lại đạo thừa chân quý bực nào tự vô dùng nhiều lời vương thăng được tử vi đạo thừa nhưng được đến tử vi đạo thừa cũng không phải như vậy thuận lợi đầu tiên là kêu bản thất tinh kiếm trận theo thanh đồng hộp nhỏ bị thuần dương tử đưa về địa cầu rơi vào thuần dương nhất mạch tay bên trong này là điều kiện tiên quyết vương thăng theo một người thành trận thất tinh kiếm trận bên trong nộ ra được nghịch thất tinh kiếm trận nhưng đây chỉ là có kế thừa tử vi đế quân đạo thừa tư cách chỉ có hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vi đế quân lưu lại đạo ngân mới tính là được đến sao trời đại đạo tán thành mà lần trước đi hỗn độn bên trong ngao du một vòng mới đạo thừa. vương thăng ứ c có thể t trên người đại đạo hậu kiếm kỳ thật cũng là không sai biệt lắm phương thức chỉ bất quá thanh hoa đế quân lưu lại đạo thừa thi luyện là cố định bất động mà minh hà lao tổ đem chính mình đại đạo truyền thừa phong tại một thanh kiếm trong vỏ vốn dĩ vương thăng nghe ra cắt lâm như thế giới thiệu lúc đã đại khái suy đoán ra chính mình sau đó phải đối mặt tình huống